Chương 363, có thể không còn hổ thẹn một chút sao? Giải cụ tuy cái đầu tương đối nhỏ, nhưng có cực rất nhanh. Dài cụ có thể dự trữ rất nhiều điện, có thể sử dụng thần Đợt tuần. Bởi vì nó hội tồn rất nhiều điện, cho nên tại thân thể hắn trên có yêu đất dòng điện thông qua, trong bóng đêm cũng sẽ phát sáng lù mị nạt. Giải cụ. Giải cụ. Dài cụ vừa xuất ra, một bên đều, một bên sôi nổi vây quanh Du An chuyển. Nhìn lên giải cụ cùng Du An quan hệ rất tốt. Bệ ý hiệu vừa nhìn là hệ hệ lẹt chip mẩn, mí mắt cũng chẳng muốn lên một chút. Trong tay tuyên bố, hai bên kệ mẩn chuẩn bị tự vị, trận đấu bắt đầu vừa nghe đến trận đấu bắt đầu, giải Cụ liền tạt mao. giải Cụ, bệ lệ kín. du an cũng chú ý tới, rõ ràng hẳn là tại chính mình đây quyền chủ động, luôn là rơi vào diệp vân trên tay, cho nên hắn lần này nhất định phải chiếm trước tiên cơ. giải Cụ kêu một tiếng, cái đuôi phía trên liền toát ra tia chớp, hướng về vệ y liền phát bắn ra. vệ trên dưới bay lên tránh né giải Cụ công kích. chí mạng châm đâm. diệp vân nhàn nhạt nói, vệ tại tránh né thời điểm, phi mười phần không có quy tắc, dẫn đến giải cụ công kích căn bản tìm không được phương hướng. diệp vân, ngươi cùng ngươi tổ mẩn, có thể không còn hổ thẹn một chút sao? Du An lần nữa phá công lao, hắn có không hai một câu mở mở tờ không biết có nên nói hay không. Diệp Vân ngoắc ngoắc khóe miệng, đa tạ khích lệ. Bệ y cái đuôi trong chớp mắt lại bắt đầu phóng ra tới Hắc Quang. Một cây châm theo hắn cái đuôi bay ra ngoài, hướng về giải Cụ bay qua, giải Cụ tự nhiên là không nghĩ tới bệ y liệu rõ ràng còn có thể vô sỉ như thế. Nó trong chớp mắt công kích liền yếu hạ xuống, lại đi trốn tránh bệ y liệu công kích, bệ y liệu rơi trên mặt đất, nghỉ ngơi một chút, chính mình tìm không nghỉ ngơi, mới là hiểu chiến nhất thuật. Giải Cụ, thân tuấn, nhất định phải tránh né mất. Du An không muốn làm cho mình tại cùng một địa phương lại ném ngược lại lần thứ hai mười phần suốt rồi nói, Diệp Vân công kích, chỉ cần có thể tránh né, chẳng khác nào là cho mình tìm đến một con đường sống. Giải cụ đứng vững thân thể, trong chớp mắt trên người đạn sinh tử sắc quang mang, tử sắc quang mang bao phủ giải cụ, đồng nhiên có ánh sáng mang xuyên thấu tử sắc quang mang, trên người nó trong chớp mắt liền phản xạ xuất uy lực càng cường đại hơn tia chớp. Đồng nhiên, giải cụ trên người tia chớp trong nháy mắt liền tiêu thất. Khán giả đều hô to kỳ quái, chuyện gì xảy ra, loại này giải cụ công kích như thế nào đột nhiên không thấy? Tất cả mọi người khai thủy thảo luận, trong thính phòng đang lúc một cái ha ha nhìn lên tuổi tác khá lớn lao già nói, loại công kích này ta đã thấy kỹ năng công kích kỳ thật là không có tiêu thất, chỉ là ẩn hình mà thôi. Trừ bộ mẩn bản thân, còn lại đều là nhìn không thấy kỹ năng này. đúng vậy à, lúc trước lạn sở trong trận đấu, ta xem một chút thấy lạn sở cũng sử dụng qua loại kỹ năng này. một cái khác lao Giả đáp lời nói, hồ nhất phỉ lỗ thay thế nhưng là rất tiêm, cũng nghe thấy lao già giải thích, hy vọng diệp vân lần này nhất định phải thắng a. loại kỹ năng này nói lợi hại cũng không phải rất lợi hại, chỉ là loại kỹ năng này chiếm giữ một cái ưu điểm mà thôi, ưu đãi chính là bị công kích bộ mẩn căn bản nhìn không thấy kỹ năng này. Du An cho rằng Diệp Vân hội sợ thần, nhưng khi nhìn đến Diệp Vân vẫn là mặt không biểu tình bộ dáng thời điểm, hắn vẫn còn ở ha ha cười lớn nói, có phải hay không sợ hãi, sợ hãi hay mau nhận thua à? Diệp Vân ngước mắt liếc mắt nhìn Du An chậm rãi nói, quát áo. đương Diệp Vân nói xong một câu nói như vậy về sau, Du An sững sờ một chút, Diệp Vân, ngươi như vậy thật sự là không lý trí, ngươi cũng đã biết, ha ha, cùng ngươi có quan hệ sao? Nếu so với thi đấu liền nhanh chóng, đừng làm cho ngươi bổ kè mẩn người. Diệp Vân cây vốn không muốn cùng Du An nói chuyện, người này tâm nhãn thực rất nhiều, hẳn là sáo lộ nhiều. Thế nhưng là tại Hán Diệp Vân trước mặt, bất quá chính là tiểu hài tử qua mọi nhà mà thôi, trang có lẫm bước, kỹ năng này chú ý chính là bộ kệ mẩn muốn thập phần cường đại, thế nhưng là Du An bộ kệ mẩn, hắn vẫn thật không có cảm thấy chỗ đó cường đại. Hồ Nhất Phỉ nhìn xem Diệp Vân thủy Trung đều không có quá đại biến hóa, tuy nghe không được Du An cùng Diệp Vân đối thoại, nhưng là từ Du An biểu tình, Hồ Nhất Phỉ cũng có thể thấy được, Du An bây giờ là có nhiều tức giận, Diệp Vân thủy chung ở vào một loại sóng lớn không sợ bộ dáng, nói rõ Diệp Vân đối với cái này sự tình có tư tưởng mới, thế nhưng cụ thể là cái gì ý nghĩ, Hồ Nhất Phỉ là căn bản liền đoán không được. Giải cù sưng sờ ở chỗ cũ, bởi vì chính mình kỹ năng vừa phát ra, đột nhiên từ mình năng lượng chưa đủ, cho nên lôi khu thủy trùng cũng có điểm ở bước, đứng ở chỗ cũ vẫn không đúc đích. Du An vốn còn muốn mượn người khác hiểu lầm chính mình bộ kệ mẩn phát ra một loại mười phần hiếm thấy kỹ năng biết thời biết thế, không nghĩ tới Diệp Vân lại là đã phát hiện, hết sức tức giận cùng bất đắc dĩ. Diệp Vân, không bằng ngươi để ta một bàn, để ta thắng một bàn như thế nào, về sau ta đều sẽ nhường ngươi, hoặc là chủ động nhận thua cũng có thể. Ngươi xem ta từ mở đầu đến bây giờ liền một mực lại thua, nhiều đáng tương à? Du An bắt đầu cho Diệp Vân đánh cảm tình bài. A. Diệp Vân nhàn nhạt đáp lời, một giây sau, Diệp Vân liền bắt đầu phát động công kích, khinh suất. Bệ Ý cho là mình nghe lầm chủ nhân của mình mệnh lệnh, thế nhưng nó còn là mảy may đều không chần chờ, lần nữa xông lên cùng với gia cụ thần đổi lên. Rất nhiều người đều cho rằng Bệ Ý xông lên là vì không muốn mệnh, muốn tự tìm đường chết, thế nhưng là thực trông thấy Bệ Ý cùng Du An hai người đánh cùng một chỗ thời điểm, vừa rồi có được ý nghĩ kia người xem, cái cầm đều nhanh muốn rớt xuống. Cái này gia cụ mới vừa rồi là gần người. Không ít người gào thét lên tiếng, muốn biết rõ bọn họ vừa rồi, nhưng khi nhìn mười phần chăm chú, thiếu chút nữa ngay tại này cầm Du An coi như chính mình thần tượng không có tới trước Du An lại là gạt người. Vừa rồi giải thích cái kia thần kỳ kỹ năng lão giả lại càng là đỏ mặt lên, là biết Du An là gạt người. Hai vị lão giả trong chớp mắt liền bắt đầu hùng hùng hổ hổ nói, cái này tuyển thủ là càng đại a. Vừa rồi thật đúng là quá mất mặt, thực thật sự là không nghĩ được Du An cư nhiên một mặt tiếp, lại mà ba lửa gạt người. Diệp lão sư nhất định phải làm cho Du An thua cũng không dám hồi trường học mới tốt. Diệp Vân nhàn nhạt nói, thức tinh lực lượng, bệ ý trên người lần nữa đốt 440 lên ánh sáng, trong chớp mắt nhìn lên thật giống như mười phần sinh lực, hầu như cái gì sự tình đều không có. Độc Diệp Vân lần nữa nói, Bệ ý cái đuôi lần nữa sáng lên hát sắc quan mang, Hào Quang về sau trong chớp mắt có một cây vạ lượn dập thẳng bắn thẳng về phía lôi, Giải cụ ánh mắt trong chớp mắt trở nên 10 phần hung ác, muốn đi cắn Bệ ý hiểu, căn bản cũng không đến muốn đi chạy trốn thời điểm. Tất cả mọi người hết sức kinh ngạc, bộ kẹm mẩn biết mình thất bại, còn muốn như thế của tưởng nói rõ bộ kẹm mẩn chính là không sai. Thế nhưng vừa nhắc tới du ăn, tất cả mọi người là vừa nhìn thấy liền hàm răng gớm, một một tên lường gạt mà thôi, có được tốt như vậy bộ kẹm mẩn, thật đúng là lãng phí. Chương 364 trăm trở Bệ ý diệu đối với dây củ cuối cùng mảy may có cảm giác đều không có. Nó cái đuôi trong trước mắt trở nên càng thêm đen, bên trong có chất lỏng màu đen tại ra bên ngoài lưu lại. Thong thấy cái dạng này bệ y hiểu, Du An phảng phất biết cái gì đúng dạng, đối với Dực Cụ hô to, "Đi à, tránh lẽ, tránh lẽ." Thế nhưng Du An đã nói xong, ngay tại Dực Cụ lập tức muốn cắn đến bệ y hiểu thời điểm, bệ ý cái đuôi hất lên, không biết bao nhiêu ảm bợ chất lỏng đã bị ném tại Dực Cụ trên người. Giải Cụ kêu một tiếng, toàn thân hào quang cùng nhan sắc đã bị hắc sắc bao phủ lại, sau đó tất cả mọi người không thấy rõ Dực Cụ bộ dáng. Khán giả đều đứng lên vì diệp vân vỗ tay, bởi vì bệ ý hiểu tình huống nếu như dựa theo tổ kẹm mẩn huấn luyện sư khẳng định sớm cũng đã nhận thua ám chỉ Diệp Vân không có ngược lại là Diệp Vân vẫn luôn tại kiên trì loại này kiên trì một là vì Diệp Vân đối với chính mình tổ kẹm mẩn thấu triệt lý giải hai là vì Diệp Vân là một cái tuyệt đối có vốn liếng kiên trì người ba là vì loại kia không sợ bất kỳ bên ngoài lực lượng hành vi Diệp Vân chấm dứt đối với ổn trọng xuất khí bộ dáng bắt đầu trong lòng mọi người rơi vào một cái hoàn mỹ bộ dáng dù An Thủy Trung đều có điểm không tin mình lại có thể thua tại nhân viên công tác muốn đem dụng cụ dẫn đi trị liệu thời điểm du An vẫn đặc biệt chạy đi lên xem một chút chính mình bộ kẹm mẩn vẫn thử tiêu vài tiếng thế nhưng giải cụ như cũ liền mở mắt khí lực đều không có. bộ kẹm liên minh nhân viên công tác còn tưởng rằng du an là đang lo lắng giải cụ. an đuổi nói, tiên sinh ngươi không cần lo lắng, ngài bộ mẩn chúng ta nhất định sẽ trị liệu hảo. hồ nhất phỉ nâng chán, cái này hơi kém quả nhiên là làm cho người ta cay ánh mắt ta, liền bộ mẩn liên minh trọng tài phán đoán cũng không tin, vẫn tin tưởng vững chắc chính mình bộ mẩn thật không có sự tình. ha ha, thật sự là đang nói đùa. nô lỗi chịu đựng cái cầm nhìn xem trên trận du an nói, kỳ thật nếu như không phải là bởi vì trận đấu, du an là tuyệt đối thích hợp làm bằng hưu ít nhất từ hắn bộ kẹm tự tiện hành động hắn không có mười phần táo bạo ngược lại giải cụ học trưởng vậy ngươi cho rằng diệp lao sư đó nô lỗi lắc đầu diệp vân mới là khó khăn nhất làm cho người ta lý giải loại kia bởi vì diệp vân ngươi chớ nhìn hắn mặt ngoài không có cái gì nghĩ kỳ thật nội tâm nghĩ có thể nhiều thế nhưng hắn có thể che giấu rất tốt nói rõ diệp vân là một cái rất ổn trọng rất khôn khéo người hắn bữa tới bữa còn nói thêm ta rốt cuộc biết các ngươi những cái này muội tử vì cái gì thích diệp vân bởi vì diệp vân trọng là người bình thường đều không chuẩn bị quan hiệu đồng ánh mắt cười rộ lên ánh mắt giống như là loan nguyệt đồng dạng hết sức tốt nhìn đúng vậy, cho nên Diệp Lão sư thực rất được nữ sinh thích đâu, thế nhưng Diệp Vân là Lão sư ta, cho nên ta cũng không dám đối với Diệp Lão sư sản sinh bất kỳ không tốt ý nghĩ. khi nàng nói lên những lời này thời điểm kỳ thật là có chút trộn dạng, mà thế nhưng dựa vào nữ sinh trực giác, nàng cảm rất được. Hồ Nhất Phỉ cũng thích Diệp Vân, Hồ Nhất Phỉ ưu tú như vậy nữ nhân, Diệp Lão sư nếu đều sẽ không thích, lại càng không cần phải nói nàng, một cái sinh viên mà nói cũng không có cái gì tương đối nổi bật đặc điểm. thi đấu trên trận Du An cũng biết, này một bản là khẳng định vua. trọng tài tuyên bố, du An thua, Ju An đổi bộ kẻ mẩn. trọng tài nhìn xem du An không còn là hội hoài nghi, mà là cho Diệp Vân một cái cố gắng lên ánh mắt, thực vì rất nhiều người chính là như vậy, căn bản cũng không cần hoài nghi, bởi vì rất ưu tú. Du An nhìn xem trên mặt thủy chung đều là mặt không biểu tình Diệp Vân nhàn nhạt nói, úi trà súc, ta thật sự là không biết nên nói như thế nào, ngươi thắng, dù cho vui vẻ một lần liền tốt, biểu tình, giống như là ta tại với ngươi tranh giành ngươi không quan tâm đồ vật đồng dạng, ta ghét nhất ngươi cái dạng này." "Ừ." Diệp Vân bình thản phản ứng, để cho Du An lần nữa thiếu chút nữa thổ huyết, hắn một búng máu tuôn hướng bên miệng, cứng rắn nuốt xuống, đây là bị Diệp Vân cho tức giận đến. Hảo. Diệp Vân, ngươi trâu bỏ, lần này ta nhất định phải làm cho ngươi khóc cầu ta, bởi vì ngươi thật sự là quá phận, ngươi đã xúc phạm đến ta điểm mấu chốt. Du An lấy ra chính mình bộ kẹt mẩn, Diệp Vân ngươi liền hãy chờ xem, ta để cho ngươi đối với cái gì đều không để ý, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thua vô cùng thảm. Diệp Vân lần này là thực một chữ cũng không có nói, mà là nghiêng đầu, sau đó duỗi ra tay mình chỉ, đào đào chính mình lốt hai, sau đó đặt ở bên miệng tuổi. Động tác này ý tứ chính là, ngươi những lời này ta cũng đã nghe qua vô số lần, lỗ đều lên cái kén. Du An thật sự là bị tức có một chữ đều nói không ra sẽ cầm bổ kỳ bạn triệu hoán bộ kẻ mẩn, rẽ chờ dồn. Bởi vì Du An danh dự vấn đề, cho nên dẫn đến rất nhiều người xem đều tại hoài nghi đứng ở trên trận bộ kẻ mẩn có phải hay không rẽ chờ dồn. Tất cả mọi người nhao nhau nhìn lấy điện thoại ra, bài đủ rẽ chờ dồn bộ dáng, sau đó đối chiếu trên trận bộ kẻ mẩn. Rẽ chờ dồn là một cái hai chân đứng thẳng lấy long cùng khủng long vì nguyên hình bảo có thể mộng, thân thể lớn bộ phận nhan sắc là màu xám thẫm, có chút bộ phận màu xám càng thêm sâu đậm đặc. Rẽ chờ dồn có huyết hồng ánh mắt, mũi đầu có sừng nhỏ hình dáng nổi lên, trên đỉnh đầu có sáng quan, cái cổ ngọn nguồn là hắc sắc vách tường cốt hình dáng. Trên vai có tương tự như khôi giáp hoặc miếng lót vai một vật, cánh gốc cũng có đồng dạng kết cấu. Phiến giống như mạng lưới cánh hướng ra phía ngoài mở ra, hai cái cánh bên trong một mặt có cánh đâm. Rè chờ dồn hạ cánh tay giống như bóng chảy bao tay rộng lớn cánh tay, bên trong có thể lấy khúc rối ba ngón tay. Rè chờ dồn eo nửa phần trước phân là hắc sắc, phần bụng cùng bắp chân có cao nhồng văn, đầu gối, cái vướt cùng chân sau cùng bộ phận chủ yếu đều là hắc sắc. Rè chờ dồn cái đuôi là có chứa gai nhọn to lớn hình nón hình dáng, cùng loại với máy bay động cơ, nội bộ cùng ngoại bộ đầu màng cũng là hắc sắc phục. Xác định bộ kệ là rè chờ trong nháy mắt đó, tất cả mọi người thả lỏng. Dù an khá tốt không có lấy cái hàng giả xuất ra, Diệp Vân thấy được rẽ trở rồn thời điểm, trong đầu liền xuất hiện có quan hệ với rẽ trở rồn tư liệu. Khán giả thấy được rẽ trở rồn lại đi nhìn Bệ Y hiệu, có cảm giác Bệ Y thực thất bại, trước mắt rẽ trở rồm thế nhưng là chuẩn quán quân cấp bậc. Quan Hiệu đồng nhìn xem đã cảm thấy kinh tâm, bởi vì thật sự là thật đáng sợ. Nàng lôi kéo Hồ Nhất Phỉ cánh tay nói, bao Diệp Lão sư trước mấy vòng có thể thắng, lần này như cũ sẽ thắng sao? Hồ Nhất Phỉ ừ một tiếng, một cái bổ không phải nói bổ mần cường đại, liền đại biểu cho rất lợi hại, không phải là cái dạng này, bổ cường đại lại muốn, à có. Nhìn chủ nhân nó làm thế nào bồi dưỡng tổ kẻ mẩn. Quan Hiểu đồng gật gật đầu. Ba, chương 365, còn kém một cái cửa hạm. Hồ Nhất Phỉ bên người một cái tiểu nam sinh nghe thấy Hồ Nhất Phỉ nói đạo lý rõ ràng thời điểm, liền cũng hỏi, "Tiểu tỷ tỷ, thế nhưng là Diệp Vân Tiên sinh bệ ỷ hiệu ghế rượi vẫn luôn là trọng thương chống đỡ hạ xuống, thế nhưng Du An này bộ kệ mẩn nhìn lên liền rất lợi hại, hơn nữa còn là toàn thịnh thời kỳ, tiểu tỷ tỷ cảm thấy Diệp Vân Tiên sinh sẽ tháng sao? Thần may mắn hội vẫn luôn bảo hộ lấy Diệp Vân sao?" Hồ Nhất Phỉ là một lão sư, trông thấy có người hỏi vấn đề, đương nhiên liền cấp cho toàn diện giải đáp chỉ bất quá nó no toàn diện thời gian rất ngắn, nàng nói, hỏi ta vấn đề này, liền đại biểu các ngươi đối với Diệp Vân thực lực không tin, cho nên ta mặc kệ nói nhiều hơn nữa, kỳ thật đối với ngươi, còn có ngươi, nàng nhìn nhìn quan hiệu đồng nói, cũng chỉ là làm như ta tại đánh giẫm mà thôi, cho nên ta cũng không muốn lãng phí nước miếng. xem hiệu đồng cùng nam sinh kia cũng không có muốn hồ nhất phỉ nói chuyện như thế trực tiếp, một chút cũng không nguyện chuyện, hai hải tử cũng bị hồ nhất phỉ cho hù đến, nô lỗi ở một bên cười chồng lấy, đều thích hỏi hồ nhất phỉ vấn đề, đây cũng không phải là cái gì tốt thói quen. hồ nhất phỉ nắm tay giơ lên, nô lỗi, ngươi sẽ đem ngươi lời mới vừa nói cho ta nhắc lại một lần, nô lỗi nhấc tay đầu hàng, ta nói cái gì sao, ta cũng không nói gì a, ngươi nhất định là nghe lầm, này vẫn không sai biệt lắm 943. trăm nhất phỉ vô vô tay, trong tay tuyên bố, hai bên bổ kệ mẩn chuẩn bị tự vị, trận đấu bắt đầu, lại là một hồi tranh phong bắt đầu, rẽ chờ rồn, giao thoa tia chớp, du an nhàn nhạt nói, rẽ chờ rồn ngửa mặt thất dài, trên không trung bay tới mây đen, rẽ chờ rồn một cái chân trước nâng lên, tí tí ánh sáng theo hắn chân trước hòa nhập vào mây đen phía trên, mọi người cũng không biết rẽ đến cùng muốn làm gì, đung nhiên, mây đen liền hạ tia chớp. Tia chớp giao nhau này xuống bổ, rất nhiều cây cối cũng bị tia chớp cho chém nước. Bệ ý liệu nhất định là không thể tại phi, mà là tại trốn tránh lôi điện. Du An hắc hắc nói, Diệp Vân, ngươi nhanh lên nhận thua đi, như vậy cũng có thể để cho ngươi đổ kệ mần ít chịu một chút tội. Diệp Vân hừ lạnh một tiếng, lời này ngươi còn là về sau lưu lại đối với chính mình nói đi, ngươi bây giờ nói ta thật đúng là không chịu nổi. Ngươi, ngươi, Diệp Vân ngươi không biết tốt xấu. Du An hết sức tức giận nói, tia chớp vẫn còn ở xuống bổ. Vang một tiếng, một đạo lôi điện từ thiên không bên trong một cái khác khối mây đen phía trên đánh xuống. Bệ y thì hoàn toàn cũng không kịp tránh lẽ, bị tiêu chớp cho bộ tại trên thân thể bệ y hiểu, nằm trên mặt đất run dậy vài cái, lại chầm rãi, AC DJ, địa đứng lên. Tất cả mọi người bị bè y thì kiên cường cho rung động đến. bệ y trên lưng chầm rãi lưu lại máu tươi, cánh cũng sớm đã không còn hoàn chỉnh, phi không lên thì sao, bị thương nặng thì sao, chỉ cần nó còn sống, còn có thể động, liền nhất định phải chiến đấu nữa, ít nhất, đây là nó duy nhất có thể cho là mình chủ nhân làm được. Phi đạn châm tin mị xãi. Diệp Vân mở miệng nói. Mọi người rốt cục tới nghe thấy Diệp Vân bắt đầu phát động công kích, mới cảm giác được, trận đấu này chân chính cao trào, mới thật sự là tiến đến. Bệ ý ánh mắt ngưng tụ đứng lên, cái đuôi hắc khí còn là ngưng tụ, rốt cục tới xuất hiện một cây châm, nó hung hăng vẫy đi ra, phi đạn châm tin mị sẽ hướng về rẻ chờ rồn bay qua. Rẻ chờ rồn vừa nhìn thấy có vật gì đang công kích chính mình thời điểm, đã phi, muốn tránh né, nhưng khi nó vừa mới né tránh, phi đạn châm tin mị sai lại đuổi theo, phi đạn châm tin mị sẽ chính là như thế có có sinh mạng lực, nếu không có công kích được công kích mình mục tiêu, phi đạn châm tin mị sẽ sử dụng một mực truy đuổi hạ xuống. Bệ y khoe miệng chậm rãi chạy xuống máu tươi, thế nhưng nó vẫn không có ngã xuống. Đống nhiên, trên người nó đống nhiên bắt đầu xin dị, kia sáng màu vàng lóe lên lóe lên, có như là sợi tơ một vật, chậm rãi vây quanh tại nó bên người. Diệp Vân nhìn xem bệ ý diệu, lúc mới bắt đầu sau, bệ ý diệu muốn thăng cấp, lại thất bại, mà bây giờ ở vào trọng thương bệ ý diệu lại có muốn thăng cấp dấu hiệu, thế nhưng Diệp Vân nhìn ra điều này, bệ ý diệu lần này thăng cấp vẫn sẽ thất bại, bởi vì khuyết thiếu một loại lực đẩy, phải cái này lực đẩy có thể trợ giúp bệ y diệu vượt qua cái cửa này hạm, bệ ý thăng cấp khẳng định có thể thắng lợi. Mọi người thấy hiện tại bệ y đều cho rằng bệ y hưu hội thăng cấp thành công, liền hồ nhất phỉ cũng nhịn không được nói, bệ y hưu muốn vào hóa rồi. Lần này trận đấu, Du An cũng đừng nghĩ lấy còn muốn chiến thắng Diệp Vân. Du An nhìn xem bệ y hưu muốn vào hóa thời điểm, tâm tình trong chớp mắt là tan vỡ. Đừng hỏi hắn vì cái gì tan vỡ, chính là thực rất tan vỡ à, vốn hắn thật vất vả lấy ra chính mình chủ lực cổ mẩn, liền là muốn chiến thắng Diệp Vân. Ai biết Diệp Vân cổ kẹm mẩn lại muốn tiến hóa, vốn rất mạnh, bây giờ còn muốn vào hóa, đây là muốn trời cao tiết tấu sao? Tất cả mọi người ngưng thở, nhìn xem bệ y lại trong nấy mắt. Vây quanh Bệ Ý súng xung quanh sợi tơ đống nhiên toàn bộ đều đoạn, ở trên người mình lóe ánh sáng cũng đống nhiên liền, liền diệt, hay là thất bại. Diệp Vân ngạch năm chữ nói và nhẹ, phản phất đây là một cái cái gì không có ý nghĩa sự tình, Diệp Vân biết Bệ Ý cần gì lực đẩy, đều lần này sau cuộc tranh tải, xem ra hắn thực muốn suy nghĩ thật kỹ. Hồ Nhất Phỉ trông thấy Bệ Ý hiệu thất bại, cũng hết sức kỳ quái, cái này Bệ Ý liệu cũng thật sự là quá kỳ quái à, rõ ràng cũng đã muốn bảo hóa, vì cái gì luôn tại cuối cùng bước mặt thất bại. Lô lỗi suy nghĩ một chút nói, lấy ta trực giác đến xem, Bệ Ý tiến hóa, hẳn là vẫn khuyết thiếu cái gì bên ngoài nhân tố a. Có vụ kẻ bẩn tại hiện tại chưa tính là rất cao tiến hóa trình độ thăng cấp thời điểm, cho nên thăng cấp đều là rất thuận lợi, thế nhưng càng gần đến mức cuối, thăng cấp lại càng chậm, lại càng khó khăn. Bệ y thì tiến hóa thất bại, để cho rất nhiều người đều có hơi thất vọng. Thiên thượng kia chấp vẫn còn ở xuống bổ, mấy may đều không có muốn chấm dứt bộ dáng, rẽ chờ dồn cũng đang tránh né y. Thì phi đạn châm tin mị xải. Dụ An nhìn xem phi đạn châm tin mị xải cũng 10 phần bất đắc dĩ, thế nhưng nếu không phải đẹp cái này phi đạn châm tin mị giải quyết xong, rất có thể như thế này liền trở thành chính mình thua trận trận đấu nguyên nhân, hiện tại Dụ An chỉ là lo muốn đem sở có khả năng dẫn đến chính mình thất bại nhân tố toàn bộ đều cho bóp chết trong trứng nước kiên quyết không cho loại này nhân tố lớn lên hạn gì ẻn bảo ở rẽ chờ dồn trên người trong chớp mắt phát sán lumina cái chán xuất hiện bức tường ánh sáng nó đình chỉ chạy trốn cái chán bức tường ánh sáng cùng phi đạn châm tin mị xài đối kháng lấy cả hai hảo quang đều càng ngày càng lớn thẳng đến phi đạn châm tin mị xài bành một tiếng vỡ vụn ra rơi đầy đất địa hải cốt bệ y phun ra một ngụm máu tươi lung la lung lay lập tức muốn ngã xuống đồng dạng thế nhưng ánh mắt nó vô cùng kiên định đứng vững thân thể thiên thượng mây đen cũng dần dần đi Chương 366, đầu góc ngươi có phải hay không ạ? Giờ dạ cường cợt. Du An một tia thở dốc thời gian cũng không muốn lưu cho đối thủ, muốn để cho một cái thua rất thảm, không phải là phải bắt được mỗi một cơ hội. Dã chờ Dũng Đông Nhiên đứng lên, móng vuốt trong chớp mắt biến lớn, mang theo một cổ cường phong liền thổi qua. Bệ Ý bay lên, lấy không trọn vẹn cánh bay lên. "Be you", hát sướng giở o n z. Diệp Vân đương nhiên không có khả năng để cho Bệ Ý tay không tốc sát liền lên chiến. Bệ lóe lên quang, sau đó liền o o n lên, tỉ mị nghe xong, lại làm 10 phần có tiết tấu không có ai biết bệ y diệu kỹ năng này là làm gì. Dè chừng rôn đại con mắt lớn nhìn xem bệ y Thịu, đột nhiên ánh mắt nó liền thất thần, công kích cư nhiên trong nháy mắt không có duy trì liền tan mất. Bệ y Thịu thanh âm chưa đình chỉ, du an liền bắt đầu mắng lên. Diệp vân, ngươi đừng như vậy xa hố được không? Bệ y Thịu cũng đã cái dạng kia, ngươi nhận thua không tốt sao? Bệ y Thịu, phi đạn châm tin mị sải. Diệp vân không để ý tới du an, bởi vì loại người này hắn thực vô cùng rõ ràng, liền thuộc về loại kia một khi đem ngươi cho có lên, sử dụng không chết không thôi loại kia. Bệ Ý cái đuôi ngưng tụ lại hắc khí, một cây châm tại nó phần đuôi hình thành, nó hất lên, căn này châm liền bay ra ngoài. Dã chờ Dồn hiện tại cũng sớm đã bị Bệ Ý thanh âm cho không ở, nhìn xem phi đạn châm tin mỹ xải đâm vào Dã chờ Dồn trên người, tuy nhiên lại cũng cái gì đều làm không. Tại phi đạn châm tin mỹ xải rơi vào Dã chờ Dồn trên người thời điểm, Dã chờ Dồn tỉnh lại, đột nhiên cảm giác được thân thể của mình muội phần đau đớn khó nhịn, từ thiên không bên trong rơi xuống. Du An nhìn thấy mình bộ kẹ mẩn hiện tại cái dạng này, càng vì tức giận, Diệp Vân, chúng ta trận đấu có thể hay không hào hảo so với, không muốn hy nhiều như vậy được không ba? Diệp Vân liền mí mắt cũng chẳng muốn dơ lên một chút nói, không có ý tứ, ta hí tương đối nhiều. Du An cầm vọt lên chính mình trong lòng kia một ngụm lao hết cho nó xuống, "Hảo, hảo, hảo." Diệp Vân ngươi thắng. Diệp Vân cùng Du An, lần này không có thêm để bảo vệ, khán giả nghe được về sau, đều cười xuất heo kêu thé. Nguyên lai like chúng ta Diệp Vân đại thần là như thế ẩn dấu a. Khán giả đều vừa cười vừa nói, "Cái này Du An đúng là đáng đợi, còn muốn uy hiếp Diệp lão sư, hắn cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu kết lượng, như vậy không biết xấu hổ, thật là làm cho người không biết nên nói cái gì cho phải." Diệp Lão sư nói hay lắm, chúng ta chính là hí nhiều, ngươi có thể làm gì được chúng ta sao? Quan Hiệu Đồng cũng hô to lấy, Diệp Lão sư, hành hạ chết Dú An. Nàng thanh em mười phân đại, Diệp Vân theo thanh em nhìn sang, tuy cự ly rất xa, thế nhưng lấy Diệp Vân đẳng cấp, thị lực thế nhưng là tiến hóa không chỉ một tầng thứ. đã nhìn thấy Quan Hiệu Đồng xấu hổ mặt, tiểu cô nương này thật đúng là thẹn thùng, Diệp Vân nghĩ thầm. Rẽ chờ rộn nghĩ thử bay lên, thế nhưng là phát hiện cánh lại một chút lực cũng không cần dùng. Khát thử, phi không lên. Dú An nói, Rẽ chò rộn cũng không biết vừa mới phát sinh chuyện gì, nhìn thấy chủ nhân của mình tại phê bình chính mình thời điểm nó có phần một bước. Du An nhìn xem Diệp Vân nói, ta sẽ không bại bởi ngươi. Hắn cũng không biết mình vì cái gì một mà tiếp, lại mà tam trọng phục mấy câu nói đó, dường như cũng là bởi vì trong nội tâm dường như tại bởi vì sao đổ vật ngẹn, trong nội tâm mười phần không phục. Diệp Vân buông tay, biểu thị chính mình không quan trọng. Bệ Y phi đạn châm tin mỉ sải. Bệ Y cái đuôi bắt đầu tụ khí hắc khí, nhưng sau khi ngưng tụ lên một cây châm, vẹo liền bay về phía rẻ trở rộn. Du An một tay chỉ vào Bệ Y nửa ngày mới nói ra một câu, ánh mắt hắn chừng có 10 phần đại. Diệp Vân, ngươi lão dùng một chiêu này thật tốt đi. Rẽ chờ rồn tuy phi không lên thế nhưng cũng không ảnh hưởng chạy trốn. Trông thấy bể ý phi đạn trâm tin mị sải, rẽ chờ rồn không nói hai lời liền bắt đầu trốn đi. Diệp Vân câu dẫn ra khỏe miệng, dùng tốt, vì cái gì không cần. Trên đài mọi người nghe được Diệp Vân nói chuyện, nhìn không được cười ra tiếng. Hồ Nhất Phỉ ha ha cười, cái này Du An là thật cũng bị Diệp Vân cho khí phải chết. Thế nhưng như là Diệp Vân như vậy đối thủ thật đúng là không tốt gặp, cho nên hơi kém quả nhiên là vô cùng may mắn. Đúng vậy, bất quá vẫn là chúng ta Diệp Lão sư thông minh nha, ta vừa rồi dùng di động tra một chút thì thật lúc trước thua ở rẹ trở dồn trên người những người kia là thật có thực lực kia không có cái kia đầu gót hồ nhất phỉ nâng chán diệp vân quá thông minh ngươi vẫn trách người khác là người ngu sao nếu lệ dĩnh nghe được ngươi bộ dạng như vậy nói diệp vân đoán chừng lệ dĩnh nhất định sẽ tìm một cái phỉ tỷ làm phiền ngươi triệu lệ dĩnh đã trúng diệp vân động chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn giải cứu nàng một chút ta? quan hiểu đồng nhất thời bị nẹn nói không ra nô lỗi vô vô nói chuyện phím hai người xem so tài a du an dường như cùng với diệp vân động thủ a cái gì hồ nhất phỉ cùng quan hiểu đồng ánh mắt lần nữa rơi xuống thi đấu trên trận Nguyên Lai là tổ mẩn dè chờ giôn lại đang bệ y thiểu kỹ năng phi đạn châm tin mỉ sẽ phía trên đấu vật. Hiện tại liền đứng lên đều mười phần khó khăn. Diệp Vân, ngươi thật sự là quá phận à? Không phải là tại trước mặt ngươi diễn kịch một chút không? Vừa không có để cho ngươi lố lả cái gì, cần phải hiện tại đuổi theo ta không tha hả Chúng ta lén lút cũng không nhận ra, ta cũng không có đắc tội qua ngươi, không bằng chúng ta là tốt rồi giống vậy thi đấu được không? Có phải hay không cần phải đều ta với ngươi động thủ dạng đạo lý à? Diệp Vân đột nhiên cảm giác được người trước mắt thực mười phần khôi hài, hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhìn xem Dũ An. Hắn mặt không biểu tình nói một câu, "Đầu góc ngươi có phải hay không?" À? Chương 367, Diễm Phúc sâu. "Diệp Vân ta mời ngươi làm một cao thủ, ngươi nói chuyện đặc biệt sao chú ý một chút không được sao?" Du An từ trước đến nay đều chưa bao giờ gặp như là Diệp Vân như vậy đối thủ, nếu không phải bởi vì tức giận chính là tức giận, khả năng đầu hắn phát cũng đã bị lửa giận cho nhăn nhóm. Diệp Vân lần nữa buông tay, "Đầu óc quạt người nói chuyện, ta không cần so đo." Cũng không biết Diệp Vân những lời này là nhằm vào ai, thế nhưng Du An đã sớm rõ số chỗ ngồi Diệp Vân, cầm lên nắm tay giống như là Diệp Vân tiến lên. Trọng tài nghĩ lên đài tổ chức Một cái bộ kệ mẩn liên minh nhân viên công tác kéo lấy trọng tài, bộ kệ mẩn trong liên minh bộ quy định ngài cũng biết, Du An cũng không có ăn gian, coi như là động thủ cũng còn không có thai nạn chết người, trọng tài không thể nhúng tay. "Vì, cái gì phá quy định?" Vốn Diệp Vân liền thuộc về loại kia 10 phần quang minh lỗi lạc người 673, như là Du An loại người này, ta thật sự là thấy nhiều, ta đương nhiều năm như vậy trọng tài, nhìn người rất chuẩn. bộ kệ mẩn liên minh nhân viên công tác tuy bên ngoài nhìn lên 10 phần ngăn nắp xinh đẹp, thế nhưng sau lưng cũng có được rất nhiều người đều không tưởng tượng nổi khổ sở. Diệp Vân nhìn xem Du An hướng về chính mình xong lại, vốn bệ ý còn muốn lấy muốn liều chết bảo vệ mình chủ nhân, thế nhưng Diệp Vân dùng tâm linh cảm ứng cho bệ ý truyền đạt tin tức, chính mình thật không có sự tình. Du An giơ lên nắm tay liền hướng lấy Diệp Vân ngực đánh đi qua, Diệp Vân giãn mày, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Du An, mà đưa tay liền nắm Du An nắm tay, hướng về sau níu đi qua, Diệp Vân nhàn nhạt, nhạt nói, sẽ không đánh nhau. Hả? Còn muốn trang chính mình có nhiều châu bò, ha ha. Hắn thuận tay liền đẩy ra Du An. Hỗ nhất phỉ vu oan cười cười, xem ra Du An cũng chẳng qua là cái hổ giấy mà thôi, liền thích tại mặt người trước trang ít, hữu dụng không? Tại Diệp Vân ánh mắt trước mặt, tin tưởng Du An kỳ thật đã bị Diệp Vân nhìn mười phần thấu triệt. Quan Hiệu đồng lần nữa đưa ánh mắt đặt ở Diệp Vân trên người. Ngày đó Vạn Thượng Diệp Vân nhìn mình ánh mắt, nàng kỳ thật đều chưa bao giờ quên qua. Có đôi khi nàng thậm chí còn hội cảm thấy thẹn khi đến Diệp Lão sư thích chính mình, nhưng khi trông thấy Diệp Lão sư bên người nhiều như vậy ưu tú người thời điểm, nàng không khỏi đều có chút xem thường chính mình. Chính mình là kia dễ hành à? Rõ ràng còn sẽ có loại này si tâm vọng tưởng. Nô lỗi nhìn xem tất cả có tâm sự nhất phỉ cùng Quan Hiệu đồng, cùng chuyện xưa vai chính Diệp Vân, Diệp Vân tương lai thật đúng là diễm phúc sâu. Người ở bên ngoài xem ra. Dường như Du An là tay trói gà không chặt, hắn vừa mới cảm giác được Diệp Vân nắm chính mình nắm tay một khắc này, tay mình cùng cả thân thể dường như không bị chính mình khống chế đồng dạng, hắn liền cùng nhìn quái vật nhìn xem Diệp Vân, khẩn trương lui trở về vị trí của mình mặt, nhìn mình đã động đậy không tự kẽ mẩn dẽ chờ rộng, cũng biết mình thua định, hắn xoa xoa tay mình, cổ tay đối với thấp đứng trọng tài nói, "Này tính toán là ta thua." Trên trận trong chớp mắt vang lên nhiệt liệt tiếng vô tay, tuy Du An là tương đối vô sỉ, thế nhưng tốt xấu không có mất đi người xem đối với hắn cuối cùng một chút tôn trọng. Trọng tài lên lại tuyên bố, "Du An thua, Du An đổi bộ kệm mẩn vừa nghe đến trận đấu chấm dứt, bệ ý liệu lập tức liền nằm trên mặt đất khôi phục thể lực, bởi vì nó biết chủ nhân của mình kiên không đổi mất chính mình nguyên nhân cũng là bởi vì hy vọng mình có thể rèn luyện tốt hơn, học được đồ vật càng nhiều, thậm chí hy vọng mình tại trận đấu thời điểm có thể đột phá tiến hóa cái cửa này hạng, với tư cách là bộ nó chỉ là đơn thuần địa không hy vọng để cho chủ nhân của mình thất vọng mà thôi. lôi lôi hết sức kỳ quái nói, hiện tại bè ý liệu cũng đã cái dạng này, diệp vân chẳng lẽ không nghĩ vì cuộc thi đấu này họa một cái đẳng trước hoàn mỹ dấu chấm tròn? người nghĩ quá nhiều, hối nhất chỉ trận mắt trừng một cái, ngươi xem diệp vân hình dáng kiên quyết là một bộ sợ thuộc bộ dáng sao? Chỉ là Diệp Vân vẫn còn ở làm cuối cùng thưởng thức, bước ra bệ ý liệu tiềm năng, nói không chừng bệ ý liệu liền thành công lướt qua cái kia cánh cửa đó. Đây chính là trận đấu này tối có ý nghĩa địa phương. Ngươi gặp qua một cái bổ kẹp mần muốn bảo hóa, hai lần đều thất bại sao? Cái này khẳng định không phải là một cái trận đấu liền có thể giải quyết sự tình, cho nên ta nghĩ Diệp Vân nhất định còn cần những vật khác. Khả năng Diệp Vân đã biết, cho nên ta hiện tại cũng không biết Diệp Vân đang suy nghĩ gì. Kỳ thật ta cùng Vương Thông Thông bất cứ người nào cũng có thể trực tiếp đưa cho Diệp Vân, thế nhưng Diệp Vân chắc chắn sẽ không muốn. Hồ Nhất Phi ánh mắt trong chớp mắt liền sáng. Ta biết người muốn nói là cái gì. Xuyệt, Đều gì Vân, lại thương lượng a. Ngô Lỗi nói không. Quan Hiểu Đồng vốn muốn hỏi Ngô Lỗi cùng Hồ Nhất Phỉ rạng là cái gì, thế nhưng tỉ mị suy nghĩ một chút, nếu như Hồ Nhất Phỉ cùng Ngô Lỗi không cho mình nói, vậy khẳng định có bọn họ không nói đạo lý, mình nếu là hỏi lại, một chính là vì khó người khác, hai chính là tự đói mất mặt, nàng không hi vọng như vậy. Hồ Nhất Phỉ đương nhiên trông thấy Quan Hiểu Đồng muốn nói lại thôi bộ dáng, khẽ cười cười, xem ra Quan Hiểu Đồng nha đầu kia vẫn rất thông minh, nếu Triệu Lệ Dĩnh, nhất định sẽ đuổi theo hỏi thăm không có chơi không có, cầm người cho hành hạ chết. Du An nhìn xem Diệp Vân, đáy mắt trong hiện lên một chút sợ hãi, thế nhưng rất nhanh liền tiêu thất, hắn nhìn ra, Diệp Vân thực rất không đồng nhất, thực rất không đồng nhất, đây là hắn tuyệt đối treo chọc không nổi, nếu không phải bởi vì chính mình sử dụng một ít thủ đoạn nhỏ, hắn cũng không có khả năng có hiện tại thành tích, muốn biết rõ cùng mình sư xuất đồng môn tên kia, cũng là thua ở Diệp Vân trên tay, 10 phần đáng tiếc. 3. 13, chương 368, cầm cung giốn cấp dưỡng đại. Du An lần nữa lấy ra bộ kỳ bạn, đối với Diệp Vân nói, "Tuy ta và ngươi đồng thủ, ta khẳng định đánh không lại ngươi." ta cũng không biết xấu hổ thừa nhận, thế nhưng tại bộ kệ mẩn vân, diện, ngươi vĩnh viễn cũng không muốn nghĩ ta sẽ không bằng ngươi. Diệp vân nhàn nhạt, nhạt nhìn xem du an, một câu cũng không muốn nói, bởi vì đánh trong đấy lòng cảm thấy, cùng chỉ số thông minh thấp người nói chuyện, đây là hội bị lấy bệnh, hơn nữa nếu như bị lấy bệnh, là rất khó bị trị liệu. đi qua năm cuộc tranh tài, du an cũng không sai biệt lắm chỉ đạo diệp vân tính cách, đều diệp vân trả lời, còn không bằng trưởng miệng rộng. ông trời, nhìn ông trời có thể hay không trưởng cái nhãn, để cho rơi xuống mất miệng mình bên trong, càng sát thực thiết thực một chút. xuất hiện đi, lôi vương. hắn triệu hồi ra chính mình vỗ mẩn. Cuối cùng nhất cục, hắn thật hy vọng chính mình lần có thể vãn hồi một chút mặt mũi, bởi vì dù sao mình là Cảng đại duy nhất duy trì đến bây giờ đệ tử, tự không hai mình thua cũng không tính, nhưng là mình nếu là một vòng ngâu không có thắng, đều trở lại Cảng đại thời điểm, chắc là phải bị người khác giảng lời hong tiếng ve. Giải cụ bên ngoài như con báo, có được màu vàng kim bộ lông, cường tráng tứ chi cùng với sắc bén răng nanh. Giải cụ chán đeo có hắc sắt thép đồ trang sức, đồ trang sức bao trùm qua cái chán, cái mũi cùng miệng, đồ trang sức phía dưới là vớ ẩn ít trầm dâu. Chiều dài điện quang hình màu lam nhạt cái đuôi, vị tiêm hiện lên ẻm bờ hình dáng kia trên mặt bạch sắc lông bầm cùng với sau lưng lôi vân hình dáng áo choàng tượng trưng cho đám mây cùng với mây mưa, đương dây cụt tại chạy trốn thời điểm, dưới chân hội tản mát ra hình cung lôi điện. Diệp Vân trông thấy dây cụt liền biết lần này Du An là thật hạ vốn gốc, bởi vì hắn trên cơ bản tất cả chủ lực bộ kẹm mẩn đều ở đây lần trong trận đấu bị thương nặng, điều này cũng làm cho cho thấy hắn tại ngắn hạn trong vòng, có người nếu là khiêu chiến hắn, hắn liền lấy ra một cái như dạng bộ kẹm mẩn cơ hội đều không có, cho nên hắn ít nhất hội trong trường học chậm rãi bị người quên lãng, đều bộ kẹm mẩn sức chiến đấu khôi phục về sau muốn từ đầu phân đấu, so sánh với người mới, Du An phân đấu sẽ nhiều hơn một chút cơ sở cùng kinh nghiệm mà thôi. Du An trong lúc vô tình trông thấy Diệp Vân ánh mắt, không biết vì cái gì, hắn hội cảm giác phía sau lưng một mực lạnh lẽo, hảo như chính mình cái gì đều không có mặc, đã bị Diệp Vân nhìn còn thừa không có mấy. đang đang khôi phục thể lực bệ y thì trông thấy giải cụ, lập tức có tinh thần. Diệp Vân trông thấy từ giải cũ bên kia bay tới một ít tiểu tiểu bạch điểm thời điểm, tái nhìn một chút trọng tài cùng trên trận người xem, dường như bọn họ cũng không có nhìn thấy, trừ mình và bệ y bên ngoài, những người còn lại hết toàn bộ cũng không có nhìn thấy những cái này tiểu tiểu bạch điểm. nhìn nhìn lại du An biểu tình vui sướng trên nỗi đau của người khác. Hắn liền đã biết bảy tám phần, chỉ là chẳng muốn đem cái này Du An cho vật trần, như vậy cho này một vòng trận đấu ra tăng độ. Khó, hiện lộ trận đấu này lại càng thêm thú vị. Hồ Nhất Phỉ trông thấy Diệp Vân cầm tính phòng đại bộ phận đều nhìn một lần, trong đấy lòng cảm thấy, Diệp Vân dường như đang quan sát cái gì, thế nhưng là đến cùng đang quan sát cái gì đâu, nàng ham vào trầm tư. Mắt thấy quang điểm dần dần muốn phiêu hướng chính mình, Diệp Vân ánh mắt nhìn về phía những cái kia quan điểm, ngoắc ngoắc khỏe miệng, nhìn xem Du An ánh mắt nói, nếu như ngươi không muốn làm cho trận đấu này còn chưa bắt đầu liền chấm dứt, Ju An, ta hy vọng ngươi sinh ra thời điểm, không phải là đem ngươi cho ném cầm cũng rốn cấp dưỡng đại. Diệp Vân nói chuyện những câu thấy máu, may may cũng không mang nguyên truyện, tại Diệp Vân chữ trong khăn là không, có huyền truyện hai chữ. Hắn vừa dứt lời, tiểu tiểu quang điểm trong chớp mắt tiêu thất trong không khí, tuy Diệp Vân cũng không biết kia là cái quá gì, thế nhưng hắn cũng không phải là thánh mâu ma gì ạ, càng không phải là phổ độ chúng sinh quan âm Bồ Tát, sự tình lần này, hắn Diệp Vân nhớ kỹ. Trong tài lên đại tuyên bố, hai bên bộ kẹ mẩn chuẩn bị tự vị, trận đấu bắt đầu. Đi sập cơ. An vội vội vàng vàng chiếm trước tiên cơ lấy. Lôi Vương chạy lên giữa không trung, dưới chân tản ra lôi điện, nó há to mồm, trong mồm hào quang lóe lên trong chớp mắt liền có tia chớp công kích hướng về Y Diệu, Diệp Vân nhìn xem tia chớp đánh về phía Bệ Y Diệu, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, ạ tỷ lì tì. Bệ Y thử phiến phiến mình đã ngàn mặc trăm lỗ cánh, trong chớp mắt liền tránh ra, tránh thoát tia chớp về sau Bệ Y Diệu đống nhiên liền rơi trên mặt đất, đại khẩu thở phì phò, Hồ Nhất Phỉ cùng Nô Lỗi đều lộ ra lo lắng thần sắc, dù sao cũng là cuối cùng một bàn, bất kể là ai thắng ai thua đáp án cũng sớm đã phía trước năm vầng thời điểm quyết định, Diệp Vân hiện tại kiên trì không đổi tổ kẹm Bệ căn bản chống đỡ không nổi, Hô Nhất Phỉ tuy bình thường nói là miệng rất độc, thế nhưng đến bây giờ Nàng lại vẫn là nhịn không được muốn tâm Diệp Vân, liền ngay cả chính nàng e rằng cũng không biết nàng hiện nghị ở trong lòng pháp. Nô Lỗi Vô Vụ hổ nhất phỉ bối, giúp đỡ hồ nhất phỉ như ý như ý khí nói, "Nhất phỉ tỷ, không phải là ngươi bình thường dạy ta, phải yêu cầu Diệp Vân nha, cho nên ngài siết, cũng đừng nóng giận a, Diệp Vân không phải là loại kia xúc động người." 700 năm, chương 369, kiên trì. Hắn với Tư cách là một cái người ngoại cuộc, cũng nhìn ra hồ Nhất Phỉ đối với Diệp Vân không đồng nhất quan tâm cùng đối đãi, hồ Nhất Phỉ đối Diệp Vân ít nhất, từ khi cùng Diệp Vân ở chung thời gian càng ngày càng nhiều, Hổ Nhất Phỉ phát giận thời điểm rất ít, tận lực giả bộ tới ONU khẳng định cũng là cho Diệp Vân xem đi. Quan Hiệu đồng cắn ngón tay gật gật đầu nói, đúng vậy nhất phỉ tỷ ngươi thì không muốn quá lo lắng. Diệp Vân đương nhiên không biết trên trận mấy người đồng bọn đối với chính mình lo lắng, hắn nhìn lấy vẫn còn ở một cái lực truyền kỳ bệ ý hiệu, trong đầu động đã xuất hiện hiện tại bệ ý hiệu tình huống, bệ ý hiệu vốn chính là muốn vào hóa, cho nên hiện tại bệ ý hiệu bệ ý hiệu là có tiến hóa năng lượng phụ thể, hiện tại có năng lượng đang giúp trợ bệ ý hiệu trị thương, tối đa chỉ cần. đang lúc mọi người mí mắt dưới, Diệp Vân bắt đầu đếm ngược. 3 một, bệ ý trong trước mắt liền khôi phục tinh thần. Tuy thương thế tương đối trọng thương miệng đều còn không có hảo, thế nhưng còn lại miệng vết thương cũng đều hảo không sai bị lắm. Du An có chút không tin mình ánh mắt, nào nặn rồi mắt mới xác định trước mắt mình thấy được thật là thực, một cái rõ ràng đều luôn chính mình ngã xuống bộ kẹm mẩn, đột nhiên trở nên nhìn lên tốt hơn nhiều. Hắn thật sự là không phục a, thế nhưng trọng tài cũng không có nói phạm quy, cho nên chuyện này khẳng định không có vấn đề. Hồ Nhất Phỉ vui cười a không được, bây giờ là có người vui mừng có người lo a. Du An khẳng định trong nội tâm nẹn một cái mười phần đại khí, cho nên hắn này bản thua định, bởi vì một người nếu như không đem mình kia khẩu khí cho tan mất, nhưng là sẽ ảnh hưởng hắn làm việc phản đoàn a. Where you, Tủy nệ lệ. Diệp Vân Nhàn nhặt nói, "Bề ý dịu đã so với vừa rồi tốt hơn nhiều, chí ít có khí lực." Hắn cái đuôi loé lên, trong trước mắt bay ra hai cây châm, hướng về giải cụ mà đi. Du An có thể không cam lòng vừa, hắn đối với giải cụ nói, "Thần thông lực e. Giải cụ vốn tương đối lợi hại chính là tinh thần là sỉn nợ focus, hơn nữa thần thông lực kỹ năng này chính là áp chế bề ý tốt nhất kỹ năng. Rể cụ nhìn chằm chằm Tủy nệ lệ, ánh mắt trong trước mắt biến thành trắng dã. Cả hai cây Tủy nệ hệt lệ hảo lại cùng giải cụ đối kháng, từ vừa mới bắt đầu ngân bạch sắc, dần dần biến thành đen, sau đó ba một tiếng liền ngăn, ngăn ra. Giải cù ánh mắt trong khoảnh khắc đó liền khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Du An dùng ánh mắt còn lại liếc trộm Diệp Vân, cho rằng Diệp Vân sẽ xin khí, ví dụ như thất lạc, gấp, chí ít có đồng dạng, cũng có thể để cho hắn có một chút thành kỷ, bởi vì như vậy liền đại biểu hắn ít nhất thực xem hiểu một lần Diệp Vân, cũng không đến mức thái quá mức mất mặt, thế nhưng hiện thực lại là, Diệp Vân trên mặt cái gì biểu tình đều không có, thật sự là nhưng hắn lãng phí nửa ngày tâm tư. Công kích bị ngoại ý muốn ngăn trở, đột nhiên gián đoạn, đối với bệ ý liệu nhất định là có phạt bệ ý liệu lần nữa rơi xuống địa, miệng bài tiết xuất nhìn lên vô cùng sển chất lỏng, khán giả cũng không khỏi có lo lắng bởi vì bọn họ từ trước đến nay đều không có xem qua một cuộc tranh tài, bộ cũng đã bị thương thành cái dạng này, rõ ràng còn có thể chống được một vòng cuối cùng trận đấu. loại này tinh thần thật sự là làm cho không người nào so với quá khứ cảm động. muốn làm mình cầm giữ có bản thân một cái bộ mẩn, phản xạ với tưởng. Dù An ngữ khí có chút kiêu ngạo, chỉ cần hiện tại bệ .E. ý liệu sẽ không khôi phục lại, mình tại trận đấu này khẳng định có thể đạt được thắng lợi. ít nhất chính mình ở trước mặt mọi người thắng Diệp Vân một lần cũng là có thể đạt được thắng lợi. thính phòng phía trên hồ nhất phỉ 10 phần khó chịu, thật sự là nhịn không được trách mang tới, quá. Du An hiện tại nếu ở trước mặt ta, ta tuyệt đối sẽ làm cho Du An chết vô cùng thảm, tê liệt. Chưa từng có gặp qua loại người này. hắn này không cứ gọi làm thua trận đấu, cầm Tiết Tháo cũng cho thua. Nô lỗi dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Đối với Hồ Nhất Phỉ lời cảm giác sâu sắc đồng ý. Tiêu Du An người, nơi này còn có Tiết Tháo đáng nói à? Giải cụ trên tay bỗng nhiên liền xuất hiện một cái gương, trong gương lóe lôi điện, nó cầm tấm gương theo hướng Bệ Y thiệu, lôi điện bỗng nhiên liền từ trong gương bổ về phía Bệ Y Diệu. Bệ Y thiệu, phía bên trái tránh né. Bệ Y đứng lên, hướng về bên trái bay đi. Hồ Nhất Phỉ nhìn xem hiện tại Bệ Y thiệu, luôn luôn kiên cường nàng trong ánh mắt bất mãn tự đẩy nước mắt ruôi cái này hơi kém quả nhiên là đồ cặn bã ta từ trước đến nay đều chưa từng gặp qua như vậy người với tư cách là nữ sinh nên có tâm tư mịn màng vẫn có quan hiệu đồng cũng mười phần khổ sở bất quá hài lòng ra giáo không cho phép nàng tùy tiện tại nhiều như vậy người nơi phía dưới nỉ non thế nhưng nàng nước mắt còn là trong chớp mắt khuôn mặt chảy xuống không biết chuyện gì xảy ra thấy được trọng thương đã lớn như thế trong phòng vẫn một mực không chịu vương tha cho đối với du an hành vi để cho nàng lần đầu tiên mười phần chán ghét một người bệ thì cố gắng lên một cái người xem đứng lên cho bệ thì cố gắng lên động viên Rất nhiều người xem cũng tự phát đứng lên vì bệ ý thì cố gắng lên động viên, nhìn xem bệ ý hiểu, bọn họ đã cảm thấy, hiện tại rất nhiều người liền một cái bộ kệ mẩn cũng không bằng, nhìn mình bộ kệ mẩn nhàn nhạt nói. Giải cùng nghe được rất nhiều người đối với mình cùng chủ nhân chức trách, nó cũng không biết vì cái gì, chính mình dạng công bình công chính trận đấu, vì cái gì còn có thể để cho rất nhiều người chán ghét chính mình, đây là nó tôi không nghĩ ra. Vương Vương, 3, chương 370, người phụ trách cho mời. Trận đấu, muốn không chỉ là hai bên cùng đại, còn muốn là đối với đối thủ tôn trọng, du an tại ngay từ đầu lựa gạt đã mất đi nhân tâm, còn nói gì tôn trọng, còn nói gì nhân tâm bé y dịu tránh giải cụ về sau, hô hấp lần nữa trở nên trầm trọng. Diệp Vân nhìn về phía giải cụ, phân tích một chút giải cụ tình huống bây giờ. Giải cụ, thật là toàn thịnh thời kỳ. Thế nhưng như thế không sai tổ kẹm mẩn. Du An lại không thể sử dụng 10 phần thuận buồm xôi gió, cũng thật sự là lãng phí. Hiện tại giải cụ, sớm cũng đã tinh thần không phân chấn, đẳng cấp càng cao tổ kẹm mẩn, kỳ thật cũng đã có thể cảm giác được mọi người trong khi nói chuyện bao hàm là có ý gì. Giải cụ cảm giác được, xung quanh không có ai hy vọng chính mình thắng. Du An trông thấy giải cụ gục đầu xuống, hết sức tức giận. Giải cụ, ta là để cho ngươi tới trận đấu không phải là để cho ngươi tới nơi này tổn thương Xuân Thu Bận. Dương Du An nói xong một câu nói kia thời điểm, giải cụ đối với Du An giống một tiếng, bởi vì nó không hy vọng chủ nhân của mình đối với chính mình cũng là tràn đầy bất tiện. Du An cũng biết mình ngữ khí thật sự là quá nặng, hắn thả nhẹ chính mình ngữ khí nói, "Lôi Vương, đây là cuối cùng một cuộc tranh tài, chúng ta nhất định phải hào hào cố gắng lên a." Lôi Vương lỗ mũi gọi ra nhiệt khí, hai chân khẽ co khúc, nằm dạp trên mặt đất bất động. Trên trận người xem 834 nhóm vốn thích Du An, khó tránh khỏi giận chó đánh mèo nói, muốn nhận thua cũng nhanh chút nhận thua, không muốn chậm trễ chúng ta thời gian. Đúng vậy, cho mặt không biết xấu hổ, đừng tưởng rằng chính mình là càng đại, liền không nổi, chúng ta kinh đâu người cũng một chút cũng không kém. Nhận thua đi, ngươi bộ dạng như vậy tiếp tục đánh tiếp, sẽ chỉ làm người càng xem thường ngươi mà thôi. Đúng. Trên trận người xem đều tại hô, không hi vọng Du An tiếp tục đánh tiếp, Du An nhìn thấy mình bộ kệ mẩn một bộ không chịu phối hợp bộ dáng, mà trên trận tất cả mọi người không hy vọng chính mình tiếp tục đánh tiếp, liền ngay cả Du An thậm chí mình cũng cảm thấy, trận đấu này đánh tiếp vẫn có ý nghĩa gì? Thua thì thua, coi như là giấy rั่ว, vậy cũng cuối cùng là thua, không có chút ý nghĩa nào. Hắn chán chường ngồi xổm người xuống, giơ tay lên nói, ta nhận thua trên trận một mảnh tiếng hoan hô ầm, kỳ thật nếu như là dựa theo trận đấu, khán giả tâm chỗ hướng người thắng, khán giả nhất định sẽ vọt lên thi đấu trận, cùng Diệp Vân nhiệt tình ôm, thế nhưng bộ kệ mẩn trận đấu, bộ kệ mẩn huấn luyện sư đều là rất được người hoan nghênh, thế nhưng cũng rất không thích cùng người tiếp xúc quá nhiều, cho nên trận đấu vừa kết thúc, khán giả đều muốn lối ra, thế nhưng tuyển thủ bằng hữu ngoại trừ, Lôi lỗi quan hiệu đồng cùng hồ nhất phỉ đi vào thi đấu trận, nhìn xem ngồi trồn hổm trên mặt đất bụng lấy đầu du an, vẫn cảm thấy người trước mắt có một chút đáng thương, lôi vương nằm dạp trên mặt đất lười biếng, phản phất tại phơi nắng, thế nhưng hiện tại đã là buổi chiều, Diệp Vận nhàn nhạt nhìn xem du an đến gần Dụ An, bao quát hắn nhàn nhạt nói, nếu như ta là người, dù cho còn có cuối cùng một chút hy vọng, cũng sẽ phấn đấu đến cuối cùng. Kỳ thật ngươi không phải là bại bởi ta, ngươi chỉ là bại bởi chính ngươi mà thôi. Quan Hiệu đồng có chút nghe không hiểu gì vân, nhìn về phía Hồ Nhất Phỉ. Hồ Nhất Phỉ giải thích nói, kỳ thật một cái chân chính bộ kẹm mẩn huấn luyện sư, từ trận đấu bắt đầu, liền phải làm đến không thẹn với lương tâm. Ngươi ngay từ đầu diễn kịch, sáo lộ, đã mất đi nhân tâm, đây là tiếp theo. Tôi chủ yếu vẫn là muốn nội tâm cường đại. Đầu tiên ngươi cũng không tính là quy, vì cái gì người xem để cho ngươi nhận thua, ngươi liền nhận thua. Kiên trì sẽ không trở thành ngươi về sau tiến đuối, trở thành một khúc mắc, dẫn đến ngươi về sau cũng không thể lại tiến bộ. Du An mầng đầu, ánh mắt đỏ bừng, chỉ nhìn nhất nhãn Diệp Vân, nói cái gì cũng không có dạng, dùng bộ kỳ bạn thu hồi lôi vương, quay người liền hướng rời đi phương hướng đi. Bộ mẩn Liên minh nhân viên công tác đến gần hỏi, "Diệp Vân tiên sinh, có hay không mang Bệ Ý Lự hạ xuống trị liệu?" "Không cần." Diệp Vân hu, "ACJJ", lên Bệ Ý Lự, xoay người rời đi, nô lỗi ba người đi theo Diệp Vân sau lưng. Đều đi ra ngoài, nô lỗi thật sự là nhịn không được hỏi, "Diệp Vân, Bệ Ý liệu đã chịu nghiêm trọng như vậy tổn thương?" vì cái gì không mang theo bệ y liệu đi trị thương không cần phải Diệp Vân nhàn nhạt nói một người mặc bộ kẻ mẩn liên minh chế phục nhân viên công tác chạy hướng Diệp Vân nói Diệp Vân tiên Sinh mời đi theo ta Diệp tiên Sinh bằng hữu cũng có thể cùng theo một lúc người ai a Hồ Nhất Phỉ mười phần thô lô lấy mất người trước mắt trên đầu đem mặt đều che cốt mũ lộ ra một trương mười phần thanh tú khuôn mặt quan hiệu đồng là lần đầu tiên trông thấy Len Ken trừ ra nàng cùng Diệp Vân nô lỗi Hổ Nhất Phỉ lộ ra kinh ngạc biểu tình Hổ Nhất Phỉ cầm mũ còn cấp cho Len Ken kéo cánh tay nói Len Ken đúng không ngươi thật đúng là âm hồn bất tán thay đổi biện pháp tới gần Diệp Vân là cái gì mục đích nha. Lenken trông thấy Diệp Vân như là tinh thần đồng dạng đôi mắt nhìn xem nàng thời điểm, bình thường rất là lãnh đạm nàng, liền mười phần khẩn trương, liền ngay cả nàng chính mình cũng không biết đây là vì cái gì. Diệp tiên sinh bằng hữu, ta cũng không có mục đích, chúng ta bộ kệ mẩn liên minh cuộc tranh tài này người phụ trách, nói là ta mang Diệp Vân đi tìm hắn, còn nói, đây là không liên quan tại bệỷ hiểu, Diệp Vân tiên sinh nhất định sẽ. Hồ Nhất Phỉ đang lời muốn nói thời điểm, Diệp Vân nhàn nhạt đáp, ngươi phía trước dẫn đường a. Vốn Hồ Nhất Phỉ vẫn muốn nói chuyện kia mà, nô lỗi đụng một cái Hồ Nhất Phỉ, lén lúc nói, Diệp Vân cũng đã nói chuyện Nhất Phỉ tỷ ngươi liền không nên nói nữa. Chương 371, nói chủ đề chính đi. Hồ Nhất Phỉ hừ một tiếng. Năm người đến một ngôi biệt thự phía trước, Lenken lần nữa 10 phần khách khí nói, người phụ trách nói, Diệp Vân tiên sinh một người tiến vào đều có thể, Diệp Vân tiên sinh bằng hữu đứng ở bên ngoài chờ đợi. Hồ Nhất Phỉ lại muốn nổi đóa, nô lỗi cùng quan hiệu đồng một người ôm lấy Hồ Nhất Phỉ một cái cánh tay, không chế được Hồ Nhất Phỉ. Diệp Vân đi theo Lenken đi vào. Tiếng biệt thự, bên trong trống rỗng, liền bên ngoài một phần 10 hoa lệ đều không có. Lenken đi ở phía trước dẫn đường, vừa đi vừa giới thiệu nói, cuộc tranh tài này người phụ trách tính cách rất kỳ quái, nếu như muốn là người chịu trách nhiệm làm khó Diệp Tiên Sinh, Diệp Tiên Sinh trực tiếp rời đi là tốt rồi. Diệp Vân liếc mắt nhìn trước mắt có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng rồi lại câu nệ ngượng ngùng nữ hài, một câu cũng không có nói. Lenken cầm Diệp Vân đưa đến cửa một căn phòng nói, cái này là người chịu trách nhiệm gian phòng, Diệp Tiên Sinh vào đi thôi. Diệp Vân may may đều không do dự đi vào, bạch sắc bức màn mười phần trầm trọng, lộ ra một tia ánh sáng. Len theo như lời người phụ trách liền ngồi ở đây sợi bóng sáng, gian phòng cũng vô cùng sạch sẽ là thật rất sạch sẽ, gian phòng trừ cái kia người phụ trách ngồi lên cái ghế cùng trước mặt hắn cái bàn, cái bàn đối diện vẫn để đó một cái ghế, không, có cái gì. Hắn đi vào người phụ trách, trông thấy người phụ trách giãn mùa khuôn mặt. Người phụ trách mở miệng nói, "Hoang nên Diệp tiên sinh." Người phụ trách giãn mùa khuôn mặt cùng người thiếu niên thanh em thật sự là không phù hợp. Diệp Vân nhàn nhạt nhìn người trước mắt, "Ừ, có việc nói sự tình a." Diệp Vân tuyệt không muốn cùng người phụ trách tiếp tục thừa nước đục thả câu. Người phụ trách cười cười, coi như là đảm luật tình, cũng phải nhường khách nhân ngồi xuống trước đang nói không phải sao. Diệp Vân lừ một tiếng, Ngồi trước người trên mặt ghế, nhìn xem người phụ trách, hắn một câu cũng không nói, cứ như vậy nhìn xem. Người phụ trách cũng mỉm cười nhìn xem Diệp Vân. Hai người đều không nói lời nào. Hồ Nhất Phỉ cùng quan hiệu đồng trợ đều cảm giác mình muốn lên, mạng nhờ hiện ai Spider Web, Lô Lỗi thỉnh thoảng hướng biệt thự nhìn lại. Diệp lão sư sẽ không xảy ra chuyện gì a, Nhất Phỉ tỷ, học trưởng, ta có chút lo lắng. Hồ Nhất Phỉ vô vỗ quan hiệu đồng bờ vai, ngươi đừng chính mình dọa chính mình, Diệp Vân cũng không phải là loại kia không động não người. Lô Lỗi gật gật đầu, "Đúng, đều đừng lo lắng, nếu Diệp Vân thực xảy ra chuyện gì" cũng sẽ có tiếng đánh nhau à, hơn nữa đối phương còn là bộ kệ mẩn liên minh người, cũng không dám cầm Diệp Vân thế nào. Âm u trong phòng, Diệp Vân nhìn mình người trước mắt, càng đổi càng trẻ, thậm chí hình dạng trở nên mười phần tam mỹ, hắn mở miệng nói, không hổ là trong truyền thuyết Diệp Vân, kiên nhẫn liền không phải người bình thường có thể so sánh, rất cho ổn. Người phụ trách còn tưởng rằng Diệp Vân hội nói cái gì, thế nhưng là Diệp Vân một chữ cũng không có nói. Ai, Hà Ba, ngươi thắng, Diệp đại thần, về bệ ý hai lần tiến hóa đều thất bại, ta xem so tại thời điểm, là đã nhìn ra, bệ chỉ cần vượt qua một cái cửa hạng, đều có thể tiến hóa nói chủ đề chính đi. Diệp Vân không mặn không nhạt ba chữ, thiếu chút nữa cầm trước mắt nam tử kia bị tức chết. Ngươi nhiều lời một chữ sẽ chết ta, nếu không là sớm cũng nhìn ra ngươi như vậy tính cách. Ta đường đường trận đấu người phụ trách, tuyệt đối sẽ bị ngươi cho tức chết. Toán, còn là dạng chính đề à? về ý liệu tiến hóa, là cần một loại lực đẩy. hệ vội lù thì họ nạ gì sơ tồn, không biết ngươi rõ ràng không? Diệp Vân Như cũng không nói lời nào, hắn thật sự là không muốn cùng trước mắt so với nữ đều tốt hơn nhìn nam nói chuyện, hơn nữa giảng còn là nói nhảm, đây là để cho hắn tối chịu không? Người phụ trách trông thấy Diệp Vân Như cũng không nói lời nào. Hắn xấu hổ cực khủng, ép vỗ Lũ tỷ họ nạ gì sợ tổn phủ kẻ mẩn liên minh có. Diệp Vân lừ một tiếng, nhàn nhạt nói, "Điều kiện." Thiên thượng sẽ không bánh trên trời rơi xuống, Diệp Vân còn là minh bạch đạo lý này, hơn nữa hắn cũng không muốn đem chính mình phân loại vì bộ kẻ mẩn liên minh này cái trong tổ chức. Người phụ trách cười ha ha, "Diệp Vân ngươi rất sảng khỏe à, điều kiện cũng chính là 300 triệu đô la, đương nhiên, trực tiếp tặng cho ngươi cũng có thể." Diệp Vân còn không có đợi người phụ trách đem lời nói chuyện, liền đứng dậy, "Ngươi không cần nói đi xuống, 300 triệu đô la, số thẻ chia ta, ta trở về cho ngươi chuyện." người phụ trách sứ sở, hắn vẫn lần đầu tiên trông thấy như vậy người, muốn biết rõ lúc trước người đều là muốn cùng hắn bộ đồ quan hệ, thậm chí nguyện ý gia nhập bộ quệ mẩn liên minh, hơn nữa gia nhập bộ quệ mẩn liên minh ăn uống không lo. Thật sự sảng khoái nhanh, không sai, vì biểu thị bộ quệ mẩn liên minh đối với Diệp Tiên Sinh thành ý, cho nên trước hết sớm giao cho Diệp Tiên Sinh. Người phụ trách đưa cho Diệp Vân một cái cái hộp nhỏ. Diệp Vân cũng không do dự chút nào nhận lấy, mở hộp ra, lại triệu hồi ra chính mình bộ quệ ý nhìn lên dường như hối hối, nhìn thấy chủ nhân của mình, rồi lại là thập phần hưng phấn, một chút cũng không trách cứ Diệp Vân. Diệp Vận ngồi xổm người xuống, cằm mẹ vỗ lũy thì họ nạ gì sợ tổn đặt ở bệ y liệu trên chán, mẹ vỗ lũy thì họ nạ gì sợ tổn rất nhanh liền trở nên giường như là hào quang đồng dạng, tràn vào bệ y liệu cái chán, bệ y liệu lần nữa bị buốt lên tới khe hở cấp bao vây, như là ánh sáng đồng dạng lưu quang, chậm rãi quay quanh bệ y liệu lưu động, chữa trị bệ y liệu. Người phụ trách lần nữa bị Diệp Vận nhanh chóng động tác, cho chấn trụ, ngươi sẽ không sợ mẹ vỗ lũy thì họ nạ gì sợ tổn là giả mà, liền dám như vậy tùy tiện cho mình bộ kệ mần sử dụng. Diệp Vận đứng lên, nhìn xem người phụ trách nói, ngươi đã đều hỏi như vậy ta, mẹ vỗ lũy thì họ nạ gì sợ tồn sẽ là giả sao? Hắn có phần hoài nghi người này chỉ số thông minh, luôn hỏi một ít ngu ngốc đồng dạng vấn đề, thật sự là làm cho người ta chịu không. Chương 372, vay tiền 200 triệu. Người phụ trách nhìn xem Diệp Vân, nội tâm trong chớp mắt 10 vạn đầu đúa nó chạy như điên mà qua, là hắn lo Diệp có vấn đề mà, vì cái gì Diệp Vân không ấn xáo lộ xuất bài. Bệ ý dù đã bị ánh sáng hoàn toàn cấp bao vây, Diệp Vân tiện tay liền dùng tổ kỵ bạn cầm bệ đi cho thu lại, quay người liền định rời đi. Người phụ trách nói, huy, không thể lưu lại cùng ta trò chuyện sao? Cầm ta sử dụng hết, liền cách ta mà đi a, ta cũng quá đáng tương a." Diệp Vân chỉ là quay đầu ném cho người phụ trách một cái liếc mắt, đối với cái này loại da mặt so với tưởng thành còn dày hơn người, cây bản liền không có chuyện gì để nói. Hồ Nhất Phỉ cùng quan hiệu đồng ở bên ngoài đi tới đi qua, còn tưởng rằng Diệp Vân xảy ra chuyện gì, đang suy nghĩ, nếu Diệp Vân còn không ra, nàng muốn lập tức lập tức vào vào, trông thấy Diệp Vân từ căn biệt thự kia bên trong đi ra, trong chớp mắt liền vui mừng cực một năm ba mà khóc. "Diệp Vân, ngươi không có cánh tay của thiếu niên gãy chân a?" Rõ ràng một câu quan tâm, để cho Hồ Nhất Phỉ nói ra, cảm giác trong chớp mắt liền thay đổi. Diệp Vân cũng một hồi trong gió mất trật tự, khá tốt có quan hiểu đồng an ủi hắn, vàng không hắn hội nhịn không được cầm hồi nhất phỉ nha đầu chết tiệt kia cho tiếp cận một bữa. Diệp Lão sư, vừa rồi nhất phỉ tỷ cũng lo lắng ngươi. Quan hiểu đồng vẫn thay hồi nhất phỉ nói chuyện, ta kỳ thật không hiểu nhiều về bộ kẹm mẩn liên minh những cái này, trung quỹ cảm giác bộ kẹm mẩn liên minh sẽ tìm Diệp Lão sư chi tiết, cho nên mới đi theo loạn lo lắng. Diệp Vân đột nhiên cảm giác được trước mắt nữ hải tử khả ái, hắn tự tay xoa xoa nàng sợi tóc, lo lắng cũng vô dụng sự tình. Diệp Lão sư thật cao hứng, bất quá vẫn là muốn Diệp Lão sư ta có chút lòng tin à? Quan hiệu đồng cảm giác được Diệp Vân trong lòng bàn tay ấm áp, mặt đỏ gò má. Nô lỗi nói, như là đã xuất ra, hẳn là đều có thể đi, chúng ta đi thôi. Diệp Vân gật gật đầu. Dọc theo đường thời điểm, mấy người đều vô cùng cảm thấy, cái gì cũng không có hỏi Diệp Vân. Chúng ta đi tìm Vương Thông Thông A. Diệp Vân nhàn nhạt nói, hiện tại có thể một hơi lấy ra 200 triệu cũng cũng chỉ có Vương Thông Thông. Nô lỗi vẫn cho là mình ngay lầm, muốn biết do Diệp Vân bình thường so với hết thi đấu đều là trực tiếp hồi tự điểm Không nghĩ tới lần này rõ ràng còn muốn chủ động đi tìm Vương Thông Thông, kỳ thật Vương Thông Thông mỗi lần tại Diệp Vân trận đấu hết cũng sẽ đặt bao hết một cái tính giải trí địa phương, thế nhưng Diệp Vân từ trước đến nay cũng chưa tới trận, bởi vì nhận thức Diệp Vân cũng biết, Diệp Vân không thích nhất chính là cái loại địa phương đó. Ta cho Vương Thông Thông gọi điện thoại. Nô Lỗi lấy điện thoại di động ra, ấn vang dội Vương Thông Thông số điện thoại. Trong điện thoại di động truyền ra 10 phần âm ý đông cứng, còn có thỉnh thoảng tiếng tâm, Vương Thông Thông thanh âm rất lớn, "Nô Lỗi, ngươi chừng nào thì rảnh rỗi như vậy, muốn tới tham gia tụ hội sao? Chính là không cho ngươi tới, trừ phi ngươi đem chúng ta Diệp Vân đại thần mời được trận, mọi chuyện đều dễ nói." nô lỗi mặt trong chớp mắt liền đen, vương thông thông ngươi không nói lời nào không có ai đem ngươi trở thành không nói gì, không với ngươi nhiều lời vô ích nói rồi, diệp vân đại thần không được trận, cũng không muốn với ngươi nói nhiều nữa chứ, nô lỗi một bộ bất đắc dĩ biểu tình, đưa di động đưa cho diệp vân, diệp vân kết quả di động, nhàn nhạt nói câu nào, cho ngươi ba giây, đừng để cho ta nghe thấy trừ ngươi nói chuyện bên ngoài thanh âm, vừa dứt lời ba giây, bên kia trong chớp mắt liền an tĩnh lại, đại ca ta cảm giác được vô cùng tuyệt vọng, ta còn tưởng rằng tiểu lỗi tử gọi điện thoại cho ta đùa giỡn đó, vương thông thông thanh âm cũng trở nên 10 phần đứng đắn, địa chỉ. Vương Thông Thông thế nhưng là mười phần thông minh, lập tức liền từ Diệp Vân hai chữ bên trong nghe ra tới mấu chốt ý tứ. Tâm tình quán ba. Vương Thông Thông vừa nói xong, điện thoại liền treo. Hắn ngơ ngác nhìn một chút di động, quay đầu nhìn an tĩnh đám người hỏi, vừa rồi thật sự là Diệp đại thần gọi điện thoại cho ta. Mọi người gật gật đầu, biểu thị Vương Thông Thông cũng không có nghe lầm. Bốn người thuê xe đến quán ba thời điểm, quán ba bên cạnh chiếm hết người, đứng mười phần chỉnh tề, Vương Thông Thông cũng đứng ở ngoài cửa. Diệp Vân trông thấy như vậy người đứng đan quẩn, đối với Vương Thông Thông nói chuyện, người này là muốn làm gì vậy? Từng cái một đứng liền cùng cương thi đồng dạng, Vương Thông Thông cười hắc hắc một chút, ngươi bây giờ thế nhưng là đã hòa à, không cho ngươi tới điểm trận trên mặt đắc ý tứ, những người kia liền thích mắt chó nhìn người kém. Vương Thông Thông cùng Diệp Vân nói chuyện, một đám người bị mang vào một cái gian phòng. Diệp Vân, ngươi tìm đến ta, khẳng định là có chuyện cẩm, ngươi cứ việc nói, huynh đệ tuy không phải là bộ kệ mẩn huấn luyện sư này khối, thế nhưng địa phương khác nếu là có cần, ta ổn thỏa xông pha khói lửa, không chối từ. Diệp Vân uống một ngụm nước, giếng cổ đồng dạng sâu thẳm đôi mắt nhìn xem Vương Thông Thông mở miệng nói chuyện, cho ta mượn 200 triệu. Trừ Vương Thông Thông, tất cả mọi người kinh ngạc đến mê người đại bộ phận người thế, nhưng là liền một cái ước đều chưa từng gặp qua chớ nói chi là 200 triệu không. Không có vấn đề, Diệp Vân ngươi có cần, ta Vương Thông Thông không chối từ. Diệp Vân đưa tay vỗ một cái Vương Thông Thông mà vai, hết thể đều ở không nói lời nào, hắn đương nhiên biết Vương Thông Thông nhanh như vậy đáp ứng nguyên nhân là cái gì, tuy Vương Thông Thông có thể lấy ra 200 triệu, thế nhưng 200 triệu cũng như cũng không phải là số lượng nhỏ, Vương Thông Thông tại bộ kệ mẩn phương diện này không tại đi, thế nhưng tại kinh thương phương diện thế, nhưng là người tinh, lấy bản thân bây giờ tốc độ tiến bộ, có một mình hắn tỉnh trong người, về sau Vương Thông Thông có thể lợi nhuận thế nhưng là so với 200 triệu càng có giá trị, thế nhưng như cũ rất cảm tạ Vương Thông Thông, ít nhất Vương Thông Thông không chần chờ. Nô lỗi hổ nhất phỉ loại này người thông minh, cũng biết Vương Thông Thông bây giờ có được Diệp Vân một cái nhân tình, về sau mặc kệ làm gì, khẳng định trôi chảy rất nhiều. Vương Thông Thông lấy điện thoại di động ra, đánh một chiếc điện thoại, không ra 3 phút, Diệp Vân di động liền thu được 200 triệu chuyển khoản ghi chép, Diệp Vân chính mình là đem tiền chuyển cho bộ kệ mẫn liên minh, cái kia có phần bữa người phụ trách, hắn tạm thời có thể không có hứng thú cùng bộ kệ mẫn liên minh có bất kỳ quan hệ. 583, chương 373 so với 200 triệu đáng giá nhân tình. Có người mười phần hâm mộ nhìn xem Vương Thông Thông có thể có được Diệp Vân một cái nhân tình, đây chính là thiên đại chỗ tốt ta, người thông minh đương nhiên cũng biết Diệp Vân nhân tình này, thế nhưng là so với 200 triệu đáng giá nhiều. Mọi người đang tại đều có các tâm tư thời điểm, Diệp Vân Di động đống nhiên vang rội. Diệp Vân cũng không có rời đi, liền nghe. Trong điện thoại truyền ra triệu lệ dĩnh mười phần thanh tĩnh kích động thanh âm. "Diệp bác sư, ta có một việc muốn nói với ngươi a, ngươi trưởng nào thì trở về. Trận đấu chấm dứt sao? Kết quả như thế nào đây?" Diệp Vân trong giọng nói mang một ít cương triều lại mang một ít bất đắc dĩ lập tức trở về, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đợi ngày mai thời điểm khẳng định còn có chuyện, ta ngủ không được nha. Diệp Lão sư ở nơi nào nha, ta tìm đến Diệp Lão sư. Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu mại mặn chạm, mại mặn lên. Bởi vì trong gian phòng mặt tất cả mọi người là mười phần át tĩnh, không người nào dám nói chuyện, cho nên tuy Diệp Vân không có khai mở miếng nói, thế nhưng Triệu Lệ Dĩnh thanh âm nói chuyện còn là rơi đang lúc mọi người trong lỗ tai. Quan Hiểu đồng hồ nhất phỉ cùng nô lỗi ba người một nghe thanh âm cũng biết là Triệu Lệ Dĩnh, những người khác vẫn đang suy đoán Diệp Vân trong điện thoại cô bé này có phải hay không là Diệp Vân bạn gái cái gì, đều tốt nghĩ đi lót. Thế nhưng là nếu là bạn gái. Vì cái gì vừa muốn xưng hô Diệp Vân vì Diệp lão sư, cái này có phần không thể nói nổi. Nô Lỗi không hay chủ động đứng ra nói, "Diệp Vân, ta đi tiếp Lệ Dĩnh đến đây đi." Diệp Vân gật gật đầu, đối với trong điện thoại Triệu Lệ Dĩnh nói, "Ta để cho Ngô Lỗi tới đón ngươi, ngươi đến tiểu điểm phía dưới chờ." "Ừ tốt, Diệp lão sư, Diệp lão sư sao sao đạt." "Ừ." Diệp Vân tắt điện thoại. Nhìn thấy mọi người đều đang nhìn hắn, hắn cũng mảy may đều không xấu hổ, Triệu Lệ Dĩnh cái nha đầu này tuy bây giờ là chính mình đệ tử, về sau đã có thể nói không chừng, hiện tại hiểu lầm liền hiểu lầm a. Vương Thông Thông đương nhiên là không thể nào bỏ mặc lấy bầu không khí cứ như vậy lạnh, vỗ vỗ Tay nói, tất cả mọi người nhìn qua, chúng ta Diệp Đại Thần lại một lần nữa đạt được thắng lợi, cho nên tất cả mọi người nên vì Diệp Đại Thần hoan hô a. Hôm nay có thể tại cái này phòng, hoặc là ta Vương Thông Thông bằng hữu, hoặc là chính là Diệp Vân bằng hữu, cho nên tất cả mọi người không cần khách khí, thỏa thích này lên cầm. Toàn trường trong trước mắt ánh đèn lập lòe, tất cả mọi người nhảy dựng lên vũ. Diệp Vân đang suy nghĩ lấy chính mình kế tiếp kiếm tiền biện pháp, trước mắt liền có một cái trắng trong thuần khiết tay cầm bị lần lượt cho mình. Quan Hiệu đồng thanh tú trên mặt mang theo đỏ ửng, Diệp Lão sư hát một ca khúc. Nàng cũng không biết vì cái gì, cảm giác, cảm thấy Diệp Vân, ca Ha xin, nhất định sẽ tốt vô cùng nghe. Diệp Vân đối với Quan hiệu Đồng ôn nu cười một chút, nhìn xem Quan hiệu Đồng càng mặt đỏ trứng, cảm thấy trước mắt cái nha đầu này mười phần khả ái. Hắn tiếp nhận microphone, nhàn nhạt nói một câu, cầm bài hát này, đưa cho khả ái nha đầu Quan hiệu Đồng. Tất cả phòng lần nữa an tĩnh, như là tinh thần đồng dạng ánh đèn rơi vào Diệp Vân trên người. Bình thường. Diệp Vân dùng tang thương và tràn ngập thâm tình âm sắc, chậm rãi hát, ta chỉ nghĩ bình thường. Đi nói một hồi yêu đương, vô cùng đơn giản. Cứ như vậy vô cùng đơn giản vì sao ngươi làm không được? mọi người nghe thấy Diệp Vân tiếng ca đều thật sâu say mê trong đó, hai tay hợp lại thả tại bộ ngực mình, nước mắt bất chi bất giác liền rơi xuống. có người nhẹ nhàng mà dơ lên một trận mười phần đơn giản đàn điện tử, đặt ở một cái khác bó trong ngọn đèn. Quan Hiệu đồng sát một chút nước mắt, đi đến đàn điện tử phía trước ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng mà đi theo Diệp Vân tiếng ca bắn ra hoàn mỹ giai điệu, nhịp điệu. Diệp Vân biên hát, vừa đi đến Quan Hiệu đồng trước mặt, ngươi không quan tâm, ngươi từ trước đến nay đều không để ý, ta vui vẻ cùng khó chịu, thứ nay về sau, ngươi là ngươi, ta là ta, không có bất cứ quan hệ nào. Một khúc chúng tẫn, rất nhiều người nước mắt đều xuống. Quan Hiểu Đồng nhẹ nhàng mà buông xuống tay mình, giương mắt con mắt nhìn xem dưới ánh đèn Diệp Vân, nhất thời đã cảm thấy đau lòng rất, liền ngay cả nàng cũng không biết vì cái gì, chính mình là thích Diệp lão sư sao? Không thể, chính mình thế nhưng là Diệp lão sư học sinh a. Đều mọi người tâm tình đều khôi phục về sau, vang lên nhiệt liệt tiếng vô tay. Đại thần, ngươi thế nhưng là để cho chúng ta lỗ thai đều mang thai a. Đúng vậy a, nghe Diệp Vân ca, về sau khắc ca, ta đều cảm thấy là ma âm. Chủ đề trung tâm như cũ vẫn là Diệp Vân, Diệp Vân mặc kệ đi đến chỗ nào, đều là mọi người trong ánh mắt Triệu lệ dĩnh cùng nô lỗi lúc đi vào sau, trông thấy Diệp vân cùng Quan Hiệu Đồng đứng chung một chỗ thời điểm, có phần một bước, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Quan Hiệu Đồng nhanh chóng lau sạch sẽ chính mình nước mắt, chạy được Triệu lệ dĩnh trước mặt nói, lệ dĩnh, ngươi thế nhưng là tới ván. Diệp Lão sư vừa rồi hát một đầu rất êm thay ca, tuy ta chưa từng nghe qua bài hát này tên gọi là gì. Ha ha, tiểu đồng ngươi có phải hay không vừa rồi đã khóc nhà? Diệp Lão sư tiếng ca như vậy cảm động à? Triệu lệ dĩnh nhón chân lên nhẹ nhàng lau Quan Hiệu Đồng trên mặt mang nước mắt, Diệp vân đi tới, tiểu đồng, mệt mỏi liền đi về nghỉ ngơi đi, không phải về, hôm nay cao hứng A Quan hiệu đồng cự tuyệt phải đi về, cho nên Diệp Vân cũng cầm quan hiệu đồng không có cách nào, dĩ nhiên là là cùng ý quan hiệu đồng lưu lại. Bất quá về sau hắn cũng có chút hối hận quyết định này, trừ triệu lệ dĩnh cùng nô lỗi còn có hắn, ba cái không có uống say, những người khác toàn bộ đều là say không còn biết gì, nhất là hồ nhất phỉ, quan hiệu đồng cũng là say đến thần trí không rõ vị trí. Triệu lệ dĩnh cầm khăn tay cho quan hiệu đồng cùng hồ nhất phỉ chuối miệng mong. Diệp lão sư, chúng ta trở về a. Bởi vì vừa mới bắt đầu triệu lệ dĩnh cùng Diệp Vân gọi điện thoại, tất cả mọi người suy đoán triệu lệ dĩnh khả năng thân phận bất phàm, căn bản cũng không dám đoán triệu lệ dĩnh tiểu. Thế nhưng Quan Hiệu Đồng đã có thể thảm. Hồ Nhất Phỉ vì cái gì uống say, khả năng chỉ có hắn tự mình biết. Lô Lôi đang muốn ôm lấy Hồ Nhất Phỉ thời điểm, một người nam nhân bỗng nhiên đẩy cửa 780 mà vào, sau lưng vẫn đi theo một đám người. Trông thấy Hồ Nhất Phỉ say thành cái dạng này, đều mười phần bất đắc dĩ. Diệp lão sư, đa tạ ngươi chiếu cố Nhất Phỉ. Khi, kéo lộ Diệp lão sư, chúng ta mang Nhất Phỉ về trước tử điểm. Diệp lão sư. tình yêu công cụ mỗi người đều cho Diệp Vân chào hỏi. Sau đó Tằng Tiểu Hiền liền đem Hồ Nhất Phỉ cong lên tới đi. Diệp Vân đã sớm biết tình yêu công ngụ những người này cảm tình rất tốt, là không thể nào lưu lại Hồ Nhất Phỉ một người ở chỗ này. Chương 374, đừng sợ, ta tại. Hồ Nhất Phỉ bị đưa đi, nô Lỗi vốn muốn tiến lên ôm lấy uống say quan hiệu Đồng, Diệp Vân nhàn nhạt nói, "Ta đến đây đi." Nô Lỗi sướng sở, mà gật gật đầu. Mấy người bị Vương Thông Thông đưa lên chuyến đặc biệt. Diệp Vân cùng hai nữ sinh một chỗ ngồi ở phía sau. Triệu Lệ dính một bên cho quan hiệu Đồng leo mặt vừa nói, "Diệp lão sư, đạo diễn vừa rồi gọi điện thoại cho ta nói, ngày mai cùng với nhà đầu tư tại một cái khách sạn năm sao ăn cơm." Diệp Vân sờ sờ Triệu Lệ Dĩnh tóc nói: ngươi "Ngày mai đi một mình có thể chứ?" "A, mới không cần nha, muốn chính là cùng Diệp lão sư một chỗ." Diệp lão sư yên tâm nhân ra một nữ hài tử cùng một đống đại nam nhân ăn cơm không. Triệu Lệ Dĩnh con mắt lớn bắt đầu chu môi mại manh. Diệp Vân thở dài, kỳ thật hắn cũng lo lắng Triệu Lệ Dĩnh một người, muốn biết rõ ngành giải trí nước rất sâu, để cho Triệu Lệ Dĩnh như vậy một cái đơn thuần điệu tiểu cô nương. "Hảo, ngày mai Diệp lão sư cùng đi với ngươi." Diệp Vân một đáp ứng, Triệu Lệ Dĩnh liền không nhịn được hưng phấn lên, liếc mắt nhìn đã ngủ say quan hiệu đồng, nhanh chóng che miệng mình, cười như phèn nở kỉnh đồng giảng. Ba người vừa xuống xe, lại phát hiện Tình yêu công ngụ một đoàn người đều đứng ở bên ngoài. Diệp Vân ôn quan hiểu đồng. Triệu Lệ dĩnh mở to manh manh con mắt lớn hỏi, các ngươi như thế nào không vào? vãn thượng bên ngoài nhiệt độ thế nhưng là rất lạnh. Tăng tiểu hiền cười có chút xấu hổ. Này quán rượu rất quý, Tình yêu công ngụ người trên cơ bản đều không có cái gì tiền, cho nên căn bản ở không nổi, nơi này là bộ kệ mẩn liên minh an bài tụ điểm. Theo ta vào đi." Diệp Vân nhàn nhạt nói, tiếp trước Tình yêu công cụ mang cấp mọi người không ít cười vui đó. Tình yêu công cụ một đống người muốn vào, tiểu điểm bảo an lại trực tiếp ngăn lại. Các vị, nơi này không phải là các ngươi ở có thức dạy phương." Đi ở phía trước Diệp Vân, Ôn Quan Hiểu đồng quay người nói, "Tốt nhất thu hồi ngươi mới vừa nói câu nói kia." Diệp Vân ngữ khí tuy rất bình thản, lại mơ hồ mang theo một tia bi áp, Bảo An cũng chính là một cái bình thường bộ kệ mẫn huấn luyện sư mà tôi, bị dọa đến thân thể run rẩy không ngừng. Tiểu điếm nam quản lý hùng hùng hổ hổ từ trên lầu đi xuống, "Nơi này là địa phương gì, ngươi vừa tới liền không có ý định làm rất tốt gà kê?" Quản lý, Bảo An trong chớp mắt dịu dàng ngoan ngoãn như con mèo. Nam quản lý vừa nhìn thấy Diệp Vân, thiếu chút nữa cho quỷ, "Diệp Vân tiên sinh, Bảo An là mới tới." Nhiều có đắc tội mong rằng Diệp Tiên Sinh tha thứ a Bảo An vừa nhìn thấy chính mình quản lý cũng nói chuyện khách khí như thế, nhất thời biết mình mắt chó nhìn người kém Diệp Vân liếc mắt nhìn Bảo An nói, ngươi để cho bọn họ đứng bên ngoài bao lâu, ngươi liền đứng bao lâu, tốt nhất không muốn lừa gạt ta hảo, hậu quả ta liền không nói nhiều. Quản lý một chiếc điện thoại hạ xuống rất nhiều phục vụ viên, cầm tất cả vị Tiên Sinh tiểu thư đều đưa đến tối đỉnh cấp phòng đi. Gian xếp tốt tình yêu công nghệ người Diệp Vân ôn quan hiệu đồng đi nàng cùng Triệu Lệ Dĩnh ra phòng, cầm quan hiệu đồng buông xuống, Triệu Lệ Dĩnh nói, Diệp Lão sư điểm tâm sáng nghỉ ngơi đi, tiểu đồng hiện tại không có việc gì, thật sự là quấy rầy Diệp Lão sư. Từ hảo. Diệp Vân bay người đang muốn đi. Triệu Lệ Dĩnh bỗng nhiên hô ở Diệp Vân, "Diệp lão sư." "Hả?" "Diệp lão sư, lần sau cũng, ca ha xỉm, cho Triệu Lệ Dĩnh nghe được không?" "Hảo." Triệu Lệ Dĩnh trong chớp mắt nét mặt tươi cười như hoa. Diệp Vân trở lại gian phòng của mình bên trong, lấy ra bộ kỳ bạn, phóng ra Bệ Ý Hựu. Bệ Ý so với trước lớn lên càng thêm cương tráng, trên người khí tức cũng phát sinh cải biến, ẩn ẩn hàm một loại lực lượng. 200 triệu, hoa rất đáng. Diệp Vân nhìn xem Bệ Ý Hựu mỉm cười bẽ ý dị vây quanh Diệp Vân o, o o n z cao hứng địa sinh động, bởi vì nó cảm nhận được chủ nhân của mình sung sướng tâm tình, cho nên hắn cũng rất vui vẻ. Hơn nữa bản thân bây giờ thăng cấp, tại chủ nhân của mình vỗ kẹm mẩn trong đống, nói không chừng còn có thể xương vương sưng ba đó. Diệp Vân không biết mình vỗ kẹm mẩn mang có ý tứ gì, tẩy một cái tắm, cầm vỗ kẹm mẩn đều thả ở bên ngoài hoạt động, nằm ở trên giường liền ngủ mất. Triệu Lệ Dĩnh sáng sớm thượng liền bắt đầu gõ Diệp Vân cửa, Diệp Lão sư, Diệp Lão sư. Diệp Vân bất đắc dĩ mặc quần áo tử tế mở cửa. Diệp Lão sư đi nhanh đi. Triệu Lệ Dĩnh mặc một thân váy đỏ, hết sức tốt nhìn, linh động lại không mất mị lực. Diệp Vân đưa tay vô một cái triệu Lệ Dĩnh đầu nói, như thế nào nhìn thấy Diệp lão sư ta liền không kích động đó. "Nào có a, Diệp lão sư ngươi nhanh đi rửa mặt, đây chính là chúng ta lần đầu tiên cùng nhà đầu tư ăn cơm a." Triệu Lệ Dĩnh cầm Diệp Vân kéo vào phòng vệ sinh. Diệp Vân như cũ vẫn là chậm rãi rửa mặt, thay đổi một thân rất bình thường y phục. "Wow, Diệp lão sư kỳ thật mặc kệ mặc cái gì y phục đều nhìn rất đẹp a." Triệu Lệ Dĩnh khiên thượng Diệp Vân tay liền đi ra ngoài, vừa mở cửa ra, chính là Quan hiệu Đồng. "Diệp lão sư, Lệ Dĩnh, các người muốn đi đâu?" Quan Hiểu Đồng hỏi, liếc mắt nhìn Diệp Vân, mặt còn là đỏ. Diệp Vân ngày hôm qua vãn thượng cho nàng ca hát xin, tiếng ca đó còn giống như như cũ tại chính mình trong đầu một lần lại một lần cất đi. Triệu Lệ Dĩnh xoa bóp quan hiệu đồng bò đầy đỏ ứng khuôn mặt, ta gần nhất cùng Diệp Lão sư đang bận một chuyện vô cùng lợi hại sự tình a, tiểu đồng ngươi hẳn cũng có chuyện a. đúng vậy a, vốn tuyệt không đến muốn đi, thế nhưng không có cách nào a, không đi không được. Quan hiệu đồng một người xuống lầu. Diệp Vân muốn đánh xe, Triệu Lệ Dĩnh lại có chút ngượng ép hỏi, bao Diệp Lao sư, ngươi không phải là có phe ra gì sao? Tại sao phải thuê xe? Chẳng muốn khai mở. Diệp Vân lý do vô cùng đúng chỗ. Diệp Vân bản thân đối với mở cái gì xe, một chút cũng không có hứng thú. Ừ, Triệu Lệ Dĩnh nghe Diệp Lão sư lệ. Hai người thuê xe đi đến nước Định Hảo Tiểu Điếm. Bên ngoài tiếp khách người đứng mười phần chỉnh tề, tất cả Tiểu Điếm lắp đặt thiết bị mười phần xa hoa. Đạo diễn trông thấy Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh, lập tức tiếp cận qua nói, nhà đầu tư đã tiến bảo, liền đều hai vị. Ư hảo. Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh hai người đi vào. Tất cả khách sạn năm sao cũng đã bị đặt bao hết, rất nhiều địa phương đều đứng hấp y nhân, có tiền cũng phải có mệnh hoa, trách không được để cho nhiều người như vậy đứng ở chỗ này trông coi một người mặc bạch sắc váy dài tiếp khách tiểu thư đi ở Diệp Vân trước mặt, vì Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh chỉ đường. Triệu Lệ Dĩnh có chút khẩn trương, bởi vì nàng từ nhỏ là tại ở nông thôn lớn lên, cho nên vẫn luôn không phải là rất tự tin, nếu không là, Vương Hạo, Diệp Vân cùng tại bên cạnh mình, nàng chỉ sợ cũng không dám tới. Diệp Vân cảm nhận được Triệu Lệ Dĩnh hô hấp rồn dập, nắm thật chặt tay nàng, dùng động tác nói cho nàng biết, đừng sợ, ta tại. Chương 375, đánh chính là ngươi. Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh hai người bị mang vào nhất nhất cái 10 phần bao lớn, bên trong ngồi lên một cái một ít lớn lên vẻ mặt hèn mọn bị ủi lực hoặc là bụng phi thường lớn trung niên đại thúc trông thấy Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh đi tới ánh mắt đầu tiên liền rơi vào Triệu Lệ Dĩnh trên người Triệu Lệ Dĩnh có chút xấu hổ sau này co lại co lại đạo diễn cũng từ phía sau đi tới vô cùng chân chó cho Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh giới thiệu những cái này nhà đầu tư cùng cái khác diễn viên chính bởi vì rất nhiều diễn viên đều là dự định duy chỉ có nam nhân vật nữ chính là đạo diễn tự mình tuyển cũng chính là Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh Diệp Tiên Sinh Triệu tiểu thư đây là Lý Tiên Sinh là chúng ta nhà đầu tư đạo diễn giới thiệu nói Triệu Lệ Dĩnh vốn cùng với nhà đầu tư nắm tay bị Diệp Vân cũng kéo lấy Diệp Vân vươn tay cùng nhà đầu tư nắm tay. "Ngươi hảo." Diệp Vân thanh âm rất nhạt, không nóng tình cũng không lạnh nhạt, vừa đúng. Nhà đầu tư ánh mắt còn là mảy may đều không có rời đi Triệu Lệ Dĩnh trên người, là lừa gạt đối với Diệp Vân ư một tiếng. Đón Lấy đạo diễn lại hướng Diệp Vân giới thiệu mấy người, Diệp Vân cũng chỉ là không mặn không nhạt tiếng, ngược lại là Triệu Lệ Dĩnh vô cùng phối hợp ngu ngốc một mực nhiệt tình đáp lời những cái kia nhà đầu tư, Diệp Vân đương nhiên sẽ không ngăn trở, bởi vì Triệu Lệ Dĩnh có nàng ý nghĩ, đây là rất bình thường, chung quy Triệu Lệ Dĩnh cũng là một cái độc lập thân thể. Hôm nay là chúng ta nho nhã tới kịch tổ 443. Tất cả mọi người lần đầu tiên tụ hội, cho nên tất cả mọi người rộng mở ăn, rộng mở uống, khách khí với ta." Nhà đầu tư 10 phần hào khí nói. Đạo diễn cùng với khác người đều 10 phần phối hợp đáp lời, duy chỉ có Diệp Vân nhàn nhạt nhìn xem một đống lẫn nhau phụ hòa người, cũng không tham ra, chính là ở bên cạnh lặng lặng nhìn xem. Đạo diễn đương nhiên biết Diệp Vân thân phận, hắn căn bản tuyệt không tức giận, bởi vì Diệp Vân hôm nay nảy mặt đã rất lễ tình, hơn nữa cùng nhân vật nữ chính Triệu Lệ Dĩnh tuyệt đối thoát ly không liên quan hệ. Nhà đầu tư nhìn xem Diệp Vân vốn đang có phần tức giận, thế nhưng ánh mắt tại sắc hiếp mắt hiếp mắt nhìn xem Triệu lệ dĩnh về sau, trong chớp mắt điểm này tức giận liền quét qua quét sạch. Triệu tiểu thư, có hứng thú hay không cùng chúng ta uống một chén a? Nhà đầu tư vui tươi hớn hở nói. Tất cả mọi người phù hợp nói, Triệu tiểu thư, Lý tiên sinh có thể là chúng ta kịch tổ lớn nhất nhà đầu tư a? Rất nhiều người thế nhưng là muốn cùng Lý tiên sinh uống rượu đều không có cơ hội này. Đúng vậy, Triệu tiểu thư thế nhưng là này bộ kịch nam chân heo khẳng định phải uống một chén. Triệu lệ dĩnh cũng không phải loại kia thích lầm bà lầm bầm nữ sinh, tất cả mọi người nói như vậy nàng liền trực tiếp đứng lên sau đó nói, Lý Tiên Sinh, ta là Triệu Lệ Dĩnh, Lệ Dĩnh mời ngươi. Nói xong, Triệu Lệ Dĩnh cầm trong chén đã rót đầy bạch tiệu, chịu đựng bạch tiệu đâm hầu, cầm nghiêm chỉnh chén bạch tiểu cho uống cho hết. A C B G, nàng đối với nhà đầu tư nói, Lý Tiên Sinh, ta uống xong. Lý Tiên Sinh cười hắc hắc, nào có ngươi như vậy uống Triệu tiểu thư thật sự là rất không phải hiểu quy củ, không được, vừa rồi một chén kia không tính, muốn từ uống, Lệ Dĩnh qua ngồi ở ta trên đùi, theo giúp ta uống một chén nha, này mới xem như quy củ. Triệu Lệ Dĩnh trong ánh mắt trong chớp mắt lên nước mắt, bảnh, đống nhiên cư nhiên ngã chén thanh âm để cho tất cả mọi người bị đã giật mình. Diệp Vân, ngươi muốn làm gì? Nhà đầu tư hết sức tức giận. đúng vậy, bất quá chính là để cho cô nàng này cùng chúng ta nhà đầu tư uống một chén rượu mà thôi. ngươi cần phải kích động như thế đi. đúng vậy a, nhanh chóng xin lỗi. từ đầu tới cuối, đạo diễn một câu cũng không có nói, bởi vì hai phe cũng không phải hắn đắc tội lên. Diệp Vân câu dẫn ra khỏe miệng, lạnh lùng nói, tốt, nói xin lỗi đi. vừa dứt lời, Diệp Vân không nói hai lời, đưa tay liền lật tung trước mắt cái bàn như ngươi loại này tân sinh mạng thể lại còn có thể trên địa cầu sống nhiều năm như vậy, không thể không bội phục tiên triều, cánh rừng đại cái gì chim đều có. Từ trước đến nay đều không có như thế tức giận qua Diệp Vân, Triệu Lệ Dĩnh nhìn ở trong mắt, đột nhiên nước mắt liền rơi ra. Diệp lão sư, người đối với ta thật tốt. Diệp Vân vốn chính là muốn cho Triệu Lệ Dĩnh rèn luyện một chút, vốn nhà đầu tư điểm đến là rừng cho dù, không nghĩ tới rõ ràng còn có cho mặt không biết xấu hổ người. Nhà đầu tư hết sức tức giận, bị người bên cạnh nâng dậy mà nói nói, Diệp Vân, tiểu cô nương này ta cũng không muốn, ha ha, ngươi tốt nhất quỳ xuống cho ta tới xin lỗi, bằng không hậu quả thế, nhưng là rất nghiêm trọng, tiểu cô nương, này ba chén rượu Nhà đầu tư rót đầy nhìn ba chén rượu, để cho người bên cạnh đưa cho Triệu Lệ Dĩnh. "Lý tiên Sinh, van cầu ngươi tha thứ ta Diệp lão sư, là ta sai, này ba chén rượu ta uống." Triệu Lệ Dĩnh kết quả ba chén rượu liền uống lên. Diệp Vân đưa tay liền cấp đi Triệu Lệ Dĩnh trên tay chén rượu, hung hăng nhận đến trên mặt đất, động tác hết sức nhanh chóng dùng chân câu dẫn ra một cái bình rượu, lấy tay tiếp được, hung hăng địa hướng nhà đầu tư trên đầu đập xuống, tất cả mọi người không có phản ứng kịp, nhà đầu tư một vòng trên đầu mình chạy xuống máu tươi, thống khổ chịu đựng một tiếng liền kêu đi ra, mười phần như là hét thê. "Diệp Vân, ngươi lợi hại." "Mẹ, đạo diễn." Đồng Diệp Vân cho khai mở, bằng không ta liền rút vốn. Đạo diễn cũng không nghĩ tới người đầu tư rõ ràng còn có thể ngu xuẩn đánh triệu lệ dịnh ý nghĩ, còn có thể đắc tội gì Vân, hắn biết mình nhìn người rất chuẩn, nếu là này kịch đổi chủ góc, nhất định sẽ bị vùi dập giữa chợ, thu xem tỷ lệ đều không có, còn muốn nhà đầu tư làm gì. Lý Tiến Sinh, thật sự là xin lỗi, ta thay thế ta diễn viên hướng ngươi xin lỗi. Đạo diễn một câu ta diễn viên, đã tỏ thái độ chính mình lập trường, họ lý nhà đầu tư xoay người rời đi. Các nhà đầu tư cũng không có muốn rút vốn, bởi vì rất nhiều người kỳ thật cũng đã nhận ra Diệp Vân thân phận, chỉ cần Diệp Vân biểu diễn này bộ kịch, thu xem tỷ lệ chắc chắn sẽ không thấp, hơn nữa bọn họ cũng sẽ kiếm lớn một bút. Đạo diễn có chút không có ý tứ nói, vừa rồi để cho các vị chế dễ Hắn nói xong câu đó lại bắt đầu sổ mượn, muốn biết rõ lý nhà đầu tư sở dĩ dám như vậy tùy tiện cũng không phải là không có nguyên nhân, chủ yếu là bởi vì cái kia nhà đầu tư thế nhưng là đầu tư cả bộ kịch một nửa đầu nhỏ a, cái này vừa rút lui tư, chỗ sơ hở này nên như thế nào bộ đó. Diệp Vân nếu như giang đánh, trong nội tâm đã có chủ ý có người đã tại căn phòng cách vách lại khai mở một cái gian phòng mọi người đổi địa phương đều ngồi xuống về sau Diệp Vân đứng lên nói ta Diệp Vân cũng không phải loại kia không chịu trách nhiệm người tin tưởng Trư Vị cũng có người nhận thức ta lấy ta mảnh thủ tới bổ sung vừa rồi đầu kia heo chiếm đoạt kịch truyền hình một nửa đầu nhập nếu là lợi nhuận tự nhiên là một nửa lợi ích thu được về ta mọi người cảm thấy như thế nào đạo diễn là một cái mười phần khôn khéo người đương Diệp Vân đưa ra như vậy yêu cầu thời điểm cũng biết yêu cầu này không quá phận ta với tư cách là đạo diễn ta tới nói một câu à lấy Diệp Vân tiên sinh danh khí kịch truyền hình thu xem tỷ lệ đã có bảo đảm. Cho nên Diệp Vân tiên sinh đề nghị, ta đồng ý. Các nhà đầu tư cũng lẫn nhau túi đầu lời giới thiệu lấy. Ta đồng ý. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Ha ha ha ha, về sau cần phải hợp tác vui vẻ đó. Đúng, Diệp tiên sinh, mọi người sau này sẽ là hợp tác đồng bọn. Chương 376, lại là Diệp Vân náo tàn phấn hồng. Diệp Vân dắt Triệu Lệ Dĩnh liền rời đi. Triệu Lệ Dĩnh nhìn xem Diệp Vân đối với chính mình tốt như vậy, ngồi trên xe nàng, nhịn không được liền bôi thu hút nước mắt, Diệp lão sư, đều tại ta, bây giờ còn làm hại ngươi muốn xuất nhiều tiền như vậy, Diệp lão sư, tiền này ta về sau sẽ trả ngươi. Diệp Vân sờ sờ Triệu Lệ Dĩnh tóc nói: "Nhà đồng đốc, việc này ngươi đừng quản." Mang nửa ngày, tư tưởng diện đan nha đầu còn tưởng rằng là Diệp Vân bên này thiệt thòi tiền. Vốn ngày hôm qua Vãn Thượng Triệu Lệ Dĩnh bởi vì cùng với nhà đầu tư ăn cơm, kích động một Vãn Thượng đều không có ngủ cảm giác, hiện tại kinh qua như vậy lần qua lan lại, mười phần mỏi mệt, tựa ở Diệp Vân trên bờ vai liền ngủ mất. Đến tiểu điểm về sau, Diệp Vân ôm Triệu Lệ Dĩnh lên lầu, Hồ Nhất Phỉ vừa vặn xuống lầu, trông thấy Triệu Lệ Dĩnh trên mặt mang nước mắt, trong chớp mắt liền hết sức tức giận: "Diệp Vân, ngươi đối với Lệ Dĩnh như thế nào?" Diệp Vân nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hồ Nhất Phỉ, không nói gì trực tiếp ôm Triệu Lệ Dĩnh lên lầu, tiến Triệu Lệ Dĩnh ra phòng, cầm Triệu Lệ Dĩnh buông xuống về sau, Diệp Vân nói, "Ngươi là nữ sinh", lưu lại chiếu cố nàng một chút, nha đầu kia mới vừa rồi bị hú đến. Hồ Nhất Phỉ ừ một tiếng, biết mình lời mới vừa nói có một chút kích động. Diệp Vân quay người ra ngoài, vẫn chi kỳ đóng cửa lại. Hồ Nhất Phỉ nhịn không được nhẹ giọng mắng chửi, "Hồ Nhất Phỉ, ngươi chừng nào thì nói chuyện liền đầu góc cũng không mang." Diệp Vân đối với Triệu Lệ Dĩnh có thể là phi thường quan tâm, làm sao có thể đối với Triệu Lệ Dĩnh sao sao dạng. Ngay tại Hồ Nhất Phỉ mắng chửi, Diệp Vân lại từ bên ngoài mở cửa. Hồ Nhất Phỉ ngêng người, "Còn có sự tình gì ạ?" Đều triệu Lệ Dĩnh khi tỉnh dậy cho Triệu Lệ Dĩnh nói một chút, để cho nàng mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt, quay phim không nóng này. Ừ, ta biết. Diệp Vân liếc mắt nhìn Mạc Danh Kỳ Diệu Hồ Nhất Phỉ, sau đó đóng cửa lại, Hồ Nhất Phỉ kỳ thật lớn lên không tệ, dáng người cũng rất tốt, chính là sinh khí có phần táo bạo mà thôi. Phía sau cửa Hồ Nhất Phỉ mặt đỏ bừng, nghỉ ngơi mấy ngày thời gian, Diệp Vân cũng không có lựa chọn đi quay phim, chủ yếu là sợ Triệu Lệ Dĩnh tinh thần không có khôi phục, sau đó lưu lại tâm lý oán hận, muốn biết rõ Triệu Lệ Dĩnh tại chính mình kiếp trước, thế nhưng là một cái phi thường tốt diễn viên, cho nên ở kiếp này hắn cũng phải đẹp còn không phải minh tinh triệu lệ dĩnh bồi dưỡng thành một cái tối loẹt sáng minh tinh thời gian nghỉ ngơi nháy mắt liền qua sáng sớm ngày hôm sau nô lỗi cùng bộ kệ mẩn liên minh nhân viên công tác tình yêu công ngũ nữ tử tiểu mỹ cả hồ nhất phỉ đều đứng ở ngoài cửa đều diệp vân diệp vân trông thấy nhiều người như vậy tuyệt không ngạc nhiên trận đấu đến cuối cùng kỳ thật hãy nhìn nội dung liền nhiều hết mức cho dù là một chút cơ sở cũng không có ai nhìn cũng là hội thu hàng rất nhiều tâm đắc dọc theo đường nô lỗi vừa đi vừa giới thiệu nói diệp vân lần này đối thủ của ngươi là đến từ bộ kệ mẩn liên minh hoa hạ bộ một cái tối cường thiên tài ừ Sau đó thì sao? Diệp Vân Ngữ khi đã thật sâu biểu đạt hắn đối với cái đề tài này một chút hứng thú đều không có. Nô lỗi trong chớp mắt trong nội tâm 10 vạn đầu nó nó chạy như điên mà qua, Hào Ba cũng thật là hắn nghĩ nhiều, nếu có thể đánh thắng Diệp Vân, nói rõ đối thủ cũng sẽ một cái so với Diệp Vân vẫn là quái thai người. Đến sân thi đấu về sau, như thường lệ Diệp Vân một người tiến vào, hồ nhất phỉ đám người, cũng bị đưa đến tính phòng, thân là tuyển thủ bằng hữu, là có một cái chỗ tốt, liền là bất kể tính phòng lại đấy, chỉ cần là tuyển thủ mang đến, tại tính phòng liền vĩnh viễn đều có vị trí. Diệp Vân đi vào, khán giả nên đón trong lòng mình tối chờ đợi người. Tiếng phét nổi lên một phía. Diệp Vân đại thần cố gắng lên à, ngươi trận đấu thi đấu trận phiếu khó khăn nhất mùa, chúng ta vĩnh viễn yêu ngươi. Diệp lão sư cố gắng lên. Lão công ta người là tối đồng, Một ít fans hâm mộ thích Diệp Vân, đã thích đến một chút tiết tháo cũng không có tình trạng. Đối diện một cái hết sức trẻ tuổi người đi tới, trông thấy Diệp Vân, mười phần lễ phép xoay người chào hỏi. Diệp tiên sinh, sướng có nghe thấy, hiện tại trở thành Diệp tiên sinh đối thủ, thật là vinh hạnh. Diệp Vân không nói gì, như là loại này nói chuyện mang hướng người, hắn hoàn toàn không mưu lý. Sướng luôn viên trông thấy Diệp Vân cùng một cái khác tuyển thủ đã đến đủ, bắt đầu giới thiệu nói. Hoan nên mọi người đi đến 4 tiến 2 trận đấu hiện trường. Hôm nay người xem khẳng định đều là hai vị tuyển thủ trung thực fans hâm mộ. Muốn biết rõ hiện tại tính phòng phiếu thế nhưng là một chuyên khó cầu a. Phía dưới, để ta giới thiệu một chút để cho chúng ta hai vị tuyển thủ. Trương Hoa Nhĩ là đến từ bộ kẻ mẩn liên minh Hoa Hạ Bộ Thiên Tài tuyển thủ, có được ba con chuẩn quán quân bộ kẻ mẩn nên vì hắn cố gắng lên đám fans hâm mộ đều hét dầm lên a. Để cho Trương Hoa Nhĩ nghe được các người đối với hắn cổ vũ. Trương Hoa Nhĩ fans hâm mộ bắt đầu hét dầm lên. Trương Hoa Nhĩ, ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Cố gắng lên, chúng ta vĩnh viễn tại phía sau ngươi. Trương Hoa Nhĩ, chúng ta yêu ngươi. Sướng luôn viên vừa nhìn về phía Diệp Vân giới thiệu nói, tin tưởng Diệp Vân tất cả mọi người là nhận thức cẩm, thích Diệp Vân người khẳng định cũng rất nhiều, Diệp Vân tiên sinh là lần này trận đấu một vị hát mã tuyển thủ, Diệp Vân tin tức ta đều không cần giới thiệu, ta mà nói, mọi người tiếp được không? Hảo. Diệp Vân là địa phương gì giáo sư lâu này? Thượng hí. Diệp Vân cái gì lợi hại nhất đó? Cái gì đều lợi hại? Hồ nhất phỉ đều nhanh thổ huyết. Cái này Sướng luôn viên khẳng định cũng là Diệp Vân nao tàn phấn hổng, có muốn hay không bất công như vậy rõ ràng. Lôi lôi nói tiếp, hiện tại tùy tiện kéo một người đều là Diệp Vân fan hâm mộ, đã không kỳ lạ. Ba Thịch chương 377, Người chuyển, cho mời trọng tài lên sân khấu. Sướng huấn viên Thanh Âm mười phần ngẩn cao đặt đỏ nói, trọng tài vẫn là như cũ, ôm một cái rút thăm thùng lên đài nói, thỉnh hai vị rút thăm. Diệp Vân cùng Trương Hoa Nhĩ hai người đồng thời rút thăm. Diệp Vân liếc mắt nhìn chính mình ký, trước xuất bộ kẻ mặn. Diệp tiên sinh, thỉnh. Trương Hoa Nhĩ nhìn thấy mình ký kết quả, liền biết Diệp Vân là cái gì. Diệp Vân lấy ra chính mình bộ kỳ bản. Lúc sắc bộ kỳ bản còn mơ hồ phát ra quang, hiển nhiên bộ kỳ bản bên trong bộ kẻ mặn đã nhịn không được muốn xuất ra. Giấy của dạ, vừa dứt lời, Dậy của dạ liền từ bộ kỳ bản bên trong bay ra ngoài. bị cá nhìn không được hoa xí lên, vào, wow, chỉ bất quá mấy lần không thấy Diệp Vân trận đấu, Diệp Vân uy phong năm tam thất còn là mảy may đều không có hạ thấp à. Dậy của dạ là một con rồng bay, toàn thân đại bộ phận là lục sắc, trên vai cùng dưới thân thể phương vị trí có hồng sắc biên giới, như là đồng dạng cánh, nó cái đuôi cuối thượng còn có tương tự bộ dáng với cá. Dậy của dạ trên thân thể vây quanh hoàng sắc hoàn hình dáng đồ án, đỉnh đầu cũng có một cái như vậy hoàng sắc vòng tròn. Nó có hai chi, phía trên mang theo bà con chảo cổ tay. Trên đầu nó có hai cái trưởng mà dẹt góc đồng dạng kết cấu. Kia phía dưới còn có hai cái tiểu trúc góc, dây của dạ có nổi bật lợi, tại thượng hôn bộ núi nhọn có hai khoảng rõ ràng có thể phân biệt răng nanh, mà cái khác hàm răng tựa hồ hoàn toàn bị nó lợi tổ chức bao trùm. Nó có rèn lộ sắc nhãn con người, trong đó có hắc sắc con mắt, nhìn lên tương tự kỳ ổ rở cùng gở dụ ông. Trương Hoa Nhĩ trông thấy dây của dạ, nhịn không được tán thán nói, "Ngươi bổ kẹo mặn thực rất tốt a." Diệp Vân không để ý tới Trương Hoa Nhĩ. Trương Hoa Nhĩ thế nhưng là tâm tư cực kỳ thâm trầm người, đương nhiên sớm đã sớm điều tra qua đối thủ mình, trông thấy Diệp Vân biểu tình, hắn biểu thị đây là trong dự liệu. Hắn cũng lấy ra chính mình bổ kỳ bản. Bộ kỳ bạn làm màu xám, có điểm giống là một cái thằng đá, là một người cũng nhìn ra đó là một hệ gốc bộ kẹmận. Ta khả ái bộ kẹmận, ban kỳ dạ tư. Bộ kỳ bạn trong chớp mắt bùng nổ, một cái bộ kẹmận từ bên trong nảy ra. Hai chân đứng thẳng, tại phần eo tả hữu tất cả có một cái hắc sắc hình voi, dưới ánh mắt mới có đen đường vân, có hai em mờ cao, nhìn qua liền biết mười phần trầm trọng. Hồ nhất phỉ trông thấy lớp này kỳ dạ tư liền bắt đầu phân tích lên. Cái này trương hoa nhĩ đến cùng trong đáy lòng là tính thế nào đâu? Dây của dạ là thuộc về phi hành thụ tính, nếu như dựa theo người bình thường ý nghĩ, trương hoa nhị cũng sẽ không sử dụng ban kỳ dạ tư. Nô lỗi nói tiếp, có thể lưu lại đến bây giờ tuyển thủ hẳn là đều là tiềm lực cổ, nghị cũng có thể cùng người bình thường không dạng a, có thể không đồng nhất đi nơi nào, trừ phi hắn không đứng tại chính mình là một người góc độ suy nghĩ vấn đề. Hồ Nhất Phỉ lời này vừa nói ra, dường như trong chớp mắt liền minh bạch cái gì, cái này Trương Hoa Nhị tâm cơ thật sâu a, hắn là có thể đứng ở đối phương góc độ suy nghĩ vấn đề, thế nhưng ta cảm thấy có hắn sẽ hối hận. Diệp Vân Ý nghĩ liền căn bản cũng không có người có thể lĩnh ngộ đến. Lữ Tử Kiều nói, Nhất Phỉ, nghe ngươi vừa nói như vậy, dù sao sư phụ ta vẫn sẽ thắng. Mị Ca một trưởng vỗ vào lữ tử kiều trên mặt nói, ngươi trên mặt có cái con mũi. Lữ tử kiều nhìn xem Mị Ca, sửng sốt, ô, ô ô ô, sư phụ, ngươi mau tới bảo hộ đồ đệ ngươi à. Mị Ca lại khi dễ ta. Ban Kỷ Dạ Tư cùng dịch của Dạ hai cái cổ kẹm mẩn nhìn đối phương, dây của Dạ ở giữa không trung bay lên, bao quát trên mặt đất Ban Kỷ Dạ Tư, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt. Ban Kỷ Dạ Tư nhìn xem dịch của Dạ cũng là mười phần bình tĩnh. Trong tay tuyên bố, hai bên bộ kẹm mẩn chuẩn bị tự vị, trận đấu bắt đầu. Ra ngoài ý định là, hai phe ai đều không có đoạt động thủ trước, liền cùng thời gian tính chỉ đồng dạng. Tăng Tiểu Hiền rán mày nói. Diệp Vân cùng đối thủ của hắn bị định trụ. Người câm miệng, Hồ Nhất Phỉ tuyệt không nguyện chuyển nói, chỉ là trước quan sát hảo thực lực đối phương mà thôi. chứ Hoa Nhĩ người này vừa nhìn chính là tâm tư thâm trầm người, có thể làm như vậy rất bình thường, mà Diệp Vân luôn luôn liền thuộc về vô cùng bình tĩnh loại kia. Tăng Tiểu Hiền một bộ cái hiểu cái không gật gật đầu không. Tăng Lão Sư, xem thật kỹ trận đấu, không ai nhìn ngươi khỉ làm xiếc. Phúc. Mị cả lời lực sát thương vô cùng đại, Tăng Tiểu Hiền một bộ thổ huyết hình dáng. Rốt tới, tại mấy người lúc nói chuyện sau, hai phe rốt cuộc tới khởi xướng tiến công. Lôi điện nha. Không khí chạm e Không biết ai trước phát động công kích, thế nhưng hai cái kỹ năng tuyệt đối là Diệp Vân trước chiếm hữu tuyệt đối quyền chủ động. Dây cưa dạ bốn phía không khí trong chớp mắt trở nên hữu hình hình dáng. Dao đồng dạng hình dạng hướng về ban kỳ dạ tư vô xuống, ban kỳ dạ tư liền tránh né cơ hội đều không có, ban kỳ dạ tư sợ thần, muốn đi tránh né không khí chạm e Slas cũng không dám xông lên cắn rậy của dạ, kỳ thật lấy hiện tại dây cưa dạ cao độ, nó có thể nhẹ nhõm nhẹ dựng lên sử dụng lôi điện nha, thế nhưng sợ hãi đã để cho hắn sợ thần. 4.13, chương 378, đối với bộ kệ mẩn có sát tâm. trương Hoa Nhĩ nhìn thấy mình bộ kệ mẩn như thế bộ dáng. Nhán trong hiện lên một tia âm tàn. hắn này bôi âm tàn, đương nhiên là rơi vào hồ nhất phỉ trong ánh mắt. cái này trương hoa nhĩ bộ kẹ mẩn đều trở về khẳng định thảm. loại người này đều là cầm bộ kệ mẩn coi như chính mình công cụ chiến đấu. công cụ chiến đấu là không cho phép có sợ hãi loại này tình cảm xuất hiện. ban ký dạ tư đối với cùng chủ nhân của mình là có thêm tâm linh cảm ứng. đối với chủ nhân hiện tại ý nghĩ, nó rất sợ hãi. thế nhưng là lại nhất định phải chiến đấu. nếu là mình lần này thắng, chủ nhân có lẽ sẽ thả chính mình một lần. ban kỳ dạ tư đã ôm chết sớm vang chết đều phải chết tầm tính, muốn vì chính mình thắng lấy một cơ hội. xa toàn. Trương Hoa Nhĩ đã biết Ban Kỷ Dạ Tư cho mình truyền đi tin tức, cho nên hắn lại một lần nữa bắt đầu phát động công kích. Ban Kỷ Dạ Tư đối với Xung quanh Điên cuồng hét lên. Xung quanh trong chớp mắt cuốn phong gào ghét cắt vàng nổi lên bốn phía. Dần dần, liền không khí đều trở nên mười phần đục đầu. Liên bộ kẹm mẩn đều nhìn không thấy, chớ nói chi là bộ kẹm mẩn. Bây giờ là có Ban Kỷ Dạ Tư cùng Trương Hoa Nhĩ có thể không hai thấy được. Ngọt tạo, Trương Hoa Nhĩ muốn làm gì, mang đánh lén sao? Trời ạ, đều nhìn không thấy, vẫn đánh bọc lông. Trương Hoa nhị nhất định là muốn mang đánh lén. Cái này xong, coi như là Diệp Đại Thần lợi hại hơn nữa, nhìn không thấy mới là cứng rắn tổn thương. Lại này sạn nở tọm bên trong. Hồ Nhất Phỉ nhìn xem Trương Hoa Nhi như mày, không biết Diệp Vân sẽ như thế nào. Nhìn không thấy, kết quả nhất định là Nôi Lỗi đều không có nói đi xuống, hắn sợ bị đánh chết. Diệp Vân fans hâm mộ đều cảm thấy, Diệp Vân lần này thua định, thế nhưng là Diệp Vân là ai, làm sao có thể nói thua liền thua, nói đùa gì vậy. Dây của dạ nhắm mắt lại, cảm thụ xung quanh hết thảy. Dây của dạ là thuộc về phi hành, đối với không khí những cái này đều cực kỳ mất cảm, không khí trung quanh đều có thể trở thành ánh mắt hắn. Diệp Vân cảm giác lực thế nhưng là bộ kệ mẩn mấy trăm lần hắn thậm chí không cần ánh mắt, thông qua xung quanh ba động, liền có thể biết xung quanh đang làm gì đó. giờ dạ gồng cùn sẹo, diệp vân bắt đầu phát động công kích. trương hoa nhĩ cùng với đại bộ phận người xem đều cho là mình nghe lầm, bởi vì không có khả năng nhìn không thấy xung quanh, không phải là hẳn là bị động nhìn xem đối thủ bắt đầu phát động công kích, sau đó gặp chiêu phá chiêu mà, tại sao lại cái dạng này? trương hoa nhĩ là tối mộng bước. hồ nhất phỉ nghe thấy diệp vân bắt đầu phát động công kích, cao hứng điệu cười ha ha. diệp vân quả nhiên không phải là đồng dạng, nếu người bình thường khả năng sớm cũng đã sợ tay chân. Dợi của dạ trong trước mắt đại phóng hào quang, không khí chung quanh tựa hồ cũng bắt đầu xuất hiện những sóng, cuốn đi hoàng sắc sạn đợt tộng, hướng về ban, kỳ dạ tư tiến lên. Ban kỳ dạ tư không dám sau này trốn, liền hướng lấy vượn sóng tiến lên. Vượn sóng cuốn hướng nó, một cái máy mắt, ban kỳ dạ tư liền không thấy, vượn sóng vẫn còn ở quần của lấy. Hồ Nhất Phỉ không khỏi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. bị ca một bộ kinh ngạc đến ngây người bộ dáng, Nhất Phỉ, ban kỳ dạ tư không thấy, có phải hay không bị dực của dạ ăn? Hồ Nhất Phỉ vỗ một cái mỷ ca đầu, ngươi đại não như thế nào chỉ đơn giản như vậy, làm sao có thể sẽ bị ăn, nếu như một người rơi vào trong biển rộng sẽ như thế nào? Mị cạ suy nghĩ một chút nói chết đối. nô lỗi cũng tham dự đến chủ đề bên trong nói không thấy nô lỗi nói đúng không thấy cho nên ban kỵ dạ tư hiện tại cũng là tình huống này trương hoa nhị đối đai chính mình bộ kệ mần 10 phần hung tàn cho nên hiện tại hắn bộ kệ mần trừ sợ hai tâm lý mang cho hắn khác một chút có ích tin tức cũng không có hồ nhất phỉ trông thấy hiện tại cục diện thập phần vui vẻ cái này trương hoa nhị cũng sớm đã bị thắng lợi cho giấu kín hai mắt coi như là thua cũng là nên lữ tử tiêu cũng nói bộ kệ mần đều là thật đáng yêu nếu như lúc này kỵ dạ tư chết có thể hay không chết rất thảm người cứ nói đi Hồ nhất phỉ nhìn người có thể là phi thường chuẩn, trương hoa nhị sát thực che giấu rất tốt, thế nhưng càng là che giấu hảo, càng là phá động chống chết, lại càng là chạy không thoát có ít người ánh mắt. Trương hoa nhị chút bất chi bất giác đã bị mình ban kỳ dạ tư cho ảnh hưởng, ban kỳ dạ tư xuất ruột, ban kỳ dạ tư sợ hãi, tóm lại tất cả tâm tình phân tích hạ xuống, không có có một dạng là có thể dùng. Trương hoa nhị không khỏi bắt đầu chán ghét chính mình bộ kệ mẩn. Ban kỳ dạ tư, nếu ngươi là còn sống, trận đấu không có thắng, ta sẽ cho ngươi để mắt. Thanh âm hắn rất nhỏ, thế nhưng trong lúc bối rối ban kỳ dạ tư như cũng nghe được rất rõ ràng, nó muốn sống nhưng là bây giờ nó ngay cả mình ở chỗ nào cũng không biết nó nhớ tới chủ nhân của mình dùng một loại khát máu hào quang nhìn mình từng nay thất bại trôi qua tiểu đồng bọn có loại cảm giác đó nó không muốn cũng không dám nghĩ chủ nhân về sau dùng loại kia hào quang nhìn mình bộ dáng có thể là mình cùng chủ nhân giữa có khế ước loại này khế ước không được phép hắn phản kháng hồ nhất phỉ đẳng cấp phải thấp trương hoa nhĩ nàng đương nhiên là nghe thấy hơn nữa nghe được rất rõ ràng cái này trương hoa nhĩ đối với chính mình bộ kệ mần có sát tâm cái gì 270 người chung quanh đương nhiên cũng có người nghe thấy hồ nhất phỉ nói chuyện một bộ không thể tin bộ dáng Muốn biết rõ đối với bộ kệ mẩn huấn luyện sư mà nói, chính mình bộ kệ mẩn chính là mình một nửa khác. 3, chương 379, sinh má chính là vì chiến đấu. Ban quý dạ tư tại một cái không biết địa phương dùng sức trấn thoát, nó không muốn chết, thực không muốn chết, Diệp Vân hội dễ dàng như vậy buông tha đối thủ bộ kệ mẩn mà, đáp án tự nhiên là sẽ không. Dây của dạ, học trạ. Diệp Vân nhàn nhạt nói. Dây của dạ trên người trong trước mắt bước lên hồng sắc quan mang, nhìn từ đằng xa, mười phần như là dựng thẳng lên lân thiến, nhìn lên thật là kinh khủng. Ban giả tư bỗng nhiên nhìn thấy trước mắt mình hồng quang mạnh mạnh, cái gì đều nhìn không thấy, nó tâm trầm xuống cảm giác mình lần này là tuyệt đối chết chắc như vậy trong máy mắt nó đung nhiên cảm giác được trên người truyền đến đau đớn cảm giác như ngàn vạn thanh đao đâm vào thân thể của mình khiến nó đau gào thét lại như cũng một chút đau đớn cũng giảm bớt không trương hoa nhị nghe thấy mình ban kỳ dạ tư tiếng kêu cảm nhận được nó hiện tại thống khổ trong đáy lòng cũng đã hạ sát tâm hồ nhất phỉ có chút đáng tiếc nói cái này ban kỳ dạ tư rất không tệ một cái Pokemon, bây giờ đang ở nó chủ trong mắt người kỳ thật đã cùng phế vật không sai biệt lắm có thể so sánh với nàng nói không sai tại hiện tại trương hoa nhị trong mắt lớp này kỳ dạ tư đã xem như phế vật Trương Hoa Nhĩ đối với trọng tài ra hiệu đến, đã thua. Trọng tài ngươi cũng cũng không cần xem của vui. Trọng tài liếc mắt nhìn Trương Hoa Nhĩ, người bình thường trông thấy Trương Hoa Nhĩ đều sẽ cảm giác có âm khí dày đặc. Hắn lên đài nói, Trương Hoa Nhĩ thua. Trương Hoa Nhĩ đổi bộ kẻ mẩn. Trọng tài một tuyên bố, khán giả có cũng bị hù sợ. Trọng tài không có nhìn lầm a, nói như thế nào thua liền thua. Đúng vậy, Trương Hoa Nhĩ lúc trước thế nhưng là cùng Diệp Vân đồng dạng, từ trước đến nay đều không có thua quá, không nghĩ tới thua trận đấu thứ nhất, cư nhiên là bại bởi Diệp Vân. Diệp Đại Thần thắng mới là mục đích chung. Trông thấy Trương Hoa Nhĩ, ta liền đặc biệt không thích hắn, ta cũng không biết vì cái gì. Trương Hoa Nhĩ chỗ đó không tốt, chính là thân phận địa vị không có Diệp Vân nhiều mà thôi. Khe. Nói qua nói qua, hai phe người xem liền bắt đầu tranh luận. Hồ Nhất Phỉ nghe thấy hai bên tranh luận, có chút không phản bắt được, ngu ngốc đồng dạng lập trường. Cái này Trương Hoa Nhĩ mặc dù là tương đối tâm ngoan thủ lạng, thế nhưng cũng là thuộc về dám nói dám làm người. Ta Hồ Nhất Phỉ còn là ghét nhất loại kia, thích tại người sau lưng nổ xuống người, nô lỗi gật gật đầu. Bất quá vẫn là Diệp Vân thắng tương đối khá, như là loại này tâm ngoan thủ là người, cũng cũng chỉ có Diệp Vận chỉ. Nếu Diệp Vân đều thả thằng này một con ngựa, không biết người này còn muốn giết hại bao nhiêu tổ kẹmẩn lữ tử kiều nói xem ra sư phụ ta thật sự là nữ nhân cùng tiện nhân khát tình ngươi nói cái gì bị cạ cùng hồ nhất phỉ hai người siết quả đấm lữ tử kiều trong chớp mắt đầu hàng diệp vân đối với dây của dạ nói vung ra ban kỳ dạ tư a dây của dạ trên người hồng quang lóe lên một cái tổ kẹ mẩn liền từ trong không khí bị phong suất nằm trên mặt đất một hơi đón lấy một hơi thở gấp khán giả đều kinh ngạc đến ngây người bởi vì không nghĩ tới mới vừa rồi còn mười phần hung ác ban kỳ dạ tư làm sao có thể biến thành suy yếu như vậy bộ dáng diệp vân thủy trung đều là nhàn Bỏ kệ bọn liên minh nhân viên công tác đi vào thi đấu trận, muốn đem ban kỳ dạ tư khiêng xuống đi, Trương Hoa Nhĩ đi qua, tại ban kỳ dạ tư bên thai không biết nói cái gì, tất cả mọi người trông thấy, ban kỳ dạ tư trong ánh mắt, cuối cùng một chút nghị sống sót thần sắc, trong chớp mắt lại không có. Khán giả nhìn xem Trương Hoa Nhĩ, không có một cái là không kỳ quái. Trương Hoa Nhĩ tại ban kỳ dạ tư trước mặt nói cái gì, ta như thế nào cảm giác, ban kỳ dạ tư dường như một chút sống sót dục vọng đều không có. Ta như thế nào cảm giác được ban kỳ dạ tư đối với Trương Hoa Nhĩ sợ hãi. Có chút người xem hậu chi hậu giác, cho tới bây giờ mới cảm giác được những cái này. Trương Hoa Nhi nếu như dám tại trước mắt bao người phá hủy bàn kỳ dạ tư hy vọng, tự nhiên cũng dám ở trước mặt mọi người nói thẳng, hắn mặt hướng người xem, lẽ thẳng khí hùng nói, khả năng rất nhiều người cảm thấy ta làm như vậy mười phần tàn nhẫn, thế nhưng ta nghĩ báo cho tới xem so tại các vị một cái đạo lý, bộ kệ mẩn là dùng để chiến đấu, không là dùng để đương sủng vật làm bằng hữu đương ra người, một cái bộ kẹ mẩn hệ so sánh thi đấu cũng sẽ thua, đối với bất kỳ bộ kệ mẩn huấn luyện sư mà nói, là không có mảy may tác dụng, lưu lại cũng là lãng phí, tin tưởng các vị cũng biết, nuôi dưỡng một cái cường đại bộ kệ mẩn cần hao phí bao nhiêu tài lực vật lực. Hồ Nhất Phỉ bằng không ngô lỗi tốt đẹp ra hai người kéo lấy, đã sớm xông lên thi đấu trận đánh tơi bởi Trương Hoa Nhĩ một bữa, cái này Trương Hoa Nhĩ có phải hay không đầu óc có bệnh, nếu có tật xấu, nên đưa vào bệnh viện Tâm Thần hảo hảo tĩnh dưỡng, phải cái này người có chỗ lợi gì, còn sống lãng phí không khí, chết lãng phí đồ đệ, để ta đi lên đánh chết hắn. Nhất Phỉ bình tĩnh, ngươi muốn là đánh chết hắn, đây chẳng phải là muốn ngồi tù. Đúng đúng đúng, Mị Ca nói đúng, Nhất Phỉ bình tĩnh ngã thượng. Rất nhiều người đều nhịn xuống muốn bóp chết Trương Hoa Nhĩ xúc động. Trương Hoa Nhĩ có phải hay không mới từ bệnh viện Tâm Thần bị tống xuất tới? ta liền vui lòng cầm ta bổ kẻ mẩn đương ra người đương sủng vật đối đãi ngươi có thể trầm yêu dạng nghi đúng vậy trương hoa nhĩ nguyên bản ta lúc trước vẫn thật thích người thế nhưng nói như ngươi vậy cũng quá làm chúng ta bị tổn thất những cái này khen hâm mộ thầm, bộ kẹm mẩn cũng là chúng ta thế giới này một thành viên ngươi dựa vào cái gì nói như vậy trương hoa nhĩ như vậy lập trường đã là cầm chính nó cho đứng tại mưa gió thế nhưng hắn không dịch không giấu cũng là để cho một số người mười phần bội phụ diệp vân nhìn xem trương hoa nhĩ nói có chút ý kiến tự mình biết là tốt rồi hà tất khiến nó truyền tin đó trương hoa nhĩ ngoắc ngoắc miệng chúng ta là đối thủ. Hắn nói, từ trong túi áo lại lấy ra tới một cái Pokemon, chúng sinh màn nên chiến đấu. Hào triệu, 4, chương 380, lần nữa nguy chuyển. Diệp Vân nhàn nhạt nhìn xem Trương Hoa Nhĩ, một chữ cũng không có nói, hắn lấy ra bộ kỳ bản, dùng một loại nhìn chết người ánh mắt nhìn xem Diệp Vân. Quả nhiên là cái tâm quan thủ là người, bốn chữ này giống như là vì Trương Hoa Nhĩ lượng thân mà làm đồng dạng. Diệp Vân như cũ vẫn là nhàn nhạt nhìn xem Trương Hoa Nhĩ, không là chỗ động. Cở rồ cổ đại Trương Hoa Nhĩ thanh âm mười phần âm nói Cờ rổ cổ đại cùng nó tiến hóa tiền thân cùng với mới bắt đầu hình thái lớn nhất khác biệt chính là nó màu da từ màu nâu nhạt biến thành màu đỏ thẫm. Nó lớn nhất đặc điểm là cầm giữ có một cái lại dài lại có lực hầm dưới. bụng nó hiện lên mạch sắc, trên người có rất nhiều hắc sắc đường vân, tay chân tất cả có ba cái dạ dầu cỡ. Diệp Vân nhìn trước mắt cờ rổ cổ đại, thật là thiên phú cùng đẳng cấp đều rất tốt, nhưng là từ cờ rổ cổ đại vừa xuất ra, này Lưu Minh Ngạc liền 10 phần thất trương. Hồ Nhất Phỉ nhìn xem này Lưu Minh Ngạc cũng là nhãn tỉnh sáng lên, cái này cờ rổ cổ đại không sai ai, bất quá đáng tiếc, Nối lỗi cũng là gật gật đầu dây của dạ nhìn xem cờ rổ cổ đã không có chút nào động tác, chỉ là lặng lặng nhìn xem. cờ rổ cổ đại vừa xuất ra liền đối với liệt không toàn đều, dường như là đang gây hấn với, thế nhưng là cùng khiêu khích có có chút khác nhau đồng dạng. dây của dạ liền mỹ mắt cũng chẳng muốn 810 nháy một chút. trong tay tuyên bố, hai bên bổ kệ mẩn chuẩn bị tự vị, trận đấu bắt đầu. vừa nghe đến trọng tài hô trận đấu bắt đầu, cờ rổ cổ đại thần kinh trong chớp mắt liền kéo căng lực. cờ rổ cổ đại, sạt băng. xung bênh trong chớp mắt liền cắt vàng dò tràn ngập phong tiếng dít. thậm chí tại cắt vàng, mơ hồ có các chảy, vùng sa mạc hướng về dây của dạ lại, thậm chí xoáy lên các chảy. Vùng sa mạc trở nên như là một cái to lớn tay, to lớn tay đánh về phía dây của Dạ. Diệp Vân như thế nào vẫn không chủ động công kích. Hồ Nhất Phỉ nói qua đều nhanh muốn nhảy dựng lên. Dây của Dạ như thế nào còn không trốn. Cắt chạy, vùng sa mạc, có như là dây của Dạ cắt tinh đâu? Trong không khí đều là cắt chạy, vùng sa mạc, liền có nghĩa là không có có không khí lưu động, dây của Dạ ưu thế cũng sẽ bị cấp đi. Tất cả mọi người phát hiện, hiện tại hình thức thật sự là vô pháp đoán chừng. Hơn nữa Diệp Vân ý nghĩ thật sự là không phải là người bình thường có thể đoán được. Dây của Dạ, chuẩn bị. Diệp Vân trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm nói. Dây của dạ thân thể thoáng đứng lên, không có nhìn thấy một tia bối rối, tất cả trong mắt, Diệp Vân lập tức muốn thua, thế nhưng là nghe được Diệp Vân, từng cái một liền cùng đánh máu gà đồng dạng. Trương Hoa Nhĩ cũng nhìn xem Diệp Vân, âm hiểu nói, đều muốn thua, không muốn làm không sợ dễ rựa. Diệp Vân liền nhìn đều không có nhìn Trương Hoa Nhĩ, trên mặt bình tĩnh biểu tình vẫn không có chút nào gợn sóng. Không khí chạm Eselas, xung quanh còn không có bị cắt chạy, vùng sa mạc chiếm giữ không khí, nhanh chóng tia sáng màu vàng lóe lên, ngưng tụ lại là một, biến thành một cây đao, hướng về đánh về phía rức của dạ cắt chảy, vùng sa mạc, vút tới, cắt chảy, vùng sa mạc, hướng về nghiêng ngả. Dây của Dạ vèo một tiếng, từ trung gian xuyên qua, hướng về Cờ rồ cổ đái tiến lên. Trương Hoa Nhĩ đều còn không có phản ứng kịp, cũng không nghĩ tới Diệp Vân lại sẽ như thế liền cởi bỏ như thế tình trạng. Khi ở bìm, Diệp Vân nhàn nhạt nói, dây của Dạ giữa lông mày trong trước mắt liền chạy ra vô số đạo ánh sáng, rơi vào Cờ rồ cổ đái trên người, Cờ rồ cổ đái toàn thân, trong trước mắt đã bị ánh sáng cấp bao vây. E ạt của kẻ, e ạt của kẻ. Trương Hoa Nhĩ mặc kệ chính mình bộ kệ mần hiện tại đụng phải cái dạng gì tình huống, cũng như cũng muốn thừa lúc cơ hội này công kích được dây của Dạ, để cho Dậy của Dạ có đi không có về. Dây của Dạ Thêm đại lực lượng. Đối với đối thủ, Diệp Vân từ trước đến nay cũng sẽ không có lòng thương hại. Trong chớp mắt những cái kia ánh sáng liền trở nên càng thêm sáng lợi, thậm chí đã để cho mắt người thường vô pháp nhìn thẳng. Cờ rồ cô đã không thể động đậy, xung quanh các chảy, vùng sa mạc, toàn bộ AC cờ hờ, đều sụp đổ trên mặt đất. Khán giả đều tại hô, làm tốt lắm. Nếu là thật để cho Trương Hoa Nhĩ thực hiện được, ta là người thứ nhất không phục. Diệp Vân đại thần thật lợi hại. Mới vừa rồi còn cho rằng Diệp Vân đại thần thua định, bởi vì lúc trước xem so tài đều là chỉ cần là vừa mới bắt đầu phương nào nắm giữ thi đấu trận quyền chủ động. Trận đấu này trên cơ bản chính là người kia thắng lợi, Diệp lão sư là lợi hại nhất. Sư phụ ta quả là thế châu bò. Hồ Nhất Phỉ giãn mày nói, Diệp Vân có thể thắng rất bình thường a. Nàng nói vậy, không biết là đang an ủi người khác, vẫn là đang an ủi mình, càng là đến cuối cùng, kết quả cuối cùng mới càng là trọng yếu, Diệp Vân đối thủ lại càng là tinh bên trong chi tinh, chỉ cần một khi không quyết tâm, phía trước hết thể mọi thứ cái dám cũng không phải, liền ngay cả luôn luôn đối với Diệp Vân mười phần tự tin nàng, cũng là lo lắng. Mị Cạ cười vô tay, Diệp Vân rất đẹp trai a, so với xem cốc xó nhiều. Đúng thế. Sư phụ ta có thể là xem cốc có thể so với đi. Lữ tử tiểu nghe xong mỉm cạ nói lên Diệp Vân, liền bắt đầu lấy Diệp Vân làm mình sư phụ tự hào. Thế nhưng hắn liền chính thức bái sư cũng không có, đơn thuần bởi vì Diệp Vân dễ dàng hấp dẫn nội tử, mới bái Diệp Vân vi sư, để cho Diệp Vân cũng rất bất đắc dĩ. Nếu là thật thu Lữ tử tiểu như vậy cái đồ đệ, hắn một đời tên tuổi anh hùng là thật không có. Trận đấu mắt thấy dường như vừa muốn chấm dứt, trương Hoa nhị chịu đựng lấy ánh mắt đau đớn cảm giác, dùng 10 phần hung ác ánh mắt nhìn xem cờ rỗ cô đái. Bốn, trương ba cùng hắn có quan hệ gì đâu? Ngươi cho ta dùng kỹ năng, dùng kỹ năng. Thanh âm hắn rất nhẹ thế nhưng là trong đó đã bao hàm sát ý, cờ rổ cổ đài cũng giống tiêu lên, thanh âm mười phần thê lương, nghe rơi lệ. Diệp Vân nhàn nhạt nhìn xem cờ rổ cổ đài, ánh mắt mảy may đều không có bởi vì cường quang chiếu xạ xả xảy ra vấn đề gì, vừa mới nhìn rõ cờ rổ cổ đài một khắc này, chính mình động còn ra hiện cờ rổ cổ đài một loại khác tư liệu. Nay cờ rổ cô đã từ bị phát hiện đến nay, đã bị rót vào giết chết bên người bộ mẩn, mình mới có thể còn sống sót, thế nhưng trận đấu là không đồng nhất, không thể lấy giết chết đối phương bộ mẩn vì mục đích, chỉ có thể cải biến cờ rổ cô đã từ khi còn bé đã bị bồi dưỡng được tới lý niệm, này mới đưa đến. Cở Dỗ Cổ đã căn bản khống chế không nổi những cái này chỉ có thể làm đến đối thủ, không thể giết chết đối thủ kỹ năng. Cở Dỗ Cổ đại một mực giờ hò giờ, ánh mắt nhìn thiên, xung quanh ánh sáng chặt chẽ địa khóa chủ nó, để cho hắn đào thoát không. Hồ Nhất Phỉ ánh mắt mười phần lợi hại, nàng nhìn thấy Cở Dỗ Cổ đã trong ánh mắt thật sâu tính mịch, bình thường phụ kẻ mặn, trong ánh mắt là không thể nào sẽ có tính mịch loại này thần sắc. Cũng có không ít dấu ở tính phòng bên trong bộ kẻ mẩn huấn luyện sư cũng thấy được đây hết thảy, chỉ có thể liên lặng thở dài, đáng tiếc, đáng tiếc. Liền ngay cả chỉ là người bình thường mị cả, cũng có chút sầu não nói, vì cái gì? Ta sẽ rất khó quá a, nhất phỉ Ta thực rất chán ghét trương hoa nhĩ, chúng binh bộ kệ mần là người khác, cũng không có cái gì quy định là bộ kẹm mần huấn luyện sư không thể có bản thân chủ trương cùng tư tưởng. Diệp vân nhìn xem trương hoa nhĩ, trong đấy lòng xem như minh bạch, bộ kẹm mần liên minh là định đem cục diện rồi dám trao cho mình quản. Thế nhưng Diệp vân ghét nhất liền là bị người tính kế, cùng bị người an bài tốt, hơn nữa, coi như là không bị người tính kế cùng bị người an bài tốt, nhàn sự, Diệp vân cũng không có tính toán quản, hắn cũng thánh mẫu ma gì ạ. Rất nhiều người đều đang thương lượng, Diệp vân có thể hay không quản chuyện này, thế nhưng đại bộ phận đều cho ra một cái kết luận, nếu như là tâm địa nhận tình người thấy được loại chuyện này là nhất định sẽ quản, nhưng là bọn họ cũng đều biết một việc, Diệp Vân tuyệt đối không phải là loại kia tâm địa nhiệt tình người, thậm chí có một chút bản thân cũng có chút thực lực người cảm giác được. Diệp Vân là loại kia có thể thấy được thế giới hủy diệt, nhưng cũng còn có thể bình yên tự nhiên người. bất quá muốn thật sự là gặp được thế giới hủy diệt, Diệp Vân nhất định sẽ ruồi ra chính mình móng đốt giúp đỡ một bà, thế nhưng hắn chỉ sợ cứu mình quan tâm người, những người khác cùng hắn có quan hệ gì đâu? Bởi vì cờ rồ cô đài đến bây giờ còn đang phản kháng, cho nên không thể xem như trương hoa nhị thua thế nhưng cục diện bế tắc hạ xuống trương hoa nhị vẫn sẽ thua chỉ là sớm thua cùng vãn thua khác nhau hồ nhất phỉ đập bắp chân lúc trước còn nói trương hoa nhị đến còn là người sáng khoái, như thế nào bây giờ còn kéo lấy hắn hiện tại lại cho mình kéo dài thời gian suy nghĩ nô lỗi vừa cười vừa nói bất quá trương hoa nhị dám tại nhiều như vậy mặt người trước nói ra ý nghĩ của mình nhất định là có chỗ dựa người nói cái gì hồ nhất phỉ nhãn tình sáng lên dường như bỗng nhiên biết sự tình gì đồng dạng nô lỗi bị cả kinh một chợt hồ nhất phỉ cho đã giật mình kéo dài thời gian không phải là hồ nhất phỉ nói một câu cuối cùng có chỗ dựa nô lỗi nói, hồ nhất phỉ gật gật đầu, đúng, chính là câu này, trương hoa nhị nhất định là không chỉ một lần tại thi đấu trên trận nói ra ý nghị của mình, kỳ thật đã có rất nhiều người người xem đối với hắn bất mãn, thế nhưng cũng là bởi vì hắn chỗ dựa, không ai dám làm gì đối với hắn, mà diệp vân bây giờ cùng hắn đối chiến, khẳng định cũng là bộ kẹm mẩn liên minh ăn bài, bởi vì bộ kẹm mẩn liên minh biết tại diệp vân trong mắt trương hoa nhị coi như là có chỗ dựa, cũng là một cái cùng cái dám đồng dạng tồn tại. Ta như thế nào nghe được mượn đao giết người ý vị, nô lỗi bị chính mình tốt ra lời cho đã giật mình, hồ nhất phỉ thỏa mãn gật gật đầu, chính là mượn đao giết người cho nên Diệp Vân hẳn là đã nhìn ra, Trương Hoa Nhị muốn cùng Diệp Vân hao tổn, quả thật chính là ăn mày gặp đại gia. Diệp Vân nhàn nhạt nhìn xem Trương Hoa Nhĩ, một mực dùng sắt ý tràn đầy ánh mắt nhìn xem cờ rổ cô đài, thậm chí có đôi khi vẫn dùng ánh mắt còn lại nhìn Diệp Vân cùng giày của dạ. Ảnh xiên vào. Diệp Vân nhàn nhạt nói, Giày của dạ mi tâm lần nữa bay ra một tia ánh sáng rơi vào cờ rổ cô đài trên đầu, rơi vào cờ rổ cô đài trên đầu, cờ rổ cô đài trên đầu không khí trong chớp mắt liền biến dạng tử, thậm chí có vặn vẹo cảm giác, cờ rổ cô đài thoáng cái đã bị áp trên mặt đất, chân trước chống đỡ trên mặt đất, không nguyện ý ngã xuống thế nhưng không khí vẫn còn ở hạ thấp xuống, cơ cô cái chân trước đang run rẩy lấy. trương hoa nhĩ thật sự là chịu không, đại tiêu đi ra. cơ cô đại, nếu ngươi là ngã xuống, ta định để cho ngươi hối hận. cơ cô đại nghe hiểu được tiếng người, cũng cảm nhận được trương hoa nhĩ phẫn nộ cũng sát tâm. trương hoa nhĩ hiện tại tâm tình không khác gấp chết lạc đà cuối cùng một con rơm. cơ rô cô đè thẹn trên mặt đất, miệng rộng chảy ra máu tươi, hiển nhiên là nội tạng bởi vì chịu áp bách, giày của dạ tất cả kỹ năng trong chớp mắt liền tiêu tán. thính phòng tiếng vỗ tay nổi lên một phía, diệp vân cố gắng lên, diệp lao sư cố gắng lên, trọng tài tuyên bố. Trương Hoa Nhĩ thua, Trương Hoa Nhĩ đổi bộ kẻ mận. Cái này Trương Hoa Nhị nếu như không là có thêm chính mình đặc lập độc hành tư tưởng, kỳ thật cũng là một cái không sai bộ kệ mận huấn luyện sư. Đúng vậy, một người đặc lập độc hành có thể, thế nhưng thái quá mức đặc lập độc hành sẽ trở thành người khác trong mắt âm. Chương 382, chiến ý tuôn động. Cờ rùa cổ đại bị khiêng xuống đi về sau, ánh mắt đều không có trận một chút. Trương Hoa Nhĩ một mực mắt thấy chính mình bộ kẻ mẩn bị khiêng xuống đi, rất nhiều người trông thấy Trương Hoa Nhị ánh mắt, sau lưng không khỏi tóc gáy dựng lên, bởi vì loại cảm giác này, thật sự là quá kinh khủng hầu nhất phỉ đối với trương hoa nhĩ thật sự là lẻ hảo cảm, nhịn không được nói, nếu ta là diệp vân, tuyệt đối muốn đem cái này trương hoa nhĩ cho tiếp cận một bữa. thằng đến cờ rồ cổ đại bị khiêng xuống đi về sau, trương hoa nhĩ mới quay người nhìn về phía diệp vân, trong ánh mắt mang theo khát máu hào quang, hắn lấy ra bổ kỳ bản. diệp vân, ta một muốn thắng ngươi, dù cho hao phí hết ta tất cả bổ kẻ mẩn. diệp vân câu dẫn ra khỏe miệng, nhìn xem trương hoa nhĩ, hắn cũng không cảm giác đối với trương hoa nhĩ uy hiếp có cái gì chỗ đáng sợ, chẳng qua là cảm thấy trương hoa nhị sáu ba lệ uy hiếp, có điểm giống là một cái đặc biệt buồn cười chê cười đồng dạng. Trương Hoa Nhĩ trên tay bộ kỳ bản trên có nhàn nhạt thủy lưu tại chậm rãi lưu động mười phần thanh khiết xuất hiện đi giải dạ đồ khi hắn sau khi nói xong thính phòng phía trên người nhịn không được hít vào khẽ bóp khí lạnh cái này Trương Hoa Nhĩ tài nguyên thật sự là không phải là nhiều nghe nói Trương Hoa Nhĩ bối cảnh thế nhưng là bộ kẻ mần liên minh người bình thường thế nhưng là không thể chơi vào cho các ngươi vừa nói như vậy ta như thế nào vẫn nghe người khác nói cuộc thi đấu này dự định quán quân chính là Trương Hoa Nhĩ bất quá bộ kẻ mần liên minh tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Vân Đại Thần cũng sẽ tham gia trận đấu cho nên so sánh với Diệp Vân Đại Thần Trương Hoa Nhĩ cũng là không quan trọng gì lãng phí tài nguyên mà tôi, dự định quán quân thì thế nào, nhiều người như vậy đều nhìn xem. Nói chuyện phiếm thanh âm tuy rất nhỏ, thế nhưng lấy hồ nhất phỉ cấp bậc, vẫn phi thường rõ ràng nghe thấy mọi người nói chuyện nội dung, nàng hư lệnh một tiếng, nếu phổ kệ mẫn trong liên minh định quán quân là Trương Hoa Nhĩ, nàng 100% muốn em bộ kệ mẫn liên minh tổng bộ cho nện, nàng hồ nhất phỉ sống tiêu diêu tự tại, tối không quen nhìn người khác tại trước mặt nàng đùa nghịch một ít từng đạo, nhìn xem liền buồn nôn. Trương Hoa Nhĩ phổ kệ cũng tại mọi người nói chuyện thời điểm, theo một cô thủy lưu sông lên trời không. Giải dạ độ ngoại hình như long, nó bên ngoài giống như là tại đe dọa người khác. Trên đầu có thanh sắt hướng lên ba cái góc, trên lưng có hồng chữ hình bông tẩu. Không ít người đều đang cảm thán, lãng phí, lãng phí, tốt như vậy bộ kẹm mẩn tại trương hoa nhị trên tay chỉ là lãng phí mà thôi. Dải dạ đổ cùng dịch của dạ lẫn nhau nhìn đối phương, đong nhiên dải dạ đổ đối với dịch của dạ liền giống, thế nhưng dịch của dạ liền ánh mắt đều không nháy mắt một cái, mười phần bình tĩnh. Trọng tài cũng hợp thời tuyên bố, hai bên bộ kẹm mẩn chuẩn bị tự vị, trận đấu bắt đầu. Twitter Twitter tuy Diệp vân cùng trương hoa nhị đồng thời nói, thiên không trong chớp mắt biến sắc, hai cái bộ kẹm mẩn hướng lên bầu trời thổi lên vân, phong sáng lên nhàn nhạt hào quang lập tức, hai cỗ phong đụng vào nhau, ai cũng không có nhượng bộ, phát ra lợi hại thanh âm, giống như là phong đang gào thét, gió đang thét lên. Diệp Vân nhàn nhạt nhìn xem gió này, không có điểm khác thần sắc, thế nhưng trương hoa nhị ánh mắt, gắt gao nhìn mình chằm chằm bên này phong, trong ánh mắt thật giống như có thể phun ra dao găm, phun ra lửa đồng dạng. Dây của dạ vừa mới bắt đầu vẫn còn tương đối hết sức, thế nhưng một mực ở thiên không coi lại tới nó, trong chớp mắt bay lên, phong tươi chính mình trong gió, dài dạ đồ cũng không cam chịu rất lại phía sau, phong tươi chính mình trong gió, hai cỗ phân uy lực mạnh, ngay từ đầu chính là tốc chiến tốc thắng. Hai cái bổ kệ mẩn ai cũng không cam chịu rất lại phía sau. Thi đấu trên trận, chiến ý tuôn động. Rất nhiều người đều tại ngừng tờ nhìn xem cuộc tỷ thí này. Hồ nhất phỉ ánh mắt lại không có rời đi Trương Hoa Nhĩ, như là Trương Hoa Nhĩ loại này cực bản người, mà còn cho là mình có chỗ dựa người, cho nên mới như thế sảng khoái không có đầu góc người, nhất định sẽ làm ra một ít tưởng người không thể tiếp nhận sự tình, đây chính là vì thắng, không chọn mục đích. Diệp Vân nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem dậy của dạ, thế nhưng con mắt nhìn qua vẫn đang nhìn Trương Hoa Nhĩ, Trương Hoa Nhĩ, tựa hồ là có phần tinh thần phân liệt, cùng trận đấu lúc bắt đầu sau có người kia có phần không quá giống Xem ra bộ kẹ mẩn liên minh thật đúng là cho mình ném một cái đại phiền phải không? Thi đấu trên trận trận đấu đống nhiên lại lần nữa phát sinh biến hóa. Hai cái bổ kẹ mẩn đồng thời từ hai cỗ trong gió phi nhảy ra, hai cỗ phong trong chớp mắt bạo tạc, xung quanh thân cây cũng bị nổ cao vài thước. Diệp Vân phát hiện dục của dạ biến hóa, tốc độ càng thêm nhanh, hơn nữa kỹ năng lực lượng cấp nhân cảm giác cũng trong chớp mắt liền không đồng nhất, ngược lại khí tức cũng là mười phần ổn. Hắn nhìn hướng giải dạ đổ, giải vẫn là như cũ, phong là mang theo tinh lọc lực lượng, thế nhưng uy lực cũng là to lớn, giải dạ độ không có biến hóa, hiện nhiên là bởi vì lúc trước thăng cấp cũng không phải dựa vào thiên phú mà là dựa vào người vị. Diệp Vân Đại Thần cố gắng lên. Khán giả lại bắt đầu quát lên. Hồ Nhất Phỉ cũng đi theo hồ. Diệp Vân cố gắng lên. 1.64, chứng 383, Kinh Tâm Động Phách. Tuy bình thường thời điểm thật là lời nói ác độc, thế nhưng một khi Diệp Vân gặp được nguy hiểm gì, nàng đã giấu không lấn át được chính mình đối với Diệp Vân phát ra từ nội tâm loại kia lo lắng. Lữ Tử Kiều cũng xé cổ hẳng hô sư phụ cố gắng lên, sư phụ nhất định phải thắng A, đến lúc đó còn muốn dạy ta như thế nào hấp dẫn chất lượng tốt tử. Bởi vì Lữ Tử Kiều cố gắng lên thật sự là quá không đồng nhất, các người xem hô một nửa đều ngây người, chỉ còn lại Lữ Tử Kiều thanh âm vô cùng có rõ ràng. Diệp Vân nghe được Lữ Tử Kiều thanh âm, hắn có một loại xúc động, muốn đem Lữ Tử Kiều cho ném đi, hấp dẫn hắn hai đại gia muội tử. Dây của dạ. Không khí chạm Eslas. Dây của dạ trước người không khí lại đang ngưng tụ. Liều Tinh Vĩ. Trương Hoa nhĩ cũng gấp nói gấp. Dãy dạ đổ quanh thân nhấp nhoáng quan điểm, quan điểm trong chớp mắt liền lên, hướng về dây mà đi, dây trước mặt không khí lại ngưng tụ, bị những điểm sáng này cho ngăn trở. Những điểm sáng này lẫn vào trong không khí dẫn đến chỉ cần không khí ngưng tụ vững chắc không hai, trong chớp mắt liền tàng ra hóa thành lốn đa lún đốm, hướng về hạ không phải tới giống như là lưu tinh đồng dạng rơi xuống những điểm sáng này chậm rãi lần vào không khí muốn biết rõ dịch của dạ đối đãi không khí thế nhưng là mẫn cảm nhất không khí trung quanh một phát sinh đồng dạng dậy của dạ liền quận rút giảm bất mình cùng không khí tiếp xúc cũng cho Diệp Vân tranh thủ suy nghĩ thời gian Trương Hoa Nhĩ đương nhiên nhìn ra dịch của dạ mục đích hắn là lần đầu tiên á trông thấy có bộ kệ mẩn huấn luyện sư cùng bộ kệ phối hợp như thế không chê vào đâu được Hồ Nhất Phỉ đã lo lắng Diệp Vận hiện tại tình cảnh thế nhưng đối với dịch của dạ cơ trí hành vi Cũng nhịn không được nữa bắt đầu tán tưởng lên. Nếu bất kỳ bộ kẽm mẩn huấn luyện sư có thể lấy phối hợp tốt như vậy bộ kẽm mẩn, ta tin tưởng thành tựu đều tuyệt đối sẽ không thấp." Hồ Nhất phỉ nói, Nô lỗi thở dài, "Nào có đơn giản như vậy nha, rất nhiều tổ kẽm mẩn thiên tính ngay cả có chính mình suy nghĩ năng lực, cho nên như là Diệp Vân bộ kẽm mẩn, đối với đại bộ phận người đến nói, đều là quái thai." Mị Cạ từ chính mình bao trong bọc lấy ra khoai tây chiến đang nói, Diệp Vân cùng hắn bộ kẽm đều rất tuấn tu Không khí trung quanh đều là bạo lực long kỹ năng năng lực, đã đem thiên thời, địa lợi đều chiếm, lần này trận đấu thật đúng là kinh tâm động phách hỗ nhất phỉ đối với trận đấu phân tích lên sư phụ ta là lợi hại nhất lữ tử tiêu đối với diệp vân vĩnh viễn đều là tối có tự tin bởi vì hắn không tin một cái như vậy chịu muội tử hoan nên người hội thất bại diệp vân từ trước đến nay cũng không phải một cái kẻ bại liên tình huống bây giờ rất nhiều người cũng bắt đầu phân tích tình huống lấy diệp lao sư tình huống không biết biết cái này diệc của dạ có thể chống bao lâu vì cái gì diệp vân trên mặt thủy trung đều không có xuất hiện lo lắng biểu tình a nếu ta khẳng định đã gấp chết ô ô, ô thế nào ta cảm giác diệp lao sư rất treo a diệp lao sư thất bại à Không muốn Diệp lão sư thua a a. Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Vân được hay không được nghĩ ra biện pháp, dây của dạ cuộn tròn càng ngày càng gần, thế nhưng không khí tốc độ chạy cũng rất nhanh. Diệp Vân biểu tình thủy chung bình tĩnh, đống nhiên nói, không khí chạm e lạt. Khán giả thiếu chút nữa đã bị Diệp Vân ba chữ kia cho hù chết. Vừa rồi cũng là bởi vì không khí chạm E sợ là sử dụng bất tài xảy ra chuyện, hiện tại tại sao lại sử dụng kỹ năng này, hẳn là còn phải ở một chỗ gặp trở ngại N lần, mới biết được chuyển biến sao. Dây của giả tin tưởng Diệp Vân, nó bàn lấy thân thể, nhiên bay vọt, từ mang theo quang điểm trong không khí xuyên qua nó trước mắt không khí trong nháy mắt bắt đầu ngưng động, hóa thành một tay đao, hung hăng về phía lấy giải dạ đổ vô xuống. Giải dạ đổ lực lượng vừa rồi đã phân giải thành quan điểm, còn không có tới kịp khôi phục, bị rơi của dạ công kích cho đánh trở tay không kịp. Không khí chạm e sợ là hướng về giải dạ đổ vô xuống, giải dạ đổ bị không khí chạm e sợ là cho chém ngã xuống đất, cũng lại phi không lên, trên người róc rách chảy máu tươi. Trương Hoa Nhĩ cũng có chút ngọng so với, hắn hết tất cả cũng không có phản ứng kịp. Giải dạ ngươi phế vật, liên điểm này năng lực phản ứng đều không có. Khán giả nghe thấy Trương Hoa Nhĩ, cũng nhịn không được nữa. Trương Hoa Nhĩ. Ngươi đừng tưởng rằng chính mình có chỗ rửa liền không nổi. Chúng ta những người này, một người một ngụm nước miếng đều có thể chết đuối ngươi. Đúng vậy, trương hoa nhĩ, chúng ta cảm thấy ngươi mới là phế vật à? Ngươi đều không có phản ứng kịp chỉ huy chính mình bộ kẹm mẩn, còn ở nơi này hống, hống hống, giống ngươi tê liệt. Đúng, ta tối không quen nhìn trương hoa nhĩ loại người như ngươi, rõ ràng chính là mình là một phế vật, vẫn tự trách mình bộ kẹm mẩn, đã sớm không quen nhìn ngươi. Đúng vậy, không muốn chính mình bộ kẻ mẩn cho người khác nuôi dưỡng là tốt rồi, loại người như ngươi chỉ sợ bị người phỉ nổ. Bộ kỵ liên minh còn không phải từ rất nhiều bộ kỵ mật huấn luyện sư cấu thành, xuất hiện người này nhã nhạt bại hoại, thật sự là ném bộ kỵ mật liên minh mà người. Trương Hoa Nhĩ, ngươi tiếp tục đánh, sau cuộc tranh tài, liền đến phiên chúng ta đánh ngươi. Hồ Nhất Phỉ nghe được mọi người đối với Trương Hoa Nhị nói chuyện, nhịn không được âm thầm hứng phấn, những cái này người xem xem ra là thực bị Trương Hoa Nhị bức cho gấp, bằng không biết rõ Trương Hoa Nhị có chỗ rửa còn dám nói như vậy, đơn giản là tự gây phiền phái mà thôi. Trương Hoa Nhị đối với mọi người hắc cười hắc, hắc lên, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi những người này, nước bọt có thể chết đối ta sao? Ha ha, các ngươi liền nói chuyện với ta tư cách đều không có. Giải ra đồ bị dịch của Dạ cắt ra bối, huyết đã lưu lại đầy đất địa, nó đại khẩu thở phi phò, hết tất cả cũng không có vừa rồi đi phong. 680 năm, chương 384, từ thần ánh mắt thì như thế nào? Diệp Vân nếu mày, bởi vì hắn đã cảm thấy trông thấy Trương Hoa Nhĩ bẩn chính mình ánh mắt. Khán giả đều nhìn xem giải ra đồ, tất cả mọi người không muốn nhìn thấy giải ra đồ đứng lên, bởi vì một cái phổ kệ mẩn rõ ràng biết mình thất bại, còn muốn nghe chủ nhân của mình, kia đã nói rõ, phổ kệ mẩn thiên tính, kỳ thật đã thành hình, vô pháp cải biến, ngay cả là có nhiều hơn nữa người đáng thương nó, cũng là vô sự tại bổ. Trương Hoa Nhĩ nhìn xem người xem Bỗng nhiên không biết chuyện gì xảy ra, liền cười dỗ lên, cười mười phần tùy tiện, mười phần làm cản, dường như chính là một cái người cực kỳ lâu không cười, lúc này mới cười ra tiếng, hắn nhìn mình đã vô pháp đứng thẳng bộ kệ mà nói, biết không, ta Trương Hoa nhị đã lớn như vậy, là lần đầu tiên bị nhiều người như vậy mắng, từ nghĩ phương pháp đạn sinh bắt đầu, không có ai nói cho ta biết đây là sai, không, có ai phản đối ta, hiện tại ta đã cải biến không? Khán giả không có ai đi đáng thương Trương Hoa Nghị, sinh hoạt ở cái thế giới này người, là không có ai cần đáng thương, nếu là ngươi chính mình minh bạch, đều không đi cải biến chính mình, người khác với ngươi vô thân vô cố, dựa vào cái gì thương hại ngươi? đến thời gian, giải dạ đổ cũng vẫn luôn không có đứng lên trọng tài tuyên bố trương hoa nhĩ thua trương hoa nhĩ đổi bộ kẻ mẩn trương hoa nhĩ tiếng cười bỗng nhiên đình chỉ nhìn mình giải dạ đổ đổi bộ kẻ mẩn liên minh người khiêng xuống đi hắn một câu cũng không có nói trái ngược lúc trước hắn phong cách khán giả đều vô tay thua hảo hy vọng này cả cuộc tranh tài trương hoa nhĩ cũng sẽ thua đúng diệp vân đại thần nhất định phải cố gắng lên a chúng ta hội một mực duy trì ngươi diệp lao sư cố gắng lên bất kể là kết quả gì các học sinh vĩnh viện đều ủng hộ ngươi xóa lao công cố gắng lên ngươi thắng ta mặc áo cưới đi về phía ngươi thổ lộ Vô số người đều đang ủng hộ Diệp Vân, mặc dù tại trong trận đấu, bọn họ rất nhiều lần đều sẽ cảm giác có Diệp Vân thất bại, thế nhưng Diệp Vân ổn trọng bình tĩnh, mang cho rất nhiều rất nhiều người của Vũ. Nhìn xem hiện trường Hồ Nhất Phỉ nhịn không được bắt đầu suy đoán, cái này Trương Hoa Nhĩ khẳng định không phải là điên, bởi vì thằng này khẳng định từ nhỏ thiên phú liền dị thường cao, cho nên bộ kẹ mẩn liên minh liền đối với thằng này vô cùng bồi dưỡng, nhưng là bọn hắn chú ý bên trong trên lực lượng bồi dưỡng, lại quên tâm lý, Trương Hoa Nghị tâm lý tố chất vẫn rất mạnh mẽ, không biết hắn kế tiếp bộ kệ mẩn cái gì. Tuy không thích Trương Hoa Nghị Thế nhưng đối với Trương Hoa Nhĩ, đội từng cái bộ kệ mẩn tất cả mọi người là mười phần chờ mong, muốn biết rõ một ít không phải là rất lợi hại bộ kệ mẩn huấn luyện sư, đến xem Long Đằng đại hội, một là muốn học tập người khác chiến đấu kỹ xảo, tiếp theo chính là gặp những cái kia từ trước đến nay đều chưa từng gặp qua thực bộ kệ mẩn, coi như là mở tầm mắt. Trương Hoa Nhĩ quay người nhìn xem Diệp Vân, đại con mắt lớn nhìn chằm chằm Diệp Vân, đột nhiên hai bên khỏe miệng kéo dài ra, đối với Diệp Vân cười rộ lên. Khán giả trông thấy Trương Hoa Nhĩ mỉm cười, lần nữa sau lưng tóc gáy lên, Trương Hoa Nhĩ mỉm cười. Có thể cấp nhân mang đến tử vong cảm giác, hắn ánh mắt có thể cho người cảm thấy là một người chết thần đang nhìn hắn. Diệp Vân nhìn xem Trương Hoa Nhĩ, Thủy Trung đều là nhàn nhạt. Hắn Diệp Vân nếu như bị loại này nhảm chán khí thế cho dọa sợ, kia thật đúng là không cần sống. Trương Hoa Nhĩ ánh mắt từ trước đến nay đều không có rời đi Diệp Vân, nhưng là người khác sinh, lần đầu xuất hiện kinh hoàng. Hắn nhìn không thấu Diệp Vân người này, là thật nhìn không thấu. Thế nhưng trận đấu lại muốn tiếp tục, hắn lấy ra bộ kỳ bản, bộ kỳ bản môi mặt hắc sắc cùng hoàng sắc đường vân, đồng dạng làm cho người ta cảm giác được trang trọng cảm giác. Xuất hiện đi, hệ lệ tỷ vì giờ. Hệ Lệ Tỷ Vĩ Giở mang theo một hồi kia chớp xuất hiện ở trước mặt mọi người, Hệ Lệ Tỷ Vĩ Giở có hai cái râu, trên người nhan sắc là hắc sắc cùng hoàng sắc vượt qua văn, biểu tình mười phần hung ác. Một mực không có động tĩnh của Dạ nhìn mình tân đối thủ, còn là một chút biểu tình cũng không có, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hệ Lệ Tỷ Vĩ Giở, lập tức liền bản trên không trung, nhắm lại ánh mắt, phảng phất liếc mắt nhìn Hệ Lệ Tỷ Vĩ Giở, đây đã là cho Hệ Lệ Tỷ vi giờ lớn nhất ban ân đồng đều. Khán giả trông thấy như vậy ngạo kiều dậy của Dạ, nhịn không được liền muốn cho rực của Dạ điểm cái khen, chính là hẳn là hung hăng địa mất mặt Trương Hoa Nhĩ, để cho Trương Hoa Nhị biết mình bao nhiêu cái lượng. Hồ nhất phỉ trông thấy dực của dạ dương mắt ra nhìn lễ lệ tỷ giờ bộ dáng thật sự là nhịn không được cười ra tiếng nếu không là dực của dạ là một bộ kẹm mẩn ta nhất định sẽ nhận thức vì cái này dực của dạ là diệp vân thân huynh đệ cùng diệp vân đồng dạng sự sự không sợ hãi xem ra diệp vân bình thường huấn luyện bộ thật đúng là có hắn phương pháp hắn từng bộ cảm giác đều tốt như cùng diệp vân phối hợp đều rất tốt trọng tài lên đài tuyên bố hai bên bộ kẹm mẩn chuẩn bị tử vị dây của dạ lúc này mới vươn ra thân thể mình ánh mắt nhìn xem lễ lệ tỷ giờ tất cả mọi người tại ngừng thở nhìn trận đấu này không khí chảm e Diệp Vân Nhàn nhặt nói: Phi Dở Trương Hoa Nhĩ nghe thấy Diệp Vân phát động công kích, hắn mới đi theo nói, bởi vì hiện tại bất kể là quyền chủ động có ở đấy không hắn nơi này, phần thắng cũng không có đem nắm, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lý Vương, 3, chương 385, chiến năm cản bá. của dạ trước mặt không khí lần nữa bạch quang lóe lên, nhanh chóng bắt đầu ngưng kết, biến thành một cây đao hướng về hệ lệ tỷ vị Giờ liền vỗ tới, hệ lệ tỷ vị Giờ nắm tay cũng điện quang nhanh chóng, không có chút nào sợ hai hướng về không khí chạm ẽ liền đánh đi qua, không khí chạm ẽ cùng cùng Phỉ Dở cả hai lần nữa trở thành một cục diện bế tắc, dần dần Dày của dạ không, khí chạm é sở là dần dần xuất hiện vết nứt. Vừa vẫn còn ở vì Diệp Vân cổ vũ cố gắng lên người xem, lại bắt đầu lo lắng. Càng la đến cuối cùng, kỳ thật Diệp Vân tối không chiếm ưu thế, bởi vì Diệp Vân một một thắng, hơn nữa không đổi bộ kệ mẩn, đối thủ dần dần đều rõ ràng Diệp Vân bộ kệ mẩn, kỹ năng xuất kích phương thức, đều có thể tìm tới đối kháng phương pháp. Thế nhưng này cũng đã là vòng thứ tư, Diệp Vân khẳng định cũng biết Trương hoa nhị cũng không ra gì, khẳng định cũng sẽ lưu lại át chủ bài. Ha ha, chúng ta muốn lý trí đối đã hiện tại trận đấu tình huống, ngươi có biết hay không? Thua cũng không đáng sợ, quá độ đánh giá cao Diệp Vân, mới đáng sợ. Diệp Vân nếu như đổi bộ kem mẩn, khẳng định có thể miếu sát trương hoa nhĩ. Rất nhiều người đều gật đầu. Đúng, chúng ta Diệp Vân đại thần chỉ là chẳng muốn đổi mà thôi. Cao thủ đều là thông tàng bất lộ, Diệp Lão Sư cũng là. 667 trăm mạ nẹt chịch đống nhiên liền rối ra một con khác nắm tay đánh vào không khí chạm esr là phía trên. Không khí chạm esr lạt lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bắt đầu xuất hiện vết nứt, do đó trong chớp mắt bùng nổ. Quen một tiếng, không khí chạm esr là biến thành một cỗ quang, không có cái gì còn lại. Dây của ra bị. Chơi ạ. Diệp Lão Sư, chuyện gì xảy ra? Có phải hay không ta xem sai? đều trông thấy dưới của giả kỹ năng cư nhiên bị trương hoa nhĩ bổ kệ mẩn kỹ năng cho hết bạo tất cả mọi người tâm tình đều là vô pháp nói rõ tình yêu công cụ mấy người cũng ngây người trời ạ diệp vân đây là sai lầm sư phụ ta thua ở trương hoa nhĩ trên người có phải hay không ta xem sai bất quá diệp vân không có khả năng chiêu thứ nhất liền thua a hồ nhất phỉ ánh mắt chặt chẽ nhìn xem trên trận trận đấu một khắc cũng không dám rời bởi vì càng là một ít lợi hại người trận đấu một khi ngươi bỏ qua một ít chi tiết ngươi phán đoán cũng sẽ phát sinh rất lớn sai lầm mọi người ở đây người hoài nghi đáng tiếc bi vẫn tâm tình dẩm thời điểm đông nhiên không khí cư nhiên bắt đầu chính mình nương tụ. ACBE, đạm quang lói lên, biến thành một cái nắm tay hung hăng địa đánh hướng nghệ lệ tỷ vị giờ. không có ai phản ứng kịp. hệ lệ tỷ vị giờ liền phản kháng thời gian đều không có, cùng với phong siêu siêu thanh âm lại bị đập xuống đất, gào khóc thẳng đều. tiếng đều vang tận mây xanh. ngoa tảo, ngoa tảo, ngoa tảo. khán giả rất nhiều đều là đồng thanh hô, tất cả tình cảnh cực kỳ sâu tạc tiên. đại xoay ngược lại, luyện tập, kinh hỉ. đối với trương hoa nhĩ cùng nghệ lệ tỷ vị giờ trực tiếp là kinh hãi. đây là diệp vân đưa cho trương hoa nhĩ một cái sâu sắc kinh hỉ. Diệp Vân, ngươi tin hay không trận đấu về sau, ta để cho ngươi chết vô cùng thảm. A, Diệp Vân nhàn nhạt nói. Hệ lại tỷ vì giờ lúc đứng lên sau đều còn có chút mơ hồ vọng, không biết phát sinh chuyện gì. Sợ biết, Trương Hoa Nhĩ đã bị sát tâm cho làm cho hôn mê còn thừa không có mấy bình tĩnh. Hệ lại tỷ vì giờ nghe thấy chủ nhân của mình chỉ thị, lập tức liền thanh tỉnh, thiên không trong chớp mắt liền biến thành hắc sắc, dầm dầm chẳng chịt đốn đốn xuất hiện ở thiên không. Đồng nhiên dầm dầm chẳng chị đốn đốn phía trên đều xuất hiện từng con một mười phần đáng sợ ánh mắt, không ít nữ người xem cũng bị dọa lên tiếng, kinh khủng bầu không khí ở quanh trải rộng. Diệp Vân nhìn xem những cái này ánh mắt, cũng có chút khó chịu, người bình thường trông thấy nhiều như vậy ánh mắt nếu có thể thoải mái mới là quái thai. "Khi ở bỉm." Hắn nhàn nhạt nói. Dợi của dạ nhắm mắt lại, giữa lông mày bay ra tí tí ánh sáng, hướng lên bầu trời những cái kia đốm đốm ánh mắt mà đi. Đốm đốm ánh mắt bỗng nhiên liền không thấy, lập tức liền nhanh chóng đánh hướng sợi của dạ. Diệp Vân cũng mày may đều không có bối rối, sợi của dạ vậy thì, tuyệt không e ngại, ánh mắt cũng không có mở ra, mười phần chấn định tự nhiên. Ánh sáng trong trước mắt tứ tán, trong nháy mắt liền đem những cái kia đốn đốn toàn bộ đều cho vơi lại. Lại là nháy mắt thời gian đốn đúng cùng ánh sáng đều thay đổi không có. nghệ lệ tỷ vi giờ trên người loại quang trong chớp mắt giật tắt đại thổ máu tươi trương hoa nhĩ cũng không nghĩ tới chính mình nghệ lệ tỷ vi giờ kỹ năng cư nhiên có thể bị như vậy cho tiêu tán mà còn để mình nghệ lệ tỷ vi giờ chịu phản vệ này là bực nào lợi hại chiêu thức à? mọi người thấy ngây người trương hoa nhĩ cũng lý giải nếu ta cùng diệp vân như vậy người đối chiến ta khẳng định không hề nghi ngờ chính là chiến năm cản bã ta cảm giác được kỳ thật diệp vân lão sư đối với chính mình bộ kệ mẩn đều là vì đầy đủ rõ ràng đối với từng cái bộ kệ mẩn kỹ năng đều là vận dụng 10 phần tự nhiên lão sư nhất định là dụng tâm. Hiện tại rất nhiều người đều là so với chính mình bộ kệ mẩn có bao nhiêu lợi hại, thế nhưng những người kia quên một chút, mặc kệ tại lợi hại mẩn, nếu như ngươi khó hiểu, kỳ thật cũng chính là một cái chiến năm tạt bã, hậu kỳ đặc hiệu đều cứu vắt không. Lời này nói thật ra, ta thích. Diệp Vân lực lượng, lần nữa đổi mới một chút hồ nhất phỉ, nàng có như vậy trong nháy mắt cảm giác, về sau Diệp Vân có thể hủy thiên di địa. 4, chương 386, cảm giác rất khá chơi. Trương Hoa Nhi hung dữ mà nhìn Diệp Vân, lại sự tình gì cũng làm không, chỉ có thể dương mắt nhìn con người "Hệ lệ tỷ vị giờ, nhanh đứng lên cho ta, chiến đấu, chiến đấu." Hắn đối với mình bổ kệ mẩn giống giận. Hệ Lệ Tỷ Vi giờ cảm thụ tràn ngập sát khí chủ nhân, chịu đựng đã trọng tổn thương thân thể đứng lên. Dây của Dạ trên không trung chậm rãi bay lên, nhàn nhạt nhìn xem Hệ Lệ Tỷ Vi giờ. "Hệ Lệ Tỷ Vi giờ, Trương Hoa Nhi không chút nghĩ ngợi nói thẳng, hắn hiện tại chỉ có một mục đích, chính là nhất định phải tiêu diệt Diệp Vân Cổ Kệ Mẩn, hắn không tin một người có thể lợi hại như vậy. Hệ Lệ Tỷ Vi giờ trên người trong chớp mắt phóng ra lam sắc quang điện, quang điện trong chớp mắt phóng đại, sau đó hướng về Dực của đập đi qua. Dây của ngước mắt nhàn nhạt nhìn một chút quang điện, cũng không có né tránh, thậm chí không có chút nào động tác. Khán giả đều muốn bị sợ ngu ngốc, coi như là dịch của dạ đầu góc không dùng được, không né tránh, thế nhưng Diệp Vân không thể có thể làm cho mình bộ kệ mần trở bị đây à. Sau một khắc, nhìn mọi người cái cầm đều muốn rơi trên mặt đất, quang điểm đập nện tại dật của dạ trên người, dật của dạ bị điện quang như ý giá liền cấp ba vây, không chút nào đều không có vấn đề, thậm chí dật của dạ trên người vẫn để đó nhàn nhạt hào quang ẩn ẩn có muốn vào hóa cảm giác. Hồ nhất phỉ lau lau chính mình ánh mắt, ta có phải hay không nhìn lầm, chẳng lẽ may mắn chi thần đã chuyên sủng Diệp Vân, dật của thật giống như là muốn thăng cấp. Nô nói tiếp, ngươi không có nhìn lầm, dật của xác thực là muốn tiến hóa. Diệp Vân quả nhiên không phải là người bình thường có thể so sánh với. Diệp Vân nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn mình bộ kẹm mẩn hấp thu hết hệ lệ tỷ vị dở kỹ năng năng lượng, hắn đương nhiên là có tuyệt đối nắm chắc. Một cái bị thương bộ kẹm mẩn, hơn nữa bị thương nặng bộ kẹm mẩn kỹ năng là không thể nào vì lực rất lớn. Trương Hoa Nhĩ trải vớt mình một chút tâm tình, hắn không rõ vì cái gì, như là Diệp Vân một người như vậy, cư nhiên thực sự tìm không ra một tia lỗ thủng xuất ra. Trận đấu đánh đến bây giờ, Diệp Vân muốn tốc chiến tốc thắng, bay lượn. Hắn sau khi nói xong, dây của Dạ bỗng Nhiên liền hướng lấy hệ lệ tỵ vị bay qua. Thằng tấp vọt tới đã có phòng bị hệ lệ tỷ vị giờ, thế nhưng giờ này khắc này hệ lệ tỷ vị giờ phòng bị, là mấy may tác dụng cũng không có. Dây của Dạ Cường đại lực xung kích, thoáng cái liền đem hệ lệ tỷ vị giờ cho đụng ra ngoài, hệ lệ tỷ vị giờ hung hăng địa đập xuống đất, dây của Dạ còn không, có vung tha hệ lệ tỷ vị giờ ý nghĩ, bay qua, liền dùng chính mình bén nhọn hàm răng, hung hăng cắn lấy hệ lệ tỷ vị giờ trên ủi, sau đó bay lên cầm hệ lệ tỷ vị giờ nhấc tới, lại vung ra miệng, hệ lệ tỷ vị giờ bành một tiếng, đã bị đập xuống đất, đa hôn mê. Diệp Vân nhàn nhạt nhìn về phía trước, mấy may biểu tình cũng không có trong đấy lòng cũng vì dịch của dạ cơ trí hành vi được khen nếu như không đem biết cái này hệ lệ tỷ vì giờ lấy tới mất đi năng lực chiến đấu trận đấu này khẳng định phải tiếp tục kéo dài xuống trương hoa nhĩ đối với thiên không giống một tiếng nhìn về phía diệp vân à diệp vân có người hay không báo cho ngươi trợ lý tình muốn vì chính mình lưu lại một con đường lui diệp vân nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem trương hoa nhĩ mà câu dẫn ra khỏe miệng một câu cũng không có giảng. khán giả vỗ tay trận đấu kinh tâm động phách đây là tất cả mọi người muốn nhìn thấy diệp lão sư cố gắng lên diệp vân đại thần ta vĩnh viễn duy trì ngươi yêu ngươi so với tâm so với tâm Tình cảnh lại là 10 phần náo nhiệt, trọng tài nhìn thời gian đến, tuyên bố trương hoa nhĩ thua, trương hoa nhĩ đổi bộ kẻ mẩn. Dường như những lời này là vì chính mình lượng thân mà làm được dạng, trương hoa nhĩ đối với trọng tài giống lên, cút. Đặc biệt mã lao tử thua lão tử minh mạch, đến phiên ngươi một cái con tôm nhỏ ở chỗ này bước bước sao? Trọng tài sắc mặt trong chớp mắt liền đen, muốn biết rõ có thể tại trọng yếu như vậy trận đấu phía trên đương trọng tài, thân phận phải thấp, bị trương hoa nhĩ vừa nói như vậy, tình cảnh một lần mười phần khó chịu nổi, nhưng là do ở nơi cùng thân phận vấn đề, trọng tài một câu cũng không có nói, chó cắn ngươi, ngươi cũng không thể cắn cho à? Tô Nhất Phỉ nhìn thấy Trương Hoa Nhĩ lớn lối như thế bộ dáng, cắt một tiếng, nếu không có hắn bối cảnh, theo hắn, cái dạng này đi ra ngoài không biết sẽ chết bao nhiêu lần. Nhất Phỉ, người nam này quá không có gia giáo. Đối đãi loại người này, ta muốn là trọng tài, trực tiếp phán Trương Hoa Nhĩ thua, vẫn còn so sánh cọp lông. Lố lỗi là đầu, cái này trọng tài không dám, mặc kệ trọng tài thân phận như thế nào, thế nhưng trọng tài khẳng định không phải là bộ kệ mẩn liên minh cao tầng, mà bây giờ trận đấu nhất định là có bộ kệ mẩn liên minh cao tầng đang nhìn, không chỉ là bởi vì bọn họ coi trọng Trương Hoa Nhĩ, mà là vì Diệp Vân Muốn biết rõ Diệp Vân bây giờ có thể lực cũng không phải là người bình thường, có thể so với, chỉ cần Diệp Vân tiến nhập bất kỳ tổ chức, cái tổ chức kia đều nhất định sẽ trở thành trở thành. Bộ Kẻ Mặn Liên Minh một cái uy hiếp, đã muốn chèn ép Diệp Vân, lại muốn để cho Diệp Vân tiến nhập Bộ Kẻ Mặn Liên Minh. Hồ Nhất Phỉ cười cười, thế nhưng Bộ Kẻ Mặn Liên Minh tính toán nhất định là đánh sai, Diệp Vân là sẽ không tiến Bộ Kẻ Mặn Liên Minh, hơn nữa càng sẽ không dễ dàng như vậy bị Bộ Kẻ Mặn Liên Minh sở chèn ép, Trương Hoa Nhị chính là một cái rất tốt ví dụ. Trương Hoa Nhị mặc dù là tức giận mắng trọng tài, thế nhưng trận đấu còn chưa kết thúc, hắn vẻ mặt tâm hiểm lấy ra bộ kỳ bản nói, Diệp Vân ta nhất định phải làm cho ngươi thua rất thảm, ngươi không có cơ hội." Diệp Vân buông tay nói, không biết vì cái gì, hắn hiện tại chính là rất muốn kích thích một chút đã có chút điên cuồng Trương Hoa Nhĩ, không, có có nguyên nhân, liền là đơn thuần địa cảm giác rất khá chơi mà thôi. Nếu lựa giận có thể dùng mắt thường có thể thấy hình thức biểu đạt ra tới, e rằng Trương Hoa Nhĩ tóc đã đốt, nấu, không có, thanh âm hắn trầm thấp nói, Vạn Bỏ Dệ ổng, xuất hiện đi. Nghe thấy Vạn Bỏ Dệ ổng ba chữ kia, yeah, không ít người trong mắt đều muốn rất xuống, muốn biết rõ Vạn Bỏ Dệ ông coi như là thuộc về quý hiếm một loại. Vạ Bọ Dệ ổng cùng với Thủy Lưu xuất hiện ở mọi người trước mắt, thân thể hắn là lam sắc, phần cổ trên có bạch sắc hình dáng vật, còn có hai cái nhìn qua như là lỗ hai vây cá, trên người che kín cùng thân thể dị sắc, thâm lam sắc, loại màu sắc này đường dần kéo dài đến cái đuôi, mà cái đuôi là hiện lên loại cá vây đuôi hình. Bởi vì Vạ Bọ Dệ ổng thân thể tế bào cùng thủy phân tử tương đối tương tự, cho nên nó có thể hòa tan trong nước, mà khác nó còn có biết trước trời mưa năng lực. Diệp Vân nhìn xem Vạ Bọ Dệ ổng, Poké Mẫn Thiên Phú cũng rất cao, đẳng cấp bây giờ là Thiên Vương cấp bậc, đẳng cấp không có trương hoa nhị phía trước mấy cái Poké Mẫn cao, thế nhưng Thiên Phú lại là rất cao. Nói rõ Trương Hoa Nhị thật sự là quá muốn tìm ra một chỉ có thể cùng dịch của dạ đối kháng Pokémon, đẳng cấp cao không được, sẽ tới một cái thiên phù cao, thế nhưng Diệp Vân rất muốn cho Trương Hoa Nhị nói một câu, ngươi không muốn nghĩ quá nhiều. Hồ Nhất Phỉ trông thấy Vạ Pọ Dệ Ông, cũng biết bộ kệ mận rất tốt, nhưng là hơi có chút đáng tiếc, vì cái gì tốt như vậy Pokémon, chủ nhân lại là Trương Hoa Nhĩ, quả thật chính là phung phí của trời a. Chương 387, cực đại cơ duyên. Trong tay tuyên bố, hai bên bộ kệ mận chuẩn bị tự vị, trận đấu bắt đầu. Vạ đối với dịch của dạ liền bắt đầu hét rầm lên. Gun. Trương Hoa Nhĩ nói. Vạ bỏ rễ ông miệng trong chớp mắt liền biến lớn, cùng với lam sắc qua mang, thủy cầu tại nó trong miệng ngưng tụ thành một cái cự đại thủy cầu, hướng về dây của dạ liền đánh đi qua, dây của dạ vèo một tiếng liền từ thủy cầu tiến lên. Thủy cầu bành một tiếng liền bạo tạc. Vạ bỏ rễ ông miệng liên tục phun thủy cầu. Vô số thủy cầu hướng về dây của dạ liền tiến lên, thế nhưng liệt không tổ mảy may đều không có nghĩ đến muốn tránh né, ngược lại ngoài dự đoán mọi người hướng về kia chút thủy cầu tiến lên, thủy cầu bị dự của dạ xuyên qua về sau, trong chớp mắt liền bạo tạc. Giờ dạ dạ gầm gừ rể. Diệp Vân nhàn nhạt nói, dây của dạ ánh mắt lóe hồng quang, cái đuôi mang theo hảo quang quét về phía thủy cầu trong lúc nhất thời, tất cả thủy cầu cùng một năm ba thời gian liền bảo tạng trương hoa nhĩ nhìn mình một cái nhà thủy cầu bộ kẹm mẩn nhịn không được bắt đầu hối hận, coi như là bộ kẹm mẩn thiên phú cao hơn thì như thế nào? không có thực lực, còn là mảy may tác dụng không có, vừa rồi đại nóng đầu, thật sự là ngu xuẩn bạo. vạn chạm hắn nói, vạn bọ dễ ổng lam sắc quang mang lóe lên, liền vọt tới phi vẫn rất thấp dậy của dạ, dậy của dạ ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt nhìn vạn bọ dễ ổng, cũng hướng về vạn bọ ổng đụng đi qua, một chút muốn lùi bước ý tứ đều không có. vạn bọ dễ ổng trông thấy dậy của dạ hùng hổ hướng về chính mình xung lại, trong chốc mắt liền sợ thần dừng lại dậy của dã hành một chút liền đem vã cỏ dẻo ông cho đụng ngã lăn ra ngoài đập xuống đất vạm cỏ dẻo ông đau nhức thẳng tê thử muốn trở mình đứng lên thế nhưng là thủy trung đều đứng không dậy nổi trương hoa nhĩ lần nữa ngây người phản ứng kịp về sau đối với mình bộ kệ mần liền thẳng tê trốn cái gì trốn Tin hay không mệnh sức bóp chết người trương hoa nhĩ nói chuyện cũng càng ngày càng hung ác không có chút nào thèm quan tâm chính mình nói chuyện sẽ bị đừng quá nóng nghe được diệp vân nhìn xem không có chút nào đầu óc trương hoa nhĩ chỉ là rất cảm thán này bộ kệ mần liên minh cư nhiên có thể đem một người giáo thành cái dạng này khán giả nghe được trương hoa nhĩ nói chuyện đều tại thì thầm to nhỏ, cái này trương hoa nhĩ như vậy đối đại bộ kẹm mẩn, bộ kẹm mẩn liên minh cũng không quản, thật sự là một nát. người khác có thế lực à, nói chuyện không thông qua đầu góc rất bình thường, chúng ta muốn lý giải một chút. hô nhất phỉ đối với cái này cái trương hoa nhĩ lớn mật, lần nữa đổi mới một cái cao độ. cái này trương hoa nhĩ bối cảnh sợ không phải quốc gia lãnh đạo à, dám nói như vậy, quả thật sâu thẳm tiên. lữ tử tiêu cũng yên lặng vì trương hoa nhĩ điểm một cái khen, cái này người anh em nếu không phải bởi vì tính cách có phần cực đoan, thật là nhớ nhận thức hắn làm huynh đệ, hắn hậu trường chính là ta hậu trường, về sau ta đều có thể đi ngang đường suy nghĩ một chút đều thoải mái. bị cả ăn một cái khoai tây chiến bổ đạo đạo, lữ tử kiều, ngươi trường nào thì biến thành một cái cua. không khí đều bất động. vạ bỏ dệ ông nghe được chủ nhân của mình nói chuyện, sợ hãi cực, chết chịu đựng để cho tự mình đứng lên. đại trong mắt to có lóe lên lóe lên đổ vật. Hoa thở phun xệ. trương hoa nhi nói. vạ bỏ dệ ông toàn thân lóe lam sắc quang, dần dần trở nên trong suốt, bốn phương tám hướng lưu tới nhẹ nhàng thủy lưu bao quanh vạ bỏ ông. tại thủy lưu chậm rãi chảy xuôi, vạ bỏ dễ ông dần dần trở nên trong suốt, hơi lạnh cảm giác tại tất cả thi đấu trận bắt đầu chảy xuôi. e vị, Vạ bỏ rễ ổng kêu vài tiếng, thanh âm vô cùng thanh tịnh, nó lập tức biến thành thủy lưu, hướng về dịch của dạ mà đi. mọi người thấy bất tri bất giác, thậm chí có chút thương tâm khổ sở. Diệp Vân nhìn xem vạ bỏ rễ ổng vây quanh ở dậy của dạ, thế nhưng dịch của dạ vẫn không có ngăn trở, dậy của dạ cũng không có tránh né, nhắm mắt lại, tùy ý thủy lưu chậm rãi vây quanh chính mình, nó nhắm mắt lại. Bộ kẽm bẩn tuy chủng loại bất động, thế nhưng dịch của dạ dường như nghe được nghe hiểu vạ bỏ rễ tiếng kêu. thủy lưu tản ra lam sắc quang mang, chỉ chốc lát sau, thủy lưu cũng trở nên trong suốt, tiêu thất đang lúc mọi người trước mắt. Diệp Ngọc biết vạm bỏ rễ thiên phú cực cao cho nên chỉ số thông minh cũng là rất cao, phân rõ sở rất xấu, cho nên nó biết lần này trận đấu thua, nó là sống không, cho nên tự hành phân giải, tới trợ giúp dịch của Dạ Tinh Lọc. Dây của Dạ vốn trên người còn có chút miệng vết thương, còn có vết thương, đều theo lần này Tinh Lọc tiêu thất, khí tức đã cải biến, thậm chí Diệp Vân cảm nhận được dịch của Dạ cũng càng ngày càng bình tĩnh, tâm tính cũng có rất lớn cải biến, vạ bỏ dệ ổng là dịch của Dạ Cơ duyên. Hồ Nhất Phỉ nhìn xem vạ bỏ dệ ổng tiêu tán, trong nội tâm không khỏi có chút bi thương. Trương Hoa Nhĩ cũng là không nghĩ tới, chính mình vạ bỏ rễ lại nguyện ý lấy cái chết đi chợ giúp đối thủ. Diệp Vân, ngươi có phải hay không đối với ta vạ bỏ dễ ông làm gì? Ta vạ bỏ dễ ông tại sao phải cái dạng này? Diệp Vân cũng không trả lời Trương Hoa Nhĩ. Dây của giả đối với Trương Hoa Nhĩ liền giống lên. Trọng tài cũng tuyên bố bốn tiến hai, Trương Hoa Nhĩ thua, Diệp Vân tấn cướp. Toàn trường tiếng vỗ tay lôi mình, tất cả mọi người đứng lên vì Diệp Vân hoan hô, tiếng vỗ tay tiếp tục thật lâu không. Diệp Vân, chúng ta vinh viên duy trì ngươi. Diệp Vân, chúng ta vinh viên duy trì ngươi. Diệp Vân, chúng ta vĩnh viên duy trì ngươi. Khán giả đồng thời hô to ba khấp, thanh âm vang tận mây xanh. Diệp Vân phẹn hâm mộ từ lúc vừa rồi liền đã giúp nhau chuyển đi lời hữu ích, đều thương lượng hảo, bởi vì đều ủng hộ Diệp Vân, có một cái thích người, mọi người tâm đều cách vô cùng gần. Ngô Lỗi, Hồ Nhất Phỉ đám người đã tìm không, chạy được sân thi đấu đi lên, Diệp Vân vuốt dây của da đầu, dây của dạ trên người lạnh lạnh, để tay ở phía trên, có một loại thấm vào ruột gan cảm giác, hắn dùng tổ kỳ bản thu hồi dây của dạ, nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía Trương Hoa Nhĩ. Hồ Nhất Phỉ chạy được Diệp Vân bên người nói, có muốn hay không ta cầm tiện nhân này cho đánh một đứa, người khác sợ hắn, ta phải sợ. Diệp Vân quay người nói, không phải trở thành người khác mượn dao giết người cây đào kia. Bộ Kệ Liên Minh lại không đốc, khẳng định rất sớm liền nghĩ diệt trừ Trương Hoa Nhĩ, chỉ là tìm không được tiên thời địa lợi nhân hòa, cùng Diệp Vân trận đấu chính là một cái cơ hội tốt, nhưng là bọn hắn lại rõ ràng sai Diệp Vân tất cả ý nghĩ. Nô Lỗi liếc mắt nhìn Trương Hoa Nhĩ liền theo rời đi, Trương Hoa Nhĩ, e rằng bộ Kệ huấn luyện thầy cho nhai, liền đến đây là kết thúc. 453, chương 388, không thể thả bộ câu. Mấy người tại trở về trên đường, bị cả cùng Lữ Tử kiểu tầng tiểu hiển ba người vẫn đang nói Trương Hoa Nhĩ sự tình, hiển nhiên lần này Trương Hoa Nhĩ 10 phần cực đoan tính cách, còn là kích thích đến rất nhiều người. Diệp Vân nhàn nhạt nói, an tính một chút. Hiện tại đã qua, Mị Cả che miệng mình, cũng biết Diệp Vân trận đấu một ngày, khẳng định thì hơi mệt chút. Giữa đường Ngô Lỗi nhận được một cú điện thoại, hắn hỏi Diệp Vân, Vương Thông Thông vẫn là tại chỗ cũng xử lý chúc mừng hội, ngươi có đi hay không? Diệp Vân không có một người hồi Ngô Lỗi, thế nhưng Ngô Lỗi khẳng định đã biết đáp án, đối với trong điện thoại nói, không đi. Ừ, hảo đát, giúp ta cho Diệp Vân chúc mừng một chút. Nói xong, Vương Thông Thông liền tắt điện thoại, sau đó tiếp tục này, đối với Diệp Vân cự tuyệt, hắn cũng không có cảm thấy có cái gì xấu hổ. Muốn biết rõ bây giờ có thể cùng Diệp Vân có dính dốc người thế, nhưng là không nhiều lắm, nhưng là mình chính là số ít người may mắn một cái trong đó. Mấy người đến tiểu điểm về sau, Triệu Lệ Dĩnh cùng Quan Hiểu Đồng đang tại tiểu điểm bên ngoài chờ, trông thấy Diệp Vân không hay trở về, Triệu Lệ Dĩnh cao hứng điệu tiến lên ôm lấy Diệp Vân, "Ta cùng tiểu Đồng hai người nhìn Diệp lão sư trận đấu trực tiếp à, thật sự là quá đặc sắc. Diệp Vân sờ sờ Triệu Lệ Dĩnh tóc nói, còn dùng nhìn trực tiếp, "Diệp lão sư không phải là tại trước mặt ngươi mà, xem thật kỹ nhìn." Triệu Lệ Dĩnh đối với Diệp Vân trêu chọc, mặt lên đỏ, vung ra Diệp Vân, cùng Diệp Vân bọn họ một chỗ tiến điểm. "Diệp lão sư" Tịch vốn đã đến, ngươi có muốn hay không theo ta đối với vừa xuống đại tử." Triệu Lệ Dĩnh ôm Diệp Vân bắt đầu, mải màn chậm. Diệp Vân sờ sờ Triệu Lệ Dĩnh mềm tóc nói, "Không cần, có thời gian hảo hảo huấn luyện mình và phụ kệ mẫn biết không, ta không thể mỗi thời mỗi khắc đều tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, nhà đồng đốc." Triệu Lệ Dĩnh mơn mê miệng, thế nhưng còn là nhu thuận gật gật đầu, quay người đi về hướng gian phòng của mình. Diệp Vân trở lại gian phòng của mình, một khóa cửa, trong đầu bỗng nhiên liền đại phóng hào quang, bộ kỳ bạn lần nữa tại trước mắt hắn xuất hiện, hắn nhắm lại chính mình ánh mắt, sau đó lại mở ra trước mắt mình, xung quanh cảnh tượng cũng trong trước mắt liền giản sinh biến hóa. Đối với cái này cái bổ kỳ bạn bất cứ lúc nào cũng là xuất hiện, Diệp Vân đã có, miễn gì chìm mũ nhị công năng. G.M.O. bổ kệ mẩn 3D thế giới, không khí vô cùng tới mát, dương quang phơi nắng tại trên thân thể cũng là ấm áp, tuyệt không cảm thấy phơi nắng, chim chóc bay trên trời bay liệm, cây tối hoa có cũng là rất cao đại kiểu diễm. Diệp Vân chẳng có mục đích đi tới, không biết bổ kỳ bạn để mình đi đến cái chỗ này là muốn làm gì, thế nhưng nếu như để mình, liền nhất định sẽ có không tưởng được thu hoạch. Vành! Ngao! Ho oh oh ho oh. Diệp Vân nghe được phía trước có đủ loại bổ kẹ mẩn tại Liễu Dữu Địa, hắn biết phía trước nhất định là có chuyện phát sinh, hắn hướng về cái hướng kia đi qua. Nhìn sang, đang là một đám bộ kẽm mẩn vây tại một chỗ, bởi vì bị những cái này bộ kẹ mẩn ngăn trở, Diệp Vân cũng không biết bọn họ tại tranh đoạt cái gì, bộ kẽm mẩn thật là thường thấy loại kia bổ kẹ mẩn, thiên phú đẳng cấp cũng không cao. Hắn một đi qua, cũng không có áp chế chính mình ý áp, bộ kẹ mẩn trong chớp mắt liền bị dọa đến tứ tán, trên mặt đất một cái sáng sáng đồ vật, trong chớp mắt hấp dẫn Diệp Vân lực chú ý. Diệp Vân xoay người nhặt lên cái kia lành lạnh đồ vật, cầm trên tay mười phần lạnh bước, có điểm giống là một cái toán, chui vào thế nhưng rất nhẹ, không cảm giác được một chút ngạch trọng lượng, bán trong suốt, phát ra nhàn nhạt có hào quang, liền chỉ là như vậy cầm trên tay, hắn đều cảm nhận được bên trong tuôn động lực lượng. Nếu như có thể khiến những cái này bổ kẹ mẩn tranh đoạn, nhưng lại không có sử dụng, hẳn là hắn vừa cẩn thận nhìn một chút, trong đầu trong chớp mắt sản sinh tư liệu. nguyên lai like đây là huyền huyễn vật phẩm, hóa rồng thạch. một nhận ra đây là vật gì về sau, Diệp Vân liền đã biết sử dụng đối tượng là ai, tự nhiên là chính mình dạy của dạ, dạy của dạ thực lực đã lần này trong trận đấu đã biểu hiện rất rõ ràng, đã có tiến hóa cảm giác, cho nên hóa rồng thạch cho dạy của dạ sử dụng lại phù hợp bất quá. Diệp Vân nhắm mắt lại, đạm quang lóe lên, lần nữa mở mắt, hắn lại nhớ tới tiểu điểm gian phòng, hắn lấy ra chứa dịch của dạ bộ kỳ bản, triệu hắn đi ra dây của dạ. Dây của dạ vừa xuất ra, chỉ có thể nằm trên mặt đất, nó cao ngạo lật một cái liếc mắt, nó hình thể cũng không nhỏ, hơn nữa lại là thiên thượng phi, chủ nhân của mình cư nhiên để mình tại như vậy tiểu trong không gian xuất ra. Diệp Vân cảm nhận được chính mình bộ kệ mẩn bất mãn, hơi hơi thở dài, chính mình cầm bọn này tiểu gia hỏa đều cho làm hư, cũng dám đối với hắn bất mãn. Dây của dạ. Diệp Vân buông tay ra, hóa rồng thạch đang nằm tại hắn trong lòng bàn tay, chỉ cần là đã có cơ duyên Hóa rồng thạch hội chính mình nguyện ý dung hợp dịch của dạ trong thân thể, khiến cho dịch của dạ tiến hóa, nếu là không có cơ duyên, cũng chính là còn không có đạt tới lúc kia, coi như là chính mình mạnh mẽ nhất, hóa rồng thạch đối với dịch của dạ cũng là không dùng được, như là loại này tuần hoàn vật phẩm, cũng có linh tồn tại. Dực của dạ vừa nhìn thấy chủ nhân của mình trên tay hóa rồng thạch, không tự chủ được liền nhắm mắt lại, giữa lông mày chảy ra nhàn nhạt ánh sáng đem nó cấp bao vây 937. Hóa rồng thạch cũng lóe hào quang, bay lên, bỗng nhiên liền tản ra, hóa thành lũm đa lũm rơi vào dịch của dạ trên người. 3, chương 389, trời sinh chính là xấu như vậy bước. Dây của dạ đây là muốn thăng cấp đến siêu cấp dây của dạ, đặt tới quán quân cấp bậc, lại có hóa rồng thạch tương trợ, cho nên thời gian sử dụng đang lúc khẳng định rất dài, Diệp Vân cũng lười đợi, cũng không liên quan đèn, rửa mặt xong, đổi thân y phục nằm ở trên giường liền bắt đầu nghỉ ngơi. Ngay kế tiếp sớm, Triệu Lệ Dĩnh cũng không có cửa, tùy tiện xông vào á, vừa vặn nhìn thấy mình dây của dạ nằm trên mặt đất, mà còn phát ra quang, 10 phân vi vũ, hai mắt sáng ngời, trong chớp mắt liền quên chính mình tìm đến Diệp Vân mục đích, vươn tay liền bắt đầu dây của dạ đầu. Dây của dạ một cảm giác được có người sờ đầu mình, trong chớp mắt mở ra chính mình ánh mắt, trông thấy manh manh đắc Triệu Lệ Dĩnh, trong lòng nghĩ đáng yêu như thế nhân loại, hẳn không phải là người xấu. lập tức liên buông xuống cảnh giác, tiếp tục nhắm mắt lại. Dịp của dạ tinh thần khẽ động, Diệp Vân đã tỉnh lại, hắn đứng dậy, trông thấy để cho hắn cảm giác đặc biệt mồ hôi một cái thường thấy, dài hơn một mét siêu cấp dịch của dạ đang tại bị một cấp bậc không cao triệu lệ dĩnh gãi đầu, hơn nữa vẻ mặt vẫn rất thoải mái bộ dáng. khung khung khục Diệp Vân khục vài tiếng, đi qua sở sờ, sờ triệu lệ dĩnh đầu nói, vừa sáng sớm không nghỉ ngơi thật tốt, ngủ không được nha. Diệp lắc ngươi nói lệ dĩnh về xã hội không sẽ rất lợi hại. triệu lệ dĩnh đứng dậy, ngồi ở trên giường nhìn xem Diệp vẫn hỏi. Diệp Vân gật gật đầu, Triệu Lệ Dĩnh sẽ rất lợi hại. Có phải hay không vì kịch bản, cầm kịch bản cho ta đi. Triệu Lệ Dĩnh ánh mắt trong chớp mắt liền sáng. Ngày hôm qua Vạn Thượng bị Diệp Vân cho cự tuyệt, nàng tâm tình có chút buồn bực. Thế nhưng vừa rồi Diệp Vân vừa nói, nàng phiền muộn trong chớp mắt lại không có. Diệp Lão sư, ta về phòng trước cầm kịch bản. Nói xong, Triệu Lệ Dĩnh không đợi Diệp Vân nói chuyện, liền thập phần hưng phấn phải đem đi lấy kịch bản. Triệu Lệ Dĩnh vừa đi, Hồ Nhất Phỉ liền đi vào. Diệp Vân, hiện tại có rảnh không có? Diệp Vân nông tráng chẳng lẽ mình câu đối hai bên cánh cửa tại đối với cái này đám người mà nói đã có cũng được mà không có cũng không sao sao hắn nhàn nhạt nói sự tình gì hồ nhất phỉ giả trang nhẹ nhõn ngữ khí nói không có chuyện gì à ngươi nếu là có thời gian không bằng giáo giáo ta về bộ kẹm mẩn huấn luyện thuật tiện còn có trận đấu chiến đấu kỹ xảo vậy ngươi cùng với triệu lệ dĩnh một chỗ a diệp vân câu dẫn ra khỏe miệng triệu lệ dĩnh cái nha đầu này muốn tìm ta đối với lời thoại ta có thể thứ nhất nghị thứ hai là làm hai không chậm trễ kỳ thật đây là song toàn phương pháp tốt nhất bởi vì triệu lệ dĩnh khẳng định không thể thả bồ câu về phần hồ nhất phỉ nơi này hắn cảm giác chính mình đối với hồ nhất phỉ có đôi khi là có phần quá lạnh. hồ nhất phỉ nghe được triệu lệ dĩnh hai chữ tuyệt không kỳ lạ, vừa rồi đã nàng ở ngoài cửa thời điểm đã trông thấy triệu lệ dĩnh, bất quá nàng vẫn rất vui vẻ, ít nhất diệp vân không có cự tuyệt chính mình a. tốt, chỉ cần ngươi đem ta giáo hảo đều có thể. hồ nhất phỉ vừa rất lời, triệu lệ dĩnh liền thở hồng hộc chạy vào. nàng nhìn thấy hồ nhất phỉ liền nhào tới một cái sâu sắc gấu ôm, nhất phỉ tỷ sao sao đát, sao sao đát. hồ nhất phỉ nhẹ nhàng mà đạn một chút triệu lệ dĩnh cái chăn nói, triệu lệ dĩnh hiện tại có trong mắt trong miệng e rằng đều là ngươi diệp lao sư rồi. nào có, vẫn chứa nhất phỉ tỷ đâu. Diệp Vân triệt triệt phong khách, hai người các ngươi ngồi ở chỗ kia a. Hắn tiếp nhận triệu lệ dĩnh mượn tới kịch bản. Hắn nhìn lấy hồ nhất phỉ lấy ra nàng bộ kệ mẩn, liền bắt đầu vì hồ nhất phỉ giảng giải một ít vấn luyện bộ kệ mẩn cơ sở nhất phương pháp. Hồ nhất phỉ nội tính rất tốt trên cơ bản chỉ cần là Diệp Vân giảng kỹ năng, hồ nhất phỉ vấn đề cũng sẽ chuẩn xác vấn đề đến kỹ sảo trọng điểm, một câu nói nhảm cũng không có. Ngược lại là ở một bên thuộc kinh bản triệu lệ dĩnh nhịn không được cũng qua nghe Diệp Vân giảng bài, Diệp Vân giảng kỹ sảo đều là phi thường thực dụng, hơn nữa đều không cần cái gì chính thức thuật nữa, vô cùng dễ hiểu. Triệu lệ dĩnh cũng hỏi vấn đề. Ngược lại là triệu lệ dĩnh vấn đề ngược lại là không có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng thế nhưng diệp vân vẫn phi thường kiên nhẫn giải thích. Hảo liền giảng đến nơi đây. Ngươi mang theo ngươi bổ kệ mần tìm một cái chống trải địa phương luyện tập. Diệp vân giảng cũng là mười phần sinh động, thẳng đến hắn nói chấm dứt. Hồ nhất phỉ có cảm giác chính mình còn không có nghe tận hứng, nàng thu hồi chính mình bổ kệ mần rời đi trước. Diệp vân cầm lên lời thoại bản, ngồi ở trên ghế salon, đen kịt đôi mắt liếc mắt nhìn cái bản, sau đó đối với đứng ở trước mặt mình triệu lệ dĩnh nói, diễn kịch tinh túy chính là đem mình thay vào đến nhân vật đi vào bên trong. Ngươi cho ta diễn một chút nữ nhân vật chính vừa mới bắt đầu nhìn thấy nhân vật nam chính hẳn là là cái dạng gì nữa. Hảo. Triệu Lệ dính sáng ngời ánh mắt nhìn một chút Diệp Vân, sau đó ngượng ngùng túi đầu xuống. Diệp Vân mỉm cười, nha đồng nốc, nhân vật nam chính vừa mới bắt đầu còn là nữ nhân vật chính thủ trưởng, nàng là một cái mười phần ngay thẳng nữ hải, trông thấy thủ trưởng cũng là không tiêu ngạo không xiểm định. Miên Hảo. Triệu Lệ dính ánh mắt nhìn xem Diệp Vân, ánh mắt cũng không tránh trốn, nhưng nhìn một chút, liền túi đầu xuống. Diệp Vân một tiếng, muốn chính là loại cảm giác này, không hố là thượng ý xuất ra, lời thoại cũng là rất trọng yếu. Nếu như diễn viên lời thoại bản lĩnh không đủ, phối âm diễn viên cũng là vô pháp cứu vớt, mà còn vô cùng dễ dàng xuất diễn. Diệp Vân từng bước một kiên nhẫn dạy Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lệ Dĩnh liếc mắt nhìn Diệp Vân chăm chú giảng giải bên mặt, tim đập mười phần nhanh. "Diệp lão sư, ngươi vì cái gì liền biểu diễn cũng như vậy hiểu?" "Trời sinh." Diệp Vân liếc mắt nhìn Triệu Lệ Dĩnh, mười phần đứng đắn nói. "Nạp tiền Triệu, chương 3, chương 390, thiên tài Steven Sutton." Lại nghĩ ngơi mấy ngày này, hô nhất phỉ cùng Triệu Lệ Dĩnh tìm đến Diệp Vân là tối nhiều lần, đợi đến Diệp Vân trận đấu buổi sáng hôm đó, Tất cả mọi người lên phải vô cùng sớm, bộ kệ mận liên minh nhân viên công tác sẽ tới bốn cái. Triệu Lệ Dĩnh cùng Quan hiệu Đồng cũng lên vô cùng sớm. Diệp Vân vừa mở cửa ra, ngoài cửa chính là một đống người, thậm chí còn có mười mấy cái mặc nam nhân áo đen đứng ở cửa tiểu điểm. "Diệp tiên sinh, hôm nay là 2 tiếng 1, cho nên bộ kệ mận liên minh đã cho chúng ta quy định, nhất định phải bảo hộ Diệp lão sư an toàn, bảo đảm Diệp Vân lão sư bình an đến sân thi đấu." Đứng ở phía trước nhất hắc Y Nhân, đối với Diệp Vân mười phần cung kính giải thích nói. "Từ Hạo." Diệp Vân đổi thân y phục, liền đi theo mọi người cùng đi. Đi thi đấu trận trên đường đội ngũ 10 phân đại, làm cho người ta nhiều lần quay đầu lại nhìn quanh. "Diệp lão sư, lần này trận đấu nhất định phải cố gắng lên a." Triệu Lệ Dĩnh sôi nổi nói. Diệp Vân gật gật đầu. Quan Hiểu Đồng cũng đúng Diệp Vân nói, "Diệp lão sư, bình an vì lên." Diệp Vân đưa tay sờ sờ hai cái tiểu nha đầu tóc nói, "Hai người các ngươi hảo hảo vì Diệp lão sư cố gắng lên." Lô Lỗi cùng Hồ Nhất Phỉ cũng có chút lo lắng Diệp Vân, thế nhưng đều không có biểu lộ ra, bởi vì đi qua phía trước mấy lần trận đấu về sau, bọn họ cùng với vô cùng cảm thấy phát hiện, bọn họ lo lắng đều là dư thừa. Đang lúc Diệp Vân muốn vào sân thi đấu thời điểm, sau lưng chuyển đến Vương Thông Thông thanh âm, Diệp Vân đều 540 trăm một chút. tất cả mọi người nhìn về phía thở hồng hộc Vương Thông Thông, Diệp Vân không biết Vương Thông Thông đến cùng muốn làm gì, hỏi hắn, ngươi không phải từ tới cũng không nhìn đang so tại sao? Vương Thông Thông cười hắt hắt cười, đây không phải đã đến cuối cùng một cuộc tranh tài nhà, ta tốt xấu cũng phải cho ngươi tới cổ động tử. Diệp Vân ra cũng có, hắn vươn tay, Diệp Vân mỉm cười, cũng không có lúc trước lánh có vẻ, vươn tay cùng Vương Thông Thông vỗ một cái tay. bộ kẹt mật liên minh nhân viên công tác nói, Diệp Vân tiên sinh, nhập tràng thời gian muộn tới, mau đi đi, chờ ngươi xuất ra. Lần này huynh đệ cho ngươi tổ chức tiệc ăn mừng, ngươi thế nhưng là nhất định phải trình diện a. Vương Thông Thông cũng biết trận đấu này trọng yếu. Diệp Vân gật gật đầu, đi theo nhân viên công tác tiến sân thi đấu. Lần này sân thi đấu so với lúc trước đại không phải là một hai điểm, sở có yêu mến tinh linh tụ hợp cùng một chỗ, người xem bên trong thân phận địa vị cao thấp đều có. Thế nhưng mọi người việc này mục đích dĩ nhiên là là nhìn Diệp Vân trận đấu. Lần này Diệp Vân tiến vào cũng là mười phần an tính, bởi vì càng là cường giả trận đấu, yêu cầu lại càng là nghiêm khắc, đây là đối đại tuyển thủ tôn trọng. Diệp Vân tiến vào thời điểm, một người nam nhân đã đứng ở thi đấu trận bên kia. Ngươi hảo. Thiếu niên kia thanh em nói chuyện mười phần trong trẻo, màu tóc là màu xanh nhạt, ánh mắt là ngân lam sắc, thân hình mười phần to dài, ăn mặc một thân âu phục, thế nhưng còn là áp che không hắn bản thân non nớt khí tức. Diệp Vân vừa nhìn thấy thiếu niên ánh mắt, khiến hắn biết người này thân phận cùng danh tự, thế nhưng tại cái này hiện thực thế giới cùng sủng vận bộ kẹm mẩn dung hợp thế giới, thiếu niên này thân phận vẫn có phải hay không lúc trước cái kia, hắn liền không được biết, hắn không để ý tới thiếu niên, mà là nhìn về phía sướng nôn viên phương hướng, sướng nôn viên minh bạch Diệp Vân ý tứ, cầm lấy phồn thanh em hết sức kích động nói, các vị người xem mọi người khỏe, ta là lần này trận đấu sướng nôn viên. Từ bộ kẹm liên minh tổ chức long đẳng đại hội một mình thi đấu, hiện tại đã đến tối thời điểm mấu chốt, 2 tiến 1, cũng chính là hai cường giả giữa, chỉ có thể lưu lại một. Tin tưởng mọi người đã chờ mong lần này trận đấu thật lâu. Hai vị tuyển thủ đều là khán giả hết sức coi trọng tuyển thủ. Phía dưới, để ta tới giới thiệu hai vị tuyển thủ. Vị này màu xanh nhạt tóc thiếu niên, tên là sở ti vẩn sở tổn, có như là chưa từng gặp qua sở ti vẩn sở tổn bản thân người xem cũng nên biết vị thiếu niên này danh tự, hắn đến từ hoa tối cường gia tộc, công nhận tối cường một trong tam đại gia tộc, long gia gia chủ chi tử. Thiên tài sở thi vẫn sở tổn, được người xưng là lâu năm nhất ngộ thiên tài huấn luyện ra. Hắn đối với bộ kẹm mẩn có trời sinh gấp rút kia tiến hóa, không chỉ là huyễn bác, các hạng năng lực đều xuất chúng, thích sở thi vẫn sở tổn, nên vì sở thi vẫn sở tổn cố gắng lên, đều khua lên trưởng. Sở thi vẫn sở tổn có thể cảm nhận được các ngươi chúc phúc. Sướng ngôn viên vừa dứt lời, to lớn thi đấu trận đồng loạt vang lên kịch liệt tiếng vỗ tay, không có ai chờ họ ăn giờ. Diệp Vân nhìn về phía thính phòng, hiện tại người xem cũng đều có giác độ sao? Sở thi biết Diệp Vân nghĩ là cái gì, hắn giải thích nói, bộ kẹm mẩn liên minh quy định, từng muốn vào thi đấu trận người đều muốn ký kế tiếp giấy cam đoan, cho nên mới có thể an tĩnh như vậy. Nếu là trái với như vậy, liền Vĩnh Viễn cũng không thể nhìn chính quy trận đấu. Diệp Vân A một tiếng, hiểu ra nhiệt tâm, A C C C tính cách, hắn không phải là ngày đầu tiên biết, thiếu niên này đơn thuần rất, làm khởi sự tình cũng là mười phần chăm chú, tính cách so với Triệu Lệ Dĩnh thông minh một chút, thế nhưng thực lực thế nhưng là so với Triệu Lệ Dĩnh cao rất nhiều. Sướng ngôn viên chờ đợi tiếng vua tay đình chỉ về sau, lại thanh âm hết sức kích động phải nói, để cho ta tới giới thiệu chúng ta một vị khác tuyển thủ, tin tưởng mọi người rất nhiều đều là từ Diệp Vân vừa mới bắt đầu trận đấu, một mực nhìn thấy bây giờ. Diệp Vân tiên sinh thế nhưng là chứ danh bộ kệ mẩn tiến sĩ trần loạc đệ tử, lấy 20 tuổi chi linh, được mời làm thượng ký giáo sư, thuần thục địa vận dụng từng cái bộ kệ mẩn kỹ năng, do đó phát huy ra từng cái bộ kệ mẩn ưu điểm, có được vượt qua nhiều. Về bộ kệ mẩn tri thức, để cho chúng ta dùng nhiệt liệt tiếng vô tay vì Diệp Vân cố gắng lên. Tiếng vô tay lần nữa vang lên, đối lại Diệp Vân, rất nhiều người xem đều là mười phần bội phục, sở ti vấn sở tồn là thành danh đã lâu, mà Diệp Vân nhưng theo một cái bộ kệ mẩn nhà lý luận, tại trong khoảng thời gian ngắn, trở thành một dương danh hóa hạ bộ kệ huấn luyện sư. Chúng ta tiết mục cuối cùng một tới. Có mời chúng ta trọng tài tiên sinh lên sân khấu. Trọng tài đã đổi một người, nhìn lên đã cảm thấy lực tương tác 10 phần cao, hắn cầm lấy rút thăm thùng lên đài nói, thỉnh hai vị rút thăm. Steven Sở tồn cùng Diệp Vân hai người đồng thời rút thăm. Là Diệp Vân trước xuất bộ kệ mẩn. Steven Sở tồn nhìn thấy trên tay mình ký kết quả, liền biết Diệp Vân kết quả là cái gì, hắn cũng không cười nhạo, cũng không cao hứng nói, đối với chân chính bộ kệ mẩn huấn luyện sư mà nói, ai trước xuất bộ kệ mẩn đều là đồng dạng. Khán giả nghe được Steven Sở, Ti Sở nói chuyện, đều biểu thị 10 phần đồng ý. Hồ Nhất Phỉ nhìn xem Sở Ti Vân Sở Tồn nói, cái này tiểu thí hài tâm tính rất đơn giản, thế nhưng thực lực thế nhưng là không thấp, hắn có thể đứng ở chỗ này trận đấu, khẳng định cũng không thiếu người chung quanh duy trì. Cái này Sở Ti Vân Sở Tổn thế nhưng là thực danh bất hư truyền, thực lực cùng nhân phẩm cũng xứng làm Diệp Vân đối thủ. Nô Lối nói, ngồi ở một bên Vương Thông Thông tại lần thứ nhất tiếng vỗ tay vang lên thời điểm, liền đã ngủ. Tình yêu công ngủ mấy người cũng đều nhìn ốc, bọn họ từ trước đến nay cũng không có nhìn thấy một người có thể nhanh như vậy ngủ, hơn nữa còn là tại như vậy phấn khởi nhân tâm thi đấu trên trận. Diệp Vân trước xuất bộ kẻ mặn. ba chưa 391, làm cho người hít thở không thông thao tác. Diệp Vân gật đầu một cái, lật tay liền lấy ra chính mình bộ kỳ bản. bộ kỳ bạn phía trên có nhàn nhạt thủy lưu tại bao quanh, mười phần có sinh cơ cùng linh khí. Khán giả đều hết sức tò mò Diệp Vân sẽ ra cái gì bộ kỳ mận. Sir Steven tồn nhìn xem mười phần thông dòng Diệp Vân, đánh trong đáy lòng, có phần bắt đầu thích chính mình một đối thủ. Xuất hiện đi. Xicun. Sì Diệp Vân nhàn nhạt nói. Bộ kỳ bạn đung nhiên phun ra một cỗ thanh tịnh thủy lưu, sì liền giấm nát thủy lưu phía trên, xuất hiện ở mọi người trước mắt. Xicun sì truyền thuyết là Bắc Phong Hoa có bảo thạch màu lam đồng dạng đồ trang sức, trung quanh là bạch sắc như gió băng, hiện ra huyện chuyển dáng người. Trên người có lam sắc cùng bạch sắc hoa văn, thể hiện lấy nước hòa phong hình tượng. Sì cùn có được tinh lọc nguồn nước năng lực. Mọi người thấy thấy sì cùn thời điểm, đã cảm thấy sì cùn có một loại chi phân trang trọng thánh khiết cảm giác. Sì cùn vốn thuộc về 10 phần cao ngạo bộ ke mẩn, vừa xuất ra, liền đứng ở Diệp Vân bên cạnh. Selti vẩn tổn cũng lần lượt lấy ra chính mình bộ kỳ bản, Mitterver, xuất để chiến đấu A. một thân là màu xanh lá cây, nó kiểu tóc giống quỷ hỏa, trong đen vì hồng sắc. Trên cổ có treo một chuỗi dễ làm người khác chú ý hồng sắc châu chuối, nhan sắc bất đồng mị tử vợ trên cổ châu chuối so với phổ thông mị tử vợ càng thêm huyết hồng. Mị tử vợ mười phần thích trêu chọc người khác, hoa dạ mị tử vợ thường xuyên kinh hãi qua lại người qua đường cùng bộ kệ mẩn làm thú, cho dù là có chủ nhân mị tử vợ, cũng sẽ thường xuyên đối với chủ nhân của mình trò đùa dai. Trêu chọc sau khi thành công mị tử vợ sẽ phi thường vui vẻ, lộ ra nụ mỉm khả ái nụ cười. Đừng có người nghe thấy Sở Ty vẫn sợ tổn nuốn dùng làm mộng yêu thời điểm, rất nhiều người đều cảm giác mình là nghe lầm, dù gì cũng là thiên tài, làm sao có thể sử dụng mị tử vợ nha. Mị tớ vợ là thiên vương cấp bậc, mà chỉ cũng thế nhưng là chuẩn quán quân cấp bậc, này không phải là có thể hay không so với, liền là đơn thuần không thể so sánh a. Hồ Nhất Phỉ cười khẽ một chút, Diệp Vân lần này đối thủ xem ra là nghĩ trước thăm dò Diệp Vân thực lực. Mị cả không có nghe hiểu Hồ Nhất Phỉ ý tứ, chẳng lẽ bọn họ trận đấu lúc trước cũng không tra một chút thực lực đối phương sao? Tại sao phải tra? Tra, đánh nhau lại không có ý tứ, cùng làm từng bước đồng dạng, mọi người thích xem cường giả giữa trận đấu cũng là bởi vì cường giả lúc trước trận đấu là không có nhiều như vậy mở ám, nhìn lên cũng là hết sức kích động nhân tâm mị cả đầu gốc có phần loạn, thế nhưng vì không cho Hồ nhất phỉ cảm giác mình rất ngu, nàng hay là giả trang chính mình nghe hiểu. Lữ tử tiểu vũ một cái mị cả bờ vai, ngươi nghe hiểu Hồ nhất phỉ nói chuyện. Lúc nào thông minh như vậy, mị cạ trợn mắt chừng một cái, mắc mớ gì ngươi? Diệp vân cùng sờ ti vẩn sờ tổn hai người làm ra thủ thế, biểu thị đã chuẩn bị cho tốt. Trong tay tuyên bố, hai bên vỗ kệ mẩn chuẩn bị tự vị, trận đấu bắt đầu. Si cún vọt tới thi đấu trong sân, mị thất vợ cũng phiêu phiêu hốt hốt bay đến chính mình trận đấu địa phương phía trên, đợi chờ mình chủ nhân cho mình ra lệnh. Diệp vân nhàn nhạt nói, một vợ lệ bìm. Si sì toàn thân sáng ngời, khu lên quay hàm, hô một hơi, một chuỗi thanh tịnh thủy lưu cùng với bạch sắc qua mang, biến thành một chuỗi bọt biển bay về phía Mị Tần Vợ. Mị Tần Vợ hai con mắt vẫn ngây thơ nhìn xem, vong bần bợn. Một chuỗi như là trân châu đồng dạng, vong bần bợn, đụng một cái đạo Mị Tần Vợ, trong chớp mắt tốc độ liền tăng nhanh, Mị Tần Vợ một lần liền bị vong bần bợn vút cùng một chỗ. Sơ Steven Sợ Tồn không có bối rối, phản phất chính mình Mị Mì Tần Vợ bị xỉ củ cho vây khốn thật là bình thường sự tình. Thì Tuy tại tuyến, Sơ Steven Sợ Tồn nhìn mình Mị Mì Tần Vợ nói, Mị Tần Vợ hai con mắt bỗng nhiên thay đổi đỏ, nhìn về phía xỉ sì hai bó ánh sáng liền từ mịt từ vỡ trong ánh mắt bắn ra, xỉ sì cùn trông thấy ánh sáng đang muốn trốn, thế nhưng là không biết vì cái gì, nó cư nhiên không muốn trốn, mà còn tại hướng về ánh sáng tới gần. Diệp Vân vừa nhìn thấy chính mình bộ kệ mần động tác, liền biết mình bộ kệ mần nhất định là bị hì nọ xì. Thính phòng phía trên hồ nhất phỉ trông thấy Diệp Vân xỉ sì cún lại muốn chui đầu vô lưới, nhất nhãn liền nhìn thấu xỉ sì cùn là bị hì nọ xì. nàng một phương diện vì xỉ sì cùn cầu nguyện, một phương diện lại kỳ quái Diệp Vân vì cái gì còn không có nghĩ ra chiêu thức. Diệp Vân chạy nhanh ra chiêu à, sợ vẫn sợ tổn thế nhưng là vẫn luôn rất nổi danh thực lực tuyệt đối không tại Diệp Vân, còn có thể cùng Diệp Vân không phân cao thấp. Nô lỗi sờ lên cầm lắc đầu nói, lấy ta hiện tại phán đoán nói, Diệp Vân là sẽ không ra chiêu, ít nhất tại Sì Cùn lập tức muốn thua thời điểm. Hô Nhất Phỉ có phần một bước, có phải hay không Diệp Vân đầu gối kẹt? Không phải, Sì Cùn bây giờ là bên trong ảo cảnh, chỉ có thể đều nó bị công kích đến về sau, tài năng từ ảo cảnh bên trong xuất ra, đây cũng là bảo đảm nhất phương pháp. Nô lỗi giải thích nói, Triệu Lệ Dĩnh ở bên cạnh nói, thật là nhớ cho Diệp Lão sư hô cố gắng lên a. Nàng bánh bao mặt vo thành một nắm, quan hiệu đồng ôm một cái Triệu Lệ Dĩnh nói. Diệp Lão sư khẳng định cảm nhận được ngươi chúc phúc. Trên đại Sỉ sì Cùn đã tới gần mì tớ vỡ kỹ năng công kích, bành cùng một loại đầu qua đã bị đánh ra ngoài. Sỉ sì Cùn bị đánh trên mặt đất, trong chớp mắt liền thanh tỉnh, trong chớp mắt đứng lên, run lẩy bẩy trên người mình hôi, một chút sự tỉnh cũng không có. Sở Ti Sở Tôn nhìn xem Sỉ sì Cùn một chút sự tỉnh cũng không có, nội tâm cũng bắt đầu tính ra kế tiếp đối chiến kế hoạch, nếu bộ kẹmần bộ kẹmần nhất định là hội bị thương. Thế nhưng Sỉ sì Cùn lại một chút sự tỉnh cũng không có, bởi vậy có thể chứng minh Diệp Vân đối với bộ kẹmần huấn luyện nhất định là mười phần đúng chỗ, làm cho người hít thở không thông thao tác. Không biết là cái nào người xem bỗng nhiên cảm thán một câu như vậy. 4. Cửu chương 392, thực lực rất kiểu như châu bò. Sở ty vần Sở Tổn tạm cầm lấy Diệp Vân, không khỏi sinh lòng bội phục, hắn trước khi đến không có đặc biệt điều tra qua Diệp Vân thân phận, thế nhưng người chung quanh vẫn luôn tại truyền thuyết lấy Diệp Vân thực lực, hắn cho rằng Diệp Vân thực lực đều là thổi ra, không nghĩ tới cư nhiên là thực. Diệp Vân nhàn nhạt nhìn mình Si cùn, chậm rãi mở miệng nói, cực quan bó. Si cùn có trên người trong chớp mắt trở nên mười phần sáng, sau đó trên người hào quang trong chớp mắt chiếu sáng cả thi đấu trận, mỗi một cái góc nhỏ đều tràn ngập đến từ ánh sáng. Steven sợ tổn cảm giác mình ánh mắt đã nhìn không thấy, Mị Vợ đều là ưa hắc ám hoàn cảnh, tại như vậy sáng sủa trong hoàn cảnh, căn bản vô pháp tiếp tục tại làm bất cứ chuyện gì, nó nhắm lại chính mình ánh mắt, nhìn không được lui về sau, cảm giác được loại này ánh sáng đối với chính mình nguy hiếp, Mị Vợ đã khó tránh khỏi chính mình sợ hãi. Mị vờ, chống đỡ. Ám ảnh bộ kỳ bạn. Steven sợ tổn tự nhiên biết mộng kỷ 43 yêu sợ tối, cho nên khi hào quang xuất hiện một khắc này, Steven sợ tổn liền đã biết hội lui về phía sau hắn tuyệt không trách tự trách mình Mị Mị Tật nghe thấy chủ nhân của mình thanh âm về sau, lập tức liền bình tĩnh hạ xuống, chân trước rũ ra, dần dần xuất hiện trước mặt một cái hắc sắc quang cầu, dần dần loại này quang cầu dần dần biến lớn, Mị Tật nhẹ nhàng mà trở lên ném đi, hắc sắc quang cầu trong chớp mắt bao phủ lại Mị Tật Vợ, Mị chậm rãi mở mắt, lúc này lại đối mặt ánh sáng, đối với hắn không có bất kỳ ý hiệp. Diệp Vân nhìn xem Sở Ty Vân sợ tồn rất dễ dàng liền giải quyết về Mị Tật Vợ hoàn cảnh vấn đề, đối với Sở Ty Vân sợ tồn thực lực cũng càng thêm khẳng định, nếu thật là một cái phế vật, khẳng định cũng sẽ không có nhiều người như vậy cũng như này tôn kính thiếu niên này. Sikun, sì mặt kính phản xạ Hắn ngữ khí mười phần thoải mái mà nói, sợ ti vẫn sợ tổn nếu là có thể một mực phá giải những cái này kỹ năng, liền thật sự là một cái danh xứng với thực thiên tài. Thế nhưng có Diệp Vân muốn làm thiên tài, còn là nghĩ quá nhiều, bởi vì tại trong trận đấu, Diệp Vân từ trước đến nay đều không có cảm thấy trận đấu trừ thắng bên ngoài vẫn có bất kỳ kết quả. Si Cun nhẹ nhàng một hơi thở, liền từ trong muồn phun ra một cỗ thủy lưu, thủy lưu trong chớp mắt tứ tán ra, phố rất bình, sau đó trở nên như là một cái tấm gương đồng dạng. Nó mi tâm bỗng nhiên xuất hiện một tia hào quang, nhẹ nhàng mà bám vào trên mặt nước, sau đó dựng lên, nó cực quang xuyên qua mặt kính. Sau đó thẳng tắp phóng tới Mỹ tớ vờ. Sơ sở, sở tồn nhìn xem này bỏ cực quang, đầu óc có cây dây cung bỗng nhiên liền đoạn, chính mình bổ kẹ mẩn cũng đã tại hắc ám, ý tứ chính là quang căn bản vô dụng, vì cái gì Diệp Vân rõ ràng còn dùng chiêu này, trước mắt hết thảy đều đã vượt qua hắn lý giải phạm vi. Hồ nhất phỉ nhìn xem này cực quang, vừa mới bắt đầu vẫn mộng bức một hồi, nhưng nhìn đến thời gian nhất định bỗng nhiên liền nhớ lại. Diệp Vân thật sự là quá khôn khéo, người bình thường đầu góc thật đúng là không quá đủ, hiện tại cực quang là do mặt kính phản xạ, cho nên chỉ có thể thẳng tác, không thể chuyển biến, nếu là Mị Tật Vở còn không lấy ra một mặt có thể phản xạ ánh sáng đồ vật, Mị Tật Vở khẳng định phải thua không thể nghi ngờ. Nô Lỗi suy nghĩ một chút nói, vạn nhất Sở ti Vân Sở Tổn nghĩ ra biện pháp đâu này? Muốn biết rõ Sở ti Vân Sở Tổn có thể là thiên tài. Hỗ Nhất phỉ trận mắt chừng một cái, thiên tài gặp được Diệp Vân, đối với ta mà nói liền cùng cái vui đùa đồng dạng. Vương Thông Thông cũng từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, trận đấu chấm dứt. Tình yêu công đang xem trận đấu tiểu đồng bạn đều kinh ngạc đến ngây người. Vòng thứ nhất, còn chưa kết thúc. Trước mặt mọi người, người vừa nói xong, Vương Thông Thông ánh mắt khép lại, dựa vào với tư cách là lại tiếp tục ngủ. Mọi người cái cầm lần nữa muốn rớt xuống đất. Đây là Sở Ti Vân Sở Tồn nhiều năm như vậy trận đấu đến nay, đánh tối không thể tưởng tượng trận đấu, thật sự là làm cho người ta quá khó có thể tưởng tượng. Đối thủ tiến vào trường bắt đầu, trên mặt không có bất kỳ một cái biểu tình, thậm chí Sở Ti Vân Sở Tồn căn bản nhìn Diệp Vân biểu tình, bất kỳ tin tức gì cũng không có. Tương phản, Diệp Vân công kích, cũng cái gì cũng nhìn không ra, dù sao, chính là từ trận đấu bắt đầu cho tới bây giờ, chỉ lấy được hai cái tin tức. Diệp Vân đối với bộ kẻ mẩn thực rất. Rõ ràng, tiếp theo chính là Diệp Vân thực rất lợi hại, không có. Steven sợ, sợ tổn xoa xoa chính mình huyệt Thái Dương, đột nhiên cảm giác được đánh lần này trận đấu nhất định sẽ vô cùng phế đầu góc. Mị Tever nhìn xem cực quang bó hướng về chính mình mà đến, vốn là một tránh, thế nhưng nó nếu như lẫn mất, liền nhất định sẽ bạo lộ ở bên ngoài cực dưới ánh sáng, nếu như không né, thế nhưng là nó lại rất hơi sợ a, thế nhưng kỹ năng thế nhưng là không có đầu góc, sẽ không bởi vì làm đối thủ lúng lan, liền cho đối thủ lưu lại suy nghĩ thời gian, cực quang bó một tiếng liền vọt tới Mị vờ, thẳng tắp từ Mị trong bụng xuyên qua. Mị tờ vờ. Sở sở tổn tuổi tác không lớn, coi như là thiên tài, nhìn thấy mình bộ kẹ mẩn bị thương vẫn có chút thiếu kiên nhẫn, tại thi đấu trên trận, bộ kẹ mẩn là sẽ không chết, cho nên sỉ củn đã trong chớp mắt cầm tất cả cực quang bó đều thu lại. Sở sở nhìn xem Diệp Vân nói, này một bàn ta thua. Thua ở hắn đánh giá thấp Diệp Vân thực lực, xem ra cũng không phải tất cả mọi người thực lực đều là thổi ra, hiện tại thực cùng Diệp Vân đối chiến về sau, hắn cảm giác mình lúc trước ý nghĩ thật đúng là rất nông cạn. Diệp Vân đương nhiên từ sở ti vần sở tổn trên mặt cảm nhận được sở ti vần sở tổn thất lạc, hắn cảm thấy đây mới là bình thường. Muốn biết rõ sở ti vần sở tổn thành là thiên tài chi lộ có thể là từ nhỏ bắt đầu, chịu ngăn trở tự nhiên là ít, lại long đẳng đại hội thi đấu trên trận, cư nhiên bại bởi một cái mới vừa vận nổi danh người, tự nhiên là chịu kích thích không. Trong tay tuyên bố, sở ti vần sở tồn thua, sở ti vần sở tồn nổi vụ kẻ nhất phỉ sắt một bà mồ hôi, nói vì cái gì ta cảm thấy có sở ti sở tổn thực lực dường như một chút cũng không có thể hiện ra. Nô lôi nói, bởi vì nhất phỉ tỷ ngươi trên cơ bản ánh mắt vẫn luôn tại Diệp Vân trên người à? Steven vẫn sở tổn thực lực thực cũng không tệ lắm, muốn là người khác, đoán chừng đã sớm thua. Diệp lão sư là lợi hại nhất. Diệp Vân một tháng, Triệu Lệ Dĩnh so với Diệp Vân người trong cuộc còn muốn vui vẻ không phải. Hồ Nhất Phỉ vỗ một cái Triệu Lệ Dĩnh nói, "Chú ý một chút, nước miếng rất xuống." Triệu Lệ Dĩnh a một tiếng, nhanh chóng lấy tay đi lau miệng mình, phát hiện không có cái gì, này mới kịp phản ứng, là Hồ Nhất Phỉ trêu chọc nàng, nàng mân mê miệng nói, "Nhất Phỉ tỷ." Hồ Nhất Phỉ quay đầu, một bộ chính mình cái gì cũng không biết biểu tình. Steven vẫn sở, ty sở nghe thấy trọng tài nói mình thua, Trong đấy lòng vẫn có chút không thoải mái, muốn biết rõ Long Đẳng giải thi đấu hắn vẫn luôn là thắng lấy qua, không nghĩ tới, đụng một cái đến Diệp Vân, tư nhiên liền thua. Hắn còn là thua lên, lấy ra chính mình một, hai bộ kỳ bản, bộ kỳ bản phía trên có một đám mây đồ án. Nạt Hự. Chương 393, liền nghi khí không người. Cùng với một hồi tức minh thanh âm, Nạt Hự cùng với con đầy, từ bộ kỳ bản bên trong bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Nạt Hự là nho nhỏ chim sẻ giống như bảo có thể mộng, thân thể từ một cái đầu cấu thành. Nó đỉnh đầu lông vũ, cái đuôi cùng chân là hổ sắc, mỗi cái chân đều có ba cái ngón chân. Nó có hoàng sắc mỏ cùng một đôi cánh. Cánh cạnh ngoài vì hồng sắc, bên trong là màu vàng. Hai loại nhan sắc có hắc sắc đường vân. Nó có thể nhảy có so với trưởng thành còn cao. Nó còn có thể xông lên thân cây mổ trồi. Mọi người thấy thấy nạt thua cũng trong chớp mắt kinh ngạc đến ngây người. Muốn biết rõ nạt thua cũng là thuộc về loại kia vô cùng khó gặp bộ kẹmẩn. Nạt thua vừa xuất ra, liền mười phần có vui vẻ, vây quanh sở ti vẫn sợ tổn một mực chuyển không ngừng. Liễu Diệu Tiêu, Si Cú nằm trên mặt đất nhìn lên trời như nước, cái gì biểu tình đều không có. Trong tay tuyên bố, hai bên bộ kẹmẩn chuẩn bị tự vị. Trận đấu bắt đầu. Sở Ty Vận Sợ tồn đã bắt đầu phát động công kích. Nếu như đoán không được cũng nhìn không ra tới Diệp Vân đang suy nghĩ gì, như vậy liền để mình hành động cũng làm cho Diệp Vân nhìn không ra. Hắc sát ma ảnh. Tại Sở Ty Vận Sợ vừa mới nói xong, Nhat trong chớp mắt tiêu thất ở trước mặt mọi người. Sỉ sì Cùn đứng lên, bởi vì nó không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng Diệp Vân lại nhìn rất rõ ràng, Nhat đã hướng về Sỉ sì Cùn mà đi. Hắn nhàn nhạt nói, Sỉ sì Cùn, ngồi xuống xuống. Ngay tại Nhat muốn tiến lên một khắc này, Diệp Không Hai Vân mở miệng nói, sì trong chớp mắt ngồi xuống. xuống. Nhat cái không, liền không cách nào nữa tiếp tục duy trì chính mình nhận hình trạng thái. Nạt Thuê rơi vào miệng vọng, nghĩ lại bay trở về, nhưng là không còn có đơn giản như vậy. Diệp Vân nhàn nhạt nói, đóng băng nha. Sì cùn hướng này Nạt Thuê liền bổ nhào qua, tuy Nạt Thuê là so với Sì cùn nhỏ rất nhiều, thế nhưng không nhất định nhỏ, tốc độ cũng sáp, cho nên Sì cùn bổ nhào qua, Nạt Thuê quả nhiên liền sợ thần, chẳng có mục đích chạy trốn, thế nhưng không có chút nào tác dụng. Sợ ti sợ tổn nghĩ chỉ đạo mình một chút bộ kẹm mẩn, có thể là mình bộ kẹm mẩn đã sợ thần, coi như là hắn bây giờ nói ra, Nạt có nghe hay không đạt được còn là một cái vấn đề. Sì cùn trên hàm răng mạo hiểm bạch sát ngủ, một ngụm cắn lấy Nạt Thuê trên người, Nạt kêu đi ra muốn tránh thoát khai mở, tuy nhiên lại toàn thân đều là không hơn lực. Si cũng đương nhiên không có khả năng cứ như vậy nát thụ chạy, nó nhìn về phía Diệp Vân, chờ đợi Diệp Vân bước tiếp theo mệnh lệnh. thi đấu trận một mở màn, liền biến thành cục diện bế tắc. Sở Ti vẫn Sở tổn tham gia qua rất nhiều trận đấu, thế nhưng là đều không có lần này trận đấu mạo hiểm nhiều. lần này cùng Diệp Vân trận đấu hết về sau, nếu lại cùng loại kia tự xưng trong cao thủ cao cao thủ trận đấu, khả năng hắn sẽ cảm thấy nói vậy lời người chỉ là một cái đồ bỏ đi. cao thủ chân chánh cao cao thủ, hẳn là trước mắt mình vị này mới đúng. ngủ say Vương Thông Thông bị mỉa cả chó lên. Vương Thông Thông, ngươi mau nhìn. Đừng ngủ, đặc sắc nhất thời khắc ca. Vương Thông Thông xoa xoa chính mình ánh mắt, vẫn là một bộ tỉnh tỉnh mê mê bộ dáng. Một cái bộ kệ mẩn muốn ở một cái khác bộ kẹ mẩn mà thôi, chỗ nào đặc sắc, ngạc nhiên. Hồ Nhất Phỉ chớp mắt trừng một cái, chiếm thượng phong là Diệp Vân bộ kệ mẩn, đầu Diệp Vân để cho sỉ cùn hạ miệng lại nặng một chút, này luôn còn không có khai mở liền chấm dứt. A. Vương Thông Thông nhắm mắt lại, lần nữa thế đi, bị Cạ vốn còn muốn tiếp tục cầm Vương Thông Thông cho đánh thức, bị Vương lỗi ngăn cản. Hắn muốn ngủ, đại não đã đình chỉ suy nghĩ, các ngươi giải thích nhiều hơn nữa vô dụng dùng nô lỗi thế nhưng là nhận thức vương thông thông thật lâu đối với vương thông thông điểm này phá thật xấu hắn rõ ràng vô cùng sertie Vân sợ tồn hiện tại tâm tình là thật vô pháp dùng ngôn ngữ để diễn tả điểm này khán giả cũng là hiểu rất rõ nói ta xem nhiều năm như vậy sertie Vân sợ tổn trận đấu sertie Vân sợ Tồn lần đầu tiên gặp được loại tình huống này gặp được loại tình huống này mới đối với diệp vân đại thần thực lực lại không thấp chỉ là lúc trước chẳng muốn cùng những người này đọ sức mà thôi xem ra sertie vẩn sợ tổn lần này là thực gặp được đối thủ diệp vân đại thần thực lực quá mạnh mẽ người bình thường đánh không lại a ta đã thấy được kết quả Sertie Sợ Tồn nhất định sẽ phản kích. Không không không, Diệp Vân sẽ thắng. Đợt thứ hai chiến đấu còn chưa kết thúc, nóng đội khán giả cũng đã bắt đầu suy nghĩ đại kết cục. Diệp Vân kiên nhẫn có thể là phi thường phong phú, bởi vì vậy nạt thua dường như là lúc trước bị thương qua, nếu như lần này lại bị thương nặng, khẳng định về sau tiến hóa hội càng khó. Nhìn Sertie Vận Sợ Tồn sẽ như thế nào lấy hay bỏ, hắn muốn trả trả thiên tài nhuệ khí. Sertie Sợ Tồn hiện nhiên đã sắp vỡ, vì cái gì hắn sẽ cảm thấy đối thủ cái dạng này là cố ý, vì cái, vì cái gì, vì cái gì, hắn muốn nổi điên. Diệp Vân, chúng ta có chuyện hào thương lượng, không bằng ngươi. Sở Ti Tồn nói chỉ nói một nửa, còn lại được câu, tự nhiên là không được biết. Diệp Vân nhàn nhạt nhìn xem Sở Ti Sợ Tồn, không nói câu nào và không đồng ý, cũng không cự tuyệt, tùy ý Sở Ti Sợ Tồn mơ tưởng hao huyền. Không ít người xem cũng đã nhìn ra Diệp Vân vô cùng rõ ràng mục đích. Diệp Vân này là muốn cho Sở Ti Sợ Tồn chính mình nhận thua A. Thiên tài có thiên tài ngạo khí, ngươi cảm thấy Sở Ti Sợ Tồn hội nhận thua sao? Diệp Lão sư nếu để cho Sở Ti Sợ nhận thua, chẳng phải là chính là để cho Sở Sợ Tồn gián tiếp tính thừa nhận? Sợ mình không phải là thiên tài sao? Quan Hiệu đồng nói. Hồ Nhất Phỉ gật gật đầu, đúng vậy, Tiểu Đồng theo ta đi cùng một chỗ, tự nhiên trở nên thông minh, Sở Steven sợ tổn chắc chắn sẽ không nhận thua, Diệp Vân lần này bản tính cũng có thể là đánh sai. Nếu Sở Steven sợ tổn không nhận thua, kia Diệp lão sư xỉ cũng có thể hay không một mực không chế납 thua. <cười> Triệu Lệ dính hỏi, Ngô Lỗi gật đầu, cùng Diệp Vân đợi cùng một chỗ lâu như vậy ta cũng minh bạch một sự kiện, Diệp Vân tâm tư ngươi đừng đoán, bởi vì ngươi đoán vĩnh viễn đều là sai, cùng Diệp Vân so với kiên nhẫn, Sở Steven là phần trăm tử trăm thua định. Hồ nhất Phỉ cũng biểu thị Ngô Lỗi nói, yên lặng vì Ngô Lỗi giơ ngón tay cái lên. Bị sỉ củn căn lấy trong miệng nát rồi an phận một hồi hồi lại bắt đầu giằng co, ánh mắt đỏ bừng. Sở Thi Vận Sở Tồn nhìn xem cùng mình sớm chiều làm bạn bộ kệ mẩn biến thành hiện tại cái dạng này, vừa mới bắt đầu hắn còn muốn, cứ như vậy hao tổn, xem ai hao tổn lâu. Thế nhưng hiện tại, hắn đã chịu đựng không nổi. Diệp Vân, ta nhận thua. Sở Thi Vận Sở Tồn sớm cũng đã quên 537 lúc trước bên cạnh mình người đối với chính mình người thiết lập sẽ không thua, là một thiên tài, kỳ thật trong lòng của hắn có tự mình hiểu lấy, chân chính thiên tài tuyệt đối không phải người khác trong mồm nói ra, mà là mọi người xem xuất ra, sự thật chứng minh mình tuyệt đối không phải là một thiên tài. Ngay tại Sở Steven sở tổn nói nhận thua một khắc này, Diệp Vân nhàn nhạt nói, "Sĩ Củn, Scott." Tất cả thi đấu trận đều bởi vì Diệp Vân một câu an tĩnh. Bị Sĩ Củn cắn nạt thua trong trước mắt đã bị đông lạnh thành một đống, vô pháp động đậy. Sĩ Củn buông ra miệng. Sở Steven sở tổn cả người đều sững sờ ở chỗ cũ, "Diệp Vân, ngươi..." Hắn đều muốn bị tức khóc. Chương 394, chạy như điên mà qua màn nó. Diệp Vân không nói gì, nhàn nhạt nhìn về phía trước, bước cách vô hạ, như trước văn sở thuật, hắn tuyệt đối không phải là một cái thánh ngô ma gì ạ, đối đãi địch nhân thiệt lương, chính là đối đãi chính mình tạm nhẫn, khục khục có chuyện hảo thương lượng nhìn xem đang thương sở ti vẩn sở tổn hồ nhất phỉ thật sự là nhịn không được cười ra tiếng diệp vân thật sự là cao a bức bách sở ti vẩn sở tổn nhận thua thế nhưng hắn không có cho sở ti vẩn sở tổn nói nhận thua liền không công kích này có tính không là khi dễ tiểu hải từ đó nô lôi vốn cũng muốn cười vang lên muốn cười thật to thế nhưng bị lữ tử kiều cho che miệng lại mong lữ tử kiều ta cười sở ti vẩn sở tổn ngươi che miệng ta mong làm gì vậy lữ tử kiều chìa chìa bên cạnh mình thuộc về sở ti vẩn sở tổn phẫn hống nộ đang hung thần ác sát nhìn xem đang đang chê cười sở ti vẩn sở tổn người. Tự nhiên Tức đã bị bộ mẩn liên minh người cho khiên xuống đi, tổn thương khẳng định không bị làm bị thương, thế nhưng nhất định là bị đông cứng đến. Trong tay tuyên bố, sở ti vẩn sở tổn thua, sở ti vẩn sở tổn đổi bộ kẹmẩn, sở ti sở tổn nhanh chóng chỉnh lý giường như mình bị thương tâm tình, khảo. Hắn lần nữa lấy ra chính mình bộ kỳ bản, bộ kỳ bản phía trên có một ngôi sao sao tại chiếu lấp lánh, không có ai biết bộ kỳ bản bên trong là cái gì bộ mẩn, ánh mắt đều rơi vào sở ti tổn bộ kỳ bạn phía trên, Sir Sir tổn ngữ khí mười phần cao ngạo nói, sở một chỗ chiến đấu, cùng với tia sáng màu vàng. Sở Tạ Mị từ hào quang bên trong phi bảy xuất ra. Sở Tạ bị cùng kia tiến hóa trước hình thái Sở Tạ dị hội đồng dạng nhìn lên như một cái hải tinh. Nó chủ thể là màu tím nhạt, nhưng vẫn có thân thể hắn trước bộ kim sắc kết cấu. Sở Tạ Mị trên người vòng so với Sở Tạ dịu đại, đồng thời phát triển có sắp xỉ tại thiết các bảo thạch bộ dáng. Tiến hóa cho nó mang đến tối đại biến hóa là nó đằng sau dài ra tân một cái đốm đốm. Nó tổ hai cánh tay là nửa kết nối, có thể xoay tròn 360 độ, có thể sử dụng nó tới công kích. Nó hạch tâm có thể phát ra thất trùng nhan sắc quang mang, bất quá thông thường mà nói hiển lộ hồng sắc quang. Nó có thể từ trong trung tâm thả ra cường độ đầy đủ đến vũ trụ tối xa xôi bộ phận sóng điện. Nó còn có thể chuyển động trên lưng đốn đốn tới thúc đẩy mình tại trong nước tiến lên. Có khi cũng có thể đem mình bắn ra mặt nước cũng phi hành trên không trung một đoạn thời gian ngắn. Thông qua loại hành vi này, sở tạ mỉ có thể sử dụng dạng tịt sở tìm một loại công kích. Sở tạ mỉ nhưng có sở tạ dị toàn bộ năng lực, bao gồm một lần nữa giải ra tứ chi cùng từ trong trung tâm phóng ra năng lượng công kích. Sở tạ mỉ vừa xuất ra, Diệp Vân đã đối với nó đầy đủ rõ ràng. Bất quá sở tạ Mỹ còn là sợ quang, điểm này sở ti vẫn sợ tổn thanh không rõ ràng lắm, Diệp Vân cũng không biết. Hồ nhất phỉ trông thấy sở tạ mì lặng yên cảm thán một câu người bình thường ra cả đời nói không chừng đều không có như vậy a c e z, một cái bổ kẻ mẩn thế nhưng một người nhóm trong miệng thiên tài lại là tùy tùy tiện tiện cũng có thể lấy ra nô lỗi không biết vì cái gì Hồ nhất phỉ nói những lời này hắn bổ nói người bình thường ra cũng có thể có được thế nhưng cuối cùng muốn chú ý cơ duyên triệu lệ dĩnh gật gật đầu học trưởng nói đúng ta cũng là nông thôn sinh ra thế nhưng ta vẫn luôn tin tưởng một sự kiện đó chính là chỉ cần ta học tập tốt nhất định có thể cải biến chúng ta sinh sự thật chứng minh đây là đúng nàng lên tiếng tại nông thôn đương tất cả mọi người không hy vọng nàng đi học tiếp tục thời điểm, nàng kiên cường báo cho rất nhiều người, nàng muốn học tập, nàng muốn cải biến vận mệnh. Một thiên tài sở dĩ bị gọi thiên tài, chỉ là bởi vì hắn thiên phú cùng cơ duyên so với người bình thường càng nhiều mà thôi. Hồ Nhất Phỉ nói xong, tất cả mọi người là một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Trong tay tuyên bố, hai bên bộ kệ mẩn chuẩn bị tự vị, trận đấu bắt đầu. "Hỉ rồ tùm! Hỉ rồ tùm!" Hai người đồng thời nói. Si cùng, cùng Sở Tạ mì hai cái bộ kệ mẩn đồng thời phát bắn Lumina, trong mồm rầm rầm rầm phun ra lần lượt thủy cầu, phát ra kịch liệt tiếng va đập, sau đó hai cái hỉ đụng vào nhau một chỗ bảo tàng, dần dần hì rồ đùm càng ngày càng nhiều, chậm rãi ngưng tụ lại là một, hai phe ai cũng không chịu nhường cho ai, lẫn nhau chống cự lại. Si cùn, vợ anh sát. Diệp Vân nhàn nhạt nói, khán giả đều cho rằng Diệp Vân đã không quan tâm thắng thua, hiện tại đuổi kỹ năng, chẳng phải là chính là đại biểu hắn tại chiêu thứ nhất đội bộ. Thế nhưng tất cả mọi người nghĩ sai. Si cùn toàn thân ánh sáng trong chớp mắt biến lớn, hào quang thậm chí đã chiếu sáng thi đấu trận nữa bầu trời. Đống nhiên, không biết chuyện gì xảy ra, nổi lên gió lớn. Gió lớn thổi sợ tạ ngay cả lập đều mười phần khó khăn, chúng chi còn muốn duy trì hì bình thường công kích bộ dáng. Trên bầu trời ánh sáng lóe lên, lần nữa cuồng phong gào thét, trong gió cùng với bông tuyết, càng lúc càng lớn, xung quanh nhiệt độ cũng chợt hạ xuống. Seri vần sợ tổn không biết Diệp Vân muốn làm gì, hắn không biết đối với thủ hạ một bước hành động, lại càng là vô pháp suy đoán đối với thủ hạ một bước hành động, dẫn đến hắn hiện tại chỉ có thể bị động nhìn xem hết thảy. Bơ ngơ sát, đã đến gần. Sợ tạ bị là có thể chịu được rét lạnh, thế nhưng rét lạnh sẽ sử dụng một cái bộ kệ mẩn hãm vào ngủ say, đây là đáng sợ nhất. Seri vần sợ nhìn xem Diệp Vận không có chút nào cảm tình trên mặt, lần đầu tiên cảm giác được kinh hãi, từ đối thủ mình trên người, hắn lần đầu tiên cảm giác được kinh hãi. Hồ Nhất Phỉ cấp bậc không thấp, cho nên có thể từ rất cự liên ngắn, đều có thể thấy được Sở Ti vẩn sợ tổn tâm tình. Nàng từ tên tiên tài này thiếu niên trong ánh mắt, thấy được một loại rất thường thấy thần sắc. Đây là thấy được đối thủ thực lực xa xa vượt qua chính mình dự toán kinh hãi, Đây là một bắt đầu, đã thấy được chính mình thất bại kinh hãi, Nếu như Sở Ti vẩn sợ tổn tâm lý vẫn rất cường đại, sau cuộc tranh tài, hắn sẽ tiến bộ càng nhiều. Nếu là hắn, lôi Lỗi quay đầu liếc mắt nhìn Hồ Nhất Phỉ, phát hiện nàng ánh mắt lo lom nhìn, vỗ một cái nàng, ngươi sẽ không phải lại nhìn ra cái gì à? Không có. Hồ Nhất Phỉ quyết đoán chối bỏ bởi vì nàng đệ tử cũng không sai biệt lắm là sở ti vẫn sợ tổn tuổi tác, thấy được sở ti vẫn sợ Tổn, nàng có phần không đành lòng, dựa vào chính mình có phải hay không điên. Triệu Lệ dính con mắt lóe sáng sáng nhìn xem thi đấu trên trận Diệp vừa nói, nhất phỉ tỷ nhất định là nhìn ra, Diệp lão sư hiện tại vô cùng lợi hại a. Nô lỗi cùng hồ nhất phỉ hai người trong đầu đều là một vạn đầu nóa nó chạy như điên mà qua. Thi đấu trên trận sở ti vẫn sợ Tổn bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, trong đầu đột nhiên bùng xuất hiện một cái ý nghĩ. Sở Tạ cho hỉ rồ sợ nói, sợ Tạ Mị không biết mình chủ nhân muốn làm gì. Thế nhưng vẫn phi thường nghe lời thu hồi chính mình đối với Hy Dỗ vùng không chế. Si Côn Hy Dỗ vùng mất đi đối lập đồ vật, trong chớp mắt liền hướng lấy Sở Tạ Mị mà đến, Sở Tạ Mị vẻ mặt ngơ bức, hoàn toàn không biết hiện tại tại nó tình cảnh có nhiều nguy hiểm. Đương Sở ti vẫn Sở Tồn nói những lời này thời điểm, Diệp Vân liền đã biết Sở ti vẫn Sở Tồn muốn làm gì, bất quá hắn cũng không tính ngăn trở, bởi vì này cùng mình không có bao nhiêu quan hệ. Chương 395, anh chỉ là chuyên thuyết. Sweep. Sở, sở Ty Sở nói. Sở Tạ bên người trong chớp mắt bị một cái khe hở bao phủ lại, nó nhanh chóng xoay tròn xung quanh băng xương cũng trong chớp mắt đã bị sở tạ mỉ cấp tốc xoay tròn sở mang theo phong bắt đầu ngưng động theo sở tạ mỉ xoay tròn phương hướng cùng tốc độ bắt đầu xoay tròn dần dần phong tuyết hở đùn càng lúc càng lớn ngược lại là sỉ cùn nhìn lên càng ngày càng yếu ớt thì dội đùn từ lâu sập đen du diệp vân vẫn là một bộ sóng lớn không sợ bộ dáng phản vật cái đó và hắn một chút quan hệ cũng không có thậm chí còn làm cho người ta có hào giác thật giống như hắn là một cái người quan sát đồng dạng Nô lỗi cùng hồ nhất phỉ trông thấy diệp vân phản ứng vừa mới bắt đầu còn có chút không biết nguyên nhân thế nhưng cũng là lập tức liền bắt đầu tỉnh ngộ Diệp Vân là muốn tạo thành sở ti vần sở tổn một loại hào giác. Hai người bọn họ đồng thời nói. Quan Hiểu Đồng cùng Triệu Lệ Dĩnh hai nữ nhìn về phía Hồ Nhất Phỉ. Có ý tứ gì? Tuy Quan Hiểu Đồng cùng Triệu Lệ Dĩnh hai người tại bộ kệ mận phía trên là không quá chuyên nghiệp, thế nhưng Hồ Nhất Phỉ còn là tuân thủ lấy chính mình là một cái lao sư, nên vì đệ tử giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc thái độ nói, ta muốn là giải thích quá kỹ càng, các ngươi cũng sẽ nghe không hiểu, ta đơn giản lắm, cái tương tự, nếu ngươi vốn là tuyệt đối với đối thủ mình hết sức lợi hại, thế nhưng thực đánh nhau, lại cảm thấy hắn rất yếu, như vậy ngươi còn có thể đem hết toàn lực sao? Quan Hiệu Đồng cùng Triệu Lệ Dĩnh hai người lắc đầu, Ngô Lỗi nói tiếp, hiện tại Diệp Vân muốn chính là cho Sở Ti vẩn sở tổn như vậy cảm ơn cảm giác. Hoa, Diệp Vân lão sư thật thông minh a. Triệu Lệ Dĩnh không nói hai lời liền khích Lệ Đạo. Lữ Tử Kiều nói, Triệu Lệ Dĩnh, ngươi tại sao lại như vậy yêu thích ta sư phụ, sư phụ ta trên người có cái gì bị lực? Ta không biết. Triệu Lệ Dĩnh ngốc này sinh lắc đầu, rất nhiều người đều thích Diệp lão sư, ngươi vì cái gì chỉ hỏi ta một người? Thứ. Nghe được chuyện đó Lữ Tử Kiều cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất, đây là cái gì lo gì? mới vừa rồi còn ngốc này sinh ngốc này sinh triệu lệ dĩnh như thế nào một giây không nửa giây liền bắt đầu trở nên một cách tinh quái lên sở ti vần sở tồn nhìn xem mà không đổi sắc diệp vân nội tâm lần nữa không tin tưởng giờ này khắp này diệp vân trên mặt hoàn toàn không đủ có thể nói cho hắn biết bất kỳ tin tức gì si cùn căn diệp vân đông nhiên nói hiện tại sở tạ mỹ là không dùng ham vào một ít tương đối nguy hiểm hoàn cảnh nhưng đồng thời giảm tình sở tỉnh cũng làm cho sở tạ mỹ vô pháp bình thường công kích hiện tại sở tạ mỹ liền chủ động lại bị động vừa rồi tình huống lại thuộc về tương đối khẩn cấp sợ ti sợ tổn khẳng định cũng chỉ có thể giải quyết trước mắt vấn đề mấu chốt. cho nên vừa rồi xì cùn đôi tầng công kích hao phí rất nhiều khí lực, cần mịn khôi phục tinh lực mới là tối hẳn là. hầu nhất phỉ thấy được diệp vân động tác, trên đầu một loạt con quạ bay qua. diệp vân căn bản cũng không dựa theo lẽ thường xuất bài a. nô lỗi cũng bổ nói muốn là dựa theo lẽ thường xuất bài, chúng ta nên cân nhắc một chút, đây có phải hay không diệp vân? giữa đường vương thông thông tỉnh lại qua một lần, hỏi một câu, trận đấu chấm dứt không có. mỹ ca nói không có, vừa dứt lời vương thông thông lại ngủ đi qua. Diệp Vân nhàn nhạt nhìn xem không biết như thế nào cầm đang so tài đánh tiếp Sở Ty sợ Stone, hắn ngược lại là mày may lo lắng đều không có. Hắn đông nhiên cảm giác được chính mình túi có đồ vật gì tại động, tỉ mỉ vừa nghĩ, là chữ rước của dạ tổ kỳ bản đặt ở trong túi áo. Vậy cứ như thế a? Diệp Vân cảm nhận được dự của dạ cho mình tin tức. Hắn nhìn hướng trọng tài nhàn nhạt nói, thế hòa không phân thắng bại a? Kỳ thật trọng tài cũng là thật khó khăn, nếu quả thật muốn xem thấy kết cục lời, chỉ cần sở tạ mỉ thể lực có thể, xoay tròn đến ngày mai đều không là vấn đề, này nếu là thật kéo dài tới ngày mai, trận đấu này thực hội được ghi vào sử sách. Sở Ti sở tổn trong thấy Diệp Vân cho hắn một cái lối thoát, hắn lập tức liền phản ứng kịp, Hảo, thế hỏa không phân thắng bại. Thu hồi a. Diệp Vân vừa nói xong, Sĩ si Cung lập tức từ cẩn mìn bên trong tỉnh lại. Hảo Quang cũng trong chớp mắt liền thu liễm, bờ gạch sạt cũng dừng lại. Có thể. Sở Ti sở tổn đối với mình Sở Tạ Mị nói. Sở Tạ Mị trên người khí tức lập tức liền thu liễm, dừng lại, hình thành hợp ủn cũng tự động phân giải, biến thành hơi nước. Loại kết quả này là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, dựa theo đạo lý phía trên mà nói. Hẳn là Diệp Vân chờ đợi Sở Steven sở tổn nhận thua mới đối với, không nghĩ tới Diệp Vân lại có thể chủ động nói thế hòa không phân thắng bại. Che dấu trong đám người bộ kệ mẫn huấn luyện sư cũng khai thủy thảo luận. Sở Steven sở tổn tuy thực lực không tệ, thế nhưng so với Diệp Vân còn là chênh lệch rất nhiều. Đánh rắm. Bên cạnh một cái phụ kệ mẫn huấn luyện sư mười phần không phục nói, "Sở Steven sở tổn lúc trước vẫn từ ta mang qua đâu, Sở Steven sở tổn tiên phú thế, nhưng là trăm năm có gặp, Diệp Vân làm sao có thể cùng hắn so với đó? Ngươi chú ý ngươi một chút nữ nữ, lúc trước, nếu như ta là Sở Steven tổn, ta chắc chắn sẽ không đồng ý thế hòa không phân thắng bại." cái kia bộ kệ huấn luyện sư ngữ khí tăng thêm nói cái khác bộ kệ huấn luyện sư đã không muốn cùng người kia nói nhiều một câu tuy vị này sắc thực đã dạy sở ti vần thế nhưng là đầu góc còn không bằng chính mình từng nay đệ tử dễ dùng hồ nhất phỉ vốn đang kinh dị tại diệp vân thế hòa không phân thắng bại hai chữ thế nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút diệp vân tâm tư căn bản cũng không phải tự mình nghĩ đoán đều có thể đoán được trọng tài tuyên bố hai bên thế hòa không phân thắng bại hai bên đổi bộ nghe được trọng tài nói xong đổi bộ về sau diệp vân trong túi áo bộ bạn càng thêm vấn nhịn không được bắt đầu động lại lên Si củn chỉ là mất đi một chút tinh khí mà thôi. Diệp Vân cầm si củn dùng bộ kỳ bản thu lại, lấy ra một cái khác bộ kỳ bản. Phía trên có thủy lưu chậm rãi bao quanh, cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được phía trên linh khí. Hồ Nhất Phỉ cảm thấy bộ kỳ bản nhìn rất quen mắt, thế nhưng là nàng có thể cam đoan một chút, nàng từ trước đến nay đều chưa từng gặp qua như thế tràn ngập linh khí bộ kỳ bản. Diệp Vân bộ kỳ bản để cho biết hàng người, trong mắt đều hận không thể dán tại lấy bộ kỳ bản phía trên. Dậy cô dã, hắn nhàn nhạt nói. Đống nhiên, bảy cô thủy lưu từ bộ kỳ bạn bên trong vươn ra, thủy lưu trung tâm một cái bộ kệ mẫn xuất hiện ở chính giữa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 Dợi của dạ có nổi bật lợi, tại thượng hôn bộ mũi nhọn có hai khoảng rõ ràng có thể phân biệt răng nanh, mà cái khác hàm răng tựa hồ hoàn toàn bị nó lợi tổ chức bao trùm. Gen lô sắc nhãn con ngươi, trong đó có hắc sắc con mắt, nhìn lên tương tự kỳ hổ giờ cùng gở dụ ổng. Mà siêu cấp tiến hóa dợi của dạ, da màu xanh biết hội như lục như bảo thạch lập loè sinh một ít lệ huy. Dợi của dạ có thể theo hắn trong miệng phóng ra nhiều loại công kích, cũng có to lớn hủy diệt tính lực lượng. Bởi vì thân thể hắn dài nhỏ cùng quay quanh kết cấu, cứ việc nó thân hình khổng lồ, dợi của dạ cũng có thể lấy làm cho người mục đích không dành cho tốc độ phi hành cũng điều khiển tự nhiên. Nó cũng lấy có thể bay rất cao thẳng đến tầng khí quyển bên trong mà trên mặt đất hoàn toàn nhìn không đến mà nổi tiếng. Siêu cấp tiến hóa dậy của dạ, nổi bật hàm dưới dôi ra sẽ có thật dài xúc tu phóng ra hạt. Những cái này hạt có thể khống chế khí thể nồng độ cùng độ ẩm, theo túng thời tiết. Nó có thể học tập lưu tinh quần. Hiện tại trên người nó bao quanh nhạt lam sắc quang mang, mang theo vô cùng thánh thần khí chất. dậy của dạ ba chữ như là một quả tạc đạn đầu dạng, lại đang tính phòng bên trong bùng nổ. Lỗ hai ta có phải hay không chường bao, đây là dậy của dạ. Cư nhiên là dậy của dạ, ta như thế nào có cảm giác cuộc đời này không hưởng cảm giác, ta có phải hay không điên? Chuyên thuyết lúc trước có bổ kẹm mẩn tự nguyện tinh lọc dây của dạ, đây chính là không ai đại cơ duyên à? Dây của dạ cũng vị diện thật sự là quá may mắn à? Cái này dây của dạ mới là lần này trận đấu trọng điểm cầm. Hồ Nhất Phỉ thấy được dây của dạ về sau cũng mới biết được vì sao mình sẽ cảm thấy bổ kẹm mẩn như vậy quen mắt, bởi vì chính mình thật là nhận thức à? Triệu Lệ Dĩnh chỉ vào dưới đài dây của dạ nói, ta đã thấy nó, tại Diệp Lão sư ra phòng, ta tìm được đến đây nó đâu đó. Hồ Nhất Phỉ cùng nô lỗi cái cầm đều muốn rơi trên mặt đất. Cái gì? Dây của dạ cư nhiên để cho ngươi tìm ra manh mối? Dây của dạ bây giờ nhìn đi lên cũng là quán quân cấp bậc. Mấy người lần nữa đổi mới Diệp Vân đối với Triệu Lệ Dĩnh cương triều. Steven Sở Tồn trông thấy dịch của Dạ về sau, liền hoàn toàn biết Diệp Vân tại sao phải nói thế hòa không phân thắng bại, bởi vì muốn cho dịch của Dạ xuất ra rèn luyện một chút mà thôi. Thắng thua đối với Diệp Vân mà nói, căn bản vấn đề không lớn. Hắn hiện tại tâm tình có chút tuyệt vọng, thế nhưng lại muốn chống đỡ hạ xuống, Steven Sở Tồn lấy ra chính mình bộ kỳ bản. Bởi vì hắn hiện tại đối với liệt không tòa thực lực không rõ ràng lắm, cho nên không thể lấy chính mình đẳng cấp cao bộ kệ mẩn mạo hiểm, chỉ có thể trước lấy chính mình chuẩn quán quân cấp bậc bộ kỵ mẩn dò xét một chút Diệp Vân thực lực. Nghĩ như vậy, hắn lấy ra chính mình bộ kỳ bản xuất hiện đi, bị tỷ pherly. Bị tỷ pherly rất khả ái, thân thể lấy hạt sắt cùng màu xám làm chủ, mọc ra thủy lam mắt kép cùng một đôi diễm lệ cánh, cánh màu lót vì hạt sắt, hoàng sắc hoa văn chiếm đại bộ phận. Tiếp theo là hồng sắc cùng làm sắc, quầng hình dáng xúc tu dùng cho hấp thu sôi, phấn hoa cùng những sinh vật khác dịch thể. Nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn bị tỷ pherly kỳ thật tràn ngập tính công kích, một khi bị chọc giận sử dụng mãnh liệt công kích đối phương, có được cùng bề ngoài không hợp tràn ngập tính công kích tính cách, dùng dài nhỏ xúc tu đâm về đối thủ công kích. Diệp Vân vừa nhìn thấy bị tỷ pherly, rất nhiều tư liệu đã xuất hiện ở chính mình trong đầu. Hiện tại Diệp Vân đầu góc, chỉ cần là cùng bộ kệ mẩn có quan hệ, trên cơ bản liền cùng qua tay một người trí năng bại đủ không sai bị lắm. Khán giả vừa nhìn thấy Sir Sở Tổn sử dụng là B pitiful, nhất thời cũng có chút thất vọng. Tốt xấu là một thiên tài a, Diệp Vân vẫn là chủ động xuất bộ kệ mẩn, coi như là không có Diệp Mây sẽ trời tòa lợi hại, thế nhưng tốt xấu cũng xuất một cái quán quân cấp bậc bộ kệ mẩn a. Mỗi người có mỗi người ý nghĩ, Sir Sở Tổn nhất định là có ý nghĩ của mình. Ta tin tưởng Sir Steven Sutton, Sir Steven tổn là ta từ nhỏ đến lớn mục tiêu. Một cái nhìn lên có hơn 20 tuổi người xem nói không? hố nhất vì nâng chán, ta cảm giác lần này trận đấu càng về sau càng đâm kích, nhưng là bây giờ sở ti vẫn sở tổn rất bị động, ta như thế nào cảm giác diệp vân hội càng thắng càng thuận tay lâu này, nô lỗi lần đầu tiên cảm thấy chính mình cùng người ngu ngốc đồng dạng, bởi vì đại lao ý nghĩ nàng thật sự là nhìn không đấu, triệu lệ dĩnh vốn là muốn cùng quan hiệu đồng nói chuyện, thế nhưng vừa quay đầu phát hiện quan hiệu đồng cũng nhắm mắt con ngươi nghỉ ngơi, nàng nhẹ nhàng mà khởi áo khát cho quan hiệu đồng che lên, sợ quan hiệu đồng cảm lạnh. thi đấu trên dây của dạ nhàn nhạt nhìn xem đối diện bí nội tâm có chút đáng ghét có chút sức tưởng tượng ra hỏa trọng tài trông thấy hai phe cũng đã chuẩn bị cho tốt, liền tuyên bố hai bên vũ kệ mẩn chuẩn bị tự vị, trận đấu bắt đầu. sợ tổn sợ tổ, sợi ti vần sợ bắt đầu công kích. 2. 13. ba, chương nhất định trở thành cường giả nam nhân. bị tỷ pher lì cánh vũ vũ địa lóe, đại lượng phấn hoa lóe hào quang, hướng về dưới của giả mà đi. diệp vân nhàn nhạt nhìn xem những cái này phấn hoa, sau đó ngự khi sóng lớn không sợ nói, ảnh gì ẻn ở, ảnh gì ẻn ở chỉ cần là tại của dạ có thể khiến cho dùng đến phạm vi các loại kỹ năng là có thể tùy ý biến ảo. dây của dạ bay lên. Màu lam nhạt thủy lưu tại trên người hắn vây quanh, hắn mi tâm chảy ra một đạo quan mang, dẫn thủy lưu mà đi. Thủy lưu phản phất có sinh linh đồng dạng, đến mức phấn hoa toàn bộ đều hấp thu hết, vừa hấp thu hết phấn hoa thủy lưu có một chút biến thành màu đen, thế nhưng không có bao lâu, lại lần nữa trở nên mười phần tinh khiết. Bị tỷ phật ly hấp hỏa sôi, Sơ Ti vần sợ tổn cũng hiểu được cố này thủy lưu rất thần kỳ, thế nhưng hắn phải tìm ra có thể ứng đối loại này thủy lưu pháp. Bị tỷ phật ở chỗ cũ đi một vòng, trong ánh mắt liền phóng ra một đám hà quang, sau đó liền mở lớn miệng mình. Thủy lưu vừa nhìn thấy Hà quang, liền nghĩ đi tinh lọc vừa chậm rãi chạy qua đi, chợt đã bị Bì Tỷ Phở lì cho hấp đến trong mồm. bị Tỷ Phở lì bụng cũng càng ngày càng trống. Hồ Nhất Phỉ trông thấy đây hết thảy, nhịn không được không hai bắt đầu suy đoán nói, Diệp Vân đến cùng muốn làm gì đó. Bây giờ không phải là tối hẳn là nghĩ là, Sở Ti sợ tổn muốn làm gì sao? Nô lỗi hỏi. Hồ Nhất Phỉ bạch nhất nhãn nô lỗi, Sở Ti sợ tổn cái kia vẫn cần phải đoán hạ xuống sao? Hào Ba, hào Ba, nô lỗi thừa nhận chính mình hỏi một người ngu ngốc vấn đề. Vậy Nhất Phỉ tỷ, ngươi nhìn ra tới Diệp Vân muốn làm gì sao? Không có. Hồ Nhất Phỉ lắc đầu, chỉ cần là về Diệp Vân nàng dường như từ đầu đến cuối đều không có thông minh qua. Triệu Lệ Dĩnh đại con mắt lớn nhìn xem trận đấu, thuận miệng nói, Diệp Lão sư là không có cái gì nghĩ, thuận theo tự nhiên. Hồ Nhất Phỉ cùng nô lỗi giật mình nhìn về phía Triệu Lệ Dĩnh, đồng thanh nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Triệu Lệ Dĩnh cho là mình đã đủ cả kinh một trận, không nghĩ tới bình thường bình tĩnh hai người cả kinh một xạ khởi lai lại càng là do người. đã nói, Diệp Lão sư không có cái gì nghĩ, Nhất Phỉ tỷ, ngô lỗi học trưởng, ta chỉ là thuận miệng nói. Triệu Lệ Dĩnh tăng thêm chính mình thuận miệng nói. Hồ nhất Phỉ gật gật đầu, ta cảm thấy có Triệu Lệ Dĩnh nói rất đúng. Diệp Vân nói không chừng không có cái gì nghĩ, lại là chúng ta nghĩ quá nhiều. Nô lỗi biểu thị duy trì. Lữ Tử Kiều đông nhiên nói, các ngươi đều đối với sư phụ ta ý nghĩ tốt như vậy kỳ, đều ta về sau khai mở một cái Diệp Vân ý nghĩ phân tích ban, các ngươi hãy tới. Sắc. Tình yêu công vụ mấy người thống nhất ném cho Lữ Tử Kiều như vậy một chữ. Sở Ti vẩn Sở tổn trông thấy vừa rồi vô cùng kỳ diệu, Thủy Lưu bị chính mình bị tỷ phở lì cho hấp, lại nửa phần mừng rỡ cũng lộ không đi ra, liền ngay cả bản thân hắn cũng không biết vì cái gì. chung quy cảm giác đằng sau sẽ có càng đại phiền vãi tại chờ đợi mình nha. Quả nhiên, bị tỷ pherly bỗng nhiên trùng điệp rơi trên mặt đất, sở ti vần sợ tổn tâm trầm xuống. Quả nhiên ý nghĩ của mình là đúng, quả nhiên sẽ xảy ra chuyện. Thế nhưng là hắn hiện tại hoàn toàn phán đoán không đi ra hội xảy ra chuyện gì, cái này để cho hắn 10 phần là khó. Diệp Vân nhàn nhạt nhìn xem bị tỷ lì cùng vô kế khả thi sở ti vần sợ tổn, ý nghĩ cũng quá thái chân. Này thủy lưu thế nhưng là ngậm lấy tinh lọc trí lực, có thể là một cái chuẩn quán quân cổ kẻ mẩn nghĩ nuốt liền nuốt sao? Sở sợ tổn nhìn thấy mình bị tỷ pherly trên mặt đất la lụt, không biết nên thế nào, chỉ có thể nhìn Diệp Vân, dùng một loại không tiêu ngạo không xiểm lĩnh ngôn ngữ nói, Diệp Lão sư hắn một tiếng này diệp lão sư bên trong thế nhưng là bao hàm rất nhiều loại ý tứ diệp vân chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn xem sở ti Vân sở tổn một câu cũng không nói một động tác cũng không có hô ba ba nói không chừng còn có thể cân nhắc một chút thế nhưng là xây dựng tại chính mình căn bản không thèm chịu nể mặt mũi trên lập trường tiến hành hô nhất phỉ còn có một ít đẳng cấp không thấp bộ kệ mẩn huấn luyện sư đều nghe thấy sở ti Vân sở tổn hô diệp vân diệp lão sư rất nhiều người đều không để ý rõ ràng chỉ có một chút sở ti Vân sở tổn não tàn phấn hùng nói sở ti sở tổn nhất định là bị bách đúng, chúng ta sở ti vần sở tổn có sở ti vần sở tổn kiêu ngạo, thế nhưng tại thi đấu trên trận, rất nhiều chuyện hắn đều không chế không. chúng ta tin tưởng sở ti vần sở tổn nhất định có thể thắng lợi. đối với tin tưởng sở ti vần sở tổn, Diệp Vân fans hâm mộ 10 phần khó chịu nói, rõ ràng liền thì không bằng chúng ta Diệp Vân Đại Thần, vẫn không nên chết chống đỡ, bây giờ là muốn bắt đồng tình sao? Diệp Lão sư tại sao sẽ ở thi đấu trên trận đáng thương chính mình bộ kệ mà đó? Hồ Nhất Phỉ liếc mắt nhìn Diệp Vân, lại liếc mắt nhìn dường như là đã đủ cực điểm sở ti sở tổn có chút cảm thán nói, cái này giờ Ti vẫn sợ tổn thiên phu thật là không sai, liền liều hắn cổ này có được giãn được rộng lượng cùng tính đến lại. Trời đất chứ dám, nàng Hồ Nhất Phỉ nói chuyện, từ trước đến nay cũng không làm bộ. Lô Lỗi đương nhiên cũng nhìn ra, cảm thấy Hồ Nhất Phỉ nói xác thứ đúng, thế nhưng hắn lại bộ nói, Diệp Vân là nhất định trở thành cường giả người, cho nên đối phương bất kể là không là thiên tài, tại Diệp Vân trước mặt cũng chỉ là không có gì mà thôi. 384, chương 398, mua bán lô vốn hắn không làm. Bị tỷ Ferly bỗng nhiên trên mặt đất lăn qua lăn lại, cánh hợp lại, đình chỉ rung động, thậm chí nó loại kia lăn qua lăn lại, một chút cũng không giống như là tại kiếm, phảng phất là chỉ là trò chơi đồng dạng. Sở Ti vẫn sở tổn đầu góc có chút ngượng, hiện tại cuối cùng là chuyện gì xảy ra? dây của giả nhìn xem bị tỷ Ferly như thế, nó cũng nhắm mắt lại, chẳng muốn mở mắt mà thôi, nó nghĩ như vậy. Diệp Vân đương nhiên biết mình dị của giả nghĩ như thế nào, chỉ là một cái bộ kệ mẩn tiến hóa đến quán quân về sau, có như vậy sinh khí cũng là rất bình thường, hắn không có lên tiếng ngăn trở. Bị tỷ Ferly, Sở Ti sở hô một tiếng hy vọng có thể làm cho mình bộ kệ mẩn tình táo lại. thế nhưng sự thật chứng minh, hay là hắn nghĩ nhiều, bị tỷ phở thì thật giống như căn bản không có nghe thấy hắn nói chuyện đồng dạng. không khí chạm Echolat. Diệp Vân nhàn nhạt nói. Dây của Dạ trong chớp mắt liền mở mắt bay lên, trong không khí tràn đầy túc sắc khí, liền ngay cả Dương Quang như thế tươi đẹp, lại cũng làm cho người ta không cảm giác được ý tứ ấm áp. sóc gió đang bên thai phát ra tê thành âm. nhàn nhạt hào Quang bắt đầu ngưng tụ tiến hóa về sau dịch của Dạ quả nhiên còn là cùng tiến hóa trước kia có rất lớn khác nhau. dần dần hào Quang trong chớp mắt biến thành một tay đao hướng về bị tỷ phở lý mà thôi chiến ý tại đến phía trên tảng ra, thế nhưng là bị tỷ phở ly thật giống như cái gì cũng không biết bộ dáng trên mặt đất lăn lộn lăn qua lăn lại muốn là có thể sở ty vẩn sở tổn nhất định đi lên nhắc nhở mình một chút bị tỷ phở lý. nhưng là mình hô vài thanh âm bị tỷ phở lý lại phản ứng gì đều không có cái này là biểu chính mình nói chuyện nó hết tất cả cũng không có nghe thấy sở ty vẩn sở tổn có chút tức giận không biết chỗ nào tới tức giận chính mình là thiên tài trong mắt mọi người thiên tài hắn không thể tức giận trận đấu mà thôi thắng thua cũng chỉ là thiên ý mà thôi hắn tại sao phải như thế nhìn không ra Như vậy vừa nghĩ, trước mắt hắn sáng tỏ thông suốt. Mị Cạ có chút giật mình nói, "Cái này bị Tỳ Fertility phát sinh chuyện gì?" "Nhất Phỉ, Nhất Phỉ, ngươi nhanh cho nói một chút tờ e." Hồ Nhất Phỉ đôi mắt nhìn xem thi đấu trận, chậm rãi nói, "Bị Tỳ Fertility hẳn là tại bị dịch của dạ thủy lưu tinh lọc, loại này tinh lọc sẽ để cho bị Tỳ Fertility bản chất trở về đến lúc ban đầu." "Ai, Nhất Phỉ, ngươi không cần nói như vậy vẻ nho nhã, ta đều nghe không hiểu." Mị Cạ nghe xong Hồ Nhất Phỉ giải thích, một cái đầu hai cái đại, lại càng là nghe không rõ sợ. Chính là Diệp Vân lấy thêm bị Tỳ lời để cho hồ nhất phỉ như vậy một dạng liền hiển lộ mười phần dũng mãnh bưu hán nhân sinh là không cần giải thích Mị cạ cũng dễ hiểu lữ tử kiều tại tầng tiểu hiển nói so với di vân có trong ngay mắt cảm giác hồ nhất phỉ yếu bạo a hồ nhất phỉ mắt lẽ nhìn về phía hai cái tiện nhân có tin ta hay không đem các ngươi miệng cho xé nát mọi người thấy dưới của dạ không khí chảm é e sợ lạt rơi vào bì tỷ phật lì bên người săn bắn phượng đục bị vang một tiếng ra ngoài trung điệp rơi trên mặt đất a bì tỷ phật phun ra một ngụm máu tươi kế tiếp thân thể hắn bỗng nhiên sáng lợi sau đó một cỗ thủy lưu theo hắn đỉnh đầu bay ra ngoài bì tỷ phật Sở Ti Vận sợ tổn hô một tiếng, hiện nhiên hắn còn là không chịu buông tha cho Bỉ Tỷ Ferly. Đây là hắn bộ kẹm mẩn, hắn có thể có rất nhiều bộ kẹm mẩn, thế nhưng hắn bộ kẻ mẩn chỉ có hắn, cho nên chính mình không thể, cũng tuyệt đối không thể buông tha chính mình bộ kẹm mẩn. Diệp Vân thấy mình mục đích đã đạt tới, cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn xem, tái xuất chiêu, Sở Ti Vận sợ Bỉ Tỷ Ferly đã cho mình thí nghiệm suất, tinh lọc lực lượng có thể dùng tại bộ kẹm mẩn trên người, cho nên tinh lọc Bỉ Tỷ Ferly coi như là cho Sở Ti Vận sợ tổn bồi thường. Diệp Vân từ trước đến nay cũng sẽ không làm lỗ vốn suy nghĩ. Bỉ Tỷ nghe thấy chủ nhân của mình kêu gọi chính mình. Nó kêu vài tiếng, biểu thị không chính mình rất tốt, đương nó kêu xong về sau, liền té trên mặt đất. Thấy được bị tỷ lý ngã xuống, rất nhiều người xem này mới kịp phản ứng, này luôn trận đấu luôn chấm dứt, bọn họ thậm chí xuất hiện một loại hảo giác, chính là nhìn diệp vân trận đấu, thời gian trôi qua rất nhanh, một chút cũng không cảm giác được thời gian lưu động. Đương nhiên, lời này là đúng thích tinh linh nói, như là Vương Thông Thông, hắn lần nữa mở mắt, chứng kiến thấy rành mạch thi đấu nhưng đang tiếp tục, hắn độc miệng một câu, như thế nào thời gian trôi qua chậm như vậy? Hốt nhất phỉ trợ mắt chừng một cái, tỷ tỷ Ngươi thế nhưng là một mực ở đi ngủ a có muốn hay không ta một chút cho Diệp Vân báo cáo một chút. Ngươi là tại trong mộng duy trì hắn. Vương Thông Thông rốt cục tới cảm nhận được như vậy trong nháy mắt xấu hổ, đó lấy lẽ thẳng khí hùng nói, đi ngủ duy trì hắn cũng là một loại duy trì. Hồ Nhất Phỉ hai tay ôm quyền biểu thị chính mình thực phục. Trong tay thấy được bị Tỷ Phê Ly ngã xuống, hắn tuyên bố, sở sợ tổn thua, sở sợ tổn nội vụ kẹt sợ tổn có chút không yên lòng Bì Tỷ tại bị, bị khiên xuống đi thời điểm, hắn vẫn để sát vào nhìn một chút, chợt phát hiện Bì Tỷ tức, cư nhiên cùng của Dạ có điểm giống. Tuy hắn không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng hắn rõ ràng một chút, chính là bị Tỷ phờ không có việc gì. Diệp Vân ánh mắt như là sâu thẳm đen kịt giếng cổ đồng dạng, nhìn không đến bên trong sở bao hàm là cái gì, hắn nhàn nhạt nhìn xem sở ti vần sở tổn. Hảo, 3, năm chương 399, Quán quân trí tranh. Dậy của dạ nhìn thấy chủ nhân của mình đang xem sở ti vần sở tổn. nó cũng mở to đại con mắt lớn nhìn xem sở ti vần sở tổn. nhìn nửa ngày không có cái gì nhìn ra. Sau khi vấn sở tổn lấy ra chính mình bộ kỳ bản, hoàn toàn bộ ánh mắt phản phất đều ngưng tụ ở bộ kỳ bản phía trên, người sáng suốt vừa nhìn, liền biết bộ kỳ bản bên trong bộ kệ mẩn, khẳng định chuyện lớn ngô vân bài. Khán giả khai thủy thảo luận, đều tốt vô cùng lớn ta lấy ra cuối cùng một cái bộ kệ mẩn là cái gì? Diogga. Cùng với như là sắt thép phát ra hào quang, gạ mang theo cả cả thanh âm từ bộ kỳ bản bên trong xuất ra. Diogga như là quanh thân có chứa kim loại bộ phận, trên người có mấy đạo màu lam nhạt đường vân thâm lam sắc rắn dưới chân mục đích long. Trên đầu nó có phương pháp hình mũi khoan nổi lên đỉnh, màu lam nhạt đường vần tử truy tiêm kéo dài đến đi ổ gạ cái cổ. Trên đầu nó có hai cái sừng, hai cái này góc trưởng tại thân thể hai bên, tất cả hướng kéo dài xuống đến trên ánh mắt có một chỗ nổi lên. Hai cái sừng một mực vừa được bên miệng. Vị này truyền thuyết bộ kẹ mẩn mí mắt màu xám thẫm, gần như nhìn không đến cùng mạc, hồng sắc trong đen, con mắt vì hắc sắc. Đi ổ gạ mũi bộ tả hữu tất cả có ba đạo hắc văn, mũi vì ngân bạch sắc kim loại. Nó đầu lưỡi màu hồng phấn, ngoài có ngân bạch sắc miệng mũi dưới thượng hai khoa bạch sắc bén nhọn hình mũi khoan răng nanh, không có miệng mũi trên trên người nó trước ngực kim loại bộ phận như trời xanh nó ngực giáp trung tâm khảm một quả gỗ làm sắc ngũ biên hình kim cương đi ổ gạ trên cổ có ngân bạch sắc ba cái cước hình dáng nổi lên đầm trên lưng là vậy cá hình dáng có năm cây gai nhọn kết cấu không chín bảy nó có một mảnh cái đuôi bốn chân mỗi cái chân thượng đều có ba cái kim loại chảo thì ám không đội thám hiểm bên trong có thể thấy trên lưng nó cánh hình dáng kết cấu có thể mở rộng lấy không chế thời gian chi lưu hồ nhất phỉ trông thấy đi ổ gạ cũng nhịn không được nữa nói cái này sở ti vẩn sở xem ra là rất được gia tộc hoan nên bằng không chân quý như thế bộ kẹ mẩn hắn đều có thể có cái này bộ mẩn quan quân cấp bậc nô lỗi phàn đoán nói triệu lệ dính gãi gãi tóc mình nói diệp vân lão sư cổ kệ mẩn còn là so với lợi hại một chút ta vừa nghe thấy triệu lệ dính nhắc tới diệp vân nô lỗi cùng hồ nhất phỉ hai không hẹn mà cùng điểm ngẩng đầu lên diệp vân thế nhưng là từ đầu đến cuối trên mặt biểu tình đều không có quá đại biến hóa bây giờ là một vòng cuối cùng trận đấu ai thắng người đó là vương giả mặc dù nói là trận đấu là diệp vân cùng sở ti vẫn sở tổn hai người thế nhưng khán giả cũng như cũ vẫn là tranh chấp hiện tại bất kể như thế nào diệp vân đại thần đều nhất định sẽ là cuối cùng người thắng các ngươi không muốn quá tự tin Sợ rằng chúng ta Sở Ti Vận Sợ tổn Thắng Diệp Vân một lần cũng là thắng. Ai ơi ba, các ngươi Sở Ti Vận Sợ tổn Thắng chúng ta Diệp Vân Đại Thần một lần chính là thắng. Chúng ta Diệp Vân Đại Thần đã thắng Sở Ti Vận Sợ tổn năm Vận. Sở Ti Vận Sợ tổn vốn cho rằng Diệp Vân nhìn thấy mình bộ kẹm mận, ít nhất sẽ lộ ra một chút kinh ngạc biểu tình hoặc là cái gì, nhưng lại phát hiện Diệp Vân biểu hiện trên mặt như cũ như lúc ban đầu, không có cái gì. Diệu Gà nhìn mình đối thủ dịch của Dạ giống, thế nhưng dịch của Dạ vừa lộ xuất mười phần kinh khủng biểu tình ngạch thời điểm. Diệu hiển lộ có chút khí thế chưa đủ. Trong tai tuyên bố, hai bên bộ kẹm mẩn chuẩn bị tự vị, trận đấu bắt đầu dậy của dã cùng đi ổ gà vừa đứng lên, xung quanh ban ngày phong nổi lên, thời không giết gạo, đi ổ gà, vần sợ tổn ngữ khí hết sức nghiêm túc nói, bởi vì đây là một vòng cuối cùng, nếu là mình lại thua, đều về đến gia tộc bên trong, khẳng định lại sẽ phải chịu một đám người ngôn ngữ công kích. đi ổ gà trên người gai nhọn đống nhiên dựng thẳng lên, xung quanh gió thổi càng cường đại hơn, thậm chí ngay cả thủ ở ngoại vi bộ kẹm mẩn liên minh nhân viên công tác đều cảm nhận được áp lực thật lớn, trong không khí tràn ngập áp, làm cho người ta căn bản vô pháp thừa nhận. thính phòng phía trước có rất nhiều bộ kẹm mẩn liên minh dã bộ kẹm mẩn đang nói thủ hộ, sở thính phòng rất an toàn. Diệp Vân nhàn nhạt nói, phi giờ bở lật viêm. Dầy của già mở to hai mắt, cái đuôi phía trên lóe kim sắc quả mang, nó điên cuồng hét lên một tiếng, cái đuôi hất lên, Kim Quang đang bay ra đi trong nháy mắt đó, trong chớp mắt phân giải, phân giải Kim Quang từng cái một biến thành từng thanh tiểu kiếm, mang theo sắc bén hào quang. Đi gạ cũng giống tiêu đi ra, thanh âm đinh thái nhức óc, vang tận mây xanh, lại càng là mang theo hủy diệt lực lượng. Thanh âm lướt qua, mảnh thảo không sinh, cây cối toàn bộ cũng bị chặn ngang cắt đứt, vẹn vẹn chỉ là một cái chiêu thức mà thôi, hủy diệt lực lượng lại so với bình thường bộ kem mẩn, hủy diệt lực lượng càng cường đại hơn. Dây của Dạ Phỉ Dở Bờ Lật Viêm cùng phóng tới Đi Ổ Gà, mang theo vạch tâm thanh xé gió âm, nhưng lại bị cứ thế ngăn cản, ngay tại Phỉ Dở Bờ Lật dừng lại một sát na kia, một tiếng trong chớp mắt bạo tạc. Một mảnh lớn một mảnh lớn hòa diễm, đánh về phía xung quanh hết thảy đồ vật, chạm đến liền thay đổi thành cho tàn. Nếu là ACEA, -E hình dung qua Đi Ổ Gà kỹ năng là mang theo hủy diệt hết thể lực lượng, như vậy dây của Dạ liền không chỉ là hủy diệt, mà là để cho hết thảy vật hữu hình đều biến thành vô hình. Pokémon Liên Minh người cũng đã kinh ngạc đến ngây người, đây là đặc biệt mã muốn hủy đi thi đấu trận tiếp đấu sao? Khá tốt dây của Dạ không chế được đường. Trong chớp mắt thu hồi chính mình kỹ năng, gà kỹ năng uy lực to lớn, cũng không thể không thu hồi, bằng không một ít phổ thông người xem, căn bản liền chịu không nổi. Steven Sở Tôn nhìn xem Diệp Vân nói, tiếp tục. Hắn rốt cục tới cảm giác được để chiến đấu khoái cảm, thực rất thoải mái. Kim loại bạo tạc, gà. Nham thạch phong tỏa, giãy của dạ. gà phong tới giãy của dạ, trên người hôi sắc quang mang bỗng nhiên từ trên người hiện lên, lại hào quang lóe lên, biến thành vô số khối hình dáng kim loại. Giãy của cũng hướng về Dioga tiến lên, trong mắt, trên người trong chớp mắt lên bị bạch sắc quang mang cho vây lại. Dio gã trên người vô số kim loại, đánh về phía dậy của dạ, vô số khối kim khí cùng nhau sớm dưới của dạ phía trên bạo tạc. Giống. Giày của dạ chán ghét đáng giận đối thủ bộ dạng như vậy đối đãi chính mình. Cái đuôi quét qua, khối kim khí có bị quét đến các nơi, trong chớp mắt bạo tạc, sở tạc chi địa đều là một ít hồ to, bùi bặm giơ lên, trong không khí chậm rãi lan tràn. Còn có địa phương, tại mạo hiểm đại hỏa, thậm chí, liên thi đấu trận tường vây địa phương, cũng bị nổ ra một cái hô to. Pokémon liên minh có tất cả mọi người, trong mắt đều nhanh muốn mất trên mặt đất, đây là trận đấu, còn là tới đập phá quán. Dậy của Dạ hiện tại thế nhưng là so với Tảng đá còn muốn cứng rắn. Giải quyết xong đi ổ Gạ kỹ năng, hắn một đôi mong quét về phía Đĩu Gạ. Đĩu Gạ bị đánh bay ra ngoài, hắn khí lực rất lớn, bởi vì vừa rồi ổ Gạ là thật mạo phạm đó, điều này làm cho nó rất tức giận. Quan quân cấp bậc Dậy của Dạ có thể là phi thường táo bạo, làm cho người ta nhìn cũng nhìn không được kinh hãi. đi Gạ thực bị vung phi rất xa, nên ở thi đấu trận trên tường, tường anh vừa nhún bệnh liền sập. Dây của Dạ, cấp tốc, đóng băng nha. Diệp Vân nhàn nhạt nói. 4 chương 400, Diệp Lão sư trọng yếu, đương đi Gạ vẫn chưa thức dậy thời điểm dây của Dạ đã bổ nhào qua trên hàm răng mạo hiểm tí tý khí lạnh một ngụm cắn lấy để ổ gạ trên cổ chỉ cần đi ổ gạ nhẹ nhàng khét động mệnh sử dụng không có diệp vân sau sở tuồn đầu gõ có chút chuyện bất quá ngặt không biết mình làm sao có thể thua trực tiếp như vậy mọi người ở đây vẫn đắm chìm tại để ổ gạ bị dây của dã không chế tình cảnh thời điểm đống nhiên thi đấu trận tứ phía tưởng trong chớp mắt sụp đổ ầm âm âm vài tiếng tâm lý tố chất đủ cường nhân cũng bị đã giật mình vốn bộ kẽm liên minh vẫn vì người thắng chuẩn bị một cái vui mừng chút nghi thức thế nhưng cũng rất nhanh tiêu thất trọng tài cũng là lần đầu tiên trông thấy loại này tình cảnh thế nhưng vẫn phi thường kích động có tuyên bố đi qua nửa tháng có thi đấu trình đến từ thượng hí diệp vân tiên sinh đạt được trận đấu nặng nhất thắng lợi xung quanh tiếng vỗ tay nổi lên một phía sướng ngôn viên tuyên bố cảm tạ mọi người đối với long đẳng đại hội duy trì 3 ngày sẽ có một cái quần hùng tranh bá thi đấu cũng chính là có người có thể khiêu chiến chúng ta đệ nhất danh diệp vân tiên sinh hiện tại ta tuyên bố long đẳng đại hội cá nhân thi đấu đến đây là kết thúc thính phòng tiếng hoan hô như sấm động khán giả vỗ tay hô lớn diệp vân đại thần ta sẽ viên duy trì ngươi diệp vân đại thần ta yêu ngại diệp lão sư cố gắng lên dậy của dã đã nhả ra đi ố chạy vội trở lại chính mình trở lại chủ nhân của mình bên người sở ti vần sở tổn thu hồi đi ồ gà, đi về hướng diệp vân vươn tay nói chúc mừng ngươi diệp vân ta từ trước đến nay đều không có đánh qua như vậy thoải mái trận đấu diệp vân nắm một chút sở ti vần sở tổ tay muốn biết rõ sở ti vần sở tổn tuy hiện tại thua cho mình thế nhưng sở ti vần sở tổn dù sao vẫn là thiên tài loại người này giao hảo cũng là có chỗ tốt người rất tốt à hiện tại thi đấu trận thật sự là tứ phía thông rõ người qua đường cũng không ý rời đi mà là vây quanh thi đấu trận nhìn lên dần dần người càng ngày càng nhiều dẫn đến xung quanh giao thông bế tắc, bảo vệ giao thông người đứng bên ngoài một đống, toàn bộ thành viên xuất động. Hố nhất phỉ đám người cũng đi đến đã một mảnh hỗn độn sân thi đấu phía trên, nhìn xem Diệp Vân nói, nên đi, bằng không nơi này giao thông nhất định sẽ tê liệt. Diệp Vân gật đầu một cái. Steven sợ tột gấp nói gấp, đều về sau, ta có thể đi bái phòng Diệp Lao sư sao?" Hắn cực kỳ chân thận. Diệp Vân câu dẫn ra khỏe miệng, gật đầu một cái. Một đám người trở về nửa thời điểm, bên người cũng là bộ kệ mẩn liên minh nhân viên công tác cùng một đống Hắc nhân hộ giá, đương nhiên Hắc Ý nhân là Vương Thông Thông. Sớm biết người nơi này có chính thức nhân viên, ta liền không để cho bọn họ tới." Vương Thông Thông đập vào A thiếu lỡ nói, mắt buồn ngủ mê ly, khắp nơi đều biểu hiện ra, hắn vừa tỉnh ngủ, vừa rồi hắn tỉnh lại về sau, phát hiện xung quanh đều là người, liền biết chắc rất nguy hiểm, cho nên cứ gọi điện thoại, phái người, không nghĩ tới bây giờ hô có những người này, hiển lộ có chút dư thừa, bởi vì phủ kệ mẩn liên minh nhân viên công tác, căn bản cũng không có người dám đắc tội. Diệp Vân lườm nhát nhãn Vương Thông Thông nói, ngươi có phải hay không từ ta trận đấu bắt đầu, liền một mực ở đi ngủ. Không phải là. Vương Thông Thông đầu lắc cùng chống lúc lắc đồng dạ. Triệu lệ dính dắt Diệp vân ống tay hào nói, hắn chính là một mực ở đi ngủ. Vương thông thông trong đầu một vạn đầu não nó chạy như điên mà qua. Nha đầu, ngươi có muốn hay không như vậy nói càn đại lời nói thật. Đến tiểu Diếm về sau, bộ kệ mần liên minh người mới lên tiếng, chúc mừng Diệp Tiên sinh trận đấu đại thắng, chúng ta hãy đi về trước phủ mệnh. Ừ. Một đám người đi vào tiểu điểm thanh thế cực kỳ to lớn. Đương Diệp vân một đạt được thắng lợi, trên cơ bản chỉ cần là cá nhân cũng biết tin tức này. Tiểu Diếm quản lý mang theo một đống phục vụ viên đến gần nói, Diệp Tiên sinh, chúng ta đặc biệt vì Diệp Tiên sinh và Diệp Tiên sinh bằng hữu nội khách từ phương xa đến dùng cơm tại Trần Tốt, tốt, là có ăn à? Mị cả vừa nghe đến có ăn, ánh mắt liền sáng. Một cuộc tranh tài hạ xuống, tất cả mọi người đói bụng đến phải út sấp. Diệp Vân nhàn nhạt gật đầu, Tiểu điếm người lập tức liền mang theo mọi người đi lên lầu một cái gian phòng. Đều mọi người vừa ngồi xuống, liền bắt đầu mang thức ăn lên. Diệp Vân, chúng ta. Hồ Nhất Phỉ ấp a ấp úng nói. Diệp Vân đương nhiên biết thông minh Hồ Nhất Phỉ muốn nói là cái gì, hắn nhàn nhạt nói, tổ kẹt mẩn liên minh hội phụ trách. Hồ Nhất Phỉ lúc này mới thả lỏng trong lòng, sau đó bắt đầu ăn cái gì. Mọi người ăn uống no đủ về sau, từng người trở lại gian phòng bắt đầu nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Vân cửa lần nữa bị đúng giờ cho đẩy ra. Diệp Lão sư, Diệp Lão sư. Triệu Lệ Dĩnh đâm Diệp Vân mặt nói, có việc gấp a. Diệp Vân mười phần bất đắc dĩ mở mắt nói, cái gì việc gấp? Diệp Lão sư ngươi mau đứng lên, không cần nghỉ ngơi á. Sáng sớm chim chóc có trùng ăn a. Triệu Lệ Dĩnh mở to đại con mắt lớn nói, Diệp Lão sư, mau đứng lên đi. Trước nói sự tình gì? Diệp Vân lại nhắm mắt lại, tiểu nha đầu này, nói chuyện vẫn học được sâu người khẩu vị. Triệu Lệ Dĩnh há miệng nói, đạo diễn, tại tiểu điểm phòng tiếp khách chờ ngươi. A. Diệp Vân phản ứng mười phần bình thản. Hắn đứng dậy nói, nhìn về phía chính mình cửa, cái cửa này lần sau có rảnh rỡ xuống toán, có cùng không, có dường như cũng không có cái gì khác nhau, bởi vì tiến phòng của hắn người, từ trước đến nay cũng không biết gõ cửa là vật gì. Mau đứng lên đi. Người nhà đầu, là đạo diễn trọng yếu còn là Diệp lão sư trọng yếu, bởi vì đạo diễn đánh thức người Diệp lão sư. Triệu Lệ Dĩnh mân mê miệng, đương nhiên là Diệp lão sư trọng yếu. Nhà đầu nốc. Diệp Vân xuống giường rửa mặt, tại phòng rửa mặt đổi một tiếng y phục, đi thôi. Hắc Triệu Lệ Dĩnh một phát ôm lấy Diệp Vân cánh tay, đi theo Diệp Vân đi ra ngoài. Hồ Nhất Phỉ bởi vì muốn huấn luyện bộ kẹt mẩn, cho nên cũng lên rất sớm. Thấy được Triệu Lệ Dĩnh ôm Diệp Vân cánh tay, nội tâm có phần không thoải mái, nhưng vẫn là một bộ đùa cợt ngự khi nói, như vậy sáng sớm, là muốn mang theo chúng ta Triệu Lệ Dĩnh đi làm chuyện gì xấu à? Chi tiết đưa tới. Diệp Vân sóng lớn không sợ, Triệu Lệ Dĩnh lại xấu hổ mặt, đưa tới ông Diệp Vân cánh tay tay đối với Hồ Nhất Phỉ giải thích nói, Nhất Phỉ tỷ, là ta vừa rồi hô Diệp Lão sư đi có việc, ngay tại phòng tiếp khách. Nhất Phỉ tỷ có muốn hay không theo ta cùng đi? Hồ Nhất Phỉ biết Triệu Lệ Dĩnh đơn thuần, nàng vừa cười vừa nói, có việc cũng sắp đi, ta cho ngươi chỉ một chút mà thôi. Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh hai người vừa đi vào phòng tiếp khách, đạo diễn liền đứng dậy đi đến Diệp Vân trước mặt. "Diệp tiên sinh, Triệu tiểu thư mời ngồi." Đạo diễn mười phần nhiệt tình. Chương 401, quay chụp tuyên truyền mạnh. Triệu Lệ Dĩnh đối với đạo diễn đột nhiên địa nhiệt tình còn có chút không quen, Diệp Vân biểu tình thủy chung đều là nhàn nhạt, nhạt, đưa tay lôi kéo Triệu Lệ Dĩnh ngồi xuống, nhàn nhạt, nhạt đối với đạo diễn nói, "Ngươi cũng ngồi cầm, sớm như vậy tới tìm ta có chuyện gì không?" Đạo diễn có chút không có ý tứ nói, "Diệp tiên sinh trận đấu đạt được quán quân sự tỉnh ta vừa biết, cho nên tìm Diệp tiên sinh tới nói một chút cùng sam sam tới đây bộ kịch sự tình." "Hảo, ngươi nói." Diệp Vân từ đầu tới cuối đều là 10 phần bình tĩnh. Đạo diễn khục vài tiếng, "Nữ khí 10 phần thân thiết nói, Diệp Tiên Sinh lần này trận đấu đạt được thắng lợi, đã dò thấu tất cả hoa hạng, nghị phương pháp chính là thừa dịp Diệp Tiên Sinh danh khí, tuyên truyền sam sam tới đây bộ kịch." "Có thể." Diệp Vân đồng ý, bởi vì này bộ kịch thu vào sẽ có một nửa đều là hắn, cho nên có thể lợi nhuận càng nhiều, hắn tự nhiên là không có ý kiến. Đạo diễn tự nhiên là bảy tám không nghĩ tới, Diệp Vân cư nhiên có thể nhanh như vậy liền đồng ý, hắn mừng rỡ tiếp tục nói, "Cần Diệp Tiên Sinh cùng Triệu tiểu thư hai người đập một cái tuyên truyền mạnh, Diệp Tiên Sinh cùng Triệu tiểu thư lúc nào có rảnh?" hiện tại a Diệp Vân nhàn nhạt nói đạo diễn cảm thấy kinh hỉ tới quá đột ngột một lát đều không có phản ứng kịp hắn lấy điện thoại di động ra thông báo kịch tổ tất cả mọi người chuẩn bị sau đó đối với Diệp Vân nói mời đi theo ta Diệp Vân cũng cảm thấy thân phận mình bây giờ không đồng nhất cho nên để cho Tiểu Điếm Bảo An đem mình Hot Chờ trò khai ra đạo diễn vừa nhìn thấy Hot Chờ nhãn tình sáng lên cảm thấy Diệp Vân là thật thâm tàng bất lộ Diệp Vân lấy ra cái chìa khóa đi về hướng vị trí lái thời điểm đạo diễn hợp thời nói Diệp Thiên Sinh ta đến xem a trong chốc lát người cùng triệu tiểu thư hai người còn muốn đập tuyên truyền mình đó Diệp Vân không có ý kiến, cầm cái chìa khóa ném cho đạo diễn, lôi kéo vẫn còn có chút khẩn trương Triệu Lệ Dĩnh lên xe. Đến kịch tổ quay trụ địa về sau, có người mở ra phòng điều khiển, phát hiện là bọn hắn lao đại đạo diễn lái xe, đạo diễn cho Diệp Vân mở cửa xe, mười phần cung kính. Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh xuống xe về sau, đại bộ phận đều hét dầm lên. "Trời ạ, thật sự là Diệp Vân, thật. Ta không có nhìn lầm a, đây là Diệp Vân, kia cùng hắn nắm tay cô bé kia là ai?" Các ngươi nhanh hô, gia trông ngõ thần, liền lớn lên cùng hắn. Diệp Vân nhìn lấy những người trước mắt này, Băng lanh cao ngạo ánh mắt phảng phất không có tiêu cự, sâu ảm đáy mắt tràn ngập bình tĩnh, phảng phất giống như đao khắc ngũ quan khiến cho người trung quanh em thầm thán phục. Bên cạnh hắn vây quanh một cỗ lạnh buốt khí tức, tản ra khí vương giả. Triệu lệ dĩnh đương nhiên biết những người này vì cái gì đều tại nhìn Diệp Vân, nàng đối với Diệp Vân ngọt ngào cười một chút. Diệp lão sư, ta cũng hiểu được ngươi trưởng rất khá nhìn. Diệp Vân băng lanh ánh mắt vừa nhìn hướng Triệu lệ dĩnh liền trong chớp mắt tràn ngập cương triều thần sắc, hắn sờ sờ Triệu lệ dĩnh nói, Triệu lệ dĩnh cũng nhìn rất đẹp, hắn nói xác thực không sai. Triệu Lệ Dĩnh cũng xác thực thật là tốt nhìn, tiểu tiểu hoa nhi mặt có vừa đúng bé mập, lông mày lông mày như vẽ, mắt như tinh thần, làn da trong sáng tĩnh lặng, hai gò má mừm mà, trắng nón nà như hoa hồng, đỏ bừng hoặc như là quả táo, thẳng gọi người nghĩ đi lên bóp nàng hai thành. Đạo diễn nhìn xem những cái này, một chút quý củ cũng không hiểu diễn viên cùng nhân viên công tác, có chút không vui, dùng đến đạo diễn chỉ có lớn giọng nói, ai nếu là không có sự tình làm, liền đặc biệt sao cút cho ta về nhà. Trong chớp mắt, lách vào tại môn khẩu người toàn bộ đều tư tán, không có ai muốn đi à, có thể khoảng cách gần nhìn chính mình nam thần, loại cơ hội này hiếm có đạo diễn đối với triệu lệ dĩnh cùng diệp vân có chút xin lỗi nói những người này bình thường đều không có còn tốt không có việc gì chúng ta vào đi thôi tất cả mọi người chuẩn bị cho tốt diệp vân cùng triệu lệ dĩnh đi vào thay song trang phục liền bắt đầu đập tuyên truyền mảnh hai người phối hợp hết sức ăn ý cậu thêm có diệp vân mang theo triệu lệ dĩnh triệu lệ dĩnh cũng rất nhanh nhập hí một ngày gặp thời tuyên truyền mảnh đập rất thuận lợi diệp lão sư ta đói triệu lệ dĩnh cười hết trang đối với diệp vân nói khi nàng nói xong câu đó về sau xung quanh một đống người trong chớp mắt lấy ra một đống ăn lệ dĩnh chúng ta nơi này có ăn a lệ dĩnh cho ngươi ăn đi Đập một ngày hí, rất nhiều người đều rất thích Triệu Lệ Dĩnh, rất nhanh liền hòa mình. Triệu Lệ Dĩnh ôm một đống đồ ăn vặt, tháng lợi trở về. Diệp lão sư, chúng ta trở về a. Diệp Vân bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Triệu Lệ Dĩnh, sau đó đưa tay để cập qua nàng vật trên tay, nắm nàng đi ra ngoài. Đạo diễn trông thấy Diệp Vân rời đi, đối với hậu kỳ người phụ trách nói, buổi sáng ngày mai lúc trước, ta muốn trông thấy tuyên truyền mạnh thành phẩm. Hảo, không có vấn đề. Hậu kỳ người phụ trách cũng là hết sức kích động, đương trông thấy Diệp Vân thời điểm, khiến hắn biết, lần này tuyên truyền mạnh truyền ra đi về sau, nhất định sẽ hỏa, đây chính là hắn trong đời mực đậm màu đậm một bước không. Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh đến tiểu điểm về sau, một đống người chờ ở cửa. Lữ Tử Kiều đi tới nói: "Sư phụ, sư phụ, hôm nay tiểu điểm đều muốn bị bao vây. Như thế nào?" Diệp Vân cầm đồ ăn vặt đưa cho Triệu Lệ Dĩnh: "Triệu Lệ Dĩnh, ngươi đi nghỉ ngơi a." Triệu Lệ Dĩnh đánh một cái a thiếu nợ gật gật đầu, nàng đẳng cấp vẫn rất thấp, vội vàng một ngày, thể lực vẫn rất theo không kịp, nàng dẫn theo đồ ăn vặt quay người rời đi. Tình yêu công cụ mọi người thấy thấy Triệu Lệ Dĩnh như thế mệt mỏi, không có hảo ý nhìn xem Diệp Vân. "Diệp lão sư, ngươi có phải hay không đối với khả ái Triệu Lệ Dĩnh làm gì thiếu nhi không nên sự tình a?" "Đúng vậy." Diệp lão sư, nhưng không cho nói dối. Diệp Vân gián mày, cùng lệ dĩnh một chỗ đập cả ngày tuyên truyền mạnh. Như vậy a? Tất cả mọi người là một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Các ngươi có chuyện gì? Diệp Vân lại không phải người ngu, lớn như vậy một đám người tại môn khẩu chờ mình, sẽ là rảnh rỗi nhất chứng đi. Năm 14, chương 402, hỏa. Vương Thông Thông nói, ban ngày thời điểm, tổ kệ mẩn liên minh phái người, vốn là quyết định 3 ngày quần hùng tranh bá thi đấu là trên mạng báo danh, thế nhưng tạm thời sửa quy định, cũng chính là đến lúc đó hiện trường, chỉ cần là nghĩ tới khiêu chiến, tùy cơ đều có thể lên lại. Không có vấn đề, như thế nào? Diệp Vân nhàn nhạt hỏi. Hồ Nhất Phỉ đứng ra tiếp tục nói, không phải là có vấn đề hay không sự tình, đến lúc đó nếu có người ăn gian, cũng là rất khó nhìn ra. "Đều đi về nghỉ ngơi đi, đứng ở bên ngoài ảnh hưởng không tốt." Diệp Vân câu dẫn ra khỏe miệng nói. Mọi người thấy thấy Diệp Vân một chút lo lắng thần sắc cũng không có, cũng không biết Diệp Vân nghĩ như thế nào, chỉ có thể tiến tiểu điểm từng người trở lại gian phòng nghỉ ngơi. Diệp Vân nghe được Vương Thông Thông, trong nội tâm có ý nghĩ, hắn Diệp Vân thế nhưng là không sợ trời không sợ đất, chỉ cần ngươi rằng tới. Sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa sáng, Diệp Vân cửa lần nữa bị Triệu Lệ Dĩnh cho đẩy ra. "Diệp lão sư!" Diệp lão sư, ngươi mau đứng lên a." Triệu Lệ Dĩnh cầm Diệp Vân kéo lên. Diệp Vân có chút bất đắc dĩ nhìn xem Triệu Lệ Dĩnh, đen sì như mực trong đôi mắt lóe nhàn nhạt, nhạt cương triều, bây giờ còn sớm, như thế nào không nghỉ ngơi thật tốt. Vừa rồi đạo diễn gọi điện thoại cho ta, để ta lên mạng nhìn một chút, ta liền lên mạng nhìn, cao hứng địa ngủ không được a, hiện tại trên internet 90% đều là về sam sam tới đây bộ kịch thảo luận chủ đề, chúng ta tuyên truyền mạnh không năm, cũng đã có một cái ước điểm kích tấn vào tỷ lệ, hiện tại tiểu điểm đã bị truyền thông cho ngăn chặn, bộ kệ Mẫn Liên Minh phái thật nhiều người vây quanh ở tiểu điểm bảo hộ. Diệp Vân sờ sờ triệu lệ dĩnh đầu, nên nghỉ ngơi lại muốn nghỉ ngơi thật tốt. Hắn phản ứng rất bình thản, chút việc nhỏ này nếu là hắn cũng có thể cao hứng cùng cái kẻ ngu đồng dạng, chẳng phải là sẽ bị cười đến rụng răng. Triệu lệ dĩnh mới mặc kệ Diệp Vân phản ứng nếu như, một mực ở Diệp Vân bên thay nói, sam sam tới xác thực như triệu lệ dĩnh theo như lời, đại hỏa, là phi thường hỏa loại kia đại hỏa, vô số truyền thông đều chú ý tới đây sam sam tới đây bộ kịch, cùng với nam nhân vật nữ chính, rõ ràng Diệp Vân cũng biết, Diệp Vân tính tình có thể nói là bằng cư nhiên có thể tại tuyên truyền trong phim đối với nữ nhân vật chính mỉm cười, thậm chí ôm nữ nhân vật chính. Đây quả thực là trăm năm khó gặp kỳ văn đấy. Đám bạn trên mạng cũng ở sam sam tới quan bác bình luận khu, trò chuyện điên. Sáng cản rỡ ta 24 ca hợp kim titan mắt cho à, Diệp Vân chính là chúng ta trong suy nghĩ đường chủ. Quá xuất sắc, ta nếu là có thể đạt được Diệp đại thần Hôn, để ta lập tức đi thì ta đều nguyện ý a. Nói đùa gì vậy, chúng ta Diệp lão sư làm sao có thể là các ngươi loại này phàm phu tục tử có thể tranh giành quyền lợi. Trên lầu là một FB. Một một sau đó bình luận khu phía dưới mấy trăm vạn một liền soát khai mở. Đột nhiên tất cả mọi người bị mịt rồ lọ cái nhanh thối lui cho đã giận mình, muốn chút tiến vào lại như thế nào điểm cũng điểm không vào. Mịp Joe Lockley biết nhà mình sẽ vỡ bởi vì trong nháy mắt tiến nhập người thật sự là quá nhiều, nhịn không được phì một tiếng, một đống chỉ số thông minh, lúc bình thường hảo hảo, vừa đến có cái gì hấp dẫn anh mắt sự tình xuất hiện, đều động như điên tỏ, mắng thì mắng, vẫn là đem tất cả nhân viên kỹ thuật bắt đầu chữa trị sẽ vỡ. Mọi người vừa thấy Mịp Joe Lockley ngẩy, lập tức chuyển di địa bàn, diễn đàn, của ba, hơn một tỷ người đồng thời phân thành mấy sóng gần như đồng thời điểm tiến một chỗ, trong chớp mắt, áp chặt trăng ép, ngẩy, chứ ra Diệp Vân cùng triệu lệ dĩnh hai người. Tăng Tiểu Hiền sáng sớm đã bị Radio giám chế lìa sạ lọ gì điện thoại cho đánh thức. Lisa, ta xin phép nghỉ. Tăng Tiểu Hiền lại lìa sạ lọ gì còn chưa bắt đầu lúc nói chuyện sau, liền giải thích nói. Lìa sạ lọ gì một bộ ngữ khí mười phần ôn nhu nói, hôm nay vãn coi trọng ngươi Radio tiết mục trực tiếp thời điểm. Ta nếu là không có trông thấy ngươi, ngươi liền trở bị đuổi việc à? Lisa, chúng ta có chuyện hảo hảo nói nha, Lãnh đạo không phải là đã chuẩn giả sao? Tăng Tiểu Hiền. Với tư cách là đi điêu người chủ trì, với tư cách là nửa cái ngành giải trí người, buổi sáng hôm nay phát sinh lớn như vậy sự tình ngươi cư nhiên không biết, lập tức, lập tức, lên trò ta mạng lưới. Tốt tốt tốt. Vừa dứt lời, Lý xã liền đem điện thoại treo, đối với trong phòng hợp cái khác đi điêu người chủ trì nói, cho các ngươi 3 giây đồng hồ, hôm nay tất cả tiết mục đều phải quay quanh ba cái chủ đề, 1, sam sam tới đây bộ kịch. 2, nhân vật nam chính Diệp Vân. 3, Diệp Vân cùng nhân vật nữ chính Triệu Lệ Dĩnh. Trong chớp mắt, phòng hợp tất cả mọi người bộ đều chạy trước đi. Tăng Tiểu Hiền vừa lên mạng lưới, thấy được tin tức, miệng há rất lớn. Phản vật cũng có thể chứa nổi một quả trứng gà. Động như điên thọ hiện tại có thể hình dung tăng tiểu hiển, đẩy ra cái ghế đứng dậy chạy ra đi công tác liên tục, bất quá 5 phút đồng hồ, tình yêu công ngụ mọi người nô lỗi, còn có Vương Thông Thông đều tập trung ở Diệp Vân cửa gian phòng, một đống người xông vào. "Diệp Vân, ngươi thật sự là quá lợi hại." "Thần tựa a." "Sư phụ, giáo giáo ta như thế nào phao mùa giấy." Mọi người thấy thấy Triệu Lệ Dĩnh ngồi ở Diệp Vân bên người, đầu óc có một chút mộng mức, thế nhưng rất nhanh liền phản ứng kịp. "Triệu Lệ Dĩnh, ngươi là sam sam tới nhân vật nữ chính." hầu nhất phỉ hỏi ra lời về sau có phần hối hận vấn đề này có phần ngu ngốc còn giống như mang theo điểm hoài nghi người cảm giác triệu lệ dĩnh đối đãi bằng hữu của mình cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy mở to chính mình con mắt lớn gật gật đầu triệu lệ dĩnh ngươi thật là lợi hại về sau có cái gì tốt chơi cũng phải mang theo ta à bị ca một phát ôm lấy triệu lệ dĩnh bị ca là một cái so với triệu lệ dĩnh vẫn ngu ngốc bạch ngọn nữ hải diệp vân nhìn xem một đống người tụ hợp tại gian phòng của mình nhìn mình hắn chậm rãi hỏi buổi sáng các ngươi cũng còn rất phấn diệp lao sư ngươi đem lệ dĩnh cũng mang theo cùng với phảng phất giống như chim hoàng nganh thanh âm một nữ hải tử đỡ đòn tràn đầy máu đỏ tia ánh mắt đẩy cửa ra mọi người thấy thấy quan hiệu đồng bộ dạng bị đã giật mình Tiểu đồng, ngươi đây là vài ngày không có ngủ ba ngày trông thấy về lệ dĩnh cùng diệp lao sư tin tức ta sẽ trở lại triệu lệ dĩnh trông thấy như vậy quan hiệu đồng có một chút đau lòng quay phim cũng không cần liều mạng như thế à quan hiệu đồng ôn hòa cười một chút chỉ là phụ mẫu ta cho ta tìm những công việc này ta không thể phụ lòng bọn họ nha diệp vân trông thấy quan hiệu đồng bộ dạng như vậy đi lên trước nhẹ nhàng cầm chặt quan hiệu đồng tay Quan hiệu đồng cảm giác có một loại dòng nước ấm 587 từ tay mình tâm chuyển tiến, chậm rãi đến thân thể của mình mỗi cái địa phương, 10 phần ấm áp, mỏi mệt quét qua quét sạch, ánh mắt cũng trở nên thanh minh tấu triệt lên. Diệp Lao sư ngươi thật tốt. Diệp Vân ôn cả giận nói, thân thể là chính mình, nếu ngươi là cũng không bảo vệ, người khác coi như là quan tâm ngươi thì phải làm thế nào đây? Triệu Lệ dĩnh lôi kéo Diệp Vân góc cáo may, Diệp Lao sư không nên tức giận, tiểu đồng khẳng định không phải cố ý. Không có tức giận. Diệp Vân ngữ khí lại trở nên cùng lúc trước đồng dạng, rất bình thản. Hồ nhất phỉ đương nhiên biết Diệp Vân kỳ thật không có tức giận, thậm chí, loại này nội khí mang theo nồng đậm quan tâm. 3. Chương 403, còn có thể hay không vui sướng địa chơi đùa. Tuy mọi người bị Diệp Vân danh khí lần nữa cho kinh ngạc đến ngây người, mọi người chậm rãi cũng liền thói quen, bởi vì chỉ cần có Diệp Vân tại địa phương, liền có rất nhiều không tưởng được, này rất bình thường. Tại khán giả sôi chào chờ mong, quân hùng tranh bá thi đấu rất nhanh đi ra. Diệp Vân cùng tình yêu công ngụ một đám người vừa ra tiểu điểm, rất nhiều người truyền thông phóng viên, dơ lên mịt rổ phồn cùng camera ra muốn phỏng vấn. Diệp Vân tiên sinh, xin hỏi ngươi với tư cách là long đẳng một mình thi đấu quá quân, đi quay chụp sam sam tới đây bộ kịch, là ý định chuyển hình sao? Thi đấu trên trận ngươi cao ngạo cùng lạnh lùng là cho mọi người làm thanh tú sao? Triệu Lệ Dĩnh tiểu thư cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Tiên sinh đối với Sam Sam tới đây bộ kịch có ý kiến gì? Diệp Vân hai tay rước lượng tại trong túi áo, đen kịt đôi mắt nhìn xem những cái này truyền thông, một cỗ uy áp hướng về xung quanh tản ra, đáp án như thế nào? Vậy thì như thế nào? Hắn một câu vậy thì như thế nào? Bá khí cuốn thân, coi như là ta trả lời, ngươi có thể làm gì ta, ta không trả lời, ngươi lại có thể làm gì ta. Bộ kẻ mật liên minh nhân viên công tác cùng Vương Thông Thông mang đến Hắc Y nhân cầm Diệp Vân một đám người vây quanh ở trong vòng, truyền thông cũng bị ngăn cách 5 mét bên ngoài. đều Diệp Vân sau khi rời đi, không ít phóng viên chân cùng tay vẫn còn ở run cái không nghe. vừa rồi Diệp Vân nói câu nói kia thời điểm, có một loại bao quát chúng sinh uy năng, thậm chí bọn họ vẫn cảm giác được, bọn họ tại Diệp Vân trước mặt nói liên tục lời tư cách đều không có. đợi đến thi đấu trận về sau, còn là Diệp Vân một mình tiến thi đấu trận, những người khác đều bị bộ mẩn liên minh mang hướng thính phòng vị trí. thế nhưng lần này thính phòng vị trí đều rất đặc thủ. bị Diệp Vân mang đến người, bộ kẹm liên minh đã chuyên môn không xuất vị trí. sau đó từ nhân viên công tác đứng ở bên cạnh trông coi. Liền ngay cả Hồ Nhất Phỉ cũng không thể không tán thưởng, bộ kệ mẫn liên minh phục vụ là rất không tệ, từ khi Diệp Vân trận đấu đạt được quán quân về sau, mỗi ngày đều có người đến tiểu điểm, tiểu điểm bảo an đều toàn bộ ngày 24 tiếng đồng hồ thay phiên trách nhiệm, tuyên truyền mạnh vừa xuất ra, ngay tiếp theo Sam Sam thư đến mê cũng trở thành Diệp Vân fan hâm mộ. Nếu như không phải người bảo hộ Diệp Vân bằng hưu, không ra một phút đồng hồ, Hồ Nhất Phỉ đám người liền sẽ bị bao phủ tại người ta tấp nập bên trong, sau đó tiếp nhận từng cái người hỏi, trả lời các loại người vấn đề, hơn nữa bị Diệp Vân mang họa triệu lệ dính vẫn còn ở, càng là không thể có chút sơ suất. Diệp Vân vừa đứng tại trên lôi đài Đôi mắt nhàn nhạt nhìn xem mọi người, khí vương giả vừa nhìn liền cho vẹn. Hắn lấy ra bộ kỳ bản, cùng với lam sắc thủy quang, như là đại đồng dạng giống biển, đảo gợn sóng nước nước vọt khắp tất cả thi đấu trận. Diệp Vân tiêu thất ở trước mặt mọi người. Khán giả đều kinh ngạc đến ngây người, bộ kẻ mẩn xuất hiện có phương thức cũng quá sâu tạc thiên a, còn có, bọn họ Diệp Vân đại thần nha. Mọi người ở đây còn không có phản ứng kịp thời điểm, không biết từ chỗ nào vang lên Diệp Vân thanh đạm như nước thanh âm. Giới của giả, lam sắc quang lên, to lớn giới của xuất hiện ở trước mặt mọi người, phiêu phủ ở gợn sóng phía trên. Ánh mắt người tốt đã nhìn thấy giới của giả trên đầu đứng một người. Diệp Vân, đó là Diệp Vân. Có một cái người xem kêu ra tiếng. Thi đấu trận lần nữa sôi trào lên. Diệp Vân hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn về phía trước, Sóng lớn không sợ. Trọng tài cũng kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới Diệp Vân vừa ra tay cư nhiên chính là chiêu này. Quân hùng tranh bá thi đấu hiện tại bắt đầu. Trọng tài tuyên bố, này đại chủ tự nhiên là chúng ta quán quân Diệp Vân tiên sinh, ai muốn khiêu chiến, mời đi đến trên đài tới. Đứng ở thính phòng phía trước bộ kệ mận, khai ra một con đường. Tất cả thính phòng trong chớp mắt an tĩnh, liền cùng châm rơi trên mặt đất dường như cũng có thể nghe thấy. Vốn là có người đến muốn đi khiêu chiến Diệp Vân, nhưng khi nhìn đến Diệp Vân xuất hiện phương thức, đều nhanh cũng bị đinh khóc, đại thần, chúng ta có thể hay không điệu thấp một chút. Trọng tài đưa tay sát một chút trên mặt có mồ hôi, xuất hiện cứ như vậy châu bỏ, ai còn dám không muốn sống lên đài khiêu chiến à. Thính phòng phía trên có hồ nhất vị cười nói, hiện tại nếu là thật có người dám đi tới khiêu chiến, tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Thế nhưng một nén hương thời gian trôi qua, thế nhưng vẫn không có người nào dám lên đài khiêu chiến, long đẳng giải thi đấu quan quân, xuất hiện Vương thức như thế sâu tật liệt, quả thật không muốn bê mặt, khán giả đều trong nội tâm mắng. Không có ai khiêu chiến. Quần hùng tranh bá thi đấu chỉ có thể như vậy thôi, một cái ngồi ở góc hẻo lánh, trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười người nhìn xem trên đài hết thảy, có chút bất đắc dĩ nói, ta bổ kệ mẫn liên minh mấy trăm năm qua, lần đầu tiên quần hùng tranh bá thi đấu cư nhiên còn chưa bắt đầu liền chấm dứt. Trong tai đối với trên trận người xem tuyên bố, quần hùng tranh bá thi đấu đến đây là kết thúc. Khán giả lại lần nữa hỗ bước, tê liệt. Vậy chúng ta là vỗ tay hảo, còn là không phòng trưởng hảo? Vỗ tay, đã nói lên cao hứng bổ kệ mẩn liên minh mấy trăm năm qua quần hùng tranh bá thi đấu còn chưa bắt đầu liền chấm dứt mà cao hứng, đắc tội phổ kệ liên minh, không phòng trưởng đã nói lên bọn họ mất hứng Diệp Vân lợi hại như vậy, đắc tội Diệp Vân, ngoại tảo, bọn họ còn có thể hay không đương một cái hảo người xem. Diệp Vân đặn một cái búng tay, dây của dạ nhạt lam sắc quang mang lóe lên, không có cái gì, dây của dạ trở lại bộ kỳ bản bên trong, hắn tay nắm lấy bộ kỳ bản, sau đó vững vàng rơi xuống đất, ánh mắt như là tinh thần đồng dạng nhìn về phía trước, khán giả thật sự là nhịn không được, vỗ tay, đắc tội bộ kẻ mẩn liên minh, đắc tội mà đắc tội à, dù sao bọn họ thích là Diệp Vân. Diệp Vân là lợi hại nhất, chúng ta thích Diệp Vân. Không chỉ là sam, sam chỉ cần là Diệp Vân diễn bất kỳ kịch, chúng ta cũng sẽ đi duy trì Diệp Tiên Sinh, coi như là Triệu Lệ Dĩnh là bạn gái của ngươi, chúng ta cũng nguyện ý khi ngươi lốp xe dư." Diệp Vân đệ tử ngược lại là cảm thấy Triệu Lệ Dĩnh hẳn là Diệp Vân muội muội, muốn biết rõ Diệp Vân bao che khuyết điểm, thế nhưng là thượng hí người, đại bộ phận cũng biết sự thật. Hồ Nhất Phỉ nhìn xem mặt đỏ bừng Triệu Lệ Dĩnh, vỗ một cái Triệu Lệ Dĩnh đầu, "Triệu Lệ Dĩnh, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Triệu Lệ Dĩnh mặt càng thêm đỏ, bởi vì nàng vừa rồi nghe thấy có người nói chính mình là Diệp lão sư bạn gái, không biết vì cái gì, như vậy trong mắt, chính mình liền đặc biệt đường cao hứng, nghe thấy Hồ Nhất Phỉ hỏi mình Nàng trận tròn mắt, mạ manh nói, nhất phỉ tỷ ngươi xem sai, chủ yếu là nơi này quá nóng. Diệp Vân tử bộ kệ mẩn tránh ra thông đạo đi về hướng hội nhất phỉ đám người. Đi thôi. Mọi người đứng dậy, rất nhiều người đều muốn cách Diệp Vân gần một chút, lại bị ngăn lại. Vừa ra thi đấu trận, bên ngoài lại là một đống fans hâm mộ tại thiết lên. Triệu Lệ Dĩnh trông thấy nhiều người như vậy thích nàng, cùng cái tiểu hài tử đồng dạng, cao hứng không phải. Lệ Dĩnh, có thể cho ta ký tên à? Ta muốn với ngươi chụp ảnh chung. Nam thần nữ, Vương Lý Triệu, thần hai người các ngươi nhất định phải cùng một chỗ a. Diệp Vân, Lệ Dĩnh, có thể cho ta ký tên sao? Thể. 3. Chương 404, bưu hán nhân sinh không cần giải thích. Diệp Vân vốn là muốn cự tuyệt, thế nhưng Triệu Lệ Dĩnh mới mặc kệ Diệp Vân là cái gì ý nghĩ, lôi kéo Diệp Vân liền đi cho fans hâm mộ ký tên chụp ảnh, nàng cười rất ngọt ngào, rất đơn thuần, không có điểm không đẹp hảo. Một đám người vừa đi, một bên cho fans hâm mộ ký tên. Rốt cục tới đến tụ điểm, thắng được an tính. Lữ Tử Kiều nhìn Diệp Vân trong ánh mắt mạo hiểm đỏ tâm, bong bóng bubble, sư phụ, ngươi nhanh giáo dạo ta, như thế nào pha một giấy? Không thể nói chuyện. Diệp Vân bốn chữ vừa nói xong, Lữ Tử Kiều có ngã xuống đất, ngươi thế nhưng là ta thân sư phụ a. Lữ Tử Kiều, ngươi là con mới mà, một mực kêu không ngừng, có tin ta hay không một trưởng đập chết ngươi. Hồ Nhất Phỉ thanh âm mười phần không nhã nhạt quát. Lữ Tử Kiều trong chiếc mắt an tĩnh, không chỉ là Lữ Tử Kiều an tĩnh, xung quanh không ai dám nói chuyện. Không biết người khác nghĩ như thế nào, Diệp Vân chẳng qua là cảm thấy, bưu hán nhân sinh không cần giải thích, những lời này thật sự là rất thích hợp Hồ Nhất Phỉ. Hiện tại một đống người suốt liên tục cái tiểu điểm cửa đi dạo cái phố, cũng sẽ bị một đống người đuổi theo, bị truy đuổi người chỉ là muốn hỏi một câu, các ngươi không công tác, không đi học mà, có muốn hay không như vậy tùy hứng Tất cả mọi người ngồi ở tiểu điểm trong đại sảnh. Một người mặc bộ kệ mẩn liên minh quần áo lao động nữ hài đi tới. Nàng đi đến Diệp Vân trước mặt nói, "Diệp tiên sinh, năm này, Long Đẳng Đại hội đoàn thể thi đấu bắt đầu." Nữ hài nhìn xem Diệp Vân mặt soát liền đỏ. Diệp Vân đối với người này cũng không cảm thấy mạch bảy trăm sinh, hắn nhàn nhạt nói, "Hảo, ta biết." Đinh Ken có chút lưu luyến không rời liếc mắt nhìn Diệp Vân, quay người rời đi. Đều Đinh Ken đi về sau, Hồ Nhất Phỉ trợn mắt chừng một cái, đó, không có đạo lý à, vì cái gì Đinh Ken thông báo Diệp Vân, chúng ta đều là không khí?" Hồ Nhất Phỉ gặp qua cô bé này rất nhiều lần, cho nên đã cầm Đinh Ken dành tự thay đổi một cách vô tri vô giác cho nhớ kỹ. Nô lỗi uống một ngụm phục vụ viên bưng lên co cá nói, ngươi muốn là biến thành cái nam, sử dụng cũng thông báo. Hồ Nhất Phỉ phiết nô lỗi nhất nhãn, ngươi là muốn cho ta đánh chết ngươi sao? Ngươi cho ta cũng không nói gì, cũng không nói gì. Nô lỗi cũng không muốn rước lấy đục Hồ Nhất Phỉ, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Đoàn thể thi đấu Diệp Vân, Hồ Nhất Phỉ, nô lỗi khẳng định đều muốn thăm ra, cụ thể còn có người nào, nô lỗi cũng không nói, bởi vì Diệp Vân không muốn biết, cũng lười nhận thức. Lần này tranh ba thi đấu ngày thứ ba là sam sam tới này, bộ kịch chính thức bắt đầu quay chụp, kỳ thật bắt đầu quay chụp một ngày trước, đạo diễn liền cho Diệp Vân gọi điện thoại, muốn thượng gương tinh thần, thế nhưng Diệp Vân cự tuyệt, mười phần không nể tình cự tuyệt, Diệp Vân không tin những cái kia, đương nhiên không có khả năng đồng ý, ha ha, hắn Diệp Vân có thể không cần những cái kia mạc danh kỳ diệu thần tới, áp, phù hộ, hết thể nắm tại chính mình nắm thủ, đây mới là tối tuyệt. Đối không sai. Triệu Lệ Dĩnh rất khẩn trương, nếu là nói lúc trước những cái kia mảnh nhỏ đoạn cùng tiên truyền mảnh chỉ là thêm nhiệt, hiện tại mới là trọng đầu tuông một màn này muốn biểu hiện phong đẳng đối với tiết sam sam động tâm phải ở tiết sam sam trên chán rơi vào vừa hôn triệu lệ dĩnh biết chính là tuần vui này vốn đều có chuẩn bị tâm lý nhưng khi diệp vân đứng dậy mười phân ôn nu tại trên chán nàng rơi vào vừa hôn thời điểm đỏ ửng trong chớp mắt liền bò đẩy cổ nàng cùng mặt liền ngay cả khéo léo tinh xảo lỗ thai cũng là đỏ bừng một mảnh bộ trang bốn gái thợ trang điểm vây quanh diệp vân cùng triệu lệ dĩnh kỳ thật triệu lệ dĩnh cùng diệp vân dung nhan căn bản không cần trang điểm thế nhưng vì càng thêm nổi bật một ít điểm sáng còn là hoa đạo diễn cầm lấy kịch bản hết sức hài lòng nói lệ dĩnh vừa rồi trong nháy mắt đó thẹn thùng cầm tiết sam sam nhân vật này cho diễn sống, không hổ là thượng hí xuất gia đệ tử. triệu lệ dĩnh vốn cảm thấy là nông thôn xuất thân, mười phần không có tự tin, nhưng khi đạo diễn khen nàng thời điểm, nàng thật sự là thật cao hứng. đây là một loại tán thành, đối với nàng năng lực tán thành. mấy trận hí đập hết về sau, diệp vân đang đang uống nước, triệu lệ dĩnh đi tới, mười phần khả ái nói, diệp lão sư, ta có một cái tiểu tiểu thỉnh cầu, không biết ngươi có thể đáp ứng hay không, bất quá ngươi muốn là cự tuyệt cũng không có việc gì. diệp vân nhìn triệu lệ dĩnh nói chuyện ấp a cầm lấy triệu lệ dĩnh chén nước, ngược lại một chén nước đưa cho nàng. Nha đồng đốc uống miếng nước nói tiếp, bờ môi đều lên sắc. Triệu Lệ Dĩnh ngồi ở Diệp Vân bên người, diễn viên nghỉ ngơi đang lúc là sẽ không có người ngoài, đương nhiên kịch chất hợp thành xứng thợ trang điểm kỳ mùa hệ nổ trang còn có trợ lý, đều sẽ cùng theo diễn viên một chỗ. Đạo diễn chuyên môn chuẩn bị hai gian tốt nhất cho Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh. Chính là, ta nghĩ sớm diễn luyện một ít kịch bản bên trong có chút thân đâu động tác, nghĩ đập càng đỡ một ít, ta biết này bộ kịch có rất nhiều rất nhiều người tại chú ý. Diệp Vân còn lấy vì sự tình gì đâu, nguyên lai là cái này cái, muốn biết rõ kiếp trước tự mình nghĩ cùng Triệu Lệ Dĩnh thân nhà Đều không có cơ hội kia, không Nói liên tục lời cơ hội đều không có, hắn thậm chí đều chưa từng gặp qua chân nhân, hiện tại đại người sống đứng ở trước mặt mình, hắn liền không nhịn được muốn triệu Lệ Dĩnh hảo, muốn cho nàng cùng tiền thế đồng dạng, trở thành rất lợi hại diễn viên, bất quá, hắn là muốn cho Triệu Lệ Dĩnh đỏ khắp thần châu, đỏ khắp toàn cầu. Hắn cười sờ sờ Triệu Lệ Dĩnh đầu, Triệu Lệ Dĩnh muốn làm tốt hơn, Diệp Lao sư đương nhiên là vô điều kiện duy trì. Triệu Lệ Dĩnh vừa nhìn Diệp Vân đồng ý, cười rộ lên, ánh mắt con cong như là ánh trăng đồng dạng, nàng cảm giác được thật áp, từ nhỏ đến lớn đều không có ấm áp như vậy qua, phản phất tại trong đấy lòng mặt đã thừa nhận. Loại ấm áp này chỉ có Diệp Lão sư có thể mang cho mình, bất kỳ người nào khác cũng không được. Diệp Vân đương nhiên sẽ không để cho Triệu Lệ Dĩnh thức đêm quay phim, hắn dắt Triệu Lệ Dĩnh tay đi ra ngoài nói, về Tự Điếm. Kịch tổ rất nhiều người đều mười phần bắt vai a, hắn không cho phép Triệu Lệ Dĩnh chịu bất cứ thương tổn gì, mang theo Triệu Lệ Dĩnh hồi Tự Điếm về sau, tiến nhập gian phòng của mình. Triệu Lệ Dĩnh lấy ra kịch bản, Diệp Lão sư, chính là đoạn này hí, Dương Tiết Sam Sam muốn ngã sấp xuống thời điểm, Phong Đằng muốn ngăn eo ôm lấy Tiết Sam Sam, giữa bọn họ loại cảm giác đó, ta sợ ta đến lúc đó tìm không được, ta có thể sẽ tứ chi rất cứng ngắc Triệu Lệ Dĩnh càng nói thanh âm càng nhỏ. Diệp Vân tiếp nhận kịch bản liếc mắt nhìn, mỉm cười. đến đây đi." Thanh âm hắn tràn ngập tiến ổn nhân tâm lực lượng. Triệu Lệ Dĩnh nhẹ tay nhẹ khoác lên Diệp Vân trên bờ vai, Diệp Vân đã sớm cầm điện thoại thả lên âm nhạc. Hai người khiêu vũ, vũ bộ rất chậm, tiết sam sam thật là mới lạ, váy rất dài, tiết sam sam không cẩn thận liền giống tại chính mình trên váy, hướng về sau ngược lại. Phong đằng động tác 10 phần trôi chảy thong dong, một bà ôm lấy Triệu Lệ Dĩnh eo, thời gian phảng phất định dạng ở đồng dạng. Triệu Lệ Dĩnh có như vậy trong náy mắt, liền trực cho là mình là tiết sam sam, mà Diệp Vân là phong đẳng, hai người hội cùng một chỗ. Ánh mắt của nàng mang theo kinh hoàng, mang theo tán không ra cảm động, còn có một tia ái mộ ý tứ. Chương 405, năm, mang đỏ triệu lệ dĩnh, tiều triệu lệ dĩnh tìm diệp vân diễn tập, cũng là tồn tại rất nhiều tư tâm, nàng chỉ là muốn cùng diệp lao sư đợi lâu một chút, muốn cùng diệp lao sư diễn loại này thân đô hí, nàng mặc dù gọi diệp vân là lao sư, thế nhưng diệp vân cũng không tính là nàng lao sư, tại thượng hí, nàng cũng không phải là diệp vân đệ tử. Diệp vân đôi mắt nhìn xem triệu lệ dĩnh, sau đó cánh tay trở về vừa thu lại, triệu lệ dĩnh đã bị hắn tràn vào trong lòng, đương nhiên triệu lệ dĩnh điểm này tiểu tâm tư, hắn hiểu được, lại sẽ không cho thủng, bởi vì rất khả ai a. Hắn không có lý do gì cự tuyệt. Trong quán rượu nhiệt độ là thuộc về nhiệt độ bình thường, cho nên mặc đều rất mỏng, Triệu Lệ Dĩnh qua y phục cảm nhận được Diệp Vân nóng hở nhiệt độ cơ thể, nàng rất ngượng ngùng, nhưng là vừa mười phần không nơ bỏ Diệp Vân ôm ấp. "Đứng lên đi, cảm giác tìm được chưa?" Diệp Vân nhàn nhạt nói, "Viện Triệu Lệ Dĩnh." Hắn đương nhiên là trông thấy Triệu Lệ Dĩnh đỏ bừng khuôn mặt, cũng biết tiểu nha đầu này da mặt mỏng, cho nên chủ động mở miệng nói. Triệu Lệ Dĩnh đứng ở một bên, liền cùng một cái làm sai việc nhỏ hại túi đầu, kỳ thực xấu hổ cùng dứt khí đồng dạng, "Ừ ừ, tìm đến cảm giác, ta về trước đi." còn không có đợi Diệp Vân nói chuyện, Triệu Lệ Dĩnh liền đỏ mặt chạy đi. Diệp Vân nhìn xem Triệu Lệ Dĩnh vội vàng rời đi bóng lưng, liền biết Triệu Lệ Dĩnh là thật không có ý tứ, đừng nhìn Triệu Lệ Dĩnh bình thường thời điểm chính là một cái ngu ngốc bạch ngọn, kỳ thật thẹn thùng, kỳ thật thực vẫn khác có một loại tư vị. ở ngoài cửa một cái góc rẽ, đứng một người, cầm lấy cá mạ ra, vô vô bộ lực mình nói, trời ạ, thiếu chút nữa bị phát hiện, ngày mai đầu để có bảo đảm. ôm may mắn tâm lý, ôm cà mạ giặt quay người rời đi. sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Vân vừa mở ra di động, liền bắn ra một tin tức, Long đẳng đại hội quân quân, quy tắc ngầm sam sam tới nhân vật nữ chính. Hán Câu dẫn ra khóe miệng, điểm khai mở tin tức kia. Đại khái chính là Long Đẳng Đại hội quán quân Diệp Vân Viêu, quy tắc ngầm cùng mình đập một bộ kịch nhân vật nữ chính. Diệp Vân một bật máy tính lên, toàn bộ đều là về trang đầu đầu đề. Không sai. Diệp Vân mới mặc kệ người khác nói như thế nào, ít nhất Triệu Lệ Dĩnh hiện tại càng ngày càng nổi danh. Thu về quọm cụ tờ, Triệu Lệ Dĩnh lại phá khai cửa đi vào. Diệp lão sư, tại sao có thể có người nói như vậy ngươi, thật sự là quá phận. Triệu Lệ Dĩnh bánh bao mặt 10 phần tức giận, chúng ta rõ ràng chính là diễn tập mà thôi. Vừa tô vừa đen mà thôi, không cần để ý. Diệp Vân nhàn nhạt nói. Triệu Lệ Dĩnh không biết vì sao chính mình có Diệp lão sư sẽ như thế bình tĩnh, Triệu Lệ Dĩnh hiện tại cũng là một mực chiếm giữ vị trí nóng lục soát bảng thứ hai, Diệp Vân là thứ nhất, trang đầu đầu để bình thường đều là hai người cùng tiến lên. Diệp Vân di động cũng thường xuyên bị đánh bạo, các loại hẹn trước Diệp Vân đập quảng cáo, làm phỏng vấn tử kiều phi thường chăm chú đứng ra, "Sư phụ, ta chính là người thích hợp nhất trợ lý, tuy Lữ Tử Kiểu xác thực có đôi khi rất xa hố, thế nhưng làm việc hiệu suất cũng vẫn có thể, cho nên Diệp Vân liền cam chịu, mặc định." Lữ tử tiểu một đại buổi sáng, điện thoại đã bị đánh bạo, sau đó các loại vị trí khuê sự tình, nói là Lữ Tử kiều là Diệp Vân một người người đại diện. Kỳ thật cũng chịu trách triệu lệ dĩnh. Nhìn Diệp Vân gian phòng cửa không khóa, vì vậy hắn cầm lấy một cái vợ đi tới nói, Sư phụ, biết ngươi bể bội nhiều việc, ta liền chọn một cái tương đối có ý nghĩa chân nhân thanh tú, cực hạn vận động, chân nhân thanh tú tại gần nhất rất hòa Ta biết, cực hạn vận động đạo diễn không phải là loại kia chủ động người. Diệp Vân đương nhiên rõ ràng cực hạn vận động, cho nên hắn hỏi lời thời điểm, căn bản cũng không cần suy nghĩ. Lữ tử tiều tuy hiện tại cầm là Diệp Vân số thể thế nhưng rất nhiều chuyện Diệp Vân vẫn là rất rõ ràng địa lữ tử Kiều giải thích nói kỳ thật là sam sam tới đạo diễn muốn giai đoạn trước tuyên truyền sam sam tới này bộ kịch cho nên chuyên môn đại tiên sở lấy cực hạn vận động không chỉ muốn mời sư phụ tham gia cũng muốn mời lệ dĩnh Hoa, wow, thực sao triệu lệ dĩnh cũng rất thích cực hạn vận động chân nhân thanh tú từ trước đến nay đều không có nghĩ qua chính mình cư nhiên cũng có thể tham gia chân nhân thanh tú nàng liếc mắt nhìn Diệp Vân phát hiện Diệp Vân trên mặt cái gì biểu tình cũng không có không muốn làm cho Diệp Vân biết nàng thất lạc nàng vui vẻ nói Diệp Lão sư nếu như không muốn đi triệu lệ dĩnh cũng không đi bất quá là một cái chân nhân thanh tú mà thôi Diệp Vân đưa tay sờ một chút triệu lệ dinh nói, nha đồng nốc, ta vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì đâu, ngươi không muốn nghĩ quá nhiều, cực hạn khiêu chiến chúng ta sẽ đi. Hắn biết lữ tử kiều biết chuyện này nặng nhẹ, hắn cho mình tiết được, khẳng định cũng là nghĩ sâu tính kỹ. Lữ tử kiều vừa nghe nói Diệp Vân muốn đi, hắn cười cùng cái kẻ ngu đồng dạng nói, vừa rồi Hồng Lôi ca gọi điện thoại, nói là sư phụ ngươi đồng ý, cực hạn nam nhân giúp đỡ mời ngươi ăn cơm. Thời gian ngay tại lúc này, xe đã ở bên ngoài chuẩn bị cho tốt, Lý Hảo đều ta chỉnh Lý Thảo, ngươi cùng lệ dinh ở bên ngoài chờ một chút. Diệp Vân nhàn nhạt nói, triệu lệ dinh cùng lữ tử kiều gật gật đầu. Diệp Vân đương nhiên sẽ không từ tuyệt, kỳ thật chủ yếu là muốn thống Triệu Lệ Dĩnh nhiều nhận thức một ít đại bài, kỳ thật chính là nhiều nhận thức ghi trong vòng diễn viên nhất định là có lợi. Chương 406, Diệp lão sư. Ba người vừa ra tiểu điểm, một cô còn đứng ở trước tiểu điểm mặt, có hai cái mang theo kính dâm hắc y nhân đứng ở trước cửa, trông thấy Diệp Vân mười phần cung kính nói, "Diệp tiên sinh, Triệu tiểu thư, mời lên xe." Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh vừa lên xe, trên xe liền truyền ra một hồi rất nhỏ tiếng cười, thế nhưng vẫn bị Diệp Vân cho nghe thấy. "Xuất hiện đi." Diệp Vân đột nhiên xuất hiện một câu, dọa Triệu Lệ Dĩnh dựng, "Xe này thượng còn có những người khác sao?" Diệp Vân vừa dứt, một cái nhuộm hoàng sắc tóc người trẻ tuổi từ cái ghế đằng sau không người xuất ra, ngồi ở Diệp Vân đối diện trên mặt ghế. Muốn cho ngươi một kinh hỉ kia mà, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phát hiện, tuyệt không thú vị. Lạc Chỉ Tường thao lấy một ngụm đại phổ mười phần ẩn dấu nói, "Triệu Lệ Dĩnh bản thân thật là tốt chơi tính tình, vừa nhìn thấy như thế ra hai lại lôi lạc Chỉ Tường, mân mê miệng nói, rõ ràng chính là kinh hãi nha, đâu là kinh hỉ?" Lạc Chỉ Tường vừa nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh con mắt lóe sáng một chút, mày mày đều không có che giấu nói một câu, "Ngươi chính là sam sam tới nhân vật nữ chính a, so với tuyên truyền trong phim đẹp mắt nhiều." "Hừ." không muốn nói chuyện với ngươi triệu lệ dĩnh viết quá mức diệp vân có một chút bất đắc dĩ nói triệu lệ dĩnh hắn nhìn lấy la trí bay liệm nhàn nhạt nói ta vừa lên xe cũng cảm giác được ngươi khí tức lần sau muốn cấp người kinh hỉ muốn đem khí tức che giấu hảo la trí bay liệm đối với trong truyền thuyết quán quân lại có một chút hảo cảm nếu người bình thường nhất định sẽ chửi ầm lên chắc cứ la trí bay liệm không nghĩ tới diệp vân tuyệt không chắc cứ ngược lại là vì hắn ra chiêu, hắn cười hắt hắt một chút bởi vì công tác bận quá diệp vân ngươi thế nhưng là gần nhất nhân vật phong vân ta đặc biệt tưởng nhớ thấy một chút chân nhân lần này nghe đạo diễn nói ngươi muốn cho nên ta liền vụng trộm đi đến xe. Mấy người nói chuyện công phu, đã đến ăn cơm địa phương. La Chí bay liệm đối với Diệp Vân lần nữa đổi mới một cấp bậc. Diệp Vân không chỉ không có cấp nhân một loại mười phần thành cao cao ngạo cảm giác. Lật đến La Chí bay liệm cảm giác Diệp Vân hết sức tốt ở chung thậm chí còn cảm giác chính mình dường như liền cùng Diệp Vân nhận thức. Xe dừng lại, cùng với một hồi mười phần ma tính nụ cười, cửa xe từ bên ngoài bị mở ra, tham tiến tới bốn cái đầu, Huỳnh Lỗi mang theo hồ ly đồng dạng mỉm cười đứng ở bên ngoài nhìn xem Diệp Vân, trong đấy lòng nghĩ đến, lại có khách quý có thể chơi. Tôn Hồng lôi nợ nụ cười, Diệp đại thần, cuối cùng là đem ngươi cho chồng. Vốn đang nghĩ đến ngươi không nguyện ý tới đâu, đã sớm nghĩ đến, chỉ là lúc trước một mực bận lấy trận đấu. Diệp Vân câu nói đầu tiên cầm tôn hồng lôi trong lời nói xa hố cho hủy đi, cái gì cực hạn ba ngu ngốc à? Lừa gạt người xem. Trương Nghĩa hưng như là con cừu nhỏ đồng dạng đơn thuần địa ánh mắt trông thấy Diệp Vân về sau, trong ánh mắt cũng sắp bước lên đào tâm. Cacca, ca, ngươi xem thật kỳ à? Ta đây là xoái. Diệp Vân nhàn nhạt nói, hơn nữa nói xong mặt không đỏ tim không nảy, hoàng bột cùng nắm có chút thần trường triệu lệ dĩnh xuống xe, cho mọi người giới thiệu nói, đây là triệu lệ dĩnh, sam sam tới nhân vật nữ chính. Hoàng Bột cùng Vương Vân hai người giúp nhau liếc mắt nhìn, sau đó sợ lên cằm gật đầu nói, cái này Diệp Vân vẫn là đối với khẩu vị. Hoàng Lỗi hợp thời nói, "Khách lão để cho Diệp Vân đứng ở bên ngoài, bên trong còn có người cũng đang chờ." Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh hai người tại nam nhân giúp đỡ ủng hộ, đi vào nhà này mười phần cao lớn khí phái cao ốc, thế nhưng đối với Minh Tinh mà nói, nơi này chỉ là ăn cơm địa phương. Nam nhân giúp đỡ cảm thấy mỹ mãn nhìn thấy khách quý, mang theo Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh đi đến lầu 3. Hoàng Lỗi giải thích nói, "Phèn thâm mộ quá nhiều, cho nên chúng ta chuyên môn bao một tầng địa phương, sợ ảnh hưởng đến chúng ta ăn cơm." Ừ. Diệp Vân nhàn nhạt nói, hắn chẳng muốn tìm một cái chút xấu hổ chủ đề, thay vì xấu hổ nói chuyện, không bằng liệu giới ai nhạt nhẽo. Tuy vừa mới bắt đầu triệu lệ dĩnh rất khẩn trương, thế nhưng triệu lệ dĩnh rất nhanh cùng với nam nhân giúp đỡ nhóm nói mấy câu. Ngươi làm thế nào cùng Diệp Vân nhận thức, triệu lệ dĩnh. La Chí bay lượn với tư cách là nam nhân trong băng mặt số một bắt quái, tự nhiên phải hỏi hơn mấy câu. Triệu lệ dĩnh mở to đại con mắt lớn nói, ta cùng Diệp lão sư là bằng hữu. Diệp lão sư, Diệp lão sư, Diệp lão sư. Ba tinh lập tức chợt nghe sai tới triệu lệ dĩnh chuyện đó trọng điểm, hoàng lỗi thế nhưng là thần toán tử, há miệng nói. Diệp Vân là sư phụ ngươi? Không, không phải. Triệu Lệ dĩnh giải thích nói, nàng không biết vì cái gì, chỉ cần người khác bởi vì nàng cùng Diệp Vân là thầy trò quan hệ, nàng liền có điểm vô pháp tiếp nhận, Diệp lão sư là lão sư, chỉ là ta không phải là hắn đệ tử, bởi vì hô Diệp lão sư hô thói quen mà thôi. Ba tinh ba ngu ngốc cái hiểu cái không gật gật đầu không. Lầu 3 thang máy cửa vừa mở ra, đập vào mi mắt là một cái mười phần bàn lớn, trên mặt bàn bày đầy năng lực đủ loại mỹ thực, Diệp Vân cảm giác mình không có nhìn lầm, như thế nào ngồi ở bên phải cô bé kia, mười phần quân mắt. Cô bé kia vừa nhìn thấy cửa thang máy mở ra, cũng đi tới liếc mắt nhìn Diệp Vân, mặt soát liền đỏ. Diệp Lão sư, khúc tiêu tiêu. Diệp Vân trí nhớ vẫn rất hảo, chỉ là thật không dám khẳng định trước mắt có phần ăn tính nữ hải, là lúc trước bởi vì chính mình hỏi đường, lại đem mình làm đến gần khúc tiêu tiêu. Diệp Lão sư là ta à? Hồng Lôi đại thúc, ngươi như thế nào cũng không nói cho ta một chút Diệp Lão sư muốn tới à? Khúc tiêu tiêu lại là mại mắn chạm, ngữ khí lại là trách cứ ngữ khí. chương 407, trăm bộ kệ mẩn đại sư. Tôn Hồng Lôi cái người từng trải nghe xong liền biết khúc tiêu tiêu ý tứ. Tiêu tiêu ngươi là Diệp Vân đệ tử, lôi lối đoạn hỏi trước. ừ đúng vậy à? Khúc Tiêu Tiêu khi nói xong lời này sau vẫn có chút chỗ dạng, chung quy có thể đem mình luôn trở thành đến gần sắc lang đối đãi, nàng loại này hành động khả năng thật sự là trước không có người sau cũng không có người. Tôn Hồng Lôi nói, nếu như đều là người quen, tất cả mọi người ngồi xuống à, vừa ăn vừa nói, cũng đừng lãng phí, đây chính là chúng ta hoàng tiểu nấu sáng sớm thượng liền bắt đầu bận việc làm ra tới. Một đám người ngồi xuống về sau, Triệu Lệ Dĩnh nhìn xem trên bàn rau, nước miếng đều muốn chảy xuống. Khúc Tiêu Tiêu nói, Triệu Lệ Dĩnh không cần tại nhóm người này, lão nam nhân chi liền khách khí, muốn ăn cái gì liền ăn. Ừ ừ. Nghe được Khúc Tiêu Tiêu vừa nói như vậy, Triệu Lệ Dĩnh cũng không khách khí. Trực tiếp bắt đầu động thủ liền bắt đầu ăn. Diệp Vân uống một ngụm trong chén rượu đỏ, khúc tiêu tiêu vẻ mặt chờ mong nói, không năm này rượu đỏ dễ uống sao? Như thế nào? Diệp Vân còn không có quát này rượu đỏ thời điểm, đã nghe thấy được rượu đỏ mùi thơm, uống rượu đỏ thời điểm, hắn không thích ăn cái gì, cho nên vừa rồi thời điểm, hắn không có cái gì ăn. Rượu này thế nhưng là hảo tử a Khúc tiêu tiêu nháy mắt nói. Diệp Vân dương mắt con mắt, vung xuống chén, ừ, sau đó thì sao? Cái gì kia? Ta cũng biết Diệp Lão sư gần nhất đạt được Long đẳng Đại Hội quán Quân, cho nên cũng muốn để cho Diệp Lão sư học tập một ít đồ vật, ví dụ như huấn luyện như thế nào tổ kẹm mần á, tại thi đấu trên trận phải chú ý mấy thứ gì đó. Diệp Vân nhìn xem khúc tiêu tiêu, khúc tiêu tiêu rất mê hoặc lẳng lơ nhiều, tiểu yêu tinh cái ngoại hiệu này là thật cùng nàng rất xứng, thế nhưng loại nữ hài tử này sẽ nhớ rõ ràng những cái này, hơn nữa khúc tiêu tiêu tuyệt đối không phải là một cái an tâm người, Hắn chậm rãi mở miệng nói, chờ chút nữa lần ta giảng bài thời điểm, những cái này hội giảng, đến lúc đó một chỗ nghe là tốt rồi. Khúc tiêu tiêu mân mê miệng, Diệp Lão sư có phải hay không ghét bỏ ta đần à? Diệp Lão sư lúc trước giảng ta thật là đều nhớ kỹ, đồng thời linh ngộ. kế tiếp, khúc tiêu tiêu cầm lần trước Diệp Vân giảng bài, coi nàng lý giải phương thức, phụ thuộc xuất ra, giữa đường vẫn nhiều lần lấy ra chính mình bộ kệ mẩn vừa nói vừa biểu thị nói, còn có chút bộ kệ mẩn ra chưa mà, thiếu chút nữa cầm lầu ba cho tặng, khá tốt Diệp Vân xuất thủ nhanh chóng, cho ngăn trở. Tiêu tiêu, ngươi thật là lợi hại a! Triệu lệ dính chút nào không keo kiệt khích lệ đạo. Khúc tiêu tiêu ngẩng đầu lên, vậy là, khúc tiêu tiêu, ngươi thiên vương cấp bậc bộ kệ mẩn có mấy cái? Diệp Vân đôi mắt nhìn xem khúc tiêu tiêu. Khúc Tiêu Tiêu không chút do dự liền rối ra ba cái đầu ngón tay nói, ba con thiên vương cấp bậc, cái khác trình độ đều vẫn không tao lắm. Có thể, Diệp Vân ngón tay tại trên mặt bản điểm một chút, liền Khúc Tiêu Tiêu loại này cấp bậc, kỳ thật cũng là rất lợi hại, tuyệt đối là một cái bổ kẹm mẩn đại sư. Ngươi có nguyện ý hay không tham gia Long đẳng Đại Hội? Diệp Vân lời này vừa nói ra, vốn đang đang nói chuyện nam nhân giúp đỡ cũng an tính, Triệu Lệ Dĩnh nghĩa chiếc đuôi cũng rơi xuống tại mang lên, phát ra thanh thúy thanh âm. Khúc Tiêu Tiêu lại càng là trấn kinh, Diệp lão sư, ngươi nói là thực, ta cũng có thể tham gia Long Đẳng Đại Hội. Tôn Hồng Lôi cũng hoài nghi mình nghe lầm nhưng là mình lão bằng hữu nữ nhi có thể tham gia long Đảng đại hội, hơn nữa còn là có thể cùng Diệp Vân đáp thượng quan hệ, loại cơ hội này thật sự là phần mộ tổ tiên đều bước lên khói sánh a. Diệp Vân, ngươi thực nguyện ý để cho Tiêu Tiêu nha đầu kia gia nhập các ngươi đoàn thể thi đấu bên trong sao? Ừ, Tiêu Tiêu thực lực không tệ. Diệp Vân uống một ngụm rượu đỏ nhàn nhạt, nhạt nói, khúc Tiêu Tiêu mặc dù là miệng rất độc, thế nhưng nói năng chuông hoa nhưng tấm lòng như lẩu hũ, tính cách cũng rất tốt, vẫn là mình đệ tử, kéo một bà vẫn có tất yếu. Kinh hỉ tới quá đột ngột, khúc Tiêu Tiêu đầu óc còn có chút ngậu. Nam nhân giúp đỡ cũng là hết sức kinh ngạc, muốn biết rõ hiện tại Diệp Vân thực lực, thật đúng là không thể khinh thường. Khúc Tiêu Tiêu có thể đạt được Diệp Vân như thế khen ngợi, e rằng về sau nếu là đi ra ngoài, cũng là có thể dùng súng mong nhìn người. Diệp Lão sư có bằng lòng hay không dạy ta? Khúc Tiêu Tiêu để sát vào Diệp Vân nói. Diệp Vân không né cũng không tránh, thần sắc thủy chung vô cùng bình tĩnh. Ừ, ngày mai thời điểm đến tiểu điểm tìm ta. Tốt. Khúc Tiêu Tiêu hết sức cao hứng. Triệu Lệ Dĩnh tuy trong nội tâm có phần khổ sở, thế nhưng vẫn phi thường hoan nên Khúc Tiêu Tiêu gia nhập, nàng đi đến Khúc Tiêu Tiêu bên người Rồi ra sách liền cho Tiểu Tiểu khúc Tiêu Tiêu một cái sâu sắc gấu ông. ta đại biểu Diệp Lão sư hoan nên ngươi. À à à, triệu lệ dĩnh ngươi nhanh bung ra ta, bằng không khả ái khúc Tiêu Tiêu sẽ bị cho kìm nén mà chết. Khúc Tiêu Tiêu trợn trắng mắt, nam nhân giúp đỡ đều cười ha hả Huỳnh Lỗi sờ lên cằm nói, Tiêu Tiêu cái nha đầu này coi như là tìm đến có thể làm chính sự, lúc trước một mực không làm việc đàng hoàng. Tôn Hồng Lôi phụ hòa nói, Tiểu nha đầu này nhìn lên ôn nhu yếu ớt, thế nhưng là cầm ta kia lão bằng hữu cho khí xấu, cho nên mới để cho nha đầu kia đi theo ta một chỗ rèn luyện vài ngày. Tiểu thư thường xuyên bị Tiêu Tiêu khi dễ. Tiểu thư gật gật đầu, đúng. Khúc Tiêu Tiêu lão khi dễ ta. Một đám người vui vẻ hòa thuận mở lên vui đùa. Hoàng buồn nói, "Thật sự là chờ mong Diệp Vân tham gia cực hạn thời điểm, đến lúc đó chúng ta khả ái đạo diễn, nhất định sẽ đối với Diệp Vân càng nhiều càng tốt." Diệp Vân câu dẫn ra khỏe miệng nói, "Không có việc gì, ta còn có một cặp hộ hoa sứ giả bảo hộ ta đó." Khúc Tiêu Tiêu vừa quát trong mồm nước liền phun ra tới, "Diệp lão sư, ngươi sẽ không phải cũng phải tốt ba cái, ba cái 883, tới bảo hộ ngươi đi, không muốn cùng mấy cái người già học tập nha." Đang có ý đó. Mọi người cười ha hả. Chương 408, làm cho người thất vọng đối thủ cùng cực hạn nam nhân giúp đỡ cơm nước xong xuôi, còn cấp cho đoàn đội thi đấu bên trong gia nhập một cỗ thành phần chính, máu mới, đoàn đội thi đấu 7 người hiện tại đã đủ. Liên thừa dịp đoàn đội thi đấu còn chưa tới đến tư thế, Diệp Vân cũng cho Khúc Tiêu Tiêu giảng rất nhiều về vũ kệ mẩn phương diện đồ vật, nô lỗi cùng hồi nhất phỉ hai người cũng nghe được 10 phần chú, khá tốt ba người ngộ tính đều hết sức tốt, cho nên Diệp Vân trao lên cũng là 10 phần tuệ tay. Không qua mấy ngày thời gian, đoàn đội thi đấu cũng đã bắt đầu, so sánh với vừa mới bắt đầu một mình thi đấu kịch liệt, ngược lại là đoàn đội thi đấu, để cho rất nhiều người đều báo lại danh, đi qua sàng lọc tuyển chọn, lưu lại 1000 cái đoàn đội tham dự đoàn thể thi đấu quán quân cạnh tranh. Một đại buổi sáng, mấy người đã tập kết tại cửa tiểu điểm, cái khác mấy cái đội viên đều biết Diệp Vân, xuống Diệp Vân giới thiệu chính mình, sau đó Diệp Vân chẳng muốn nghe, cho nên bị ngô lỗi cho ngăn lại. Từ bộ kệ mận liên minh phái người dẫn đường, đến sân thi đấu về sau, không thể so với thi đấu triệu lệ dĩnh bị mang đi tinh phòng, lấy Diệp Vân làm trung tâm bảy người, đi vào sân thi đấu, Diệp Vân trông thấy đối thủ, đối thủ lấy ra bộ kệ mận về sau, Diệp Vân liền có điểm không phản bắt được, ngoa tạo, hắn đây còn là đánh giá cao đối thủ thực lực mà, bảy người lấy ra bộ kệ mận về sau, tối cường chính là Thiên Vương cấp bậc Diệp Vân đứng ở khúc tiêu tiêu cùng Hồ Nhất Phỉ sau lưng, hoàn toàn chẳng muốn xuất thủ. Đối phương tuyển thủ lấy ra ở lĩnh, sổ dù đều bổ kẻ Diệp Vân triệu hồi ra bệ y thịu, khúc tiêu tiêu cùng Hồ Nhất Phỉ còn có những người còn lại cũng đều lấy ra chính mình bổ kẻ mận. Họa thở pun xệ. Hồ Nhất Phỉ không nói hai lời liền bắt đầu công kích. Khúc tiêu tiêu cũng ở một bên hiệp trợ nói, ác ý truy kích. Hồ Nhất Phỉ cùng khúc tiêu tiêu vừa ra tay, đối phương tuyển thủ liền có điểm giống không ngừng. Vốn bảy người chính là tham gia đoàn thể thi đấu vui đùa một chút mà thôi, không nghĩ tới vừa ra tay cư nhiên liền đụng với Long Đằng Đại Hội Quán Quân. Nếu như Quán Quân đều tại, những người khác thực lực lại càng là không thể cân nhắc, hoảng hốt không phải. Đối với mình bộ kệ mần gào thét lớn nói, trốn, mau tránh, ác ý truy kích cùng hoạ tỳ tùng sẽ hai loại kỹ năng công kích, hắc sắc cùng lam sắc cồn sở trị cùng một chỗ, nhìn xem để cho người trong lòng run sợ. Đối diện những người kia cũng biết mình bộ kệ mần nhất định là không chịu nổi, chỉ có thể một mực liều mạng trốn. Khúc Tiêu Tiêu câu dẫn ra khoe miệng, dùng đến làm cho người mất hồn thanh âm nói, nhất vị tỷ, tốc chiến tốc thắng A nàng bộ kệ mẩn tuy cũng là thiên vương cấp bậc, thế nhưng thiên phú đều cực cao, tuyệt đối không là đối phương bộ kệ mẩn có thể so với. ác ý truy kích phương hướng cảm ơn cực cao, mang theo truy đổi chi ba động, bay một tiếng liền đánh vào đối phương bộ kệ mẩn trên người, bộ kệ mẩn bị đánh ra ngoài, ánh mắt đều không mở ra được. đối thủ sắc mặt xoát liền bạch, thế nhưng đụng với diệp vân còn muốn thắng, trừ phi mình so với thiên tài sở ti vẩn sở tuẫn còn lợi hại hơn, bất quá thiên tài sở ti vẩn sở tuẫn đều đánh không lại diệp vân. chúng ta thua. khai mở cuộc tranh tài, hồ nhất phỉ cùng khúc tiêu tiêu phối hợp mười phần mật thiết, nô lỗi cũng nhìn ra đi về hướng tiến đến vua một cái diệp vân bờ vai. Diệp Vân, ngươi có phải hay không cho Nhất Phỉ cùng Tiêu Tiêu hai người thiên vị? Rõ ràng mọi người chính là một trâu nghe ngươi giảng bài đi. Khúc Tiêu Tiêu chừng nhất nhãn nô lỗi, Diệp Lão sư nói ta cùng Nhất Phỉ tỷ ngộ tính so với ngươi hảo, ta cùng Nhất Phỉ tỷ tại kỹ năng thuận tiện phối hợp hảo, nhất định có thể giải quyết xong thi đấu trên trận đại bộ phận địch nhân. Những người khác cũng đi lên lấy lòng Diệp Vân vài tiếng, rõ ràng bọn họ vừa rồi cũng là đánh bại đối thủ một cái thiên vương cấp bậc linh, nhưng không ai khen bọn họ, mà Diệp Vân lại là đều không có xuất thủ. Trong tay đã tuyên bố, Diệp Vân chỗ đội ngũ thắng. Rất nhanh, tiếp theo quần đối thủ rất nhanh liền đi lên vừa nhìn thấy Diệp Vân, đa số người chân đều mềm. Hai bên chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. So sánh với một mình thi đấu, Long đẳng đại hội đoàn thể thi đấu liền thô giáp rất nhiều. Thấy được đối thủ năng lực về sau, Diệp Vân là thật hiểu rất rõ. Diệp Vân, Thủy Trung đều là nhàn nhạt nhìn xem đối thủ, bất luận đối thủ nói cái gì, hắn đều là một bộ mười phần bình tĩnh bộ dáng. Khúc Tiêu Tiêu cũng không phải là loại kia mười phần có kiên nhẫn tính cách, hạ giọng đối với bên người Hồ Nhất Phỉ nói, Nhất Phỉ tỷ, chúng ta động thủ đi. Hồ Nhất Phỉ không nói lời nào, tay kéo lấy Khúc Tiêu Tiêu, ý tứ là không cho Khúc Tiêu Tiêu rất dư thừa khoe khoang, tùy nhẹ lệ. Diệp Vân nhàn nhạt nói, "Bé một tiếng liền bay lên, cái đuôi đằng sau mạo hiểm tia sáng màu vàng, dần dần ngưng tụ thành hai cốt như là tiến một vật, phóng tới đối phương." Trong đội ngũ những người khác vừa nhìn thấy Diệp Vân cũng xuất thủ, ngay sau đó cũng cũng bắt đầu công kích. Đá bay, Hắc ám bạo phá. Trong đội ngũ đủ mọi màu sắc công kích đánh về phía đối thủ, đối thủ Bộ kẹ mẩn cũng thả ra các loại nhan sắc kỹ năng, cả hai lẫn nhau áp chế, ai cũng không thể lại bước tới một bước. Bé ý giữ kỹ năng thoáng cái liền từ đối thủ kỹ năng bên trong xuyên việt mà qua, phân tán thành 6 cụ lực lượng đập nện tại từng cái Bộ Kệ mẩn trên người. Từng cái bộ kệ mẩn têo thảm bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, đại thổ máu tươi, đối phương kỹ năng thoáng cái liền mất đi ngăn được, toàn bộ đều đánh hướng bọn họ, lại càng là thảm không nói nổi. Diệp Vân một chiêu này tại đây trận trong công kích thật sự là trọng yếu nhất. Trong đội ngũ những người khác cũng tâm phục khẩu phục, kỳ thật chỉ cần là cá nhân liền biết, kỳ thật bản thể thi đấu đối với đại thần mà nói, thực có thể tham gia có thể không tham gia, Diệp Vân lần này là thực nghệ mà hưng. Chương 409, ta dạy ngươi. Hồ nhất phi năng lực phân tích rất mạnh, đối với Diệp Vân mà nói, thời gian là rất trân quý, nếu như quang khiến người khác nói chuyện, không, có bao giờ Trận đấu này cũng là chấm dứt không, Diệp Vân là nhất định sẽ xuất thủ. Nếu như Cúc Tiêu Tiêu cùng nàng cũng xuất thủ, sẽ trở thành vương diễu. Đoàn thể thi đấu người xem không có có người thi đấu người xem nhiều, cũng không có ai có thể đoán được Diệp Vân cư nhiên tham gia đoàn thể thi đấu, tại người đều dùng hết lực lượng vì Diệp Vân vỗ tay hò hét. Triệu Lệ Dĩnh cùng Quan Hiệu đồng đi đi lên nói, Diệp Lão sư thật là lợi hại. Diệp Vân không có trả lời hai người nữ hài nói chuyện, quay người đi ra ngoài. Một đám người đều đi theo Diệp Vân sau lưng, đến tiểu điếm về sau, trừ bản thân sẽ ngủ ở tiểu điểm mấy người ra, những người còn lại còn là tất cả hồi tất cả ra, tất cả tìm tất cả mẹ. Diệp Vân không có nghĩa vụ quản án ngủ. Khúc Tiêu Tiêu đang lúc mọi người đi ở nửa đường thời điểm, đã nói có việc rời đi, bởi vì phía trước hai trận đối thủ yếu bạo, cho nên chỉ dùng một chút thời gian liền cho chấm dứt. Diệp Vân cùng Ngô Lỗi còn có tình yêu công ngủ mấy cái nam sinh ở tiểu điểm trong nhà ăn cơm nước xong xuôi về sau, nói vài câu, Diệp Vân trở về đến trong phòng muốn huấn luyện chính mình bộ kiếm mẩn, bộ kỳ bạn vừa lấy ra, cửa đã bị bành một tiếng cho đá văng. Diệp Vân biết không phải là Triệu Lệ Dĩnh, quay người liền 237 trông thấy Khúc Tiêu Tiêu kéo lấy một người mặc quần trắng, tóc dài rối tung trên vai, mười phần điểm đạm nho nhã quan sư nhĩ nàng có chút ngượng ngùng cho Diệp Vân chào hỏi nói, Diệp Lão sư hảo. Khúc Tiêu Tiêu nắm quan sư nhĩ tay đối với Diệp Vân nói, Diệp Lão sư, bây giờ còn sớm nha, cho nên ta liền nghĩ là mang theo xem xem cùng đi thỉnh giáo một chút về huấn luyện bộ kệ mẩn vấn đề. Diệp Vân cầm lấy trên mặt bàn ấm trà cho mình ngược lại một ly trà, đen kịt đôi mắt liếc mắt nhìn Khúc Tiêu Tiêu cùng có chút khẩn trương quan sư nhĩ, chậm rãi háo miệng nói, có thể, các người ngồi xuống đi. Huấn luyện bộ kệ mẩn thường thấy nhất chính là trong chiến đấu huấn luyện bộ mẩn. Triệu Lệ Dĩnh đem mình trang phục mỹ mỹ, hơn nữa là nhiều lần xác nhận chính mình rất đẹp, muốn hướng Diệp Lão sư thỉnh giáo một chút kịch bản vấn đề đi về hướng Diệp Vân gian phòng, lại phát hiện cửa gian phòng là mở ra, nàng tâm trầm xuống, lại nghe thấy bên trong Diệp Vân thanh âm nói chuyện, còn có khúc tiêu tiêu hết sức tốt phân biệt thanh sắc, còn có một cái nữ hài thanh âm, trong nội tâm nàng mười phần không thoải mái, nàng ghen ghét lên khúc tiêu tiêu, thế nhưng là nếu là mình để cho Diệp Lão sư dạy mình, Diệp Lão sư cũng là hội giáo, không, ta cũng phải tăng cường chính mình có tổ kệ mẩn, mình không thể quá yếu, bằng không, coi như là Diệp Lão sư muốn trợ giúp chính mình, mình cũng không đủ tư cách. nàng nghĩ tại Diệp Vân bên người chờ lâu một chút, muốn cùng Diệp Vân nói thêm mấy câu, muốn nhìn Diệp Vân đối với nàng một người cười. Triệu Lệ Dĩnh nghĩ như vậy, liền quay người rời đi, ý định để cho quan hiệu đồng cho nàng chỉ đạo một chút. Chung quy quan hiệu đồng thế nhưng là có rất nhiều biểu diễn kinh nghiệm. Diệp Vân dư quang liếc mắt nhìn môn khẩu phương hướng, hắn cảm giác được môn khẩu quen thuộc khí tức, là Triệu Lệ Dĩnh, tiểu nha đầu này nhất định là ghen. Nếu là cái nha đầu này một mực không tiến bộ, Diệp Vân cũng là không có cách nào một mực che chở nàng, bởi vì không có người nào có thể cả đời tại một người khác bên người. Khúc Tiêu Tiêu rất thông minh, phát hiện Diệp Vân thất thần, Diệp Lão sư, như thế nào? Phát hiện ngươi một mực không yên lòng? Không có, chúng ta tiếp tục à? Diệp Vân nhàn nhạt nói, lại bắt đầu giảng lên. Quan sư Nhĩ nhìn xem Diệp Vân, Phạm Hoa gì, sì, Diệp lão sư thật sự là rất ưu tú. Khúc Tiêu Tiêu vỗ một cái Quan sư Nhĩ, xem xem, ngươi vẫn nhìn Diệp lão sư mặt làm gì? Không có không có. Quan sư Nhĩ mặt sợ cặt lệ một mảnh, vội vàng chối bỏ. Ngày hôm sau, vẫn là như cũ, một đám người tại cửa tiểu điểm tập hợp, từ bộ quẻ mẫn liên minh nhân viên công tác dẫn theo đi đến trận đấu hiện trường. Diệp Vân cùng Triệu Lệ Anh nhiều lần bị fans hâm mộ cho ba phủ, khá tốt Vương Thông Thông kịp thời đi đến. Nhìn xem, bộ đại gia tuyệt bức là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi có hay không có. Ta thật sự là anh hùng a. Đi hướng trận đấu. À... Hiện trường, Vương Thông Thông khoe khoang một đường, thẳng đến Diệp Vân muốn đi vào thi đấu trận, Diệp Vân mới nhàn nhạt nói, Triệu Lệ Dĩnh, ngươi biết, đi qua ngày hôm qua trận đấu, rất nhiều người cũng biết Diệp Vân cũng tham gia đoàn thể thi đấu, Thính phòng lại chợt nick người tới, Triệu Lệ Dĩnh fans hâm mộ biết Diệp Vân sẽ đến, liền biết Triệu Lệ Dĩnh khẳng định cũng tới, nghĩ đến mắt thấy chính mình yêu đầu, Vương Thông Thông hắc ý nhân cũng đều bảo hộ Triệu Lệ Dĩnh, Diệp Vân mọi người đi vào thi đấu trận, đối diện cũng là 6 người đi vào thi đấu trận, trong tay thấy được hai bên đội viên đều đủ, tuyên bố, trận đấu bắt đầu, hai bên đều từng người triệu hồi ra bộ Diệp Vân còn là dùng mẹ ý hiểu. Đoàn thể thi đấu đối với người xem cũng không có cái gì yêu cầu, khán giả vừa nhìn thấy Diệp Vân liền bắt đầu hét dầm lên. Trong đội ngũ những người khác nhìn thấy mọi người đối với Diệp Vân phản ứng, có người nhịn không được nói, không phải là thắng quan quân mà thôi. Người nói cái gì? Khúc Tiêu Tiêu thính hay rất, nghe được sau lưng người nói chuyện, nàng quay người nói, Hồ Nhất Phỉ kéo lấy Khúc Tiêu Tiêu, vẫn còn ở trận đấu. Nàng đương nhiên biết Diệp Vân căn bản cũng không đem những này tiếng người để vào mắt, đơn giản chính là một cái loại ngu vãi nở đánh dám mà thôi. Khúc Tiêu Tiêu hừ một tiếng, B I O N Khúc Tiêu Tiêu vừa xoay người. Diệp Vân liền lách mình đến lời mới vừa nói mặt người trước, một trưởng đánh tại cái đó mặt người, người kia trực tiếp bay ra ngoài, đâm vào trên một thân cây, đại thổ máu tươi, Diệp Vân từ trong túi tiền mặt lấy ra giấy lao lao tay mình, phản phất vừa rồi đụng cái gì không sạch sẽ đổ vật đồng dạng, hắn nhàn nhạt nói, chú ý lời nói và việc làm, ngươi không hiểu, ta dạy ngươi. Lòng hắn không lớn, có đôi khi so với lâu kim còn muốn nhỏ. Chương 410, chỉ sợ heo đồng dạng đồng đội. Lại là nháy mắt thời gian, dường như Diệp Vân không có cái gì làm, lại đứng hồi chỗ cũ. Khúc Tiêu tiêu đối với chính mình Diệp Lão sư lựa chọn tính nguyên thật đúng là bội phục đã đến, thế nhưng nàng còn nhớ rõ đây là trận đấu. Đối diện bộ kẹm mẩn đã bắt đầu phát động công kích, bất đồng thuộc tính kỹ năng công kích, hướng về Diệp Vân bên này bay tới. Có mấy người luôn cuống tay chân, không biết nên xuất kỹ năng gì đi đối kháng đối phương bộ kẹm mẩn. Diệp Vân bộ kẹm mẩn lõe tia sáng màu vàng, hắn nhàn nhạt nói, Tu khí. Đại diện tích không khí hướng về B. y dịu mà đến, đang lúc mọi người phía trước hình thành lấp ký tưởng, cầm đối thủ có kỹ năng toàn bộ đều cho chặn đường tại bên ngoài. Thằng đến Diệp Vân giải quyết xong việc cấp bách, trong đội ngũ người mới lên tiếng, căn bản đều không có cho ta cơ hội ra tay. Đúng vậy, mấy người chúng ta nếu xuất thủ, khẳng định đã ngăn lại. Nói qua, mấy người thừa dịp hiện tại có cơ hội thời điểm, phát động lên chính mình bộ kẻ bắt đầu phát động công kích. Kỹ năng cùng nhau hướng về đối phương mà đi, tuy nhiên lại giữa đường, cư nhiên chính mình liền bạo tạc, đồng đội trong chớp mắt liền ngây người. Đối thủ trông thấy bên này kỹ năng sai lầm, nhanh chóng lại khởi sướng tiếp theo sóng có công kích. Diệp Vân bệ vây quanh Diệp Vân chuyển, Diệp Vân nhàn nhạt nhìn xem, may mắn nên xuất thủ cảm giác cũng không có. Mọi người lại bắt đầu sợ, bởi vì chính mình bộ kẻ đẳng cấp tương đối thấp, hiện tại muốn là muốn phát ra kỹ năng mới là căn bản chuyện không, có khả năng mọi người bỗng nhiên lần nữa phát hiện một việc, chính là Diệp Vân kỳ thật đối với thắng thua một chút cảm giác đều không có. Diệp Vân không có xuất thủ, Khúc Tiêu Tiêu Hồ Nhất Phỉ càng là không thể nào ra tay giúp lấy những cái này không cho lực đồng đội, nô lỗi đương nhiên cũng là đứng ở Diệp Vân bên này, cũng không có đầu góc người đương đồng đội, làm sao có thể? Thằng đến công kích lập tức muốn tới gần bên này bổ kẹ mần thời điểm, vốn đồng đội đã tâm chết, có thể là đối phương kỹ năng rồi lại là cùng nhau bạo tạc, Hồ Nhất Phỉ cũng rốt cục tới minh bạch Diệp Vân vì cái gì vẫn luôn không ra tay, bởi vì vừa rồi bẻ ý hiệu kỹ năng thế nhưng là không có thu hồi. Tia sáng màu vàng trở nên như là quái thú miệng đồng dạng, một ngụm bao ở đối phương kỹ năng. kế tiếp chính là Diệp Vân heo đồng đội vẫn là hết sức khống phục, nhưng là vừa không thể không dựa vào Diệp Vân. Tại Diệp Vân dưới sự trợ giúp, đội ngũ lần nữa lấy được chiến thắng. 250 tiến 125 đoàn đội thi đấu, chấm dứt như cũ rất nhanh. Ngay sau đó ngày hôm sau trận đấu là 120 tiến 60. Chỉ cần đối thủ vừa ra kỹ năng, đồng đội liền sợ hãi. Sau đó Diệp Vân bộ kẹm mẩn vừa để xuống xuất bộ đồng đội cũng đi theo phóng ra kỹ năng. Đối thủ tất cả kỹ năng đều hướng về Diệp Vân bộ kẹm mẩn bay đi đồng đội kỹ năng cũng đi theo chuyển biến phương hướng, không nghĩ tới bỗng nhiên đụng phải một chỗ, sau đó liền bạo tạc. Mặc dù Diệp Vân lợi hại hơn nữa, cũng chịu không được theo đồng đội tàn phá, chính mình kỹ năng bị đồng đội kỹ năng cho tiêu diệt. Đối phương kỹ năng thẳng tắp vào tới, oanh một tiếng liền đánh tại bên mình đoàn đội bổ kẹ mẩn trên người. Diệp Vân bẹ y tuy bị thương, thế nhưng vấn đề không lớn. Thế nhưng đội ngũ kỹ năng chịu vô tội kỹ năng công kích, rất nhiều đều là căn bản một chút cũng không có chuẩn bị, sau đó trọng thương. Đối thủ trông thấy cái tràng diện này, một lần cười to. đương Trọng Tài tuyên bố Diệp Vân bên này thua thời điểm, khán giả cũng kinh ngạc đến ngây người. Bất quá rất nhiều xem hiểu trận đấu người đều cảm hẳn đến, không sợ thần đồng dạng đối thủ, chỉ sợ heo đồng dạng đồng đội a. Trận đấu vừa kết thúc, Diệp Vân nhìn cũng không nhìn đồng đội, liền đối với trọng tài nhàn nhạt nói, ta rời khỏi đoàn đội thi đấu. Không đợi trọng tài nói chuyện, Diệp Vân quay người liền rời đi. Tên liệt, hắn một đời tên tuổi anh hùng muốn hủy cũng không thể hủy ở một đống heo đồng đội trên người a. Khúc Tiêu Tiêu cũng theo sát lấy đối với trọng tài nói, ta rời khỏi đoàn thể thi đấu. Đoàn thể thi đấu là Diệp lão sư muốn mời nàng, Diệp lão sư đều muốn đi, nàng lưu lại cũng không có ý nghĩa. Diệp Vân lần nữa thượng nóng lục soát bảng, nóng lục soát bảng tiêu để danh là không sợ thần đồng dạng đối thủ, chỉ sợ heo đồng dạng đồng đội. Khúc Tiêu Tiêu chưa cùng lấy Diệp Vân cùng đi tụ điểm, bởi vì nàng nhất định là có thể gặp lại Diệp Vân, trung quy cực hạn nam nhân giúp đỡ đã cùng Diệp Vân ước định hảo. 10 ngày về sau, Diệp Vân đi sao chép chân nhân thánh tú. Diệp Vân rời đi thi đấu trận, Triệu Lệ Dĩnh cùng quan hiệu đồng cũng từ thính phòng phía trên lập trường, đi theo Diệp Vân một chỗ. Bất quá Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh hai vị vừa đi, thính phòng phía trên cũng giảm bớt 2/3, còn lại 1/3 người xem cũng là liên tục thở dài, sau đó cũng đứng dậy rời đi. Đến tụ điểm về sau, Diệp Vân vỗ một cái Triệu Lệ Dĩnh đầu nói, nghỉ ngơi thật tốt a. Diệp Lão sư có thể hay không bởi vì vì lần này trận đấu thua, tức giận đâu này. Triệu Lệ Dĩnh mở to con mắt lớn hỏi, một đống ngu ngốc mà thôi, không cần để trong lòng. Cầm Triệu Lệ Dĩnh đưa về phòng nàng về sau, Diệp Vân vừa về tới gian phòng liền đóng cửa lại, ngồi ở trên giường, trong đầu viên kia quen thuộc bộ kỳ bản lần nữa xuất hiện, bộ kỳ bản trong trước mắt cường quang đại phóng, Diệp Vân nhắm mắt lại, cảnh vật chung quanh lần nữa phát sinh biến hóa, một mảnh chim hót hoa nở, Diệp Vân mở mắt, hắn vô cùng quen thuộc nơi này, gội bộ tô kẹp mần ba thế giới, bất quá mỗi lần đi vào cũng có rất nhiều không tưởng được thu hoạch. Diệp Vân vẫn phi thường vui vẻ, Diệp Vân đứng dậy, bốn phía đi tới. Đột nhiên, hắn nghe được xa xa có thanh âm nói chuyện, hắn bây giờ nghe lực, thế nhưng là rất lợi hại, không đúng, nơi này thế giới thuộc về Minh động, làm sao có thể còn sẽ có những người khác, hắn cắt đứt chính mình nghĩ ngợi lung tung, mắt thấy mới là thật. Diệp Vân hướng phía nghe thấy có người nói chuyện cái hướng kia đi qua. Chương 411, 10 vạn đầu nó, nó chạy như điên mà qua. Chắc không được. Diệp Vân trông thấy bộ kệ mẩn về sau, rốt cục tới Minh Bạch, vì sao mình vừa rồi hội nghe được người nói chuyện, nguyên lai like là mặc. Nhớ rõ bắt đầu lấy bên trong đội dọc kẹt cũng có một cái mập, cũng sẽ miệng phun tiếng người, bất quá trước mắt mình này mập nhìn lên có chút ngu xuẩn. Nó nhìn xem Diệp Vân nói, ngươi là người sao? Ngay sau đó, câu tiếp theo là, chó ngoan không cả đường. Như thế của mập, thật đúng là khó khăn nhìn thấy, bất quá cũng thật sự là quá ngu xuẩn, để cho Diệp Vân hoàn toàn cũng không muốn cùng này mập nói chuyện. Hắn lấy ra một cái bổ kỳ bạn, nhìn xem mập, nhàn nhạt nói, ngươi là mình tiến vào, còn là ta thỉnh ngươi tiến vào. Đáng giận, không có vào hay không? mặt mặt mũi tràn đầy là mặt lông, vẫn lộ ra ghét bỏ ý vị. Diệp Vân nhăn mày, nhìn lên bầu trời Ý vị thâm trường nói, từng nay cũng có một cái với ngươi đồng dạng mọc, ai khiến nó ngoan ngoan tiến bộ kỳ bản, nó không hai bốn ba nghe lời, ta nhớ được người kia cầm mập chân thịt kho tàu, tim phổi nấu canh, nhất là đầu gốc bên trong dội lên lăn dầu, cái kia mùi thơm, thoải mái mèm mó. còn không có đợi Diệp Vân nói hết lời, mặc vừa vẫn chỉ cao khí ngang khí thế hiện tại đơn độc còn lại khí thế hai chữ tứ chi run không ngừng, Bảo, ta mới không cần bị thị kho tàu, mặc Bảo, mặc đánh về phía Diệp Vân bộ kỳ bạn hóa thành khẽ đảo hôi sắc qua mang, tiến vào bộ kỳ bạn động một chút, liền liền đình chỉ, ngu như vậy mặc, Diệp Vân cảm thán nói, nhắm mắt lại xung quanh nhất tản tĩnh, Diệp Vân trở về đến trong phòng. Diệp Vân đối với trong tay bộ kỳ bản nói, xuất hiện đi. Mặc bộ kỳ bản hơi sắc quang mang lại lên, Mặc liền đứng ở bên giường bạch, vừa nhìn thấy giường, bạch ánh mắt đều sáng. Chủ nhân, chủ nhân, ta liền biết người đối với ta tốt nhất. Mặc còn không đợi Diệp Vân nói chuyện, liền ngào lên trên giường đi, tiến vào chăn nguyện. Diệp Vân trong nội tâm một vạn đầu não nó chạy như điên mà qua. Ngọt tạo, chính mình dường như mới là chủ nhân a, hắn hai ngón tay cầm buốt lên mặt phần gáy ra, vô cùng nghiêm túc cầm này Mặc cho ném đến ngoài cửa, nhàn nhạt nói, cho phép ngươi ở bên ngoài ngủ một đêm. Không đợi mập nói chuyện, Diệp Vân bành một tiếng liền đóng cửa lại. Diệp Vân cũng không có trực tiếp tại trên chăn ngủ được, biểu thị hắn có vợ gỗ thích sạch sẽ. Ngày kế tiếp có lần ngày sự tỉnh, Diệp Vân sáng sớm thượng đã bị quấn lên, Triệu Lệ Dĩnh 10 phần êm thai thanh âm vẫn cùng với một hồi thanh âm chói tai. Diệp lão sư đã dậy rồi. Chủ nhân đã dậy rồi. Mạo. Diệp lão sư mau đứng lên. Chủ nhân mau đứng lên. Mạo. Diệp Vân mở mắt, một mảnh đuôi mèo mong tại chính mình trên mặt quét tới quấn lui. Màu. Diệp Vân lộ ra xâm nhập cốt tùy khí. Mặc đứng lên liền nhảy đến Triệu Lệ Dĩnh trong lòng, "Mạo, tiểu tỷ tỷ, cứu ta." Diệp Vân hiện tại thế nào nhìn này, bộ kệ mấn đều tuyệt đối chói mắt, không biết này mập là cha là mẹ, rõ ràng còn dám đụng Triệu Lệ Dĩnh. Hắn lấy ra Pokémon, chĩa chĩa mọc, lại chĩa chĩa bộ Kỳ Bạn, mập đáng thương lắc đầu. Ehem. Diệp Vân phát ra thanh âm, mập veo một lần liền tiến vào bộ Kỳ Bạn, nó cũng không muốn bị chính mình tân chủ nhân cho đương đồ ăn ăn thịt. Triệu Lệ Dĩnh không biết vì cái gì mập như vậy sợ hai chính mình Diệp lão sư, bất quá này mới không phải nàng tìm đến Diệp Vân nguyên nhân, Vân ca ca, mau đứng lên á, hôm nay còn muốn quay phim đó. Diệp Vân gật gật đầu bởi vì vì ngăn ngừa để cho người khác cho là mình cùng triệu lệ dĩnh không chỉ là tình nữ, hơn nữa còn là thầy trò yêu nhau, cho nên triệu lệ dĩnh liền đổi lại xưng hô, từ hô diệp vân diệp lão sư biến thành vân ca ca, bất quá diệp vân nội tâm có một kia ý nghĩa sâu xa, tiêu tỉnh ca ca không phải là càng hoàn mỹ ạ. Chuẩn bị xong về sau, diệp vân cùng triệu lệ dĩnh đi ngang qua trước sân khấu, diệp vân cầm phiếu phòng đặt ở trước sân khấu nhàn nhạt nói, quét dọn gian phòng, hết thảy đều muốn cho ta thay mới, bao gồm đóng cửa. Diệp vân đóng cửa thế nhưng là mỗi ngày đều thay đổi, triệu lệ dĩnh cũng không biết vì cái gì, mỗi lần đẩy cửa khí lực đặc biệt lớn cửa có chỗ không khóa giường như đều là một cái khác nhau. hai người đi ra tiểu điếm, diệp vân phe gia di đã đứng ở tiểu điếm trước cửa, lái xe là kịch tổ an bài trợ lý. diệp vân cùng triệu lệ dĩnh hai người một chỗ ngồi vào chỗ ngồi phía sau về sau, trợ lý biên lái xe vừa nói đạo, diệp tiên sinh, triệu tiểu thư, các người bên cạnh là bữa sáng, trước ăn điểm tâm, bởi vì khả năng hai người các ngươi muốn đập cả ngày hí. trợ lý lại thả lên âm nhạc, vô cùng hòa hoãn thoải mái âm nhạc. hai người ăn chút điểm tâm, đến kịch tổ về sau, một mở cửa xe đã nhìn thấy lữ tử tiểu, buổi sáng, sư phụ, lệ dĩnh. Triệu Lệ dính một bộ hết sức kinh ngạc bộ dáng, như thế nào nữ tử tiểu cũng lại ở chỗ này, Diệp Vân ngược lại là mảy may cũng không kinh ngạc, chỉ cần là có mỹ nữ xuất hiện địa phương, khẳng định sẽ có nữ tử tiểu thân ảnh, chớ nói chi là, cái tổ loại này nhìn nhan giá trị địa phương. Nữ tử tiểu cô gái đẹp đồng thời, cũng cầm tất cả công tác đều an bài tốt không. Hai người các ngươi, nhanh đi cho Diệp tiên sinh cùng Triệu tiểu thư trang điểm. Hai người các ngươi, đi cầm trang phục đưa đến Diệp tiên sinh cùng Triệu tiểu thư phòng thay đồ bên trong. Hai người các ngươi, cầm. Nữ tử tiểu an bài một đống chính sự, thế nhưng trợ lý tình nhân đặc Tu đều lạ. Mỹ nữ hơn nữa còn là dáng người vô cùng mạ dị sản nữ, bất quá tại Diệp Vân trong mắt, bất quá chính là so với người bình thường béo điểm mà thôi. 10 phút thời gian, Diệp Vân cùng Triệu Lệ Anh hai người liền chuẩn bị hảo, bắt đầu quay phim. Triệu Lệ Dĩnh có chút động tác vẫn không đông ra. Triệu Lệ Dĩnh nhìn ta ánh mắt. Diệp Vân tiền thân biết Triệu Lệ Dĩnh là một vị vô cùng ưu tú, chiếc có thiên phú cùng linh khí diễn viên. Hiện tại Triệu Lệ Dĩnh không thả ra nguyên nhân khẳng định cũng là bởi vì chính mình. Vân ca ca. Triệu Lệ Dĩnh nhẹ nhàng mà hô, ánh mắt của nàng nhìn xem Diệp Vân ánh mắt, trong con mắt chiếu rọi từ mình bóng dáng. Sam sam, I love you. Diệp Vân Thanh em không giống bình thường băng lãnh bình thản, hiện tại ngựa khí rất là ôn nhu, 10 phần ôn nhu. Bên trong bao hàm nồng đậm quyến luyến tình cảnh, hóa không ra đậm đặc tình ở trong đó. Triệu Lệ Dĩnh trầm luân ở bên trong, nàng đã đem mình làm sam sam. Chương 412, loạn nhập mộng. Biểu diễn vô cùng thành công, đạo diễn cũng không nghĩ tới, một người cho tới bây giờ đều không có làm qua diễn viên người, lại có thể đem một nhân vật diễn như thế đúng chỗ, trời sinh bất cứ chuyện gì đều rất xuất sắc, khí chất cũng như thế nổi tiếng, sắm vai phong đẳng loại này bá đạo tổng giám đốc, quả thật dễ như trở bàn tay, thậm chí có chút bạn sắc xuất hiện ý vị. Dùng mấy ngày thời gian Cầm sam sam tới phía trước mấy tập đọc xong, Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh sớm đã định hảo vé máy bay, thừa lúc ngồi phi cơ đi đến thiên mẹo tổng bộ địa phương khu. Hai người một xuống phi cơ, trong đại sảnh liền tụ hợp người mãn, dơ bài tử. "Diệp Vân, Diệp Vân." "Lệ Dĩnh, Lệ Dĩnh." "Diệp Vân, có thể cho ta ký tên sao?" Tất cả sân bay đều sôi chào lên. Thế nhưng rất nhanh sẽ tới một đống bảo an, conference hơn mộ cho ngăn ở bên ngoài, sáu cái mang theo kính dâm, đi đường tư thế cực kỳ khoa trương hướng về Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh đi tới. Sáu người vừa thấy được Diệp liền động tác 10 phần thống nhất lấy xuống kính dâm. Diệp Vân, lần này thu vừa và chơi. Hát hác. Khiêu chiến ngươi chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày thời điểm đến nơi. Tiểu trư nhìn xem Diệp Vân cười hắt hắt nói, hắt hắt hác. Hoàng nên ngươi tới a. Nam nhân giúp đỡ mang theo Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh xuất cơ không năm trận về sau liền lên xe. Vừa xuống xe chính là thu hiện trường, còn chúng cũng bị vây ở ngoài vì nam nhân giúp đỡ đối với tình cảnh này đã thấy quá không kinh nô nô đối với Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh nói, các ngươi tiểu xem như là vui lùa một chút trò chơi hảo, không cần rất công nghệ. Bất quá Diệp Vân thủy chung đều là thông dong bình tĩnh, thế nhưng Triệu Lệ Dĩnh có chút khẩn trương, nàng là lần đầu tiên tham gia chân nhân thanh tú thu. Ngại hưng mười phần săn sóc, đi tới nói, chớ khẩn chương a, các ca ca đều rất tốt." "Cảm ơn." Triệu Lệ Dĩnh đối với trừ Diệp Vân bên ngoài nam sinh đều có chút làm mất hòa. Diệp Vân vươn ra tay, nhắm mắt lại, nơi này không khí thật đúng là không sai, không giống như là kinh đô, tràn đầy sương mù ai. "Khang định a, nếu quay chụp địa tại kinh đô, kia lại không có ý tứ." Đạo diễn đi tới nói, "Hoan nên Diệp Vân tiên sinh cùng Triệu Lệ Dĩnh tiểu thư quang lầm cực hạn vận động, là ta vinh hạnh." Diệp Vân sam sam tới diễn viên cho hấp thụ ánh sáng độ vẫn không đủ, cho nên tham ngộ thêm cực hạn, tuyệt đối là dệt hoa trên lấm. Đạo diễn chỉ hai cái mang camera ra người nói: "Hai người các người, Tiểu Lý, ngươi về sau liền cùng Đập Triệu Lệ Dĩnh, Tiểu Phong, ngươi về sau liền cùng đập Diệp Vân." Cầm cùng quay chụp như an bài tốt về sau, đạo diễn đối với mọi người nói: "Hiện tại tiến người quay chụp sân bãi." Tám người tiến nhập Thiên mèo tổng bộ cao Úc, Triệu Lệ Dĩnh thập phần hưng phấn đối với Diệp Vân nói: "Vân ca, ca nơi này giỏi quá a." "Ừ, nhà đông nốc. Diệp Vân mỉm cười, giờ này khắc này hẳn là thân dân một ít, một mực khối băng mặt cũng không nên. Mấy người đi vào, chính là một cái đại lễ đường, đại trong lễ đường ngồi lên rất nhiều người. Trong thấy tám người, ăn mặc bạch sắc ngắn tay, mang theo một cái công tác bài liền bắt đầu vỗ tay. Tám người vừa vào tòa, hàng phía trước người ngay tại quay người đối với Diệp Vân cùng nam nhân giúp đỡ cùng thì nói, rất đẹp trai à, thật tốt xoái. Hoàng Lôi ở một bên mở ra vui lùa, các ngươi có muốn xem một chút hay không Tôn Hồng Lôi con mắt lớn à? Nghĩ, khán giả phụ hòa nói. Tôn Hồng Lôi lấy xuống kính râm, đối với các nàng thả một cái điện nhãn. Thật là nhớ muốn Diệp Vân ký tên a. Ta muốn lệ dĩnh ký tên. Khán giả đều cảm thán nói. Hoàng Lỗi nói, ngươi nha không muốn cho ngươi nữ fan hâm mộ ký tên a. Tốt. Diệp Vân đồng ý rất sướng khoái chỉ chốc lát sau, phía trước đưa tới rất nhiều vợ. Mặc Diệp Vân nhàn nhạt nói, Mặc vừa xuất hiện, vốn muốn mặc để bị Triệu Lệ dinh cho che miệng lại mong. Mặc trông thấy nhiều người như vậy, có chút kỳ quái, Diệp Vân đưa cho Mặc một cây viết, đem hắn đặt ở chồng chất rất cao vợ phía trên. Ghi tên của ta, một cái vợ phía trên ghi một cái, lúc nào viết xong, lúc nào nghỉ ngơi, bằng không. Diệp Vân tràn đầy uy hiếp vẻ, nói bút tại một cái vợ phía trên ghi chính mình danh tự, để cho Mặc chiếu vào chính mình bút ký, môi vừa mới bắt đầu Mặc ghi không trôi chảy, thế nhưng đến cuối cùng, tốc độ càng lúc càng nhanh, bất quá 5 phút đồng hồ đã toàn bộ viết xong, mệt mỏi ngồi phịch ở trên mặt bàn. Nam nhân giúp đỡ kinh ngạc đến ngây người, nguyên lai like, phổ kệ mẩn còn có loại này tác dụng. Đạo diễn cầm mịch dụ phun nói, "Thiên mèo quốc tế, tân sinh báo danh tuyên truyền giảng giải hội hiện tại bắt đầu. Để cho chúng ta hoan nghênh dư lão sư." Một người nam nhân đi đến này, nói, "Các vị đồng học mọi người khỏe, ta là các ngươi hôm nay huấn luyện sư dư Hiểu Vũ." Mọi người bắt đầu vỗ tay. Dư Hiểu Vũ nói, "Ta không cần các ngươi tiếng vỗ tay. Ta chỉ cần các ngươi nhớ kỹ, chỗ làm việc tuyệt đối không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy." Mập móng nuốt gai gái chính mình cái đuôi, nhịn không được độc miệng nói, "Chủ nhân ta nghĩ hồi bộ kỳ bạn bên trong nói nhảm quá nhiều triệu lệ dĩnh nhịn không được đánh một cái a thiếu nợ trời ạ so với chúng ta khi đi học sau còn muốn nhảm chán nam nhân giúp đỡ nhóm đã sớm nhịn không được tôn sinh đẹp đã nhịn không được lặng lẽ đứng dậy ngồi vào một đám nữ giữa trên đài dư hiểu vũ tuyên bố huấn luyện đến đây là kết thúc thế nhưng có tám người phải lưu lại cái thứ nhất di vân còn có tôn hồng lôi hoàng lôi trương di hừng, la trí bay liệu vương vân tôn hồng lôi đứng lên nói lão sư lão sư hắn gọi la trí bay liệu dư hiệu vũ đã sớm biết mấy người này không có một cái là cặn dầu đen hắn nói ngươi không biết ta là người phương nam sao người phương nam là hoàng vương chẳng phân biệt được mạnh mẽ bay liệu chẳng phân biệt được thế nhưng chỗ làm việc pháp tắc là đồng dạng tôn hồng lôi kinh ngạc đến ngây người vương vân ở phía sau nói khai trừ khai trừ hoàng lôi nói hắn cũng không biết có phải hay không là sẽ bị khai trừ nam nhân giúp đỡ một đống vui sướng trên nỗi đau của người khác đợi tất cả mọi người đi về sau tám người đứng ở dưới đại mặt diệp vân cũng không có thu hồi mọc để cho ngập đứng tại bên cạnh mình đạo diễn nói để cho chúng ta cho mời nhân lực tại nguyên tổng thanh tra tới đối với tân sinh nói chuyện Diệp Vân cũng đi theo nam nhân giúp đỡ nhóm một chỗ vô tay, chung quy có thể cùng ngày Miêu nhân lực tài nguyên tổng thanh tra, năng lực cũng không tính là quá kém. Nhân lực tài nguyên tổng thanh tra vừa lên tới liền hết sức nghiêm túc nói, "Hôm nay, các ngươi biết vì cái gì bị lưu lại? Các ngươi thành tích cuộc thi quá kém, trên lệch làm cho người tức luận giận." Mọi người vẫn không nói gì, mặc liền 333 theo sát lấy mạo một tiếng. Nam nhân giúp đỡ nhóm nhịn không được bật cười. Tổng thanh tra chỉ vào Tôn Hồng lôi nói, "Đặc biệt là ngươi, đừng nhìn mang cái kính mắt. Bất quá người sử dụng phản hồi cũng không tệ lắm, dùng qua cũng nói hảo, đặc biệt là ngươi." Tổng thanh tra đối với Diệp Vân nói, Diệp Vân không biết tiết mục trong tổ mặt bán là thuốc gì, cũng bất hồi ứng, mặt lúc này lại bắt đầu phát huy một cái bộ kệ mẩn tác dụng. "Hảo A, hảo A, Mập bảo. Nhân lực tổng thanh tra túi đầu vừa nhìn, bộ kệ mẩn mặt đứng ở Diệp Vân bên cạnh. 3, chương 413, từ đó đi đến nhân sinh định phong. Tôn Hồng Lôi nhịn không được nói, "Ai dùng qua ngươi a?" Tất cả mọi người cười ha hả, Diệp Vân cũng nhịn không được nữa cười rộ lên, chính mình Mặc chỉ số thông minh vượt diện, là thật thuộc về thiếu nợ phí trạng thái a. Triệu Lệ Dĩnh ôm lấy mập, vỗ một cái nó đầu, loạn nhập. Hoàng Lôi vừa cười vừa nói, này người sử dụng là nhiều thô giáp a, hoàng bột nói, chúng ta là thuộc về thiên nghèo bên trong sỉ cổ tản kia lan nhân lực tổng thanh tra đi thẳng vào vấn đề nói, cho nên công ty không cho các ngươi một cái cơ hội, làm hôm nay một ngày đột kích khảo hạch, khảo hạch người tốt sẽ thuận lợi chuyển chính thức, đạt được công ty chức cao vị, từ đó đi về hướng nhân sinh đỉnh phong, mọi người ánh mắt đều sáng, căn cứ các ngươi trí lực, thể lực, phân hai cái tổ, tôn hồng lôi tẩu hướng nhân lực tổng thanh tra nói, ngươi mới vừa nói đến thể lực vấn đề nhìn ta cười, nói đến chỉ số thông minh vấn đề, ngươi xem chúng ta khách quý cười, hoàng bộ đi lên kéo lấy tôn hồng lôi đạo. Hắn nói chỉ số thông minh thời điểm nhìn xem ngươi cười, ngươi liền càng tức giận. Mặc cũng đi theo khẳng định ngữ khí nói, nói đúng, nói đúng. Mao. Tôn Hồng Lôi cười khổ một hồi, "Mặc, ngươi có tin ta hay không đánh ngươi?" Mặc giơ lên chính mình đầu con mèo, "Hừ, chủ nhân của ta bảo hộ ta." Diệp Vân Dãn mày nói, "Chúng ta thương lượng một chút, là đem nó thịt kho tàu, còn là hầm?" Hương vị khẳng định không sai. Mặc ủy khuất túi đầu xuống, tha rằng đắc tội tiểu nhân cũng không thể đắc tội chủ nhân a. Nô Lỗi đề nghị, "Hắc -Bạch, Bạch phân phối." Tất cả mọi người đồng ý, làm thành một vòng. Đen sấm vô ích ta thắng lợi. Kỳ thật chính là bàn tay hay mu bàn tay. Mọi người cũng nhịn không được sợ hãi thán nói, oa, wow, quá chuẩn a. Diệp Vân, Hoàng Bột, Hoàng Lôi, La Chí Bái Liễm, bốn người một tổ, Triệu Lệ Dĩnh, vương Vân, nghệ Hưng, Tôn Hồng Lôi bốn người một tổ. Đây cũng quá chuẩn a. Có cần chuẩn như vậy sao? Ha ha ha, bây giờ là cực hạn bốn ngu ngốc, cực hạn bốn tinh. Hai bên biểu tình đều là buồn cười. Đây là số mệnh a. Ngô Lôi nói, Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh thế nhưng là chúng ta khách quý, không bằng tiểu thư ngươi cầm Lệ Dĩnh đổi qua a ke ke. Tốt, ta muốn trở thành cực hạn bốn ngu ngốc bên trong thông minh nhất cái kia. La Chí Bay liệu một bên làm lấy cả gì phây vừa đi đến Triệu Lệ Dĩnh bên người, nhanh đi ngươi vân cả ca bên người a. Triệu Lệ Dĩnh mặt soát liền đỏ. Diệp Vân gián mày, xem ra ta muốn tại cực hạn bốn tinh bên trong độc lĩnh danh tiếng. Hán Tiền thân liền thật thích Hoàng Lôi, bởi vì Hoàng Lôi là nam nhân trong bang mặt hiệu rõ nhất đạt được tất người. Hai bên muốn đặt tên chữ, La Chí Bay liệu đại biểu cực hạn bốn ngu ngốc tổ nói, chúng ta gọi chỉ số thông minh tổ. Tôn Hồng Lôi đề nghị, chúng ta nói một cái khẩu hiệu, cực hạn ba ngu nốc, chỉ số thông minh cực hạn. Hoàng Lôi loạn nhập đạo, chỉ số thông minh không cực hạn, chỉ số thông minh cực hạn làm gì a? Tôn Hồng Lôi nằm dạp trên mặt đất nói, "Ai nha, ca ca, khẩu hiệu này không thể như vậy a." Hoàng Bột cũng nói, "Các ngươi khẩu hiệu là, chịu chút náo heo, bổ hơi lớn não." Mọi người treo chọc hết cực hạn bốn ngu ngốc khẩu hiệu về sau. "Cực hạn bốn ngu ngốc Tôn Hồng Lôi nói, cực hạn bốn ngu ngốc, chỉ số thông minh không cực hạn." Bốn người khác cũng là 10 phần đồng ý gật gật đầu. Tay đắp tay, hô ra miệng hiệu, "Cực hạn bốn ngu ngốc, chỉ số thông minh không cực hạn." A. Thấy được đã chia xong tổ, tổng thanh tra lại tiến lên đây, "Chúng ta chia xong tổ, sẽ có miêu nữ lang mang bọn ngươi đến từng người sân bãi." Miêu nữ lang là loại kia rất là thanh tú nữ sinh rơ bài tử đi ở mỗi một tổ phía trước. Diệp Vân có này một quý ấn tượng, thế nhưng nhiều ra chính mình nhất định sẽ có biến hóa. Miêu nữ lang nhóm dẫn bốn người đi đến một cái khu làm việc. Nhân viên công tác cho bốn người mỗi người phát một cái nhiệm vụ tạm, sau đó giới thiệu phía trên quy tắc, tại trước chiến trận, nhanh nhẹn hành động là rất trọng yếu, khu làm việc bên trong có có 100 bộ điện thoại, tại quy định thời gian, đón đến tận lực nhiều điện thoại, cũng nói ra thăm hỏi lời nói, chuyển được tối đa người chiến thắng. Đón lấy bốn người liền đi tiến một cái khu làm việc. Bốn người phân thành bốn đường. Kỳ Pa, điện thoại không có vang rồi a? Hoàng Bốn nói bốn phía chung điện thoại bỗng nhiên vang lên hoàng lỗi cùng hoàng bột hai người trong chớp mắt bắt được tất cả văn phòng đều là tiếng chung, tiếng trung đến tột cùng là cái nào trên mặt bàn điện thoại truyền đến không thể nào phán đoán vì vậy liền luôn cuống tay chân bắt đầu diệp vân đứng ở chỗ cũ hắn cấp bậc không thấp chung điện thoại tới hắn có thể rất nhanh liền đoán được hắn cầm điện thoại lên thanh âm ôn hòa nói nơi này là thiên mèo quốc tế ta là diệp vân cảm ơn diệp vân lộn ngược ra sau lại đã khắc một chiếc điện thoại bên cạnh tiếp gây ra dòng điện nói nói nơi này là thiên mèo quốc tế ta là diệp vân cảm ơn nơi này là thiên mèo quốc tế ta là diệp vân Diệp Vân không biết nói bao nhiêu lần những lời này, hắn có thể phán đoán chính xác tiếng chung là từ đâu truyền đến. Hoàng Lỗi cùng Hoàng Bột mặc dù là minh tinh, thế nhưng dù sao cũng là người bình thường, tốc độ xa xa không có Diệp Vân nhanh. Bàn công tác rất nhiều, Diệp Vân ánh mắt cũng không nháy một chút, thân hình mười phần thoăn thoắt, từ làm việc phía trên nệ, hoặc là lộn ngược ra sau, trong văn phòng điện thoại trên cơ bản hắn đều tiếp một lần. Đạo diễn cũng đều kinh ngạc đến mấy người, coi như là bổ kẹm mần huấn luyện sư, lợi hại như vậy, cũng là muốn nghịch thiên a. Nghe nhiệm vụ lần nữa thăng cấp, Tôn Hồng Lôi nhận được một cú điện thoại. Di uy, ngươi hảo, nơi này là Thiên Mèo Quốc tế. Ta là Tôn Hồng Lôi. Mua từ nước Mỹ gửi tới đồ vật phải bao lâu tài năm đến? Tôn Hồng Lôi vẻ mặt ngẫm bức nói, ngươi đoán. Trong vòng một cách giờ, đem đồ vật từ nước Mỹ đưa đến. Tôn Hồng Lôi nở nụ cười, nghiêm trang nói Hưu nói vượng. hảo, ta đáp ứng ngươi. Giờ này khắc này Mã Vân cũng nhịn không được nữa muốn nói, nhà của ta không có họa tiễn. Hảo, cảm ơn ngươi, trong chốc lát nước Mỹ đồ vật đi ra. Ngươi chờ xem, bị bị. Tôn Hồng Lôi tắt điện thoại. Hắn đối với đứng ở phía ngoài người nói, làm sao có thể, một giờ từ nước Mỹ liền trở tới đây, các ngươi rõ ràng là làm khó ta đi. Diệp Vân đang nghĩ ngợi trên tay điện thoại bỗng nhiên liền vang dội. Vui, ngươi hảo, nơi này là thiên mèo quốc tế. Ta là Diệp Vân Điếm. kế tiếp, Diệp Vân cùng hộ khách một đồng đối thoại. trừ Diệp Vân cùng nghe hiểu được này, bản ngôn ngữ biết dùng người, những người khác đều là không hiểu ra sao. đều Diệp Vân tắt điện thoại về sau. Nô lôi nói, Diệp Vân, ngươi còn biết cái gì ngôn ngữ? Thưa gia hảo, 4, chương 414, lao mang thủ. không có không biết. này đạo không phải là Diệp Vân tuổi, thật là cái dạng này, bởi vì Diệp Vân lúc trước là bộ kệ mẩn nghiên cứu viên, phải cùng tất cả quốc gia bộ kệ mẩn huấn luyện sư tiếp xúc, nếu như đều nghe không hiểu người khác nói chuyện vậy còn nghiên cứu cọp lông tất cả mọi người là vẻ mặt kinh ngạc bởi vì vì tất cả mọi người cho rằng diệp vân khả năng chỉ là yêu thủ kệ mẩn phương diện này lĩnh vực làm không sai không nghĩ tới khác cư nhiên cũng không phải người bình thường có thể so với hoàng lỗi gặp được anh văn vẫn có thể ứng phó thế nhưng vừa đến khác ngôn ngữ cũng không có cách nào chỉ có thể nhờ cậy diệp vân diệp vân cùng hoàng lỗi hoàng bột hai người phối hợp vô cùng tốt triệu lệ dĩnh cũng là một cái cực kỳ thông minh nữ hài đón đến điện thoại tuy nghe không hiểu người khác ngôn ngữ thế nhưng nàng thanh em rất ôn nhu an khách hàng chờ đợi diệp vân tới cứu viện binh cũng chính là lần này nhiệm vụ nếu là không có Diệp Vân, căn bản vô pháp hoàn thành. Diệp Vân nhìn trời mẹo có chút nghiệp vụ không quá quen thuộc, thế nhưng trả lời vấn đề lại là cẩn thận. Không biết bao nhiêu lâu, trong văn phòng vang lên tiếng Trung. Hoàng Lỗi nói: Đánh linh, đánh linh, tan hẩu, tan hẩu. Hoàng Lỗi đi về hướng đạo diễn nói: Thỉnh hỏi chúng ta thật sự là não lập tổ sao? Thật sự là trí lực tổ sao? Mời xem ta này trên người 730 mồ hôi, ta buổi sáng hôm nay vẫn trang điểm, vì trở nên như nghệ hương đồng dạng Thế nhưng hiện tại thật xin lỗi, ta lại nhớ tới nỗi lỗi. Đứng ở bên ngoài nhân viên công tác đều cười rộ lên. Diệp Vân đi tới vô một cái Hoàng Lỗi bờ vai hai người nhìn về phía hoàng bột, hoàng bột từ một cái trên bàn công tác cầm lấy một lọ rượu đỏ nói, ạ lì bậy bạ bà rất lợi hại a, đi làm còn có uống rượu đỏ, còn có sữa bò, báo cáo hắn a, rất xa xỉ người này. triệu lệ dĩnh cũng từ một cái trên mặt bàn thấy được uống, ố mai vị, có thể uống sao? triệu lệ dĩnh đang thương nhìn xem cái khác ba người, hoàng lỗi mười phần tiêu xài nói, tùy thệ cầm, tùy tiện uống, tiết mục tổ trả tiền. các công nhân đều tại hô, quá thời hạn, quá thời hạn. triệu lệ dĩnh có chút xấu hổ, diệp vân đi qua nói, nha đồng đốc, về sau ăn cái gì đều muốn nhìn ngày biết không, ngươi cũng vân vân tại hắn trong trí nhớ nội dung cốt truyện hẳn là vương vân không nghĩ tới bây giờ cư nhiên biến thành triệu lệ dĩnh kế tiếp tám người lại đang trong một cái phòng tụ tập ngồi đối mặt nhau giống như là phỏng vấn đồng dạng đạo diễn tổ hô vị thứ nhất cho mời diệp vân ạ giờ ép lão sư mọi người cũng cũng không nghĩ tới đạo diễn tổ hội cái thứ nhất liền an bài là diệp vân bất quá diệp vân thông dong đứng dậy đi vào gián nước nói phòng ba chữ gian phòng triệu lệ dĩnh có chút khẩn trương ngây hưng một mực ở bên cạnh an ủi nàng diệp vân đẩy cửa ra chính là vừa mới bắt đầu gặp mặt cái kia bộ tài nguyên nhân lực tổng thanh tra ngồi tại phía sau bàn làm việc, hắn cầm lấy bút đối với Diệp Vân nói, ngươi thành tích tốt nhất, tới. Diệp Vân đi lên trước, ngồi ở tổng thanh tra đối diện. Tổng thanh tra trực tiếp hỏi, ngươi cảm thấy ai hẳn là rời khỏi? Diệp Vân nhăn mày, ta cảm thấy có ai rời khỏi, ai sử dụng rời khỏi sao? Có khả năng. Tổng thanh tra vẻ mặt thần bí. Diệp Vân không muốn chơi văn chữ trò chơi, Nghệ Hưng bị nổ cảo. Hắn lao nhớ, vừa rồi Nghệ Hưng còn cùng Triệu Lệ Dĩnh nói chuyện, hắn có phần khó chịu. Tổng thanh tra không nghĩ tới Diệp Vân trực tiếp như vậy, hắn nhiều lần hỏi, quyết định Xác định không thay đổi. Ừ. Diệp Vân nói, bên ngoài mấy người trông thấy Diệp Vân xuất ra về sau đều hỏi, bên trong phát sinh chuyện gì? Đạo diễn ở một bên ngăn trở Diệp Vân nói, Diệp tiên sinh trước không thể đi qua. Diệp Vân gật gật đầu, biểu thị lý giải. Các ngươi tiến vào liền biết, Triệu Lệ Dĩnh đừng sợ. Mọi người thấy thấy Diệp Vân như thế nào quan tâm Triệu Lệ Dĩnh, đều cười hắc hát, hát một tiếng, Triệu Lệ Dĩnh, ngươi cùng ngươi Vân ca ca cái gì quan hệ? Triệu Lệ Dĩnh lắc đầu, bằng hữu bình thường. Vân ca ca rất quan tâm ta, giống như là thân ca ca. Mọi người lắc đầu, biểu thị không tin, nói thật. Đạo diễn lần nữa hô cho mời nghệ hưng nghệ hưng vẻ mặt mở bước sau đó đi vào ước nói phòng một lát nữa nhi trương nghệ hưng xuất ra cùng diệp vân đứng chung một chỗ đạo diễn cũng đồng dạng nói không thể đi qua nghệ hưng nhìn xem diệp vân nói diệp lão sư trận đấu thời điểm thú vị sao trận đấu thời điểm hiếm thấy đối thủ rất nhiều rất thú vị nghệ hưng về sau nếu là cũng muốn huấn luyện bộ kệ mẩn trận đấu có thể tìm ta hà diệp vân thời điểm mấu chốt còn là ném ra cành ô lưu. nghệ hưng gật gật đầu nhất định hắn trước khi đến người đại diện liền đã nói qua Nhất định phải cùng Diệp Vân đắp một cái đằng trước quan hệ. Đối với hắn về sau là có rất nhiều trợ giúp. Khi hắn trông thấy nam nhân giúp đỡ Hoàng Lỗi cùng Hoàng Bột đối với Diệp Vân thái độ cùng ngự khí có rất lớn cải biến thời điểm, khiến hắn biết Diệp Vân khẳng định không phải là người bình thường. Hắn buông xuống chính mình ngại ngùng cùng Diệp Vân nói chuyện. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người đã đi xong. Tất cả mọi người tại bộ đồ đối phương muốn biết đối phương thí sinh. Diệp Vân gián mày nói, trừ triệu lệ dính ra, tất cả mọi người hẳn là tuyển là ta đi. Bởi vì Diệp Vân đã là một cái nguy Nếu quả thật không có Diệp Vân tại, bọn họ những nhiệm vụ khác sử dụng thiếu một cái đối thủ. Đợi mọi người ngồi xuống về sau, tổng thanh tra cầm lấy một cái vợ xuất ra tuyên bố, đạt được số phiếu tối đa chính là 6 phiếu, Diệp Vân. Cực hạn nam nhân giúp đỡ nhóm đều vô tay. Diệp Vân mặc vào phổ thông công nhân quần áo lao động, Miêu nữ lang tại Diệp Vân trên người dán một cái nhãn hiệu, vật lẫn lộn công nhân. Tổng thanh tra nói, chúng ta sẽ có Miêu nữ lang mang theo người khác đi an bài công tác. Diệp Vân vừa xuất ra, đã bị một người nữ sinh ngăn cản. Diệp lão sư. Khúc Tiêu Tiêu thanh âm nhận thức phi thường dễ. Diệp Vân dán mày, không biết Khúc Tiêu Tiêu muốn làm gì. Người tới làm gì? Ta tới trợ giúp Diệp lão sư nhà, đám kia lão nam nhân thật sự là rất không phải chuyện nghĩa. Diệp Vân không biết tiết mục bước tiếp theo hội phát hướng cái hướng kia, thế nhưng hắn không sợ. Ngươi ngoan ngoãn đi theo ta đằng sau là tốt rồi. Nam nhân giúp đỡ nhóm tất cả đều bận rộn từng người nhiệm vụ, thời tiết thật sự là quá nóng bức, thế nhưng tất cả trong lòng người đều đang suy đoán, đạo diễn tổ sẽ đem Diệp Vân phái đi chỗ đó, bởi vì tiết mục không thể thiếu hộ Diệp Vân, Diệp Vân thế nhưng là này kỳ cực hạn chưa bài. Cũng chính là này kỳ tiết mục, cũng phải lợi nhuận Diệp Vân cùng triệu lệ dính hai fan mộ thu xem tỷ lệ. 3, chương 415, uy hiếp ngươi như thế nào? Diệp Vân bị mang đi một lương đình phía dưới đứng ở, khúc tiêu tiêu vốn cũng là muốn đi theo Diệp Vân sau lưng, thế nhưng bị đạo diễn ngăn cản. Đạo diễn giải thích nói, Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh việc này kỳ thật chính là vì tuyên truyền tân kịch. Nếu là tiêu tiêu ai đoạt danh tiếng, hết thề đều ở ví. Khúc tiêu tiêu đành phải gật gật đầu. Đạo diễn đương nhiên biết Diệp Vân mục đích, nhiều chàng như vậy cực hạn vận động đều đã qua, nếu liền này một ít chuyện cũng không biết, hắn còn làm cái gì đạo diễn? Diệp Vân vừa đứng ở đình nghỉ mắt thấp, nam nhân giúp đỡ nhóm cũng đầu đẩy mồ hôi đi tới, rất rõ ràng là vừa mới làm nhiệm vụ. Triệu Lệ Dĩnh trông thấy Diệp Vân, thập phần vui vẻ đi qua, Diệp lão sư. Vừa rồi vừa vào chơi, ta trợ giúp Nghệ Hưng cắt bánh ngọt, gần sát số có thể chuẩn. Diệp Vân sờ sờ Triệu Lệ Dĩnh tóc nói, vui vẻ là được rồi, kiểu xem như chơi trò chơi đồng dạng. Diệp Vân Triệu Lệ Dĩnh vẫn có nam nhân giúp đỡ đứng thành một hàng nói, mấy cái thất bại đồng học, cộng thêm chúng ta lần đầu tiên thất bại Diệp Vân. Bốn người đều đi lên phía trước một bước. Triệu Lệ Dĩnh dí giỏm nhả một chút đầu lưỡi, đi theo Diệp Vân đi lên phía trước một bước, còn có Hoàng Lỗi, nghệ Hưng. Mấy cái tiến về phía trước một bước đi đều nhìn xem bên cạnh mình người nói, không tệ không tệ, cuối cùng là cầm Diệp Vân cùng Lệ Dĩnh đều kéo xuống nước, ha ha. Hoàng lôi ở một bên nói, Ngệ Hưng cũng vừa cười vừa nói, ta là đại biểu bốn ngu ngốc tổ, Diệp Lão sư là đại biểu bốn tinh tổ. Bào Mập đột nhiên từ phía sau chạy qua, Tôn Hồng Lôi cùng Vương Vân ở phía sau nắm tay, xin chào, đại ngu ngốc, xin chào, hai ngu ngốc. Giờ này khác này, Diệp Vân nếu như ký ức không có sai, hậu kỳ cộng thêm một câu, chỗ làm việc bên trong ngu ngốc người, thường thường là may mắn nhất. Tổng thanh tra cầm lấy nhiệm vụ tạm tiếp tục nói, phía dưới tiến nhập một cái bỏ phiếu đào thải câu. Quy tắc, tám vị viên chức cần tại bốn vị đợi định đào thải thành viên bên trong nặc danh tuyển ra hai vị nhân tuyển, có phiếu tối đa hai người, đem rời khỏi chỗ làm việc. Cái thứ nhất bỏ phiếu người là Tôn Hồng Lôi, hắn cầm lấy một cây viết đi đến tổng thanh tra bên cạnh bàn biên, tại lấy đi ngăn tại camera bên cạnh đại sen, bắn cái lại sinh, sau đó túi đầu trên giấy ghi hạ một cái tên. Hoàng Lôi ở bên cạnh nói, Vương Vân, ngươi nhất định phải cứu ta a. Vương Vân vẻ mặt một bức, như thế nào cứu ngươi? Chính là khác ghi ta ý tứ. Tiểu đột nhiên tiểu đột nhiên, cứu vớt ta một lần, ngươi đừng cầm ta ném ra đi, chúng ta vì cái gì không giúp nhau cứu vớt đó. Triệu Lệ Dĩnh đáng thương, Diệp Lãng Sư. Diệp Vân Câu dẫn ra khóe miệng, lấy ra một cái bộ kỳ bản, dây của dạ xuất hiện đi. Bộ kỳ bản lam sắc quang mang lướt lên dây của dạ cùng với hào quang từ bộ kỹ bản bên trong bay ra ngoài, nó quanh thân, bao quanh thanh tịnh thủy lưu. trong chớp mắt, tất cả không gian cũng không có so với mát mẻ, thậm chí, vốn, bởi vì thời tiết vô cùng hơi kém nóng, thế nhưng hiện tại, tâm lại dần dần yên tĩnh yên tĩnh, phiền lòng sự tỉnh cũng quét qua quét sạch. dây của dạ mang theo tinh lọc lực lượng, người bản thân chính là thủy tố, cho nên dây của dạ vừa xuất ra, tự nhiên sẽ để cho tất cả mọi người được kích lợi vô cùng. các mê ra đều không tự chủ cùng đập dây của dạ, loại kia uy nghiêm khí thế, thật không làm bộ kẻ mẩn có thể so sánh với. Ca, đây là dây của dạ sao? Ta tại Long đẳng Đại Hội trực tiếp phía trên xem qua. Nghệ Hưng nói trên TV nhìn xem không có hiện tại làm sao rung động. Dậy của Dạ đã sớm thói quen người khác dùng hâm mộ ánh mắt nhìn chính mình, cho nên dứt khoát phi ở giữa không trùng bàn cùng một chỗ. Sau đó nhắm mắt lại, thế nhưng thủy lưu như cũ tại trùng quanh nó chậm rãi chạy xuôi. Diệp Lão sư, không sai a. Dậy của Dạ xuất ra đương nhiên là cho chủ nhân của mình tranh giành một hơi. Các ngươi nếu làm cầm chủ nhân của ta ném ra đi, ha ha. Không sai, đây là đang uy hiếp bọn họ. Thế nhưng uy hiếp bọn họ như thế nào? Bọn họ dám đem nó trầm yêu giản nhi chốn ở góc rẽ khúc tiêu tiêu trông thấy đây hết thảy nhìn không được nói, Diệp Lão sư thật sự là quá cho lực, nhìn bọn này lao ra hỏa vẫn khi dễ người mới. Không được, ta muốn cùng nghệ hưng, thầy trò hai người kết minh. Hoàng Lỗi cùng nghệ hưng đứng ở một bên nói. Nghệ hưng trợn tròn mắt gật gật đầu nói, khen cùng sư phụ. Bốn người nói qua, sau đó lần lượt bỏ phiếu. Trừ bỏ phiếu bốn người cực kỳ an tĩnh. Cuối cùng kết quả dĩ nhiên là là Hoàng Lỗi cùng nghệ hưng bị ném ra. Triệu Lệ Dĩnh như đứa bé đồng dạng ôm Diệp Vân thập phần vui vẻ nói, Diệp Lão sư, ta lưu lại à? Ừ, ngươi lưu lại. Diệp Vân dùng ngón tay nhẹ nhàng mà câu một chút Triệu Lệ Dĩnh cái mũi. Nàng này là lần đầu tiên tham gia chân nhân Thanh Tú nếu là thật sự bị ném ra đi nhất định sẽ rơi nước mắt đứa nhỏ này vốn lòng tự trọng liền mạnh mẽ kế tiếp chính là tăng tỷ giá đồng bạc ngân lĩnh nghi thức muốn biết rõ vừa rồi Diệp Vân bị ném ra đi trực tiếp thành hoàng lĩnh không Hoàng lôi cùng nghệ hưng nhìn xem mọi người nói đã nói minh Minhưu đó là trí bay liệu nói chúng ta đây là ngân lính phong tào sao mọi người cũng nhìn không được mắt trợn trắng 4 chính là chương 416 kinh ngạc đến ngây người Hoàng lôi ở một bên nói nhớ kỹ những cái này mặt nghệ hưng bốn người này mỗi người đềuăng hai người chúng ta ta năm phiếu bên trong còn có ngươi Nghe hương vẻ mặt vô tội, đúng vậy, không có biện pháp. Giống. Phi trên trời dịch của dạ không biết phía dưới người đang nói cái gì, đối với đầy tớ giống một tiếng, ý tứ là an tĩnh chút, quay giày nó giấc ngủ chất lượng. Tám người đứng chung một chỗ, Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh hai người Hà Quang đã hoàn toàn cầm nam nhân giúp đỡ hào Quang cho trẻ giấu. Hoàng Lôi nhìn xem tôn hồng lôi nói, hồng lôi, ta hai nhiều năm như vậy giao tình, ngươi vì cái gì không cứu ta một lần? Ta liền một cái cơ hội như vậy, có thể từ đồ công nhân có thể trở mình biến thành thành phần tri thức, ngươi cho ta một cơ hội ngươi đều có thể cứu ta. Tôn Hồng Lôi, hoàng bột. Vương vân mấy người đứng chung một chỗ nói, chúng ta bị Diệp Vân cho thu mua. Đúng. La Chí bay lượn ở một bên nói. Hoàng lôi trợn mắt chừng một cái, Diệp Vân, ngươi xem một chút này mấy cái cỏ đầu tượng, mới vừa rồi còn đã nói minh hữu, hiện tại liền vứt bỏ ta mà hai lại ba đi. Nếu ta cũng là sẽ bị thu mua. Diệp Vân vừa cười vừa nói. Đây là mọi người lần đầu tiên trông thấy Diệp Vân cười, nói rõ Diệp Vân cũng thì nguyện ý chân chính dung nhập vào đoạn trong mắt. Hoàng Lỗi cùng Nghệ Hưng hai người lối ra, Nghệ Hưng ngược lại là mười phần khai sáng, nói qua gặp lại. Diệp Vân triệu lệ dĩnh vẫn có nam nhân giúp đỡ bốn người thành viên đứng thành một hàng. Tổng thanh tra ở phía trước nói đến, kế tiếp đâu, liền muốn lựa chọn chính mình tương lai phát triển lộ tuyến, tại cái này phía trên, công ty của chúng ta sẽ có ba cái phương diện khảo hạch, một cái là phẩm chất, một cái là hình tượng, một cái là tốc độ. Tôn Hồng Lôi không chút do dự nói, ta nhan giá trị cao, ta lựa chọn hình tượng. Hoàng Bột cùng tiểu Trư hai người đã sớm sớm làm một cái liên minh. Triệu Lệ Dĩnh tay gãi gãi đầu mình nói, Diệp lão sư, chúng ta tuyển tốc độ, rợi của giá lợi hại như vậy. "Hảo, nghe Triệu Lệ Dĩnh." Diệp Vân đối với Triệu Lệ Dĩnh cứng chiều, để cho xung quanh một ít nữ nhân viên công tác nhìn đều hâm mộ ghen ghét hận. Cuối cùng sao định hạ lai Diệp Vân còn có Triệu Lệ Dĩnh là tốc độ, Tôn Hồng Lôi Vương vân là phẩm chất, Hoàng Bột La Chí bay liệng là hình tượng. Phân thành 3 cái tổ, muốn lấy tốc độ nhanh nhất, chạy tới tiết mục tổ quy định nhiệm vụ chấp hành địa điểm. Dây của dạ. Diệp Vân nhàn nhạt nói, dây của dạ bỗng nhiên liền từ trên bầu trời lòng triển khai thân thể mình, rơi vào Diệp Vân phía trước. Lên đi. Diệp Vân ôm Triệu Lệ Dĩnh ngồi ở trên của dạ trên người, hắn từ phía sau nắm cả Triệu Lệ Dĩnh. Cái này ngươi mang lên. Đương nhiên là một cái loại nhỏ camera. Triệu Lệ Dĩnh cầm lấy camera. dây của dạ hô một tiếng liền hướng hướng lên bầu trời. Đến mức, đều là một mảnh mắt mẻ chỉ cảm thấy hai mắt thanh minh là Diệp Vân sao thiên thượng cái kia nhất định là dậy của Dạ dậy của Dạ phía trên còn giống như ngồi lên hai người là Diệp Vân à trời ạ Diệp Vân đằng sau còn có hai cái gọi không ra danh tự bộ kệ mần dĩ nhiên là là nam nhân giúp đỡ bốn người Diệp Vân ngươi có thể hay không chậm một chút tôn hồng lôi nói triệu lệ dinh thập phần vui vẻ nói không thể a hồng lôi lão sư dậy của Dạ đây là chậm nhất tốc độ Ngoa tạo. nam nhân giúp đỡ nhóm nhịn không được bắt đầu đồng miệng. đương nhiên một đoạn này cũng bị camera cho chụp được chỉ bằng lấy như vậy một đoạn xem nhiều lần, nay đồng thời cực hạn vận động, cũng là hỏa một bò lớn. rất nhiều người đều tương đối một bức, hôm nay là ngày mới đâu, như thế nào thiên thượng nhiều như vậy tổ kẹm mần đều tại phi, đều rốt cục tới đến tầm nhìn thời điểm. nam nhân giúp đỡ nhóm đã sớm bị vung đến đằng sau. triệu lệ dĩnh bị diệp vân ôm hạ dậy của dạ, dậy của dạ liền bị diệp vân thu vào tổ kỳ bản bên trong. một cái khác nhân viên công tác ở một bên giới thiệu quy tắc, trong vòng 10 phút, phối hợp tổ kẹm mần, dựa theo sư phụ sở kê đơn thuốc phương tìm đến chỉ định dữ liệu, như tìm nhầm hoặc tìm không được, đem tiếp nhận sư phó trừng phạt, cũng ấn tân dược phương một lần nữa bắt đầu thằng đến nhiệm vụ hoàn thành thôi. Triệu lệ dĩnh tại thuốc trong phòng nói, Diệp lão sư, ta có thể. Bệ y diệu. Diệp vân lấy ra một cái khác bổ kỳ bản. Triệu hồi ra bệ y diệu, muốn biết rõ bệ y khiếu giác cũng là rất linh mẫn. Diệp vân cùng Triệu lệ dĩnh hai người bắt đầu tìm dược liệu. Thuốc trong phòng một cái lão nhân đưa cho Diệp vân cùng Triệu lệ dĩnh hai người một cái toa thuốc. Hai người hết sức ăn ý. Triệu lệ dĩnh thủy chung đều là nét mặt tươi cười như hoa, đi theo Diệp vân đằng sau. Diệp vân phần chú khuôn mặt, để cho Triệu lệ dĩnh nhịn không được bắt đầu phạm hoa si. Vân ca ca, ngươi thật là để mắt. Về sau mỗi ngày nhìn. Diệp Vân quay người đối với Triệu Lệ Dĩnh mỉm cười, sau đó lại quay người bắt đầu đốc thuốc, Diệp Vân tốc độ rất nhanh, thậm chí ngay cả cùng đập bắt đều là hư ảnh, Diệp Vân lúc trước là nghiên cứu mẩn, cho nên muốn nghiên cứu cùng bộ kệ mẩn có quan hệ hết thảy, ví dụ như bộ kệ mẩn bị thương, có thể dùng thuốc gì, có thể nhanh chóng khôi phục. Thế gian từng người dược liệu, chỉ cần không phải quá hiếm có, hóa thành cho, hắn cũng có thể bằng hương vị toàn bộ nhận ra. Bất quá 3 phút, cộng thêm bệ ý liệu phối hợp, phương thuốc phía trên tất cả dược liệu cũng đã phối tề, đạo diễn cũng là kinh ngạc đến mê người, người, Diệp Vân không chỉ tại bộ kệ mẩn phương diện tạo nghệ rất cao liền ngay cả tại y thuật phía trên tạo nghệ cũng là không thấp, chắc không được hiện tại tiểu cô nương đều rất thích Diệp Vân. Hiệu thuốc Lão Nhân đi tới, đồng dạng đồng dạng so sánh, kết quả toàn bộ chính xác, trong thời gian ngắn nhất mặt, toàn bộ đều chính xác không. liền ngay cả thuốc trong phòng sư phó đều không thể bằng ánh mắt phán đoán dược liệu đúng sai, Diệp Vân năng lực là thật cao. Diệp Vân, không, hẳn là xưng hôi ngươi là Diệp Lão sư, ngươi là lần đầu tiên tiếp xúc nhiều như vậy dược liệu sao? Hiệu thuốc sư phó lần đầu tiên nhìn thấy vậy có thiên phú người trẻ tuổi, kinh ngạc liền lời đều nói không thông như ý. Diệp Vân thân hình hết sức nhanh chóng, cầm dược liệu lại phân về các nơi để ta nhận thức dược liệu là lần đầu tiên bình thường tiếp xúc dược liệu phía trên đều là ghi danh tự không cần ta phân biệt có thể là bởi vì tiếp xúc nhiều nguyên nhân a Diệp Vân nói chuyện rất bình thản phản phất đây là một cái không có ý nghĩa sự tình hiệu thuốc sư phó trông thấy Diệp Vân như thế không tiêu ngạo không xiểm định thái độ trong đấy lòng đông nhiên đối với lúc trước chính mình bắt đầu kiểm nghiệm muốn biết mình thế nhưng là lấy nhận thức toàn bộ dược liệu vì tự hào có thể là mình lại quên chính mình nhận thức là mình thuốc trong phòng những cái này tương đối thường thấy dược liệu mà thôi đạo diễn cầm lấy nhiệm vụ tạp đưa cho Diệp Vân nói các ngươi chạy tới hạ một cái nhiệm vụ điểm Đây là đạo diễn muốn cấp Diệp Vân gia tăng nhiệm vụ độ khó, bởi vì vì tất cả người xem kỳ thật đều tương đối muốn nhìn thấy Diệp Vân, lần này cực hạn trọng điểm cũng là Diệp Vân, còn có sam sam tới nhân vật nữ chính Triệu Lệ Dĩnh. Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh lần nữa ngồi trên dịch của dạ bay tới kế tiếp địa điểm, Hoàng Bột La trí bay liệng trông thấy Diệp Vân thời điểm, cũng là một bộ kinh ngạc đến ngây người bộ dáng. "Diệp Vân, ngươi nhiệm vụ cũng đã hoàn thành." Hoàng Bột Cái cầm đều muốn rất xuống đất. 594, chương 417, trong truyền thuyết nhân vật. Diệp Vân gật gật đầu, "Nhiệm vụ rất khó sao?" Hắn nói xong, hiện trường nhân viên công tác đã đưa cho hắn một chương nhiệm vụ tạp. Trong nhiệm vụ trò, cựu trong vòng 10 giây, hoàn thành 3 cái quảng cáo quay trụ, nói cho đúng ra sân khấu tử, cũng tại điểm kết thúc làm ra mệnh tư thế, như không thể đúng hạn hoàn thành hoặc cửa trận, thì một lần nữa bắt đầu. Hoàng bột vẻ mặt đắng chát, thực rất khó. La Chí bay liệm đi theo gật gật đầu. Diệp Vân Dãn mày nói, bắt đầu đi. Nhân viên công tác đánh bản. Diệp Vân bắt đầu khiêu chiến, cửa thứ nhất đau khổ đình trà, nghe thấy danh tự, Diệp Vân liền đã biết có nhiều đau khổ, thế nhưng hắn mặt không đổi sắp động tác trong dòng trôi chạy cầm lấy chén trà uống một ngụm, trong nội tâm một vạn đầu loá nó chạy như liên mà qua, hắn nhìn lấy lời phải nói, đau khổ tại đầu lưỡi, ngọt tại trong lòng hổ chạy đau khổ đình trả, đau khổ ngọt ngào chính là ta. Triệu lệ dĩnh trông thấy nhà mình Diệp lão sư biểu hiện trên mặt, cũng là phán đoán không đi ra đau khổ đình trả có nhiều đau khổ. Thế nhưng chỉ xem thấy hoàng bột cùng La trí bay liệng hai người trong hồi ức mang theo giữ tận biểu tình, nàng đã biết cái đại khái. Diệp vân tốc độ tuyệt không dây dưa dài dòng, chạy hướng hạ một chỗ, chu không năm vây bị ngăn lại người xem đều tại thét chói hai vang lên. Cửa thứ hai món ăn hại sẵn nạnh, thực rất xấu. Diệp vân trong nội tâm hai vạn đầu ngó nó chạy như điên mà qua, vốn bản thân hắn đẳng cấp không thấp, ngũ giác so với bình thường người còn mãnh liệt hơn rất nhiều, có thể nghĩ. Hắn chịu cảm giác, thế nhưng là so với bình thường người mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần. Một bên ngồi lên lão đại gia vẫn còn ở dùng cây quạt, cầm mùi hôi hướng Diệp Vân chỗ đó phiến, Diệp Vân chịu được năng lực là thật rất mạnh, cầm lấy chiếc đũa kẹp lên một mảnh món nan hải sảnh lạnh, ăn vào trong mồm. Triệu Lệ dính ba người biểu tình đã vo thành một nắm, thế nhưng Diệp Vân trên mặt thủy chung đều là mặt không biểu tình, nếu là có tâm người, Cầm Hoàng Bột hoặc là La trí Bay liệng hai người khiêu chiến quá trình cùng Diệp Vân so với, cũng sẽ nhịn không được nói một câu, Diệp Vân là mục đầu nhân sao? Diệp Vân trên mặt mười phần lạnh nhạt, vẫn đọc lên quảng cáo tử, linh ba món nan hải sảnh lạnh, để tiếng xấu muôn đời hảo hương vị cùng đi, mùi thúy tương đồng à. nói xong câu đó, hắn đối với màn ảnh vừa đúng cười cười, tin tưởng tiết mục chỉ cần một truyền ra, ninh ba món ăn hải sản ngạnh cũng muốn đi theo này ba nhi nhiệt độ hòa một bà. Đập hết quảng cáo, diệp vân tiếp tục chạy hướng hạ một chỗ. cửa thứ ba, rượu hưng hoàng. một cái trong suốt bình thủy tinh bên trong màu đỏ nhạt trong chất lỏng phao lấy một con rắn, bình thủy tinh bên cạnh để đó một cái tiểu chén nhỏ. triệu lệ dĩnh cũng theo sát lấy mà đến, túi đầu nhìn một chút cái chai, che miệng mông nói, bên trong, cư nhiên là mảnh xà. diệp vân đối với triệu lệ dĩnh gật đầu một cái, để cho triệu lệ dĩnh yên tâm, sau đó cầm lấy bầu rượu đến một chén rượu, ánh mắt cũng không nháy mắt liền uống hết. Nhìn xem quảng cáo tên điệu nói, "Hàng châu rượu hùng hoàng, lâu đến thái quá, căn bản dừng không được, nam nhân đáng có được." Diệp Vân lạnh lùng thanh âm, để cho chúng bao nhiêu năm tâm đều sụp sôi lên. Ba cửa hải Diệp Vân đều là thông dong bình tĩnh hoàn thành, đứng dậy bỏ chạy hướng điểm kết thúc, sau đó vừa hô vừa làm ra một động tác, đây là số mệnh. Sau đó liền có nhân viên công tác đánh bản. Nhân viên công tác tuyên bố, "Chúc mừng Diệp lão sư, 30 giây." Diệp Vân đối với nhân viên công tác gật đầu một cái. Hoàng Bột cùng La Chí bay liễm nhìn xem Diệp Vân, nhịn không được hỏi. Diệp Vân, ngươi là lần đầu tiên tiếp xúc này ba độ tốt sao? Hả? Như thế nào? Diệp Vân đương nhiên là lần đầu tiên tiếp xúc những vật này bằng không ai tìm tội chịu. Hoàng bột một bộ trời xanha động tác, Diệp Vân, ta cùng tiểu thư đều là một phút đồng hồ nhiều một chút mới hoàn thành, ngươi cư nhiên 30 giây, muốn không phải chúng ta toàn bộ hành trình đều đi theo, quả thật cũng nhịn không được hoài nghi ngươi ăn gian. Diệp lão sư chính là trong truyền thuyết kia nhân vật. La Chí bay liệu biểu thị tán thành gật gật đầu. Xung quanh quần chúng đều đang vỗ tay, bởi vì hiện tại gặp mặt Diệp Vân thực rất khó. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, 6 người lần nữa tụ hợp cùng một chỗ vây quanh một cái cái bàn, Tổng thanh tra nói, chúng ta lần này trận đấu kết quả cũng chấm dứt, tại hình tượng mảnh quay trụ, La Chí bay liệm cùng Hoàng Bột hai người thời gian sử dụng giải, thất bại. La Chí bay liệm cùng Hoàng Bột ngửa mặt thở dài, trời ạ, đạo diễn ngươi đây là lại lửa ta nha a. Tôn Hồng Lôi cùng Vương Vân nhịn không được cười, ta nói cho các ngươi biết một bí mật, đạo diễn đã sớm nghĩ buông tha cho hai người các ngươi, muốn cho Diệp Vân gia nhập nam nhân giúp đỡ. Có Diệp Vân địa phương, ta cùng Hoàng Bột lão sư lại không có dung thân chỗ. La trí bay liệm một bộ 10 phần khoa trương biểu tình ôm lấy Hoàng Bột. Triệu Lệ Dinh nói, ta Diệp lão sư là lợi hại nhất mọi người cũng nhịn không được cười nói, biết ngươi Diệp Lão sư lợi hại, tiểu nha đầu. xem ra lại nhan giá trị phía trên, ta còn là thắng được các ngươi. Diệp Vân mở ra vui đùa, bất quá bây giờ thật là, tất cả mọi người là đầu đầy mồ hôi, thế nhưng Diệp Vân mặt không đỏ tim không nhảy, hoàn toàn cùng cái không có việc gì người đồng dạng, hảo như sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Tổng thanh tra tiếp tục nói, hiện tại tôn hồng lôi cùng vương vân một tổ, tôn hồng lôi thất bại, la trí bay luyện cùng hoàng bột, hai cái đều thất bại, phải ở ba người các ngươi giữa, phải đào thải hai cái. Hoàng bột đề nghị nói dối cho chơi, thế nhưng bị Diệp Vân cho bỏ. Pokemon a so với ai khác bộ kẹ mẩn nhanh. Mấy cái trở thành đợi định người đều là một bộ kinh ngạc đến ngây người bộ dáng, cái này liền không phải bằng vận khí 163 hoặc là nhan giá trị vấn đề, mà là thật thực lực vấn đề, tại cái này lấy bộ kẹ mẩn làm chủ thế giới, nếu như không dùng bộ kẹ mẩn vì trận đấu, kia thật đúng là rất không thú vị. 4, chương 418, ai bộ kẹ mẩn tốc độ nhanh. Tất cả mọi người giúp nhau nhìn xem, còn là đồng ý, Chung Quy Diệp Vân đề nghị, cũng là bọn hắn vẫn muốn thử, muốn biết rõ bọn họ đều là minh tinh, bộ kệm mẩn tự nhiên đều là đi qua tỉ mỉ tài bồi, không có khả năng so với Diệp Vân chiến lệnh. Hảo ta đồng ý Diệp Vân đề nghị Hoàng Bố nói La Chí Bay liệu đốt chính mình cái cầm làm làm ra một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng, thế nhưng còn là đồng ý Diệp Vân đề nghị ta cũng đồng ý chung quy bộ dạng như vậy so đấu mới càng thêm có ý nghĩa đi Tôn Hồng Lôi cũng gật gật đầu tuy hắn là hiện tại lớn tuổi nhất một cái cũng là lớn nhất có quyền lên tiếng một cái thế nhưng Diệp Vân đề nghị là không có là vấn đề gì Diệp Vân lần nữa thả ra dậy của dạ hắn với tư cách là đưa ra người, nhất định là muốn đương trọng tài hắn ngồi ở ghế của dạ trên người sau đó đối với những người khác nói các ngươi phóng ra chính mình bộ kệ mần a La Chí Bay liệu. Hoàng bột, Tôn Hồng Lôi ba người lấy ra chính mình bộ kệ mận. Ba người ngồi trên chính mình bộ kệ mận, sau đó vẹo một tiếng liền bay lên. Vòng quanh cái khu vực này, lấy nơi này vì khởi điểm, lấy nơi này làm điểm cuối, ngươi lượn quanh khu một vòng, ai tới trước đặt nơi này, người đó là thắng lợi, rớt lại phía sau hai cái, liền có thể đào thải. Diệp Vân nhàn nhạt nói. Tôn Hồng Lôi giờ này khác này bắt đầu đặt câu hỏi, Diệp Vân, vạn nhất có người ăn gian thế nào? Các ngươi phải nhớ kỹ, ta cùng Dịch của Giả có khế ước, tâm ý tương thông, hắn có thể trông thấy ta cũng có thể trông thấy, nếu là có người ăn gian, ta có thể nhất nhãn nhìn ra. Diệp Vân mười phần ôn hòa nói, "Vốn cái này chỉ là một cái trò chơi mà thôi, cho nên hắn cũng sẽ không dùng một loại mười phần chính khí khẩu khí nói." Bắt đầu, hắn tuyên bố. Ba người Bộ kẹ mẩn mang theo bọn hắn chủ nhân nhanh chóng liền bay ra ngoài, dậy của dạ cũng mang theo Diệp Vân bay lên giữa không trung, Diệp Vân nhìn mình Bộ kẹ mẩn nhàn nhạt nói, "Nếu là có người ăn gian, nói cho ta biết một chút, ta trước ngủ một chút." Chính mình Bộ Kệ mẩn thế nhưng là quán quân cấp bậc, giám thị người trận đấu mà tôi, này đối với hắn chỉ là tiểu ý tứ mà thôi. Đại khái hai chừng 10 phút đồng hồ, La Chí bay liệm đi ra, theo sát lấy Hoàng Bộ cùng Tôn Hồng lôi đồng thời đến. Tổng thanh tra tiến lên nói, tương đương với vừa rồi chúng ta quyết xuất thắng bại, chẳng khác nào ván này tôn hồng lôi cùng hoàng bột thật đáng tiếc. kế tiếp chúng ta bắt đầu đổi cổ áo, tôn hồng lôi cùng hoàng bột hai người đạt được đồ công nhân, mấy vị khác đạt được kim lĩnh. hoàng bột tuy đạt được đồ công nhân, thế nhưng như cũ vẫn là thật vui vẻ, cổ áo một dướ lên, liền bắt đầu khiêu vũ, đón lấy một đám người liền bắt đầu nhảy dựng lên. triệu lệ dĩnh là thượng hí đệ tử, tự nhiên là hội khiêu vũ, nàng cũng đi theo mọi người tiết tấu bắt đầu nhảy dựng lên. diệp vân ở một bên nhìn xem muốn biết do hắn thật sự là chẳng muốn đánh tiếp kích những người này tính tích cực, bởi vì trước kia hắn, thế nhưng là chuyên môn học qua hiệp hop mà còn cầm qua thường. mọi người vừa nhìn thấy Diệp Vân không nhảy, đã cảm thấy mười phần không có tí sức lực nào. Diệp Vân, ngươi đến cho chúng ta nhảy một đoạn á tôn hồng lôi vỗ tay nói. Hoàng Bột cũng nói, Diệp Vân ngươi nhanh nhảy, coi như là không biết nhảy, cũng muốn đi theo bọn ta những cái này người trong thôn tiết ấu. đúng đúng đúng, đội hình đi ra. Vân Vân ở một bên cũng đi theo nói. Triệu Lệ Dĩnh vừa nhìn thấy tất cả mọi người đang nói Diệp Vân, nàng vào nói nói, Vân ca ca khiêu vũ rất lợi hại. trong lòng nàng. Diệp Vân là không gì không làm được. Vừa nhìn thấy mọi người nói Diệp Vân, nàng liền không vui. Diệp Vân biết mọi người đây là phép khích tướng, thế nhưng hắn còn là hân nhiên tiếp nhận. Nếu như tất cả mọi người đau nhìn xem, ta đây liền không chối từ. Kế tiếp Diệp Vân động tác bắt đầu, đến chấm dứt, mọi người cái cầm đều không có hợp lại qua. hoàn bột nhịn không được tán thán nói, cư nhiên một tay trên mặt đất xoay tròn 100 giây, trời ạ, vừa rồi nhịn không được cho Diệp Vân tính theo thời gian một chút, quả thực là bị vỗ kệ mẩn cho chậm trễ thiên tài a. Tự xưng Á Châu Vũ Vương La Chí bay cũng là một bộ kinh ngạc đến gây người bộ dáng, làm sao có thể đó? Cư nhiên thực sự có người có thể vượt qua 100 giây. Tổng thanh tra cũng từ kinh ngạc xuất tỉnh ngộ xuất ra nói, một câu này xem như chấm dứt, bắt đầu xuất phát khi đến vừa đứng, quyết chiến 6 cung tháp. Tất cả mọi người tập trung ở 6 cung tháp, tổng thanh tra nhìn xem mấy người nói, hôm nay tiến nhập đến chúng ta sau cùng một trạm, 6 cung tháp chiến chiến. Nhân viên công tác giới thiệu nói, 6 cung tháp tổng cộng 7 tầng, tại mỗi tầng đều thả có một cái vã lì mật mã, trong dương có dấu kim ngạch bất đồng hợp đồng, mỗi cái dương, cần hai thanh cái chìa khóa tài năng mở ra, mỗi người đem phân đến 5 thanh cái chìa khóa, mở ra dương hòm hai người, chia đều trong dương hợp đồng kim mạch cuối cùng đạt được hợp đồng kim ngạch tối đa người đem có cơ hội đảm nhiệm một ngày CEO Vương Vân nhịn không được hỏi CEO đương một ngày có thể làm sao Tổng thanh tra giải thích nói có thể làm rất nhiều chuyện a cầm tất cả cổ phiếu bán toàn bộ ngược lại đến chỗ có ta Vương Vân một bộ phát đạt bộ dáng Triệu Lệ Dĩnh dù sao cũng là sinh viên tự nhiên không có khả năng nhìn xem Vương Vân vợ nướng ẩn nàng tiếp chi tiết nói ngươi có thể quyết định cầm tiền kia chuyển tới ta chưa ngủ đây là có thể quyết định Diệp Vân cũng khơi dậy Vương Vân nói chuyển đến nơi này của ta các ngươi cũng đừng theo ta tranh giành Tổng thanh tra ở một bên nói các ngươi cũng có thể không thiếu tiền a vì vậy diệp vân ba người mười phần có ăn y nói thiếu triệu lệ dĩnh trong ánh mắt ánh sáng lóe lên là có thể hay không để cho ngươi làm gì ngươi liền làm cái đó đúng có thể các ngươi để ta làm gì ta liền làm cái đó vương vân nói tiếp di này rất thoải mái a triệu lệ dĩnh gật gật đầu đã bị hờ dờ dày vò mệt mỏi một ngày diệp vân câu dẫn ra khỏe miệng hôm nay trở về ta là không quá muốn ngồi xe trở về tổng thanh tra trước mắt mấy người càng nói càng kéo nhanh chóng nói khuku cái chìa khóa phân cho các ngươi vậy chúng ta liền sáu cùng tháp Vương Vân nói, khai mở dương hòm đi ra. Đúng, chúng ta là muốn tách ra đúng không? Cùng đi a, ta là nhất định phải cùng Vân ca, ca một chỗ. Nếu Vương Vân ngươi nguyện ý, ta cũng không có cách nào. Triệu Lệ Dĩnh ôm Diệp Vân cánh tay. Vương Vân đương nhiên biết Triệu Lệ Dĩnh cái nha đầu này là sẽ không cùng Diệp Vân tách ra, thế nhưng hắn còn tưởng rằng Diệp Vân có kế hoạch khác đâu. Diệp Vân một câu cũng không có nói. Cam chịu, mặc định. Triệu Lệ Dĩnh thuyết pháp. Diệp Vân tuy là lần đầu tiên tới cực hạn, thế nhưng bây giờ nói chuyện quyền lợi đã so với Hoàng Lôi cùng Tôn Hồng Lôi Hoàng Bột ba người này nói chuyện có tác dụng doạ. Diệp Vân ánh mắt mười phần lợi hại, tiến trong tháp, tìm đến một cái dương. Hảo triệu triệu, 4, chương 419, Hoàn Mỹ dự đoán. Vương Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh hai người vô điều kiện cầm cái chìa khóa đưa cho Diệp Vân, Diệp Vân cúi đầu nhìn kỹ vài cái, liền đã phân biệt ra được cái chìa khóa. Hắn động tác nước chảy mây trôi mở ra Dương Hỏng, từ bên trong lấy ra hợp đồng, hợp đồng con số liền cùng cạo cạo vui cười kia đổ tốt bao chủ lấy, Diệp Vân đưa cho Vương Vân, để cho Vương Vân tới cạo, Diệp Vân có phần thích sạch sẽ, tại nơi này vừa không có có thể tạm tay, coi như là Vương Vân ôm hợp đồng chạy trốn, Diệp Vân cũng là có tuyệt đối tự tin, lại đuổi trở về, cho nên hắn không có cái gì hảo bắt quan. Tại Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh dưới ánh mắt Vương Vân dùng móng tay khấu trừ mất hợp đồng che giấu con số bám vào vật hai tờ hợp đồng tổng cộng hai vạn Diệp Vân động tác rất nhanh thế nhưng ánh mắt thực rất tốt trên cơ bản chỉ là vài lần đều có thể đoán được Dương Hỏm vị trí Vương Vân cũng đã hâm mộ xấu muốn biết rõ nếu như dựa vào một mình hắn nhất định là cần tìm thật lâu bất quá hơn 10 sau Diệp Vân dẫn theo Triệu Lệ Dĩnh cùng Vương Vân hai người đã tìm được tất cả Dương Hỏm đồng thời mở ra Diệp Vân biết Vương Vân cũng rất muốn đương CEO. hắn với Vương Vân nói kế tiếp chúng ta đi ra ngoài trước cái gì cũng không muốn nói ta nói cái gì. Ngươi phụ họa là tốt rồi rồi, thanh âm hắn lực lượng rất đủ. Vương Vân gật gật đầu, hắn đương nhiên cảm thấy, Diệp Vân so với chính mình kia mấy người đồng bọn đáng tin cậy nhiều. Ba người vừa đi ra ngoài, Tôn Hồng Lôi cũng đi lên trước mà nói nói, "Diệp Vân, các ngươi đây là nhiều lắm ít, có muốn hay không cho chúng ta cũng phân hưởng một chút?" Tốt. Diệp Vân vô cùng sảng khoái liền đồng ý. Tôn Hồng Lôi nội tâm một vạn đầu nó nó cùng 377 chạy mà qua, Diệp Vân hoàn toàn không dựa theo trong lòng mình cái kia sáo lộ tới à. Hoàng Lôi, Hưng, Hoàng Bột, La Chí bay liệu hành lấy ngồi ở một cái trên bậc thang. Hoàng cái mũi nói, "Xem ra chúng ta nhan vương lần nữa làm phản, kia nhan vương cũng gia nhập CEO tranh đoạt chiến, hiện tại chúng ta bốn người người đằng sau, mỗi người đằng sau đều có một cánh cửa, chỉ có một cánh cửa là đi thông CEO, cho nên có thể hay không lên làm CEO, lại muốn nhìn xem các ngươi vận khí cùng lựa chọn rồi. nghệ hưng nhìn xem thấp bốn người nói, chúng ta không phải là chính xác, ta cũng không phải, là trí bay liệu nói, hoàng lôi cùng hoàng bột cũng cùng nhau lắc đầu, triệu lệ dĩnh tôn hồng lôi còn có vương hơn ba cái đều nhìn chằm chằm hoàng lôi cùng hoàng bột nhìn, muốn biết rõ hai người kia thế nhưng là lao hồ ly, có thể hay không tin tưởng, này thật đúng là nói không chính xác. Diệp Vân một câu cũng sẽ cũng không nói, chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn xem. Hoàng Lỗi lần đầu tiên trông thấy có người con mắt là như vậy đen kịt, coi như là đã tiếp cận có gần như vậy, lại vẫn là nhìn không ra Diệp Vân trong ánh mắt đến tột cùng là cái gì thần sắc. Thậm chí, liền Diệp Vân động tác kế tiếp, hắn đều đoán không cho phép. Nếu là ở thi đấu trận mặt quạt gặp được Diệp Vân như vậy người, kia thật đúng là không may cực độ. Triệu Lệ Dĩnh dắt Diệp Vân tay nói, Vân ca ca, ngươi cảm thấy ai là thực? Nàng hỏi lên như vậy, tôn hồng lôi cùng Vương Vân ánh mắt cũng rơi vào Diệp Vân trên người, ngồi ở thang lầu khám phía trên bốn người ánh mắt cũng rơi vào Diệp Vân có trên người. Diệp Vân, ngươi nghĩ tuyển cánh cửa kia. Hoàng Lỗi hỏi, Diệp Vân gián mày, Triệu Lệ Dĩnh, tuyển La Chí bay liệu, ta tuyển Hoàng Lỗi. ở đây người đều là kinh ngạc đến ngây người biểu tình. Hiện tại Diệp Vân càng làm cho người đoán không ra. Nếu lấy người bình thường mạch suy nghĩ mà nói, Hoàng Lỗi như thế thăm rõ, tối không nên tuyển chính là Hoàng Lỗi. Thế nhưng Diệp Vân lại lựa chọn Hoàng Lỗi. Thế nhưng Diệp Vân lựa chọn Hoàng Lỗi, lại làm cho Triệu Lệ Dĩnh lựa chọn một người khác này là nói do cái gì? Nói do Triệu Lệ Dĩnh mới là chính xác. Muốn biết do Diệp Vân là không thể nào để cho Triệu Lệ Dĩnh thua. Tôn Hồng Lôi cùng Vương Vân cũng nói, chúng ta lựa chọn tiểu trư Hoàng Lỗi là nhìn không thấu Diệp Vân bốn người mỗi người tuyển một cánh cửa hoàng lỗi đông nhiên nói diệp vân lựa chọn hoàng lỗi sau lưng một cánh cửa triệu lệ dĩnh lựa chọn là chí bay lượn sau lưng cánh cửa kia tôn hồng lôi đứng ở nghệ hương phía trước vương hân đứng ở hoàng bộ phía trước hướng a vận mệnh chi môn kết quả cửa toàn bộ đều phá thế nhưng vương hân cùng tôn hồng lôi hai người cửa vừa vỡ liền rơi vào bạch phiến trong hầm diệp vân nắm cả triệu lệ dĩnh vững vàng hạ thấp này bốn cửa đều là thông hướng bạch phiến trong hầm sau đó trực tiếp liên tục triệu lệ dĩnh không nghĩ tới diệp vân cư nhiên đã sớm dự liệu hảo hết thảy liền ngay cả tiết mục tổ an bài diệp vân cũng có thể xem đấu Hoàng Lỗi vô một cái diệp vân bờ vai, ngươi muốn là lúc sau còn muốn tới sao chép cực hạn, ta phải nhìn nhiều nhìn minh pháp tu tử. Không sai, chúng ta nam nhân giúp đỡ cũng phải xem nhiều sách, tăng tăng tri thức. Về sau có quan hệ với bộ mẩn phương diện vấn đề, Diệp Lão sư xin cho ta mở tiểu táo, tiêu chuẩn ăn cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo. À. Nghệ Hưng nói. Af B, Diệp Vân gật gật đầu, đương nhiên có thể à, chỉ cần ta có không, bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể. Cực hạn sao chép hết về sau, kỳ thật đã rất vãn, Diệp Vân cùng triệu lệ dĩnh cũng bắt kịp không ban máy bay, trở lại kinh đô. Lữ tử kiều mở ra Diệp Vân xe. Ở phi trường bên ngoài, Triệu Lệ Dĩnh cùng Diệp Vân vừa lên xe, Lữ Tử Kiều lại hỏi: "Sư phó, đập chân nhân thanh tú thú vị sao?" Diệp Vân nhìn vẻ mặt mệt mỏi Triệu Lệ Dĩnh, tựa ở ta trên bờ vai một lát thôi a. Triệu Lệ Dĩnh gật gật đầu. Diệp Vân lúc này mới trả lời Lữ Tử Kiều cắp nói: "Khá tốt." Lữ Tử Kiều trong chớp mắt mặt mũi tràn đầy háo tuyến, đây là cái gì quỷ trả lời, cũng quá đúng trọng tâm, thế nhưng hắn mặc nhiên chưa từ bỏ ý định, lại đang cho khác Diệp Vân nói lên chuyện khác. Diệp Vân cảm thấy Lữ Tử Kiều lời thật nhiều, đợi đến tử điểm, Triệu Lệ Dĩnh đã ngủ, Diệp Vân trước xuống xe, sau đó nhẹ nhàng mà ôm lấy Triệu Lệ Dĩnh sợ đánh thức triệu lệ dĩnh muốn biết rõ triệu lệ dĩnh với tư cách là một người nữ sinh tham gia cực hạn loại này chân nhân thanh tú hơn nữa vẫn là lần đầu tiên thế nhưng triệu lệ dĩnh không có lộ ra một tia khiếm đảm tuy a lúc mới bắt đầu sau có chút khẩn trương thế nhưng quay trụ giữa đường nàng một mực ở nỗ lực thích ứng như vậy nữ hải trở thành nữ thần diệp vân cảm thấy là hoàn toàn đủ tư cách nhẹ nhàng mà cầm triệu lệ dĩnh thả trên giường cho nàng gấp chăn, sau đó đóng cửa lại trước tiểu điểm đại cũng đưa tới phiếu phòng diệp tiên sinh bên trong đã cho ngươi quét sạch sẽ đồ đạc sở hữu đều đổi một lần thế nhưng đóng cửa không có tìm được thích hợp Trước sân khấu lúc nói chuyện sau rất khẩn trường, sợ Diệp Vân chắc cứ muốn biết rõ, toàn bộ tiểu điếm người cũng biết, Diệp Vân là khách quý. Không có việc gì, ngươi cũng điểm tâm sáng nghỉ ngơi đi. Diệp Vân nhàn nhạt nói, cầm lấy phiếu phòng liền đi đến gian phòng của mình, nhẹ nhàng mà vừa lui liền khai mở, căn bản cũng không cần gì phiếu phòng, phiếu phòng cái gì đều là bài trí mà thôi. 4, chương 420, 2000 năm không gặp mưa sa băng. Hắn tắm rửa xong nằm ở trên giường, quyết định, tê liệt tiếp theo kia mấy nữ sinh lại lúc đi vào sau, nhất định phải hảo hảo giáo dục một chút, dùng người bình thường phương thức mở cửa. Mệt nhọc một ngày, đối với Diệp Vân mà nói, cũng không có có cảm giác gì. Một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua. Triệu Lệ Dĩnh vừa tỉnh dậy, liền phát hiện mình trên giường, nàng biết chắc là Diệp Vân đưa nàng trở về, trong đầu đống nhiên liền hiện hiện lên Diệp Vân kiên nhẫn giáo khúc tiêu tiêu cùng quan sư nhị hình ảnh, nàng trong chốc mắt buồn ngủ đều không có, phải đi tìm Vân ca ca, ta cũng phải học tập như thế nào huấn luyện thần kỳ bà bối. Diệp Vân mặc dù là bức liếc, thế nhưng không khí chung quanh ba động, hắn vẫn có thể rất rõ ràng cảm nhận được, hắn ngửi được nhàn nhạt chanh mùi thơm, liền đã biết là ai. Triệu Lệ Dĩnh, vẫn sớm như vậy, vì cái gì không hảo nghỉ ngơi thật tốt đâu này? Hắn mở mắt, Nhìn xem đệm lên mũi chân đi tới Triệu Lệ Dĩnh, có chút bất đắc dĩ, cái nhà đầu này lại không có an bình một lát nữa nhi. Triệu Lệ Dĩnh cúi đầu, bản lấy tay mình chỉ nói, Vân Ca ca, ta nghĩ hướng ngươi học tập văn luyện như thế nào Pokémon. Có phần sợ Diệp Vân không sẽ đồng ý. Nhà đầu nốc. Diệp Vân đứng dậy xoa xoa Triệu Lệ Dĩnh tóc nói, có thể à, Triệu Lệ Dĩnh muốn học, ta rất vui vẻ, đương nhiên hội giáo. Diệp Vân thế nhưng là bộ kệ mẩn phương diện danh sư, giáo giáo Triệu Lệ Dĩnh đương nhiên là có thể, Chức nghị giáo Triệu Lệ Dĩnh những cái này, như vậy nàng liền có năng lực tự vệ, cũng không cần hắn mỗi ngày lo lắng chính là cảm thấy triệu lệ dĩnh khả năng không thích những cái này, cho nên hắn cũng không có buộc nàng. Bởi vì muốn chuyên môn giáo triệu lệ dĩnh, cho nên sam sam tới quay chụp tiếp tục lùi lại. Một tháng thời gian, diệp vân cùng triệu lệ dĩnh trên căn bản là cùng một chỗ, triệu lệ dĩnh sở nọ lạt đã không kém đều so với diệp vân ngược tiểu nhất bộ kệ mận lợi hại một ít. Tình yêu công cụ người tự nhiên là đi đến chỗ nào cũng có thể sóng một bước, thời gian qua rất nhanh. Nửa năm thời gian, tất cả mọi người trên căn bản là một mực bận lấy long đẳng đại hội còn có đủ loại mạc danh kỳ diệu sự tình, diệp vân ý định mang theo mọi người cùng đi dã ngoại buông lòng một chút, vừa vặn lúc trước muốn nước thượng nóng mong một chỗ một mực cũng không có cơ hội. Hoa, Diệp Lão Sư, ngươi ý kiến thật sự là đưa ra quá là thời điểm. Lúc đó còn có mưa sao băng đó. Ung Dung tốt đẹp ra hai người đồng thời nói. Tất cả mọi người là một bộ kinh ngạc biểu tình. Mưa sao băng, cái gì mưa sao băng? Diệp Vân chỉ là đơn thuần mà nghĩ nuôi lớn ra đi cắm trại giã ngoại mà thôi, cũng không biết lúc đó sẽ có mưa sao băng tồn tại. Mị Ca nói, đúng vậy, thiên mã toa mưa sao băng, ngay tại Xá Sơn, liền chúa Diệp đều chưa từng gặp qua. Triệu Lệ Dĩnh cùng Quan Hiểu đồng hai người nhìn xem Mị một bộ sùng bái bộ dáng, nhìn mưa sao băng thời điểm, nếu cùng Vân Ca, ca cùng một chỗ lại càng hảo, tình yêu công ngụ những người khác nhất tay nói, vấn đề, Tung Dung vươn tay nói, từng cái hỏi, Dương bắt hỏi, mở tệ omas có hay không mở tệ omas, sẽ kỳ ra hỏi tiếp, xà sơn ở nơi nào, Lữ Tử Kiều nhìn xem Mị Ca hỏi, chúa Diệt là ai, Tung Dung tốt đẹp ra hai người thống vừa trận chấm nhãn, này cũng không phải mấu chốt, mấu chốt là, như vậy tình thế, hai nghìn năm mới gặp được một lần à, Diệp Lão sư, ngươi nói ta nói đúng hay không? Diệp Vân Mí mắt trái nhảy một chút, nhàn nhạt nói, 2000 năm trước, chúa Diệt cũng không tồn tại, Úng Dung nói, các ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta mới sống hai mươi mấy năm liền đụng phải 50 năm bất thay đổi đất đá trôi, từ trên núi, 80 năm không gặp sa thành bạo, 120 năm không gặp động đất, hiện tại liền 2000 năm không gặp mưa sao băng đều đối với. Ngừng. Hồ Nhất Phỉ nói, các ngươi khác giải thích, nói ngắn lại, luôn mà tóm lại, Diệp Vân đề nghị cắm trại ra ngoại, các ngươi đến muốn đi xả sơn đúng không, chỉ cần Diệp Vân đồng ý, ta đương nhiên là không có vấn đề gì. Diệp Vân gật gật đầu, đi xả sơn có thể. Lữ Tử Kiều nói, ta đi đính đi xả sơn xe buýt. Chúng ta chuẩn bị muốn đi cắm trại dã ngoại đồ vật. Tất cả mọi người hưng phấn không phải. Diệp Vân mở ra di động, tìm đến nóng mong phương thức liên lạc, đánh đi qua là một thanh âm tương đối trẻ trung nam xin nghe, xin chào, ta là nóng mong trợ lý, xin hỏi ngươi là? Ta là Diệp Vân. Diệp Vân nói vừa xong, trong điện thoại liền truyền đến hô to thanh âm, nóng mong tỷ, là Diệp Vân điện thoại à? Sau đó trong điện thoại lại truyền tới dày cao gót cùng đất hệ tiếng va chạm âm. Diệp Vân, thật là ngươi sao? Nóng mong có phần không thể tin được, vẫn cho là mình cùng Diệp Vân là không thể nào sẽ liên lạc lại. Diệp Vân ôn hòa nói, ngày mai cắm trại giã ngoại, 9 h sáng đến ta ở tiểu điểm Ừ. Diệp Vân tắt điện thoại, hắn nhớ tới chính mình cũng không nói địa chỉ thế nhưng nóng mong nhất định là sẽ tìm được, bởi vì chính mình chỗ địa phương, tại ngành giải trí trên cơ bản đã xem như trong suốt. sáng sớm ngày hôm sau tình yêu công ngụ người sớm đi ra đủ, tất cả mọi người tụ hợp tại tiểu điếm trong đại sảnh. mỗi người đều ôm một cái bao, xe kia ra cùng ung dung hai người mang đồ vật tối đa. Diệp Vân mặc một thân 10 phần quần áo ngủ phục tùng trong thang máy đi ra, triệu lệ dĩnh cùng quan hiệu đồng cũng đi theo Diệp Vân sau lưng. nếu không là tất cả mọi người biết Diệp Vân tính cách lạnh nhạt, đều sẽ cảm giác có. Diệp Vân cùng hai cái này xinh đẹp nữ hài giữa có thể hay không có quan hệ gì, đều đến đông đủ. Diệp Vân hỏi, vừa dứt lời. Một cái nữ hài hấp tấp chạy vào, "Diệp lão sư, trên đường xe." Khúc Tiêu Tiêu mở to con mắt lớn vô tội nói. Diệp Vân gật gật đầu, "Ngồi xuống đi." Ngay sau đó, một cái dáng người mười phần cao gầy nữ sinh đi tới, ngũ quan vô cùng xuất chúng, nàng nhìn hướng Diệp Vân, đối với Diệp Vân mỉm cười, "Các ngươi khỏe a? Không có ý tứ, ta mượn, ngày hôm qua quay phim quá vãn, cho nên quên thiết lập đồng hồ báo thức." Nóng mong đối với mọi người nói. Ung Dung vẽ mặt xị đi về hướng Nóng Nong, "Ngươi chính là Nóng Nong a, ta rất thích ngươi." Xê ký Dạ đứng dậy cầm nhà mình con dâu cho kéo về đi, tránh hủ đến Nóng Nong. Hỗ Nhất Phỉ đứng dậy nói, nếu như đều chuẩn bị cho tốt, kia liền đi thôi. Nghe nói, hôm nay vãn thượng sẽ có lưu tình A. Tất cả mọi người ngồi trên một câu dự định bỏ đi hướng xà sơn xe buýt. Nóng mong trên mặt thủy trung đều là mặt mỉm cười vừa lên xe. Nàng an vị tại diệp vân bên người, triệu lệ dĩnh cùng quan hiệu đồng ngồi ở hai người đằng sau trên vị trí. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể thực kêu lên ta. Nóng mong một bộ được sủng ái mà lo sợ bộ dáng, tuy nàng là minh tinh, nhưng là xa xa không có diệp vân nhiệt độ cao. Nếu như là bởi vì chính mình bộ dáng, diệp vân thích chính mình, nàng cũng không tin. Sau lưng kia hai cái nữ hải dung mạo cùng nàng so với cũng là không phân cao thấp, thậm chí đều có các phong cách. Chương 421, côn trùng có hại. Động vật. Diệp Vân Giãn mày nói, biết quay phim rất nhàm chán, vừa vặn lần này đi theo chúng ta một chỗ thư giãn một tí. Nhiệt ba gật gật đầu, mười phần có nhu thuận. Ngồi trên xe mỉ cả lấy ra một tờ giấy, đây chính là ta đi xà Sơn, phải ở Lưu Tinh phía dưới hướng nguyện nhìn qua. Hồ Nhất Phỉ cầm qua tờ giấy kia, lần nữa kinh ngạc đến mê người, trên mặt mờ ít một chút, trên lưng mờ ít một chút, trên đùi mờ ít một chút, thể trọng bảo chỉ không thay đổi. Điều này sao có thể đi? Lữ Tử Tiểu bổ đang nói, người đi mà nằm mơ à? Ngươi trực tiếp hướng nguyện lại quăng một lần hai. Lưu Tinh nói không chừng sẽ trở thành toàn bộ ngươi. Bị cạ vẻ mặt giữ tợn, Lữ Tử Kiều có tin ta hay không một ngụm nước ga mạnh phun trên ngươi. Hồ Nhất Phỉ đón lấy thì thầm, còn là đằng sau nguyện vọng này tương đối đáng tin cậy. Lữ Tử Kiều đi nhà nhỏ véo đút cờ nhét buồn cầu, mua dễ dàng kéo bình không có gì mu. Mua trà xưa không, có ống hút, ăn dưa hấu đều là dưa hấu tử. xếp hàng vĩnh viễn bị người chen ang, vĩnh viễn không phải là cái nào xếp bít. Tất cả bạn gái trong vòng một năm toàn bộ xuất ra. Nhất Ba tại Diệp Vân bên cạnh cười nữ thần hình tượng không hề có, một kiểu ba thật sự là quá khôi hài. Diệp Vân liền biết cầm tình yêu công ngụ đám người kia mang lên là chính xác. Có đám người kia, trên đường tuyệt đối sẽ không nhăm chán. Vừa xuống xe, Diệp Vân cùng tình yêu công ngụ mấy cái nam sinh liền bắt đầu quân đổ lên núi. Tăng Tiểu Hiền không biết nội điên làm gì, cư nhiên mang một đống lều vải. Tăng Lão Sư ngươi muốn làm gì? Diệp Vân đi đến Tăng Tiểu Hiền bên cạnh vừa hỏi. Tăng Tiểu Hiền cực kỳ khó khăn nói, ta muốn mắc lều cột buồng. Diệp Vân nội tâm mười vạn đầu đoán nó, nó chạy như điên mà qua, liền Tăng Tiểu Hiền mắc lều cột kỹ thuật, không phải là người bình thường có thể so sánh với. Dậy cua dạ. Diệp Vân chào Tiểu Hiền liền thượng dậy cua dạ. Tăng Tiểu Hiền bị đã giật mình, Diệp Vân, ngươi muốn làm gì? Không làm gì. Diệp Vân cầm Tăng Tiểu Hiền đưa đến sơn một cái đằng trước tương đối vững vàng địa phương, sau đó nói, ngươi đừng mắc lều cột bộm, ta đi ai những người khác tiếp. Diệp Vân mang theo dự của dạ cầm kia người nàng tiếp tới về sau. Ta đến đây đi. Diệp Vân trông thấy Tăng Tiểu Hiền muốn đánh lều vải, hiện tại có hắn, đương nhiên không có khả năng bỏ mặt lấy Tăng Tiểu Hiền bị kịch tái diễn. Diệp Vận động tác rất nhanh, Mặc cũng bị Diệp Vân cho phóng xuất. Hắn giao cho Mặc một cái trọng yếu phi thường nhiệm vụ, dĩ nhiên là là cầm xung quanh một ít có độc côn trùng a cái gì đều cho tiêu diệt hết. Vì thế Mặc mười phần khó chịu, kháng nghị nói, chủ nhân, tốt xấu ta cũng là một cái vô cùng có tiết tháo bổ kẻ mẩn, ngươi muốn không nên như vậy tử. Diệp Vân gian mày, ngươi không nguyện ý. Ừ, Mặc gật đầu, ngươi cùng rể cô dạ thương lượng một chút. Diệp Vân nhàn nhạt nói, Mặc tiểu chân ngắn trong chớp mắt liền mềm, dưng dưng nước mắt đi trừ trùng. Tại Diệp vân bộ kẻ mẩn trong hội, rể cô dạ là một cái nó đắc tội không nổi kẻ mẩn. Nhiệt Ba đi tới. Diệp Vân, ta giúp ngươi cầm. Ưu hảo. Diệp Vân trông thấy Nhiệt Ba hôm nay cũng mặc tương đối túy, trên mặt cũng không có trang điểm, nhưng lại còn là cấp nhân một loại mười phần dí dòm khả ái cảm giác. Hồ Nhất Phỉ, Triệu Lệ Dĩnh, Quan Hiểu Đồng vừa nhìn thấy Nhiệt Ba phải giúp Diệp Vân, các nàng cũng đi lên trước. Diệp Vân, ta cũng giúp ngươi. Diệp Lão sư ta vừa vặn cũng không có chuyện gì quá. Vân ca ca, mắc Liều Cột buồn ta cũng biết chút chút. Ba nữ sinh vừa nói xong, Khúc Tiêu Tiêu cũng đi tới nói, nhà của ta thường xuyên ra ngoài cắm trại giãi ngoại, Mặc Liều Cột buồn đối với ta mà nói cũng rất đơn giản à? Diệp Lão sư, ta giúp ngươi. Diệp Vân gật gật đầu. Đều đến đây đi. Năm cái nữ sinh mỗi người đều mở ra một cái lều vải, bắt đầu dự. Bất quá 3 phút, thống nhất chuyển hướng Tằng Tiểu Hiền, Tằng lão sư, ngươi mang bản thuyết minh không có. Tăng Tiểu Hiền mở ra tay, vì hướng hồ nhất phỉ đều không phục ta mắc lều cột buồn tiên phú nhân chứng rõ ràng, cho nên ta lại không có mang. Năm cái nữ sinh mặt trong chớp mắt liền đen. Diệp Vân mắc lều cột buồn tốc độ vẫn rất nhanh, chỉ chốc lát sau, một cái lều vải liền đáp hảo, nhìn về phía năm cái nữ sinh, chỉ có Triệu Lệ dính đáp hảo một thứ đại khái, còn lại bốn người, trên cơ bản cũng không có nhúc nhích qua. Diệp Vân không có ý tứ. Diệp lão sư Kỳ thật ta cùng người nhà cùng đi ra cắm trại giã ngoại, lều vải đều là trợ lý đáp. Các người qua bên kia đáp sấy nướng cung. Diệp Vân phân phối nhiệm vụ, thanh âm hắn rất trong trẻo nhưng lạnh lùng. Các nữ sinh nhanh chóng đi làm Diệp Vân nói rõ sự tình. Diệp Vân thân thủ rất nhanh, không có bao lâu, liền đáp hảo tất cả lều vải. Xe ký giả cùng ung dung trông thấy lều vải nói, Diệp lão sư, ngươi có phải hay không lừa qua? Diệp Vân tẩy cái tay, lắc đầu, không có, lần đầu tiên đáp. Nghe được Diệp Vân lời này, người đều là một bộ kinh ngạc đến ngây người bộ dáng. không có, lần đầu tiên đáp, rõ ràng còn có thể đáp thành cái dạng này. Tăng Tiểu Hiền lông mi một mực lại nhảy, trời xanh a, hàng hạ một đạo sét đánh chết ta đi. Thiên thượng đống nhiên liền có lôi văng lên. Tăng Tiểu Hiền trong chớp mắt liền kinh sợ, ta chính là chỉ đùa một chút, ngươi đừng coi là thật. Tất cả mọi người cười to. Triệu Lệ dĩnh đi về hướng Diệp Vân nói, Vân ca ca, sấy nướng khung đã đáp hảo. Diệp Vân trông thấy đáp hảo sấy nướng khung, thỏa mãn gật gật đầu, bất quá hắn cảm giác, cảm thấy còn giống như ít chút gì đó. Sấy nướng đổ vật đâu này? Hỏi hắn. Mọi người trước mắt trong chớp mắt một loạt con quạ bay qua, cái gì? Ta không phải là để cho ngươi mà sao? Hồ Nhất Phỉ hỏi Tang Tiểu Hiền. Tăng Tiểu Hiền chìa chìa lều vải, ta đi ra ngoài thời điểm, chỉ đem lều vải. Hắn nhìn hướng Mị Cả, Mị Cả, ta là nói ngươi mang a. đang tại chơi cẩu vi ba thảo Mị Cả ngẩng đầu, đáng thương nói, ta quên. Khúc Tiêu Tiêu người này ưu điểm gì cũng không có, chính là đặc biệt tưởng nhớ khai mở không. Đi săn quá, dù sao bây giờ là trên chân núi, là không thể nào chết đói. Mặc cũng Tử trong rừng cây xuống tới, đứng ở Diệp Vân trước mặt nói, bảo báo cáo chủ nhân, côn trùng có hại cũng bị ta cho sự tử. Chứng cứ đều ở nơi nào? Diệp Vân theo Mập ánh mắt nhìn đi qua, có chết đi bổ câu, còn có gà rừng, còn có chuột chết. Mọi người cũng nhịn không được muốn nói. Mập, côn trùng có hại, cùng động vật, phân rõ sở sao?" Diệp Vân hỏi. Mập thẻ lưỡi ra liếm mình một chút móng vuốt nói, "Mạo chủ nhân trừ người bên ngoài, không đều là côn trùng có hại sao?" Diệp Vân trong nội tâm 100 vạn đầu nó nó chạy như điên mà qua qua, mập chỉ số thông minh, là thật cần phải có người đến cứu vớt ta. Nam sinh nữ sinh cũng không dám tới gần mập theo như lời con ngồi. Diệp Vân vẻ mặt lạnh lùng, cầm lấy bù câu còn có chết đi gà rừng, trở mình ngồi trên rức của dạ liền rời đi. Triệu Lệ Dĩnh cầm mập chỉnh ra tới đồ vật quét dọn sạch sẽ vùi lên. Sau đó phố nơi tốt. Bất quá 10 phút Diệp Vân sẽ trở lại, bồ câu cùng gà rừng cũng đã xử lý tốt. Mặc dù không có mang muốn sấy nướng đồ vật, thế nhưng đồ gia vị chuẩn bị còn là rất toàn bộ, cũng mang lên. Mấy nữ sinh đều Diệp Vân phong dong trôi chạy động tác cho kinh ngạc đến ngây người. 134, chương 422, thu phục mẩn. Diệp Vân lại bồ câu cùng gà rừng phía trên đều vải lên đồ gia vị, sau đó bôi đều đều. Đi qua một ngày mệt nhọc, đều nói, mọi người hai mắt phát sáng, lúminat, nhìn xem Diệp Vân trên tay động tác. Nhiệt Ba nhìn xem Diệp Vân mười phần hoàn mỹ bên mặt, làm việc lên rất chân thành, thực nhìn rất đẹp, thật là nhớ có thể một mực vẫn luôn nhìn xem, nghĩ như vậy nàng tim đập đống nhiên liền nhảy mười phần nhanh, nàng phảng phất đều không chế không nổi chính mình có tâm. triệu lệ dĩnh đâu này? diệp vân ngẩng đầu hỏi, Hồ nhất phỉ nói, lệ dĩnh bảo là muốn đi tìm cái đi nhà nhỏ vết đốt cờ địa phương, cho nên đi trong rừng cây. sát trời đã dần dần tối xuống, diệp vân thả ra trong tay tại nướng đồ vật, nhiệt ba, nhất phỉ, hai người các ngươi ở chỗ này chầm chậm một chút, ta đi tìm triệu lệ dĩnh. hai người nữ sinh gật gật đầu, diệp vân lách mình tiến nhập vào trong rừng cây mặt, hắn vừa rồi có trong nháy mắt cảm nhận được bộ kệ mẩn khí tức này xa sơn trong rừng tây còn có bộ kệ mẩn mập đi theo Diệp Vân bên người, mạo chủ nhân, nơi này có nguy hiểm khí tức. Diệp Vân gật gật đầu không nằm, tuy này mập có đôi khi chỉ số thông minh là thật rất thiếu nợ phí, thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng mặt trời sinh bản năng. hắn tiếng bước chân rất nhẹ, phía trước có một cái lam sắc quang điểm cũng ở cẩn thận mà chậm chạp di động tới. Sức lệ, cái kia quang điểm sững sờ một chút, tăng thêm tốc độ di động, không, tăng thêm tốc độ chạy trốn. Diệp Vân ánh mắt lạnh lẽo, một cái chở mình liền chặn đứng sức lệ đường chạy trốn. Sức lệ là lấy hai chân hành tẩu làm chủ con rùa đen ngoại hình bảo có thể động kia thân thể hiện lên sáng lam sắc, hình tròn đầu bộ có thể để cao sự quật lệ bơi lội tốc độ, ánh mắt là tử sắc, trước sau chi đều có là ba chỉ, hơn nữa rất ngắn, nó chiều dài loại nhỏ gọn sóng hình dáng cái đuôi, sự lệ thân thể giấu ở trong mai rùa, mai rùa mặt sau là màu nâu, phần bụng mai rùa vì màu vàng nhạt, hai bộ phận giữa có bạch sắc gọn sóng hình biên giới, nó vừa nhìn thấy Diệp Vân ngăn trở nó, nó trưởng miệng rộng, cuốn nước hướng về Diệp Vân phun ra, Diệp Vân thân thể hơi nghiêng, nước liền liền công kích sai phương hướng, Mập nhảy tại Diệp Vân phía trước, chủ nhân ta tới cùng hắn chiến đấu. Sức lệ vừa nhìn đối thủ đổi thành một cái cực xấu vô cùng, còn Dài Mao độc vật hết sức tức giận. Đây là đối với nó một loại vũ nhục Trong chớp mắt Lam sắc quang mang nói lên, Sức lệ bay lên, nhanh chóng xoay tròn, hướng về mập mà đi. Mật Mạ bản thân chính là một cái mười phần cao ngạo tổ kẹm mẩn, nhìn xem Sức lệ mảy may cũng không cho mặt mũi. Hai chân đạp về phía sau, hướng về Sức lệ chính là tác dụng chính mình tất sát kỹ nhất nhất tụ hợp bảo công lao. Mập hai cái móng nuốt vươn ra, một cái sâu sắc hở tổn ở bên trong dần dần hình thành. Tiếp tiếp nổi lên một cô gió lớn xoay tròn một cái kỹ năng sử dụng hết, trên cơ bản còn lại lực lượng cũng không nhiều, liền chống cự hở bùn hấp lực khí lực cũng không có. Supple bị mặc kỹ năng áp trên mặt đất, chết sống đều kiếm không ra, còn lại khí lực cũng ở dần dần hao hết. Diệp Vân ném ra một cái không bộ kỳ bạn, bộ kỳ bạn phóng ra mãnh liệt hào quang, Supple bị bộ kỳ bạn thu vào đi, bộ kỳ bạn đóng, mất rơi trên mặt đất, rố lập vài cái, liền không động đậy được nữa. Bộ kỳ bạn vừa nhặt lên, chợt nghe cách đó không xa có người a một tiếng, ngựa khí hết sức thống khổ. Triệu Lệ Dĩnh. Diệp Vân rất quen thuộc cấm sắc, hắn hướng phía kêu truyền đến phương hướng đi qua chỉ nghe thấy triệu lệ dĩnh nhịn đau lấy thanh âm hô vân ca ca vân ca ca triệu lệ dĩnh diệp vân trông thấy triệu lệ dĩnh rửa vào một thân cây đùng lấy chính mình mắt cá chân hắn vội vàng đi qua chân như thế nào triệu lệ dĩnh cái chán rơi xuống đại khỏa đại khỏa mồ hôi thế nhưng nàng không đành lòng để cho diệp vân vì chính mình lo lắng ngu ngốc vừa cười vừa nói vân ca ca ta không sao chính là không cẩn thận trẹo chân mà thôi nha đầu nốc diệp vân đối với cái này bộ dáng kiên cường triệu lệ dĩnh có chút bất đắc dĩ thế nhưng cũng rất đau lòng ngồi sồn người xuống đưa tay lau nàng bởi vì đau đớn lưu lại mồ hôi Triệu lệ Dĩnh ánh mắt một mảnh bao bừng, dường như muốn khóc lên đồng dạng. Diệp Vân đang tất quỳ xuống đất, tay nâng lên Triệu lệ Dĩnh chân. Hán ôn nhu nói, đau phải nói ra tới. Triệu lệ Dĩnh đỏ hồng mắt 10% phần trăm chú gật gật đầu. Trừ Diệp Vân cùng Triệu lệ Dĩnh tiếng hít thở còn có tiếng nói chuyện, xung quanh im lặng, vụt buýt thanh em đánh vợ yên tĩnh. Diệp Vân cách Triệu lệ Dĩnh vô cùng gần, nghe được nàng có chút tăng nhanh tiếng tim đập, hắn tự tay sờ sờ Triệu lệ Dĩnh đầu, đừng sợ. Ừ. Triệu lệ Dĩnh trùng điệp gật gật đầu. Hắn động tác phần ôn nhu cởi Triệu lệ Dĩnh tất. Diệp Vân trước kia cũng đã được nghe nói, Triệu lệ Dĩnh chân rất nhỏ, hiện tại thực nhìn lên thật là rất nhỏ, ngón chân giáp có ngọc thạch đồng dạng màu sắc, làn da cũng mười phần trắng nõn. Vân ca. Triệu Lệ dính mặt bỗng nhiên mười phần đỏ, Diệp Vân nhìn rất rõ ràng, chỉ tiếc hôm nay không có trang sáng, bằng không giờ này khắp này Triệu Lệ Dĩnh sẽ càng thêm mỹ lệ, như là một cái tiểu tiên tử. 324, chương 423, ngu xuẩn này sinh ngu xuẩn này sinh. Diệp Vân tay nắm lấy Triệu Lệ Dĩnh cổ chân, dùng đến huấn luyện sư ám lực cho Triệu Lệ Dĩnh xoa cổ chân, Triệu Lệ Dĩnh chỉ cảm thấy trên tay truyền đến ôn hòa hiền hậu cảm giác thoải mái cảm giác, nàng nhịn không được kêu đi ra, sau đó nàng nhãn tình sáng lên, hết sức kinh ngạc nói, Vân KK dường như không đau, chờ một chút. Diệp Vân mười phần chi kỷ cầm lấy triệu lệ dĩnh bít tất cho nàng mặc vào, sau đó cho nàng mặc vào giày, hắn đứng lên, vị triệu lệ dĩnh đứng dậy, từng điểm từng điểm dùng sức, chậm một chút. triệu lệ dĩnh chậm rãi đứng lên, sau đó đi hai bước, đối với Diệp Vân ngoái đầu nhìn lại cười cười, thật không đau, tốt. về sau văn thượng đi nhà nhỏ về đút cờ cũng không muốn một người biết không, nhất là ở loại địa phương này. Diệp Vân đối với triệu lệ dĩnh cô này tử ngu ngốc lực, thật là có chút bất đắc dĩ, thế nhưng thực cảm giác mình lần này cần là không hảo hảo nhắc nhở một chút, nói không chừng lần sau vấn đề càng nghiêm trọng. Triệu lệ dĩnh biết Diệp vân là quan tâm chính mình mới nói như vậy, nàng gật gật đầu. Lần này phát hiện mới vừa rồi bị Diệp vân thả trên mặt đất bộ kỳ bạn, nàng ngẩng lên. Vân ca ca, ngươi sẽ không phải tại đây trong rừng cây thu phục bộ kệ mận a. Diệp vân gật đầu một cái, tiếp nhận bộ kỳ bạn thu lại, nắm Triệu lệ dĩnh tay đi trở về. Vừa nhìn thấy Diệp vân cùng Triệu lệ dĩnh vừa về đến, tất cả mọi người đứng lên. Sư phó, khá tốt ngươi trở về, bằng không mấy cái nữ nhất định sẽ đem cái này xả sơn đảo cái út gióc cũng phải đem ngươi tìm trở về. Lữ tử kiều trong mồm ngậm lấy một cây cầu vi ba thảo nói. Khúc tiêu tiêu, Nhiệt ba, quan hiệu đồng đều chạy qua vẻ mặt lo lắng nhìn xem Diệp Vân nói, khá tốt ngươi trở về. Chỉ có Hồ Nhất Phỉ đứng ở phía sau, kéo cánh tay nói, xem ra buồn sự còn là rất lớn, ít nhất không có thiếu cánh tay thiếu chân trở về. Diệp Vân gung ra triệu lệ dính tay, hướng về sấy nướng không đi qua. Nhất Phỉ, sấy nướng như thế nào đây? Tăng Tiểu Hiền bổ đã nói, thiếu chút nữa bổ hóng đem chúng ta cho sặc đến bối quá khí, quyết đoán để cho nàng vùng thải cho. Họa diệt mà thôi. Diệp Vân nhàn nhạt nói, dẹp lên tay áo, sau đó bắt đầu một lần nữa châm lửa. Một đám người lần nữa nhìn về phía Diệp Vân, bởi vì đều nói trước ngực gián phía sau lưng, không biết làm gì. Lữ Tử Kiều và phát triển bắt hai người vừa nhìn thấy Diệp Vân triệu lệ dĩnh trở về, hai người không biết đi làm chuyện gì, không thấy bóng dáng, sẽ kỳ dạ thần kỳ cùng Đường Du Du hai người cũng trở về đến trong lều vải. Vốn hồ Nhất Phỉ cùng với Mị Cả hai người đi câu cá kia mà, thế nhưng hồ Nhất Phỉ trông thấy kia nàng mấy nữ sinh đều tại, cũng liền không nguyện ý rời đi. Mị Cả chống đỡ cái đầu nói, Diệp Vân, lúc nào mới có thể ăn a? Chờ. Diệp Vân nói, trên tay động tác cũng tại rất quen thuộc luyện đạo nướng đồ vật. Nhiệt ba lần đầu tiên cảm thấy đồ ăn là khả ái như thế, nhắm mắt lại, say mê tại Diệp Vân sấy nướng đồ vật mùi thơm bên trong. Nếu không là Diệp Vân, tất cả mọi người khẳng định bị đói một ngày một đêm. Diệp Vân nhìn thấy mình vừa rồi xử lý những cái này mập đánh xuống con mồi, thế nhưng phát hiện cái chuyện trọng yếu chính là quá nhiều người, căn bản không đủ ăn. Ta mang theo mập đi ra ngoài một chuyến, Triệu Lệ Dĩnh ngươi tới nơi này đánh từng cái tay, nhớ rõ nhiều hơn trở mặt. Triệu Lệ Dĩnh gật gật đầu. Diệp Vân phóng ra dậy của dạ, đi trong góc, một bà nhắc tới trốn tránh mập, về sau muốn tránh, không muốn trốn tại như vậy dễ làm người khác chú ý địa phương, bằng không ta rất khó lựa chọn tính ngủ. Hắn trở mình ngồi ở thể của dạ trên người, liền rời đi. Đúng, chính là nơi này. Diệp Vân trí nhớ vẫn rất hảo, vừa rồi lúc lên núi sau, khiến hắn biết tiểu trong sông có cá. Bất kể như thế nào, còn là chứng minh một câu, trên chân núi là tối không có khả năng bị chết đói, mặc có chút khiêm đảm, bảo chủ nhân, không cần ta cầm lời nói được như vậy minh bạch. Diệp Vân Câu dẫn ra khỏe miệng, xấu xa cười rộ lên, mặc sau lưng mát lạnh, trời ạ, địa a, mình tại sao trên quán như vậy một cái đầy mình ý nghị xấu chủ nhân, Hảo Ba, nó thừa nhận, nó không sợ nước, hơn nữa bắt cá cũng là nó điểm mạnh, chủ nhân đây là tại để mình phát huy sợ trường sao, mặc tự mình ăn ủi đi xuống đi. Diệp Vân vừa dứt lời, mập trong bụng nổi lên khí, một đầu nhảy vào trong nước, mà bắt cá đều là cực lớn lại mập, chỉ chốc lát sau, trên bờ đại khái hơn 10 con cá. Có thể, có thể đi lên. Mập mau một tiếng, từ trong nước lật cái té ngã, sau đó nhảy đến trên bờ, nó vây vây mào, thoáng cái liền làm, trừ bị khuất mong mong đôi mắt nhỏ thần, khác không có gì thay đổi hóa. Diệp Vân động tác rất nhanh, tìm một cái tương đối tiêm tảng đá, sau đó mở ngực bệ bụng, thuần thục, liền xử lý sạch sẽ cá, Diệp Vân động tác rất nhanh, nếu là có người thấy được, chắc chắn sẽ không tin tưởng, Diệp Vân này là lần đầu tiên. Mập trong chốc lát trở về Phần thưởng ngươi một con cá." Đối với giờ này khắc này mập mà nói, lời này quả thật liền âm thanh của tự nhiên, vừa rồi chính mình xuống nước bắt cá mù mịt trong chớp mắt quét qua quét sạch. Diệp Vân nhắc tới mọc, chờ mình ngồi vào dưới của dạ trên người, trở về đại. Mập trên đường đi vẫn đang nhắc nhở Diệp Vân về chính mình con cá kia sự tình. Diệp Vân đối với mình ngu xuẩn này sinh ngu xuẩn này sinh mập thật sự là bất đắc dĩ, bổ kệ mẫn không có thể ăn quá nhiều người loại đồ ăn, nhưng là hôm nay mập giúp đỡ bận bịu rất nhiều, cho nên cũng phải ban thưởng một chút mập này tâm đại bộ kệ mẫn. Hảo hảo, 3, chương 424, nhất tiểu thành. Triệu Lệ Dĩnh vừa nhìn thấy Diệp Vân trở về, trên tay biên đảo nương nói, Vân caca, bũ câu dường như đã đã nung chín, thơm quá Những người khác đâu này? Diệp Vân trở mình từ dịch của dạ trên người nhảy xuống. Triệu Lệ Dĩnh lắc đầu, ta không có làm cho quá nướng, sợ làm cho nện, cho nên lại không có đi chú ý những người khác đang làm gì đó. Diệp Vân biết lữ tử kiều và phát triển truyền bá hai người khẳng định tại nhìn lén mỹ nữ, hắn cầm cá bông xuống, đi về hướng lữ tử kiều và phát triển truyền bá lều vải. Lữ tử kiều và phát triển truyền bá hai người đang tại kiếm lấy một trận tính vi vọng, nhìn này hai cái dân cư nước dường như đều muốn rất xuống. Khúc. khúc. Diệp Vân khục vài cái. Lữ Tử Kiều thân thể cứng đờ, nhưng sau đó xoay người, sư phó. Phát Thanh vẻ mặt vô tội nói, "Là Lữ Tử Kiều cho ta xem đối diện lều vài mỹ nữ." Lữ Tử Kiều trước mặt tựa hồ có một loạt con quạ bay qua. Phát Thanh. Diệp Vân đương nhiên biết đối diện người nếu quả thật phát hiện Lữ Tử Kiều và Phát Triển Truyền Bá hai người đang rình coi, khẳng định lại sẽ gây chuyện tình. "Thu lại." Diệp Vân nhàn nhạt ba chữ, như là không khí lạnh lẽo đồng dạng đông cứng Phát Thanh cùng Lữ Tử Kiều hai người. Lữ Tử Kiều nói, "Sư phó, đối diện hai cái cô nương thực 327 thật đẹp nhé. Bên người có nhiều mỹ nữ như vậy, Ngươi vẫn cảm thấy chưa đủ nhìn. Diệp Vân nhàn nhạt nói, nhưng sau đó xoay người, đừng để cho ta lại nói lần thứ hai. Diệp Vân biết Lữ Tử Kiều có phần sợ hãi hắn, dứt khoát liền lợi dụng những cái này sợ hãi để ướt thuốc Lữ Tử Kiều hòa tâm đại la bậc. Nghe nói Diệp Vân trở về, mấy nữ sinh lần nữa từ trong lều vải xuất ra, trên mặt đều treo mỉm cười. Vân ca ca. Triệu Lệ Anh trông thấy Diệp Vân từ Lữ Tử Kiều trong lều vải xuất ra, những cái này cá nên làm sao làm? Diệp Vân đi qua, nhàn nhạt nói, ta tới là tốt rồi, ngươi ngồi ở một bên nhìn xem là được. Triệu Lệ Anh lắc đầu, không được, ta dìu nhìn xem Vân ca ca làm cho những cái này cá. Như vậy triệu lệ dĩnh lần sau cũng có thể làm cho nướng cho các ngươi ăn. Diệp vân gật gật đầu, hảo, vậy ngươi liền cùng theo một lúc. Nhiệt ba, nhất phỉ các ngươi trước trở về trướng động. Bên ngoài côn trùng tương đối nhiều, mọi người lắc đầu. Nhiệt ba nói, triệu lệ dĩnh ở chỗ này giúp ngươi, chúng ta ở chỗ này bồi bồi nói một chút lời cũng tốt đi. Hảo ba, Diệp vân đương nhiên sẽ không sẽ đem một câu nói lần thứ hai, nếu như đệ, à ít, một lần người khác đều không nghe. Diệp vân dùng đã trừ độc hảo cành cây, mặc vào đã xử lý cá cả nói, cành cây là nhất định phải trừ độc, bằng không những độc tố này khảo đến thịt trong đồ ăn sẽ có tiêu chảy. Triệu Lệ Dĩnh vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Vân, "Vân ca, ca, ngươi vì cái gì hảo như cái gì đều hiểu đó?" Nhìn nhiều sách. Diệp Vân một bên chối lấy cá, vừa nói, kỳ thật hắn căn bản sẽ không nhìn phương diện này sách, thế nhưng có một loại vô ý thức dẫn đến hắn vô ý thức dường như đã đi qua chuyện này rất nhiều lần, muốn làm mình thực nói như vậy, nhất định sẽ để cho Triệu Lệ Dĩnh và những người khác đem lòng suy nghi. Diệp Vân động tác rất nhanh, hơn nữa Triệu Lệ Dĩnh cũng vô cùng thiệt lương, lần đầu tiên đồ ăn đạn dưỡng chín về sau, nàng liền lấy đi qua cho những cái kia đã đói không được người, nhất là như bà, nàng là thực đói, đập một ván tượng hí, cũng không nguyện ý lơ hẹn Diệp Vân muốn mời. Vốn thanh tịnh có chứa dị vực phong tình trong ánh mắt đã dần dần nổi lên máu đỏ sắc. Nhiệt ba tỷ tỷ, ngươi ăn nhiều một chút, ngươi quá gầy. Triệu lệ dĩnh vẻ mặt ngọt ngào mỉm cười, cầm đã nướng chín bổ câu thịt đưa cho nhiệt ba. Nhiệt ba vừa tiếp xúc với qua liền bắt đầu bắt đầu ăn. Diệp vân nhìn thấy mọi người đều bắt đầu ăn, hắn trong đáy lòng kỳ thật cũng nổi lên một hồi thỏa mãn, bởi vì như những minh tinh này thiên kim đại tiểu thư, bản thân chính là mười phần quý giá, có thể trên chân núi qua đêm, hơn nữa ăn những cái này vô cùng tiếp đất khí đồ ăn, đây cũng không phải là thường trong dân cư những minh tinh ca. Hắn một bên tại nướng cá, Triệu lệ dĩnh ở một bên nhìn mười phần chăm chú cười mười phần thanh thoảng. Tiểu Sương Cốt. Diệp Vân phảng phất trông thấy cái kia dám yêu dám hận hoa ngàn cốt, Diệp Vân lúc trước cũng mười phần thích hoa ngàn cốt quyển sách này, mặc dù là nữ nhiều lần tiên hiệp, thế nhưng bên trong đắp nặn mỗi người vật cũng có thể cấp nhân ấn tượng rất sâu rất sâu. Triệu Lệ Dĩnh sững sờ một chút, không biết Diệp Vân tại hô ai, Vân các ca, ca, tiểu Sương Cốt là ai? Là một cái rất khả ái nữ hài tử, giống như là Triệu Lệ Dĩnh đồng dạng khả ái. Diệp Vân nhẹ nhàng mà nói, Triệu Lệ Dĩnh có phần hổ sở, liền ngay cả chính nàng cũng không biết vì cái gì. Bởi vì Diệp Vân bỗng nhiên kêu đi ra tên, khiến lệ cái kia gọi là tiểu Sương Cốt nữ hài tử Hai người nói vậy lời công phu, cá cũng khảo thi hảo, nướng cá mùi thơm cầm trô ở lấy tình yêu công ngũ đám người cho triệu hoán đi ra, mỗi người đều chủ động cầm lấy cá liền bắt đầu bắt đầu ăn. Hoa, Diệp Vân, con cá này sấy nướng quá khen, ta trong chốc lát có thể không thể ăn thêm một chút. Mị cá ăn vào cá, ánh mắt đều sáng, ăn quá ngon, không nghĩ tới tại giã ngoại hoang vu rõ ràng còn có thể ăn vào Diệp Lao sư sấy nướng đồ vật. Sư phó, thương vị cấp 5 sao đầu bếp đều làm ra tới. Lữ Tử Kiều cũng là vẻ mặt hưởng thụ nói, thực ăn thật ngon, cũng không biết tiếp theo có thể ăn vào Diệp Vân sấy nướng đồ vật là lúc nào. Nhật Ba có chút khổ sở nói, nàng đương nhiên cũng biết nàng công tác là không thể thường xuyên xin phép nghỉ, chung quy nàng cũng chỉ là cái diễn viên mà thôi, cũng là thay người khác làm công mà thôi. 4. Chương 425, bị leo cây các giáo sư. Lần này xuất ra, chứng kiến một cái vạn năng giư vân, tại giảng ngoại cũng có thể chính mình tìm thực vật, hơn nữa nướng, còn có thể mắc lều của bưởng, lại là bổ kệ mẩn huấn luyện sư, thượng hí giáo sư, Trần giáo sư và đệ tử. Quả thật không dám tưởng tượng. Phát Thanh vừa ăn vừa nói đạo. Hỗ nhất phỉ mang theo sát khí ánh mắt chừng nhất nhãn đệ đệ mình, ăn cái gì, đều chắn không cho phép ngươi miệng sao? Phát Thanh ủy khuất túi đầu xuống. Diệp lão sư, lần sau chúng ta còn muốn thẳng Cật Thằng Hát, ăn nhờ ở đâu. Khúc Tiêu Tiêu thế nhưng là hảo không khách khí nói, nhiều người như vậy đều tại trận, ngươi chắc chắn sẽ không cự tuyệt ta thỉnh cầu a. Diệp Vân nhìn về phía Khúc Tiêu Tiêu nói, ta không biết làm cơm. Năm người này chữ để cho Khúc Tiêu Tiêu biểu hiện trên mặt trong chớp mắt bế tắc, Diệp lão sư, coi như là cự tuyệt, cũng không muốn ngay trước nhiều người như vậy mặt được không? Nhật Ba ha ha ha bật cười, Khúc Tiêu Tiêu để sát vào Nhật Ba, đưa tay cướp đi Nhật Ba trên tay cái kia cá, hừ, để cho ngươi cười ta, không cho ngươi ăn. Nhật Ba đứng lên cùng với Khúc Tiêu Tiêu hai người, người truy đuổi ta đoạn. Tất cả bầu không khí cũng bị hai người cho lồi kéo lên. Diệp Vân nhìn một chút cũng bật cười, nụ cười càng mười phần sạch sẽ dương quang, tuyệt không như bình thường như vậy nhìn qua nghiêm túc lãnh đạo. Động tác đều nhìn si. Lữ Tử tiểu ăn xong cá, sắt cái tay chống đỡ cái đầu nói, "Ta nếu là có sư phó nhan giá trị, khẳng định phải phao rất nhiều muội tử, không giống như là sư phó như vậy thành tâm quả dục." Đường Du Du đập mình một chút đại ngoại thầm đầu nói, "Ngươi suy nghĩ một chút là tốt rồi, hiện tại gương mặt này cũng có thể cầm nữ hải tử mê đến thần hồn điên loạn, nếu là có Diệp Vân gương mặt đó, ngươi nhất định là muốn vượt tiên." quan tâm chăm sóc biểu thị đồng ý nhà mình con dâu, không đứng tại huynh đệ mình bên kia. Nhiệt Ba để sát vào Diệp Vân, tại Diệp Vân bỗng nhiên trên mặt nhưng nhẹ nhàng mà rơi vào vừa hôn. Xung quanh nhiệt độ trong chớp mắt liên hạ. Nhiệt Ba ngươi làm gì? Đây là ta Diệp lão sư. Nhiệt Ba cười, các ngươi không muốn nghỉ quá nhiều à, ta biết bởi vì muốn cảm tạ Diệp Vân mà thôi. Nàng nhìn hướng Diệp Vân nói, Diệp Vân, này có thể là ta đã lớn như vậy, vui vẻ nhất một ngày. Khá tốt nhiệt Ba còn có chút chừng mực, động tác cũng không phải rất quá mức, mọi người cũng cam chịu, mặc định lựa chọn tính quên. Diệp Vân vừa rồi như vậy trong nháy mắt dường như nghe thấy được Nhiệt Ba trên người mùi thơm, trên mặt xúc cảm. Nhiệt Ba môi rất, hắn cũng không ngại, chỉ là thân một chút mặt mà thôi, cũng chứng minh không cái gì. Nếu Đồng Lệ Á trông thấy, nhất định là hội ghen. Nói hắn cũng thực thật lâu cũng không có nhìn thấy Đồng Lệ Á. Một chuyến cắm trại giã ngoại, để cho tất cả mọi người thư giãn một tí, Đường Du Du cũng cùng Nhiệt Ba nhận thức, Nhiệt Ba cũng đáp ứng cho Ung Dung giới thiệu nhân vật. Ung Dung trở về nửa trên xe, trên đường đi đều đang chủ động cùng Nhiệt Ba nói chuyện, Nhiệt Ba cũng rất nhiệt tình, tuy trong nội tâm rất muốn cùng Diệp Vân nói thêm mấy câu. Thế nhưng Diệp Vân lại vẻ mặt cương chiều cùng Triệu Lệ Dĩnh nói chuyện, nàng thậm chí có điểm ghen ghét Triệu Lệ Dĩnh, cô bé này có thể tại quay phim thời điểm, cùng Diệp Vân có một chút rất thân mật động tác, còn có thể thời gian rất lâu cùng Diệp Vân cùng một chỗ. Long đẳng đại hội cũng cáo một giai đoạn, một đoạn, sam sam tới này bộ kịch Diệp Vân lấy nhà đầu tư thân phận, cho kịch tổ thả nửa tháng ngày nghỉ, cho nên lần này trở về, chính là trực tiếp hồi thượng hí, chính mình bị tự. Pokémon liên minh người cũng là 10 phần phụ trách, Lữ tử kiểu báo cho tổ kẹo mẩn liên minh người mọi người cứu đi ngay, bộ liên minh cũng cho dính hảo vé máy bay. Diệp Vân pha ra di tự nhiên là giao cho Sam Sam tới kịch tổ nhân viên công tác phụ trách máy bay đến Thượng Hí Châu Thành Thị về sau Diệp Vân triệu lệ dĩnh còn có quan hiệu đồng đánh viên trực tiếp hồi Thượng Hí tình yêu công ngụ người tự nhiên là hồi tình yêu công ngụ, khúc tiêu tiêu cùng quan sư nhị cũng là theo chân Diệp Vân một chỗ Diệp Vân mang theo trường học Tam Đại mỹ nữ ở cửa trường học xuống xe trông thấy người cũng nhịn không được tiêm theo đi ra là Diệp Lão sư sao Diệp Lão sư trở về Diệp Lão sư trở về ở cửa trường học nhanh đi a Diệp Lão sư bên người vẫn đi theo bốn cái nữ sinh triệu lệ dĩnh cũng ở không qua mấy phút cửa trường học chắn đầy vào hí đệ tử, các học sinh đều tại thét chói hai văn lên. Diệp lão sư, ilu Diệp lão sư, ngươi có bạn gái hay không a? Ta muốn làm bạn gái của ngươi. Triệu lệ dĩnh ta thích ngươi. Trời ạ, Triệu lệ dĩnh cư nhiên thật là chúng ta trường học đệ tử a. Ai, nếu tại Diệp lão sư tiến trường học ngày đầu tiên ta liền đem đi thông đồng Diệp lão sư thật tốt. Rất nhiều đang dạy đệ tử cũng đều là nhìn cũng xem không khí dựng dâu dôg là dở giáo sư, chuyên môn chạy đến nhìn gì vân. Trường học trên cơ bản xem như chống giống. Hiệu trưởng điện thoại cũng bị trường học các giáo sư cho đánh bại. Hiệu trưởng chuyện này rất nghiêm trọng. đang dạy Không biết ai hô lên một câu triệu lệ dĩnh cùng Diệp Vân ở cửa trường học, phòng học trong chớp mắt không có một người. Loại này truy tinh phong trào, có ngăn chặn. Hiệu trường ngốc một chút, sau đó từ nơi này chút giáo sư trong lời nói, chất lọc xuất một chút tin tức trọng yếu, đó chính là Diệp Vân trở về, Long đẳng đại hội quán quân trở về, thượng hí bề ngoài đảm đương, thực lực đàm đương, danh dự đảm đương trở về. Không được, không thể để cho đám kiêm lịch nậm đệ tử quấy giày đến Diệp lão sư. Hiệu trường đứng dậy, hướng về cửa trường học đuổi qua, bị đệ tử leo cây các giáo sư cũng chạy tới cửa trường học. Chương 426, đã lâu không gặp. Diệp Vân một đám người bị một đám đệ tử cho vây quanh, đừng nói tiến trường học, liền làm muốn đi đều thoát không thân. Khúc Tiêu Tiêu vốn còn muốn lấy tới trường học về sau có thể nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới đừng nói nghỉ ngơi, liền trường học đều tiến không. Diệp Vân cũng có chút bất đắc dĩ, đung nhiên đệ tử sau lưng truyền đến một hồi hùng hậu thanh âm. Cho các ngươi ba phút, nếu như còn không chạy nhanh trở lại chính mình hẳn là mang theo phương khấu trừ học phần. Một câu, tất cả đệ tử lập tức toàn bộ đều rời đi. Hiệu trưởng cầm lấy loa phóng thanh đi về hướng Diệp Vân nói, bọn này đệ tử quá không hiểu chuyện, vẫy dày đến Diệp Lão sư, thật sự là xin lỗi vừa đuổi tới cửa trường học giáo sư trông thấy diệp vân vốn vẫn là hết sức có ý kiến nhưng nhìn thấy tiểu trương đều đối với diệp vân khách khí như thế bọn họ cho dù có nhiều hơn nữa ý tứ cũng không thể phát biểu một cái diệp vân câu dẫn ra khỏe miệng nhặt bảy hai lại nhặt nói không có việc gì khả năng đoạn thời gian gần nhất ta đều không có không có thể đi học cho nên hiệu trường đuổi nói gấp không có việc gì không có việc gì diệp lao sư vội vàng việc của mình tình là tốt rồi về cho diệp lao sư an bài giảng bài sự tình sau này lùi lại là được hắn đương nhiên hiện tại là không thể nào đắc tội diệp vân muốn biết do nếu là diệp vân đi ăn máng khác đến trường học khác cũng là nhất định sẽ bị đương thần đồng dạng cung cấp lên. Diệp Vân đối với hiệu trưởng gật đầu một cái, vậy ta trước hết không chậm chế hiệu trưởng chính sự, hiệu trưởng đi trước mau lên. Ừ ừ, hảo. Hiệu trưởng nói đến, sau đó đưa mắt nhìn Diệp Vân rời đi. Triệu Lệ Dĩnh dù sao vẫn là đệ tử, thế nhưng hiện tại đã là có phần danh khí, tiến giáo sư, đã bị một đống nam sinh nữ sinh bị trò vây quanh. Chơi ạ, Triệu Lệ Dĩnh người mới ra ngoài còn không có bao lâu, rõ ràng còn có thể cùng Diệp lão sư một chỗ quay phim, thật sự là quá may mắn. Triệu Lệ Dĩnh, có thể cho ta ngươi ký tên mà, hiện tại rất nhiều người đều đặc biệt tưởng nhớ muốn Triệu Lệ Dĩnh ký tên thế nhưng triệu lệ dĩnh bị diệp lao sư bảo hộ quá tốt ngươi cùng diệp lao sư có phải hay không tại cái giao triệu lệ dĩnh chúng ta đồng học cũng hai năm ngươi liền cho chúng ta giảm một chút đi triệu Lị anh cũng không biết nên trở về ai giáo sư bỗng nhiên từ phòng học bên ngoài đi tới hiện tại cấm thảo luận hết thảy có quan hệ với triệu lệ dĩnh đồng học cùng diệp vân đồng học sự tình bằng không ta sẽ khấu trừ học phần các học sinh đều mân mê miệng cùng ngươi có quan hệ gì đi mặc dù đối với giáo sư mười phần có ý kiến thế nhưng cũng không dám nói quá lớn tiếng âm chung phi giáo sư trong trường học nói chuyện quyền lợi còn là rất lớn Hắn nói để cho người học sinh kia xong không, chính là xong công nghiệp. Mấy tháng không có đi học, giáo sư nói chuyện, tìm lý do đều có chút nghe không hiểu, xung quanh cùng có cũng vô cùng hiền lành, kết cho Triệu Lệ Dĩnh bọn họ nhớ rõ bất ký. Khúc Tiêu Tiêu cùng quan sư Nhĩ tự nhiên sẽ vẫn là như cũ, Hiếu Kỳ đồng học hỏi một chút vì cái gì Khúc Tiêu Tiêu vì cái gì cùng Diệp Vân cùng một chỗ, sau đó bị tính cách 10 phần ngay thẳng Khúc Tiêu Tiêu cho mắng một bữa, ta cùng Diệp lão sư cùng một chỗ, cùng các ngươi có quan hệ gì, có phải hay không ta về sau đi nhà nhỏ về lúc cờ kết hôn, sinh, đều có cho các ngươi báo cáo một chút. Tất cả đệ tử đều giận mà không dám nói gì muốn biết rõ khúc tiêu tiêu nhân duyên tại trường này thật là tốt chỉ là tính tình tương đối họa bạ mà thôi thế nhưng cùng khúc tiêu tiêu đã đồng học có một đoạn thời gian người cũng sẽ không đem nàng mới vừa nói những lời này để trong lòng quan sư nhĩ tính tình vẫn rất tán tính, tuy diệp vân cắm trại ra ngoại không có muốn mời nàng thế nhưng nàng tuyệt không khí chính mình tính cách khả năng diệp vân liền tên hắn đều không nhớ rõ a diệp vân vừa về tới chính mình biệt thự liền nằm trên ghế salon mặt bên hai bỗng nhiên truyền tới một nữ sinh thanh âm diệp đại giáo sư thật đúng là bệ bội nhiều việc có phải hay không vội vàng ngay cả ta này nữ bằng hữu đều không có thời gian báo cho một chút thanh thúy giọng nữ dễ nghe Từ Diệp Vân sau lưng chuyển đến. Diệp Vân một chút động tác cũng không có, bởi vì hắn đã biết là ai, có thể từ chính mình biệt thự tùy ý ra vào dường như chỉ có Đồng Lệ Á, giữa đường phát sinh sinh rất nhiều chuyện, không, có thời gian giải thích cho ngươi. Hắn ôn hòa nói đến. Đồng Lệ Á nhẹ nhàng ôm lấy hắn, "Diệp Vân, ta nghĩ ngươi rất muốn rất muốn." Tuy nàng thực rất tức giận, thế nhưng là vừa nhìn thấy Diệp Vân trở về, hắn tất cả khí đều tiêu thất. Diệp Vân vuốt ve nàng rơi xuống tại chính mình trên vai tóc nói, "Ta cũng không nên, một mực không có liên hệ người nghĩ đi chỗ nào chơi đâu, ta cùng ngươi." Đồng Lệ Á lắc đầu, "Với ngươi cùng một chỗ là tốt rồi." Ta chính là nghĩ nhiều như vậy ôm ngươi một cái, ta sợ hai người chúng ta đều về sau liền ôm thời gian đều không có." Nàng cũng biết tin tức, cũng trông thấy Diệp Vân hết sức quan tâm một cái tên là Triệu Lệ Dĩnh nữ hài tử, luôn là nàng tâm lớn hơn nữa cũng là hội ghen, nàng chính quy bạn gái cư nhiên không sánh bằng một cái tiểu cô nương cùng Diệp Vân thời gian nhiều không? Nhà đầu nốc. Diệp Vân biết Đồng Lệ Á đang lo lắng cái gì, thế nhưng hắn không phải là một cái có mới nối cũ người, cũng không phải một cái bội tình bạc nghĩa nam nhân, tuy sẽ không chỉ có Đồng Lệ Á một nữ nhân, thế nhưng trong lòng của hắn, Vĩnh Viễn cũng sẽ có Đồng Lệ Á vị trí. Diệp Vân trong đầu đống nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ, chính mình trong đầu nắm giữ rất nhiều tri thức, đều là thế giới này người hiện đại không sở hữu có được. Nếu như mình dựa vào những cái này chỉ là tới thu hoạch tài phú, về sau cũng không cần lại vì tiến phát sầu. Đồng lệ Á trông thấy Diệp Vân thất thần, nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một chút Diệp Vân cái chán. Theo ta cùng một chỗ, ngươi đều sẽ thất thần a. Nàng tại Diệp Vân trong ngực, tuy người nam nhân này hiện tại có rất nhiều người thích, nàng cũng không biết là nên vui vẻ hảo còn là khổ sở hảo. Thế nhưng chỉ cần là Diệp Vân hiện tại trở nên càng ngày càng tốt, kia để cho hắn buông tay một chút, có cái gì không được chứ? Diệp Vân tay ngăn đón đồng lệ A L, ôn nhu tại trên chán nàng mặt rơi vào vừa hôn, cô bé này là thật rất ngu, cho nên hắn từ trước đến nay đều không có nghĩ qua muốn đi tổn thương nàng, chỉ là muốn muốn tốt hơn bảo hộ nàng, cứ việc nàng không hướng thế nhân tuyên bố mình và nàng tình cảm lưu luyến, thế nhưng ít nhất nàng có loại này dục khí. Triệu Lệ Dĩnh vốn tan học là mang theo ăn tìm đến Diệp Vân, lại nghe thấy Diệp Vân trong biệt thự có nói lời đông cứng, vẫn là hết sức thân mật, trong nội tâm nàng rất tư vị không tốt, nước mắt xuân sao năm, sáu liền rất xuống, khóc chạy về chính mình ký túc xá. Vân ca ca, nàng liên là rất khó qua à, không biết vì cái gì Trong nội tâm thật giống như bỗng nhiên người nào bị cướp đi đồng dạng, điều này làm cho nàng thật sự có chút vô pháp tiếp nhận. Triệu Lệ Dĩnh cùng phòng nhìn thấy nàng khóc có như thế thương tâm, liền biết chắc là vấn đề tình cảm. Triệu Lệ Dĩnh, là không phải là bởi vì Diệp lão sư có rất nhiều nữ sinh thích, ngươi rất khó qua. 136, chương 427, tìm đến tân kiếm tiền đồng tử. Triệu Lệ Dĩnh ngẩng đầu, sau đó lắc đầu. Không nên gạt người á, chúng ta dù gì cũng là vài năm cùng phòng, người khác khó hiểu ngươi, ta khó hiểu ngươi sao? Triệu Lệ Dĩnh, tùy ngươi bây giờ rất khó qua, thế nhưng ta vẫn còn muốn báo cho ngươi một cái đạo lý, người phải học được thấy đủ Rất nhiều người muốn cho Diệp Lao sư sủng ái, đều không có cơ hội." Nữ sinh kia nói. Triệu Lệ Dĩnh nghe xong chính mình cùng phòng nói xong lời nói này, nhất thời liền không khóc. Trong biệt thự Diệp Vân sớm liền phát hiện Triệu Lệ Dĩnh, thế nhưng hắn không muốn đuổi theo, bởi vì hắn không hi vọng bên cạnh mình tương lai nữ tính sẽ là yêu đố kỵ, thích ăn dấm chua, thích khóc nữ hải, như vậy yếu ớt nữ hải, là vô pháp cùng hắn làm bất cứ chuyện gì. Đồng Lệ Á bản thân cũng chỉ là lén lén từ kịch trong tổ mặt chạy đến, thời gian vừa đến, nàng không thể không trở về, "Diệp Vân, ta tuyệt không muốn đi, thế nhưng ta không đi không được." Diệp Vân hai tay mạnh mẽ mà hữu lực ôm Đồng Lệ Á Không có việc gì, vừa về đến đều có thể trông thấy ngươi, ta đã rất vui vẻ. Tại kịch tổ chú ý an toàn, nếu có chuyện gì không năm, bất cứ lúc nào cũng là gọi điện thoại cho ta. Ừ. Đồng lệ Á mang lên khẩu trang, lại đeo lên kính dâm. Tại Diệp Vân trên môi len lén thân một chút, liền rời đi. Ngắn ngủi gặp nhau lại là ly biệt, đây đối với Diệp Vân mà nói, cũng không tính là rất lớn sự tình, chủ yếu là nàng trong đầu lại có tân kiếm tiền phương pháp ghi tiểu thuyết, lấy hắn hiện tại trình độ, tuyệt đối không có khả năng ghi rất kém cỏi. Nói cạn liền làm, Diệp Vân hiện tại muốn nhất ghi chính là tiền thân một bộ vô cùng hoa tiểu thuyết hoa ngàn cốt bộ tiểu thuyết này tuy nước cùng máu chó. Thế nhưng là nhân vật cấp nhân ấn tượng đều là phi thường sâu sắc. Hắn cũng là thực thích chân heo hoang ngàn cốt, như là như vậy một cái đơn thuần rồi lại dám yêu dám hận nữ tử, lại có mấy cái nhận thức không thích nha. Hắn bật máy tính lên, tại mật rồi lọc in phía trên đăng ký một cái tài khoản, suy nghĩ một chút, quyết định bút danh tiểu kêu là Lạc Thần. Bất kể là cái gì thế giới người, cũng sẽ đọc tiểu thuyết. Diệp Vân lúc trước lên mạng thời điểm, cũng đã phát hiện rất nhiều tiểu thuyết internet đứng, chỉ là phía trên tiểu thuyết đều không hề có ý mới, ghi là thật số thu chi, để cho Diệp Vân loại này kể chuyện trùng, cũng không thể đánh giá. Diệp Vân đánh chữ tốc độ tay là phi thường nhanh, trong đầu đã nhớ lại về hoa ngàn cốt mở đầu chuyện xưa. Hắn hành văn so với nguyên tác giả tốt hơn nhiều, ngay từ đầu liền trực tiếp tiến nhập chuyện xưa chủ đề, nên đón cái thứ nhất cao trào. Hoa ngàn cốt người này thiết lập phía trước ba trường, thì có thể làm cho độc giả ký ức hay còn mới mẻ, thật lâu không thể nào quên. Diệp Vân muốn chính là hiệu quả như vậy, điều này cũng chứng minh hắn trước kia tiểu thuyết đều không có nhìn không. Một cái buổi xế chiều, Diệp Vân cũng cầm hoa ngàn cốt đại cương cùng mở đầu top ba chương đã viết ra. Diệp Vân đã không cách nào hình dung bản thân bây giờ cảm thụ, rất thoải mái, hắn cầm ba phát đến mịt rồi lọc định phía trên về sau. Trầm chú nhìn vài phút, không có ai bình luận cũng không có ai điểm khen. A, hắn đứng dậy hoạt động một chút, tại máy chạy bộ phía trên chạy một giờ bước, sau đó mặt không đỏ tim không nhảy từ máy chạy bộ phía trên hạ xuống, lần nữa mở ra mịp rồi lặng im. Thấp đã dần dần có mười mấy cái bình luận cùng điểm khen. Bác chủ yếu kiên trì a, ta thực rất thích hoa ngàn cốt nhân vật này. Chơi ạ, nữ nhân vật chính vận mệnh thật sự là quá nhấp nô, bác chủ nhất định phải kiên trì càng hạ xuống, coi như là về sau thu phí, ta cũng nhất định sẽ xem tiếp đi. Từ trước đến nay đều không có xem qua đẹp mắt như vậy tiểu thuyết đại khái hơn 200 trăm khen. Bất quá đối với cái thành tích này Diệp Vân còn là thật hài lòng. Mặc dù nhỏ nói là xem qua rất nhiều, thế nhưng hắn là lần đầu tiên ghi tiểu thuyết, luôn còn là một người học nghề, cho nên tại chuyện xưa phương diện này, hắn nhất định phải so với cái khác viết lách viết rất hảo. Nghĩ như vậy, Diệp Vân bỗng nhiên lại nhớ tới mặt khác một bộ tiểu thuyết, quỷ thổi đèn. Quỷ thổi đèn này bộ sách tình tiết gián tạo nên phục, hơn nữa rất tiếp đất khí. Như vậy vừa nghĩ, Diệp Vân liền bắt đầu động thủ viết. Tuy ký ức không phải là rất sâu, nhưng là cái dạng này chăm chú nhớ tới, tình tiết còn là bỗng nhiên trong lúc nhất thời liền ở trong đầu hắn mặt Cả cái gian phòng đều là hắn gõ bàn phím thanh âm, nếu là thật có người đến xem, cũng sẽ bị Diệp Vân lại giải phấu cho hồn ngã, tốc độ tay tuyệt đối không phải là người bình thường có thể so với, căn bản không thấy rõ tay hắn, toàn bộ đều là bóng dáng, bàn phím thanh âm toàn bộ đều là dậm dạp chẳng trì, không có mảy may dừng lại. Vừa mới bắt đầu Diệp Vân viết thời điểm vẫn cảm thấy có phần ngượng tay, thế nhưng càng viết lại càng có thứ tự. Cũng không lâu lắm, Diệp Vân đã viết xong một và chữ, cũng chính là năm trường, hắn toàn bộ lên một lượt chuyển đi lên. Ủy thổi đèn chuyện xưa vừa mới bắt đầu rất chậm, thế nhưng nếu như không có vừa mới bắt đầu chuyện xưa thông thả, cũng là thể hiện không ra đẳng sau cao trào. Diệp Vân cũng là không có cách nào cải biến, bởi vì đây mới là quỷ thổi đèn đặc sắc. Diệp Vân còn là như thường lệ đi chạy bộ. Đối với hai quyển sách thành tích, Diệp Vân đương nhiên là có lòng tin, bởi vì trung quy đều là người, bọn họ trong nội tâm muốn nhìn đơn giản chính là những cái này. Khúc Tiêu Tiêu đẩy ra Diệp Vân cửa, nghe thấy Jim bên trong có chạy bộ thanh âm, nàng nhón chân lên đi qua, đang chuẩn bị muốn đại hô sau đó dọa Diệp Vân, thế nhưng chạy bộ Diệp Vân lử tạm dừng khóa sau đó nói, Khúc Tiêu Tiêu, ngươi muốn cái gì? A, à, à Diệp lão sư, ta chính là nghĩ hù dọa ngươi một chút, không nghĩ tới vừa tiến đến đã bị ngươi phát hiện, tuyệt không thú vị. Diệp lão sư ngươi cũng tuyệt không ẩn giấu. Diệp Vân từ máy chạy bộ phía trên đi xuống nói, ngươi cho rằng tất cả mọi người với ngươi đồng dạng nhảm chẳng sao? Hắn ngược lại là không có chút nào viện chuyển phê bình nói, bởi vì hắn rõ ràng khúc Tiêu Tiêu cô bé này, tâm so với Thiên Đô đại. Khúc Tiêu Tiêu rựa vào khung cửa nói, Diệp lão sư, ngươi thực không có ý định đi học sao? Không phải là? Diệp Vân nhàn nhạt 167 nói, hắn chẳng qua là khi lấy mọi người mặt đánh một chút những cái kia giáo sư mặt mà thôi, đám kia giáo sư xuất hiện ở cửa trường học thời điểm, đơn giản liền là muốn tìm đến mình sự tình, thế nhưng hắn ngay trước những người này mặt cho hiệu trưởng nói, chính mình không giảng bài thế nhưng hiệu trưởng cũng không nói khấu trừ chính mình tiền lương hoặc là muốn thu hồi biệt tự, để cho bọn này giáo sư có một chút tự mình hiểu lấy hắn nhất là chán ghét những cái này lão cổ đông bình thường luôn là cậy giả lên mặt kỳ thật chính là so với người khác ăn nhiều vài năm trường học nhà hàng cơm mà thôi có cái gì tốt lợi hại khúc tiêu tiêu tựa hồ là minh bạch diệp vân ý tứ sau đó đối với diệp vân nói trong chốc lát nhất phỉ tỷ cũng phải tới a nhất phỉ tới làm gì diệp vân ánh mắt từ trên màn ảnh máy vi tính mặt rơi xuống khúc tiêu tiêu trên mặt Khúc Tiêu Tiêu nhả một chút đầu lưỡi nói, nhất phỉ tỉ nói Diệp lão sư lâu như vậy đều không có hồi biệt tự, muốn cấp Diệp lão sư quét dọn biệt thự, trong chốc lát triệu lệ dĩnh cũng phải tới. 140, chương 428, nhận đầu nóng lục xoát bảng. Diệp Vân nhàn nhạt ta một tiếng, sau đó tiếp tục nhìn quọng đũ thờ, hiển nhiên quỷ thổi đèn thành tích không tốn ngàn cốt hảo, hoa ngàn cốt hiện tại thành tích còn xem như vững vàng, thế nhưng quỷ thổi đèn độc giả không có mấy người. Nếu người bình thường, Khúc Tiêu Tiêu đã sớm mảy may đều không khách khí nào tới nhìn trên máy vi tính là cái gì nội dung, thế nhưng duy chỉ có trước mắt là Diệp Vân, nàng chỉ có thể đi theo đứng cách Diệp Vân hơi gần một chút cự ly nếu như lại gần nàng thực khống chế không nổi chính mình tim động như khúc tiêu tiêu theo như lời còn không có trong chốc lát Diệp Vân trong biệt thự liền tụ hợp đầy nữ sinh Hồ Nhất Phỉ đặc biệt có tướng quân phạm quan hiệu đồng triệu lệ dĩnh còn có quan sư nhị vừa đến nàng liền bắt đầu phân phối nhiệm vụ Diệp Vân tự nhiên vẫn là ngồi ở cằm vũ tờ trước mặt nhìn xem các nữ sinh bận rộn không biết lúc nào như vậy chịu nữ sinh hoan nên, thậm chí ngay cả Hồ Nhất Phỉ loại tính cách này táo bạo nữ sinh cũng sẽ muốn cùng chính mình tiếp xúc Lộ lỗi từ bên ngoài biệt thự mặt chạy vào nói Diệp vân Vương Thông Thông bảo ngày mai thời điểm hắn xử lý chúc mừng hội hỏi ngươi có đi hay không hắn điện thoại cho người không gọi được. Diệp Vân cầm lấy đặt ở trên mặt bàn di động liếc mắt nhìn, tắt máy. Hiện tại vừa trở về tương đối vội vàng, cho nên ngươi cho hắn nói một tiếng, đều ta có không, ta thỉnh hắn. Nô lỗi gật gật đầu. Thế nhưng đột nhiên sau lưng mát lạnh, Hồ Nhất Phỉ xuất hiện ở phía sau hắn. Nhất Phỉ tỷ. Hồ Nhất Phỉ cười hắt hắt một chút, tất cả phòng vệ sinh đều giao cho ngươi tới soát, soát không sạch sẽ, hôm nay cũng đừng nghĩ lấy rời đi Diệp Vân nơi này. Ta. Nô lỗi khóc không ra nước mắt, sớm biết liền không đến tìm Diệp Vân, hắn đáng thương nhìn xem Diệp Vân. Diệp Vân đương nhiên sẽ không tha cho loại này cho mình mưu phúc lợi sự tình. Nghe Nhất Phỉ. Nàng cũng là sư phụ ngươi, ta cũng là sư phụ ngươi, cho lão sư tiêu diệt nhiều chuyện hảo. Nô Lôi hắn cư nhiên tìm không được một câu có thể dùng tới phản bác, chỉ có thể lặng yên đi soát phòng vệ sinh. Diệp Vân đương nhiên là một bên viết chữ một bên nhìn chằm chằm hai quyển sách thành tích, hoa ngàn cốt thành tích tại bình thường tăng lên, thế nhưng quỷ thổi đèn cũng rất chậm. Một ngày thời gian, Diệp Vân biệt thự cũng bị Hồ Nhất Phỉ đám người cho quét dọn không sai biệt lắm, mấy người đầy bụi đất đứng ở Diệp Vân trước mặt xếp thành một loạt. Hồ Nhất Phỉ kéo cánh tay nói, "Là không phải muốn mời chúng ta đi ăn cơm a?" "Có thể." Diệp Vân thu về cổ tờ đứng lên. Mang loại người này xuất đi ăn cơm. Sau đó đều trở lại từng người địa phương, Diệp Vân vừa về tới biệt thự đầu tiên chính là bật máy tính lên, nhìn chính mình tiểu thuyết thành tích, tuy nghiêm khắc ý tứ thượng không thể toán là mình đi, thế nhưng chung quy trong cái thế giới này mặt chính mình còn là toán nguyên sang bản gốc. Hoa ngàn cốt phía dưới nhắn lại độc giả càng ngày càng nhiều, thế nhưng hắn một chút khai mở quỷ thổi đèn, số liệu đã đuổi kịp và vượt qua Hoa ngàn cốt gấp mấy chục. Diệp Vân hiện tại tinh thần càng ngày càng tốt, tự nhiên vẫn là nhanh chóng viết chữ, bằng không đều về sau thúc càng càng nhiều, chính mình không có giữ lại bản thảo liền không thành. Đánh chữ thanh âm tại trong biệt thự nghĩ một vãn, sáng sớm ngày hôm sau, liền có người gõ cửa. Diệp Vân đứng dậy đi qua mở cửa, là hiệu trưởng, thật sự là không có ý tứ, sớm như vậy quấy rầy Diệp lão sư. Hiệu trưởng vẻ mặt không có ý tứ, Diệp Vân để cho hiệu trưởng đi vào, sau đó cho hắn ngược lại một ly trà. Người an bài cho ta chương trình học là tốt rồi, không cần làm khó. Diệp Vân bình tĩnh nói, giam lại hắn bây giờ còn là thượng hí lão sư, nếu cầm lấy tiền lương mặc kệ sự tình, đây cũng không phải là Diệp Vân phong cách, hắn không thích chiếm bất kỳ tiện nghi. Diệp Vân không nghĩ tới Diệp Vân nói chuyện sẽ như thế trực tiếp, sau đó cũng biết mình là lấy bụng tiểu nhân đo lòng cô tử. Diệp lão sư sẽ đem giờ dạy học đang lúc tận lực xếp hạng từng thứ hai tiền, như vậy cũng sẽ không chậm trễ Diệp lão sư làm sự tình khác thời gian. Có thể, không có vấn đề. Diệp Vân vô cùng thong dong tự nhiên nói, ngữ khí không tiêu không nóng này. Hiệu trưởng rất thích Diệp Vân cùng hắn nói chuyện ngự khí, cũng không cao ngạo, cũng không đình nọt, Kỳ thật nếu là lấy Diệp Vân bây giờ có thể lực, hắn chỉ cần muốn làm thượng hí giáo sư, khả năng cũng chỉ là một câu sự tình mà thôi. Cầm hiệu trưởng đưa đi về sau, kế tiếp vài ngày, Diệp Vân đều là trong phòng ghi tiêu thuyết, sau đó nhìn quỷ thổi đèn thành tích càng ngày càng hỏa, thậm chí một lần thượng náo lục soát, không quá quan Diệp Vân tin tức. Toàn bộ đều là nóng lục soát bảng top 3, có thể nói như vậy, nóng lục soát bảng đã bị Diệp Vân cho nh đầu. Hiệu trưởng cũng đã cho Diệp Vân an bài tốt đi học ngày, thứ tư, liền thượng hai tiết học, rất nhẹ nhàng. Thứ tư vừa đến, Diệp Vân dậy sớm đầu tiên chính là bật máy tính lên, phát hiện mình hậu trường có rất nhiều người liên hệ chính mình. Xin chào, ta là kỳ điểm chúng văn mạng lưới biên tập, ngài tác phẩm rất xuất sắc, nếu là nghị ký kết, có thể thêm một chút ta phương thức liên lạc. Lạc thân ngươi hảo, ta là cây Quýt, hành trung văn biên tập, ngài tác phẩm vô cùng không sai, nếu là muốn ký kết, có thể lưu lại phương thức liên lạc, ta thêm bạn. Diệp Vân hậu trường tin tức đã bạo tạc. Hắn lật vài cái, đều là do trước khá lớn tiểu thuyết internet đứng, thế nhưng hắn cũng không ngu ngốc, cho người khác đưa tiền, hắn không có cái thói quen này, chợt nhớ tới tới mấy ngày gần đây đã đáp ứng Vương Thông Thông, muốn mời hắn ăn cơm, Diệp Vân trong đầu đống nhiên lại có một cái điểm quan trọng, chỉ là điểm quan trọng cần thông đồng một chút Vương Thông Thông lạ dạ nhị đại. Hắn nghĩ kỹ, mở ra di động, bấm Vương Thông Thông số điện thoại. Vương Thông Thông bên kia lần đầu 10 phần an tĩnh. Hắn nói chuyện đông cứng cũng là 10 phần hữu khí vô lực, "Uy, vị nào? Đi làm, bệ bội nhiều việc. Ta?" Diệp Vân chỉ nói một chữ. Vương Thông Thông nghe được là Diệp Vân thanh âm, lập tức liền tinh thần. Người anh em, ngươi muốn cứu cứu ta à? Trong gia tộc của chúng ta lao đầu tử buộc ta tới làm xử lý bọn họ là đúng. Ngươi đã ở bên ngoài ngốc lâu như vậy, thật là muốn hảo hảo quản quản công ty sự tình. Diệp Vân thông thả nói đến, hôm nay Vãn coi trọng ngươi tìm một chỗ, ta mời các ngươi ăn cơm. Vương Thông Thông trong chớp mắt có cảm giác bị thiên thượng rơi xuống bị nện bên trong cảm giác. Diệp Vân, ngươi nói là thực. Ừ, ngươi trước hảo hảo đi làm, Vãn thượng chuẩn bị một chút là tốt rồi. Diệp Vân tắt điện thoại, thẳng đến trong điện thoại truyền ra tốt tốt tốt thanh âm. Vương Thông Thông mới cảm thấy vừa rồi chính mình nghe được đều là thực. Diệp Vân lại thời gian xuất ra mời ăn cơm. Vương Thông Thông lại cho cha mình gọi điện thoại. Lão ba, hôm nay vẫn coi trọng ta không trở về nhà. Hơn nữa hôm nay ta sẽ sớm đi. Ngươi gia tiểu tử, ngươi lại muốn đi làm gì à? Mỗi ngày quán ăn đêm quán ba có thể cho ngươi mang đến chỗ tốt gì? Vương Thông Thông phụ thân thanh âm mười phần vang dội mà lại tức giận nói. Vương Thông Thông lần này không có cùng cha mình tranh luận. Ngươi trước đừng có gấp tức giận. Nghe nhi tử ta cầm nói hết lời. Là Diệp Vân mời ta ăn cơm AC. Không khí đều là bỗng nhiên an tĩnh. Đồ con rùa, địa phương chọn xong không có. Chọn một cái xa hoa nhất địa phương, có hay không lễ phép, như thế nào, có nạc triệu, có thể cho Diệp Vân tiên sinh tỉnh ngươi, có cần hay không ta và mẹ của ngươi một chỗ trình diện, ngươi đổ con rùa, bình thường chính là làm việc không có đầu góc, lần này nhớ ký cầm đầu góc mang lên. 3. Chương 429, chỉ chọn quý, không điểm đối với. Vương Thông Thông chẳng qua là cảm thấy chính mình là sung lời phí đưa, hắn nhất định là sung lời phí đưa. Diệp Vân mời khách, đương nhiên cũng sẽ cầm triệu lệ dĩnh chờ ngươi sinh đưa đến một chỗ. Hỗ nhất Phỉ mang lên tình yêu công ngụ mấy nữ sinh, mỹ cả cùng đường Du Du vừa nhìn thấy Diệp Vân liền tiến đến Diệp Vân trước mặt, "Diệp Vân, ngươi chỗ địa phương cũng quá cao lớn lên." Triệu Lệ Dĩnh cùng quan hiệu đồng tự nhiên cũng đến, ngay sau đó Khúc Tiêu Tiêu cùng quan sư nhĩ. Lô lối đương nhiên là phải ba chiếc xe tới tiếp Diệp Vân một đoàn người. Đợi đến Thượng Hải xoay tròn nhà hàng, Vương Thông Thông cũng đã mang một đoàn người chờ ở cửa Diệp Vân. Diệp Vân vừa đến, hắn cười hắc hắc tiến lên phía trước cho Diệp Vân mở cửa, "Diệp Vân, ngươi điện thoại thật sự là tới quá là thời điểm, nhà của chúng ta lao đầu tử đã xem ta rất nhiều tiền, ta một chút tự do đều không có." hắn nhìn lấy vương thông thông vẻ mặt bị khuất bộ giang nói ngươi chính là đang ở trong phúc không biết phúc nếu như chính mình có nhiều như vậy cơ hội liền phải hảo hảo nắm chắc đây mới là diệp vân nói đúng vương thông thông một trương khuôn mặt tươi cười vừa nhìn thấy diệp vân nàng liền mười phần buông lỏng ít nhất không cần lại diệp vân trước mặt giả bộ cái gì người đừng đắn cũng không cần lại diệp vân trước mặt che giấu cái gì một đoàn người đi vào mười phần an tĩnh xem ra vương thông thông đã sớm cầm nơi này đặt bao hết nô lỗi cũng từ bên trong đi ra nhìn về phía vương thông thông nói còn tưởng rằng ngươi là gạt người đâu không nghĩ tới diệp vân là thật trở về Vương Thông Thông ngẩng đầu lên, "Ta là loại kia hội gạt người người sao?" Mọi người 853 đều gật gật đầu, đi qua kinh đô một nhóm, tất cả mọi người rất quen thuộc, cho nên vừa tiến đến liền theo liền đi dạo. Nô Lôi nói, "Diệp Vân ngươi bây giờ đi đến chỗ nào đều sẽ bị người nhận ra, đến lúc đó nếu như muốn phái bảo tiêu tới bảo hộ, mọi người khẳng định nói chuyện ăn cơm cũng không được tự nhiên, cho nên chỉ có thể đặt bao hết." Diệp Vân gật đầu một cái, bản thân bây giờ bên người mấy người này, mặc kệ có làm động tác gì, hắn cũng nhìn ra được, cho nên cũng cũng không có cảm thấy có chỗ nào không tốt. Khi còn bé cảm thấy nhà hàng vừa và chơi cho nên ta lần này mới đem địa phương định ở chỗ này. Vương Thông Thông một bộ mười phần hoài niệm bộ dáng. Diệp Vân vỗ một cái bả vai hắn, kẻ có tiền hài tử lớn lên, tâm lý cũng có điểm chỗ thiếu hụt, hắn cũng là có chút điểm rõ ràng. Bất quá Vương Thông Thông nguyện ý cầm địa phương định ở chỗ này, nói rõ cũng là cầm một đám người kia cũng làm bạn hắn. Mị cả hết sức cao hứng nói, Diệp Vân, Vương Thông Thông, cái chỗ này xem thật kỹ a. Ta vẫn là lần đầu tiên tới đó. Đường Du Du nói, ta muốn là tương lai hôn lễ có thể ở chỗ này tổ chức là tốt rồi. Vương Thông Thông đối với Đường Du Du cười cười, đương nhiên có thể à Đến lúc đó ta cho ngươi định địa phương đều là bằng hữu, không cần khách khí. Phục vụ viên đi tới hỏi, "Tất cả vị tiên sinh nữ sĩ, bây giờ là không đồng ý có thể gọi món ăn." "Có thể." Vương Thông Thông nói, "Cũng tìm mình thích địa phương ngồi xuống a, không cần khách khí." Khúc Tiêu Tiêu đã mảy may đều không khách khí lật lên menu, cùng Diệp Vân khách khí có sai không sai, không điểm đối với có, chỉ chọn ý. Diệp Vân mỉm cười, "Khúc Tiêu Tiêu, ngươi lúc ngủ sau tốt nhất cẩn thận một chút." "Hoa, Diệp lão sư đang uy hiếp ta a." Khúc Tiêu Tiêu một bên gọi món ăn một bên làm lấy sự cả gì phây phần khả ái. Tất cả mọi người cười, Diệp Vân tại như vậy một đám trong bằng hữu thần kinh cũng rốt cục tới buông lòng rất nhiều, ít nhất giờ này khắc này hắn có thể cái gì đều không cần lo lắng. Mặc dù có khúc tiêu tiêu một câu, mọi người gọi món ăn, còn là điểm mình thích. Menu đưa tới Diệp Vân nơi này, hắn nhẹ nhàng thu về giao chỉ nói, phòng bếp ở chỗ nào, ta tới xuống bếp à. Diệp Vân vừa nói xong, tất cả xoay tròn nhà hàng người ánh mắt toàn bộ đều rơi vào Diệp Vân trên người. Vương Thông Thông cũng bị Diệp Vân một câu cho dọa ngu ngốc. Diệp Vân, ngươi không thấy vui đùa à? Hầu nhất phỉ đám người biết Diệp Vân giã ngoại bản lĩnh rất tốt, thế nhưng chủ nghệ, không có ai kiến thức qua Diệp Vân chân chính chủ nghệ. Vân ca ca. Triệu Lệ Dinh tuy cũng biết nấu cơm, thế nhưng lên đại học về sau, cũng không có xuống nấu, Vân ca ca, ta rút người à. Các người cái cầm đều muốn rớt xuống đất. Diệp, AF pha Vân đạm nhật nói, hắn đứng dậy, nhân viên công tác mang theo Diệp Vân đi đến hậu chủ. Cầm vừa rồi khúc tiêu tiêu đám người gọi món ăn menu đưa cho Diệp Vân. Đầu bếp trưởng trông thấy phòng bếp loại này trọng địa thậm chí có ngoại nhân tiến nhập, hết sức tức giận đối với phục vụ vì nói, không biết hậu chủ không thể để cho ngoại nhân đi vào sao. Là không phải là không muốn các người phải công tác Diệp Vân ghét nhất loại này cho là mình quản lý tất cả phòng bếp, liền đối với phục vụ viên lấy mạnh hiếp yếu người, hắn ánh mắt trong chớp mắt lạnh xuống tới, "3 giây, từ nơi này, đi ra ngoài cho ta." Đầu bếp trưởng cắt một tiếng, "Ngươi cho rằng ngươi là ai a, có cái gì quyền lợi?" "Nếu như là ta đó." Một đạo hết sức nghiêm túc giọng nữ từ Diệp Vân sau lưng truyền vào. "Tổng giám đốc." Đầu bếp trưởng khí thế lập tức liền yếu hạ xuống, không nghĩ tới hôm nay lại có thể là tổng giám đốc tự mình đến, muốn biết rõ từng xoay tròn nhà hàng đầu bếp trưởng đều là từ tổng giám đốc tự mình huấn luyện sau đó phân đến từng cái phân trong tiệm, cho nên đầu bếp trưởng liền chi nhánh điểm trưởng có khi đều sẽ không đặt tại trong mắt. một cái đang mặc hắc sát trước nghiệp âu phục nữ tử đi tới, nàng tóc dài vẫn lên, ngũ quan thanh tú, nhưng lại cấp nhân một loại rất là uy nghiêm khí thế. nói rõ nữ tử này cũng là tổ kệ mẫn huấn luyện sư, đẳng cấp không cao không thấp. Diệp vân đã cảm thụ ra, hắn chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn lấy người con gái trước mắt này không nói lời nào. nữ tử quay đầu nhìn về phía Diệp vân nói, Diệp vân tiên sinh ngươi hảo, ta là đoàn một sao. ừ. Diệp Vân không muốn đem thời gian lãng phí ở cùng một cái nữ nhân xa lạ giao lưu phía trên, đi một chút hướng trong phòng bếp, tùy áo khoác, vén tay áo lên, rửa tay trừ độc. Động. động tác mười phần phong dong bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, Đoan Mộ Sao đứng ở chỗ cũ vẫn không lúc đích. "Sử tại môn khẩu làm gì, qua hỗ trợ." Diệp Vân cũng không quay đầu lại liền nhàn nhạt nói. Đoan Mộ Sao đã thật lâu đều không có bị người là sai xử qua, vốn nàng là hẳn là tức giận hoặc là cự tuyệt, thế nhưng thân thể tuyệt không nghe sai xử liền đi qua, vén tay áo lên, trừ độc tay, cho Diệp Vân trợ thủ. 4, chương 430, đầu hũ ăn thật ngon a. Diệp Vân động tác tuyệt không như là lần đầu tiên nấu cơm. Bên cạnh đầu bếp trông thấy đều là trợn mắt há hốc mồm, bởi vì Diệp Vân có chút thủ pháp đều là bọn hắn từ trước đến nay đều chưa từng gặp qua. Đoan một sao không có có bản thân công nhân khoa trương như vậy, chỉ là một bên trợ thủ, một bên ký ức Diệp Vân một ít thủ pháp, gặp được không hiểu, vẫn sẽ hỏi một chút Diệp Vân. Có là Diệp Vân chính mình giảng. Bên cạnh đầu bếp cũng là hết sức chủ động, giúp đỡ Diệp Vân đập vào ra tay. Diệp Vân kỹ thuật sát dao, khiến những cái này đầu bếp đã tìm không được cái gì hình dung từ tới vivon Diệp Vân tiên sinh, xin hỏi ngươi là lần đầu tiên nấu cơm sao? Đoan một sao hỏi, nàng thanh âm hết sức tốt nghe. Hơn nữa rất là khiêm tốn, ta từ nhỏ liền thích rau cho nên lớn lên về sau mới có thể khai mở xoay tròn nhà hàng. Diệp Vân trên tay động tác dù cho lại nói tiếp thời điểm, cũng vẫn không có dừng lại, hắn điên nổi thời điểm, ánh mắt cũng nháy cũng không nháy, lúc trước thích, thế nhưng thật lâu đều không có xuống bếp. Ừ ừ ừ. Đoan Mộ Sao đáp, nếu như là chủ nhân, khẳng định đều sớm hỏi Diệp Vân muốn phương thức liên lạc, thế nhưng Đoan Mộ Sao không có, bởi vì rất nhiều làm đồ ăn chiêu thức, hẳn là đều là cá nhân gia đình tổ truyền, không thể tiết ra ngoài, hiện tại bọn hắn có thể tại hiện trường học tập cũng là rất nhiều. Diệp Vân động tác rất nhanh, trong nhà ăn đầu bếp năng lực học tập cũng không kém so với diệp vân vẫn rất chậm có một chút tương đối đơn giản chiêu thức bọn họ nhìn hội vì vậy liền bắt đầu tại trong phòng bếp luyện tập đoan mục sao cũng cam chịu mặc định chung quy chỉ cần này một đám đầu bếp học được diệp vân một ít thủ pháp sau này khi từng cái xoay tròn nhà hàng chủ bếp đều là dư xài hiện tại đều có thể sao đoan mục sao nhìn xem diệp vân lấy cải tiến thủ pháp chiếu vào menu phía trên làm đồ ăn so với vốn đồ ăn càng thêm sắc hương vị đều đủ là thật ăn thật ngon nàng vừa rồi nhầm nháp một chút có thể diệp vân nhàn nhạt nói đi đến bồn rửa tay phương hướng trừ độc rửa tay sau đó sỏ vào chính mình áo khoác đi ra ngoài hầu nhất phỉ các loại nữ nhân người có thể không biết là Diệp Vân làm đồ ăn trình độ có thể có nhiều hảo Diệp Vân nếu như đều chính là hẳn là để cho đầu bếp làm đi Vân ca ca có phải hay không rất mệt ta mau tới nghỉ ngơi một chút Triệu lệ dĩnh một câu trách cứ lời cũng không có kéo ra băng ghế để cho Diệp Vân ngồi xuống Diệp Vân câu dẫn ra khỏe miệng các ngươi biểu tình dường như đều là không thể nào tin được ta đi mọi người nào dám gật đầu thống nhất lắc đầu Vương Thông Thông nói làm sao có thể Diệp Vân chỉ cần là ngươi nấu cơm ta đều cảm thấy ăn ngon Nô lỗi cử trào đồng ý giống như trên Diệp Vân cười cười, như vậy trái lương tâm, cũng liền các ngươi nói suất. Nói chuyện công phu, dao đã từ phục vụ viên lần lượt bưng ra. Ánh mắt mọi người đã rơi đang phục vụ thành viên bưng trong âm. Nhìn lên hương vị còn là không sai, thật là, thật vẫn còn không sai. Vất vả Diệp lão sư, vì Diệp lão sư cả ly. Khúc Tiêu Tiêu bắt đầu nóng chẳng tử. Diệp Vân nâng trẻ nói, cảm tạ các vị đối với ta mạ chọc duy trì, không ủng hộ Diệp lão sư duy trì ai đi. Khúc Tiêu Tiêu nói. Diệp Vân gián mày nói, Khúc Tiêu Tiêu lời này của ngươi nói còn là rất thật sự. Vậy là, một đám người cười rộ lên. Tất cả mọi người bắt đầu bắt đầu ăn. Nếu không là biết Diệp Vân không phải là một cái nói dối người, bọn họ đều thật sự là không thể tin được, đây là Diệp Vân làm ra. Diệp Vân, vị quá tốt, ta đã lớn như vậy đều không có đã ăn ăn ngon như vậy đâu hũ. Vương Thông Thông tuyệt không khoa trương nói, hắn từ nhỏ cha mẹ mang theo hắn luôn là đến tất cả cái địa phương ăn cơm, cho nên đối với mỹ thực, hắn thật sự là một chút hứng thú cũng cầm lên không nổi, thế nhưng lần này do, hương vị là thật hảo. Đoan một sao đứng ở cửa phòng bếp, Vương Thông Thông thanh âm nói chuyện rất lớn, nàng tự nhiên cũng là nghe được 10 phần rõ ràng, xem ra chính mình chủ nghệ vẫn có đợi để cao à, nàng quay đầu nhìn về phía trong phòng bếp các đầu bếp đều tại học tập vừa rồi diệp vân những kỹ xảo kia đầu bếp trưởng còn là đứng ở phía ngoài phòng bếp có cái gì không nổi đầu bếp trưởng nói đến đoan một sao đi về hướng đầu bếp trưởng trong trong thuần khiết trên mặt giống như là kết một tầng xương đồng dạng diệp vân là dạng gì người hắn có thể tiến phòng bếp để cho ngươi ra ngoài nói rõ lúc nhìn thấy ngươi nhìn một lần thời điểm ngươi tất cả tin tức cũng đã bại lộ tại nó trong ánh mắt nàng đều có điểm không muốn thừa nhận trước mắt ngu xuẩn người là mình dạy dỗ quả thật có nhục tay mình đầu bếp trưởng nghe xong lão bản mình đối với chính mình nói xong đây hết thảy lông tơ trong chớp mắt dựng thẳng lên hơn nữa hắn cũng biết một chút đoan một sao đối với chính mình nói xong những cái này về sau chính mình đầu bếp tiếp sống cũng đến đây là kết thúc bởi vì vừa mới bắt đầu đoan một sao huấn luyện bọn họ thời điểm bọn họ đã ký kết hợp đồng như là do ở bản thân phạm sai lầm bị khai trừ về sau không phải làm bất kỳ cùng đầu bếp có quan hệ chức nghiệp phòng ngừa tiết lộ xoay tròn nhà hàng một ít bí phương nếu là tiết lộ như vậy nửa đời sau hội vinh cửu sống đang giám thị đoan một sao là một cái nói được thì làm được người Diệp Vân nhàn nhạt liếc mắt nhìn phòng bếp phương hướng, đoan một sao trong khi nói chuyện trò, tự nhiên là đã rơi vào lỗ tai hắn, nữ nhân này rất thông minh. Hắn một cái đơn giản động tác, những người khác đương nhiên cũng chú ý tới, đương nhiên ai cũng không có hỏi, bởi vì vì mọi người đều không phải người ngu, phòng bếp chỗ đó có vật gì hấp dẫn Diệp Vân. Một bữa cơm ăn được rất nhanh, khúc tiêu tiêu kẻ dở hơi, một mực chọc cho mọi người đang cười, giao cũng tiêu diệt không sai bị lắm. Tất cả mọi người đập vào a thiếu nợ, một cái phục vụ viên đi tới nói, lão bà nói, cảm tạ Diệp Vân tiên sinh đối với chúng ta ủng hộ. Diệp Vân gật đầu một cái, đoan một sao thật là rất thông minh. Thế nhưng là thái quá mức thông minh nữ sinh, này không đúng Diệp Vân khẩu vị. Chương 431, khởi đầu văn truy ẩn internet. Một đám người đi ra ngoài, hiển nhiên có mấy người nữ sinh biểu hiện trên mặt không thật là tốt, nô lôi quyết đoán đứng cách nữ sinh hơi xa một chút khoảng cách an toàn, bảo vệ tính mạng trọng yếu. Mấy người coi như là rất vãng tới trường học, cũng không có ai dám ngăn đón Diệp Vân một đoàn người. Hiện tại Triệu Lệ Dĩnh cũng không sai biệt lắm là đi đến chỗ nào đều là kính dâm khẩu trang, sợ có người nhận ra nàng, liền ở trường học mấy ngày nay, nàng ghi chính mình danh tự đều muốn ghi thổ huyết. Diệp Vân ngược lại là không sợ hãi. Trung Phi dám để cho hắn ký tên đều là lá gan phi thường lớn loại kia. Vừa đến ra, Diệp Vân liền bật máy tính lên, leo lên chính mình tài khoản, quỷ thổi đèn đã hoàn toàn dẫn bạo mạng lưới, tuy hoa ngàn cốt không bằng quỷ thổi đèn nhiệt độ, thế nhưng số liệu cũng là tại chậm chạp dâng lên. Hậu trường tin tức cũng đã bạo tạc, đều là từng cái trang web kiểu bốn lẻ muốn ký hắn, thậm chí có mấy cái trang web chủ động đưa ra rất tốt phúc lợi, Diệp Vân cũng chỉ là nhìn vài lần, liền đóng hậu trường, hắn ý nghĩ cũng không phải là cho người khác đương viết chữ công nhân kiếm tiền. Diệp Vân cầm lấy di động, liên hệ Vương Thông Thông, Vương Thông Thông thật vất vả có thể xuất ra sóng, đương nhiên là sẽ không sớm như vậy trở về. Vừa nhìn thấy là Diệp Vân điện thoại, hắn cũng không dám không tiếp. Diệp Vân, có phải hay không còn muốn nước ta lần sau đi ăn cơm a? Cho ta mượn 10 triệu. Diệp Vân vay tiền lời thật là trắng ra, hơn nữa ngựa khí rất là bình thản. Nếu người bình thường, khả năng sớm cầm đã sớm đem vay tiền người cho kéo đen. Vương Thông Thông đã xem như tương đối rõ ràng Diệp Vân sinh khí, đương nhiên biết Diệp Vân không phải là loại kia biết mình bằng hữu có tiền, liền cầm bằng hữu của mình đương máy rút tiền ATM rồi hắn không nói hai lời nên đáp ứng. Ta cho ta trợ lý gọi điện thoại, để cho hắn chuyển khoản cho ngươi. Diệp Vân, muốn cùng đi chơi mà, thật nhiều đẹp mắt của giấy. Hắc <cười> hắc. Diệp Vân mặt trong trước mắt liền đen, một mình ngươi chậm rãi chơi, cẩn thận thật hư. Nói xong, hắn liền mảy may đều không khách khí tắt điện thoại. Vương Thông Thông vẫn đang cố gắng lý giải Diệp Vân một câu nói kia, thật hư. Ngoa tạo, hắn chỉ là vui đùa một chút mà thôi, cũng trên giường, anh anh anh, mình tại Diệp Vân đại thần trong đấy lòng hình tượng, lần nữa hư đảo hóa. Diệp Vân tắt điện thoại, cách đại khái năm phút thời điểm, 10 triệu liền đã tới tay. Hắn bắt đầu liên lạc Trần Giáo sư Hoạt, lão sư. Biết lúc này Trần Hoạt là căn bản sẽ không nghỉ ngơi hơn nữa đã có khả năng tại làm một ít vô cùng tốn thời gian đang lúc sự tỉnh Diệp Tiểu Tử như thế nào lúc này gọi điện thoại cho ta không biết a điểm nhẹ có việc nói mau có dám mau thả Trần Hoạt trừng nhất nhãn cho mình ấn chân vụ kẹm mẩn để cho ngươi điểm nhẹ lão sư sư phụ ngươi ngược đãi như vậy chính mình bổ kệ mẩn thật tốt sao Diệp Vân ngữ khí có phần bất đắc dĩ nói Trần Hoạt cười ha hả nói vậy ngươi đến cho ta mát xa a Toán vậy ngươi còn không bằng một kiếm giết ta càng thật sự Diệp Vân trợn mắt lão sư ngươi có hay không nhận thức có thể làm trang ép chuyên gia có a ta đây trước treo Như thế này phát cho ngươi. Trần Hoặc Ba liền tắt điện thoại. Nếu để cho thế nhân biết, trong truyền thuyết cao cấp Trần Giáo sư Hoạt là cái dạng này, đoán chừng khả năng cũng sẽ không tin tưởng hắn. Diệp Vân ngồi ở quổng tủ tờ trước mặt ghi giữ lại bản thảo, cũng không lâu lắm, Hồng thư văn rọi, hắn điểm tiến Hồng thư, trên đó viết trang phép chế tác giáo trình. Sau đó phía dưới vẫn ghi một câu, thu người lấy cá không bằng thụ người lấy cá. Hắn cười cười, đây mới là lão sư tính cách. Vừa rồi hắn liền suy nghĩ, sư phụ của mình như thế nào như vậy thống khoái nên đáp ứng, nguyên lai là nội tâm đã có ý nghĩ. Hắn ấn mở giáo trình, bên trong giảng giải vô cùng kỹ càng. Diệp Vân đầu góc chuyển vô cùng nhanh, một cái suốt đêm thời gian, hắn cầm giáo chỉnh toàn bộ nội dung đều dưới lưng. Trời vừa sáng, hắn liền bắt đầu làm về trang web chủ tính. Hắn ý nghĩ, chính là mình khai mở một cái trang web, tại sao phải đem tiền để cho người khác lợi nhuận đâu? Diệp Vân từ trước đến nay cũng không phải một cái thành thạo người, hơn nữa chính mình bộ kệ mẩn cũng càng ngày càng nhiều, huấn luyện bộ kệ mẩn phí tổn, cũng là rất cao, không thể một mực dựa vào trường học, hắn phải từ từ thoát ly xuất ra mới là chính xác nhất ý định. Diệp Vân trong đầu đã có về trang web hình thức ban đầu, chủ tính làm tốt về sau, hắn liền bắt đầu bắt tay vào làm chế tác thậm chí vì để vợ càng thêm ổn định, hắn chuyên môn cứ gọi điện thoại thuê một cái server. Bất quá một vòng, trang web đã hoàn toàn làm tốt, danh tự Diệp Vân cũng đã quyết định hảo không. Lạc Thần Văn truyền internet, Diệp Vân đối với danh tự này vẫn phi thường thỏa mãn. Diệp Vân đã sớm cầm hai trên quyển sách chuyển tới chính mình trang web, bởi vì đây là về bộ kệ phần trang web chế tác giáo trình, căn bản không tồn tại chính mình trang web số liệu sẽ bị sách lậu. Thậm chí Diệp Vân đây còn là cải tiến. Hoa ngàn cùng quỷ thổi đèn hai quyển sách đã tại Lạc Thần internet chính thức điện tử bản tiêu thụ. Diệp Vân tại Mỹ, phía trên phát một câu nói như vậy, rất đơn giản. Hơn nữa không mang theo bất kỳ dư thừa lời hoặc là dấu chấm câu, Mip Zoro Log Ring Fansham mộ đã sớm đột phá 5000 vạn, như vậy một mảnh Mip Zoro Log Ring phát ra ngoài, Trang ép lưu lượng lần nữa bạo tác. Rất nhiều người đều hết sức tò mò tác giả Lạc Thần thân phận, cũng đang suy đoán, nếu Lạc Thần Fansham mộ biết này hai quyển sách là Diệp Vân ghi đoán chừng cũng sẽ hủ chết. Diệp Vân cũng thủy chung đều không có rảnh rỗi, ấn mở điện thoại di động của mình, câu dẫn ra miệng, không sai, trong lòng của hắn lần nữa có tư tưởng mới. 164, 432, một chỗ nghe giảng bài. Hồ Nhất Phỉ sau giờ học liền thẳng đến Diệp Vân chỗ ở không đến điều Diệp Vân chuyên môn gọi điện thoại cho mình là muốn làm gì? Nàng đẩy ra Diệp Vân biệt thự lại môn, cửa không có khóa. Diệp Vân đang huấn luyện bộ kẹt mẩn, nàng thở phì phò nói: Diệp Vân, có chuyện gì không? Ngươi có biết hay không biên đạo hệ giáo sư? Diệp Vân đứng dậy hỏi. Hồ Nhất Phỉ nghĩ một chút gật gật đầu, thượng hí truyền thông hệ, biên đạo chuyên nghiệp liền rất tốt ta, ngươi cũng có thể đương dự tính sinh đi học tập. Nếu như ngươi là muốn khảo chứng sách, tin tưởng cũng chỉ là cho hiệu trưởng nói câu nào sự tình mà thôi. Đi qua lần trước ở cửa trường học sự tình, nàng đều đã biết. Diệp Vân bây giờ nói chuyện, thế nhưng là liền hiệu trưởng đều có nghe. Ừ, ta ngày mai đi nghe giảng bài." Diệp Vân đã quyết định hảo, hắn muốn kế hoạch quay quỷ thổ đèn, huấn luyện bộ mẩn từng cái phương diện cũng phải cần tiền, không có tiền, làm gì cũng không được. Hồ Nhất Phỉ không biết Diệp Vân muốn làm cái không năm sao, coi như là muốn làm gì, Diệp Vân cũng là sẽ không cho mình nói, vậy không, có ta sự tình gì, ta về trước đi rồi. "Chờ một chút." Diệp Vân cũng không phải là loại kia thích để cho người khác chạy trốn người, để cho nàng tới tự nhiên là có đồ vật muốn cấp nàng, hắn từ trên mặt bàn cầm lấy một cái hộp đưa cho Hồ Nhất Phỉ, "Nếu như muốn huấn luyện hảo Pokémon, mẩn thể lực cùng. Tinh thần là xin nợ Focus, phương diện đều muốn bổ sung đúng chỗ, đây là ta nghiên cứu năng lực hồi. A hảo. Hồ Nhất Phỉ còn tưởng rằng Diệp Vân kêu mình tới, chính là vì hỏi một chút biên đạo ban sự tình, không nghĩ tới là có vật gì muốn cho mình, nàng tim đập thực rất nhanh, dường như trái tim muốn nhảy ra đồng dạng, nhìn xem Diệp Vân tuấn tú bên mặt, nàng liền một câu lời cảm tạ, cũng không biết nên nói như thế nào, vậy, ta đây về trước đi rồi. Diệp Vân gật gật đầu, trên đường chậm một chút. Hồ Nhất Phỉ vừa rồi 10 phần tiểu nữ sinh một mặt rơi vào Diệp Vân trong mắt, hắn lần đầu cảm thấy, Hồ Nhất Phỉ tuy sinh khí rất táo bạo, thế nhưng đối đãi người bên cạnh, vẫn là hết sức hảo. Hồ nhất phỉ ôm chứa năng lượng khối cái hộp chạy trước rời đi. Diệp Vân bật máy tính lên, bắt đầu cùng Trang web một ít công việc nhân viên bắt đầu câu thông. Nhạc Vân không có báo cho những người kia thân phận của mình, đều về sau quỷ thổi đèn yếm cả biên về sau, lại để lộ thân phận cũng không muộn. Sáng sớm ngày hôm sau Diệp Vân vừa tiến vào biên đạo ban, tất cả đệ tử ánh mắt đều không có từ Diệp Vân trên người rời đi. Diệp Vân khí chất, Diệp Vân thanh danh, Diệp Vân thân phận, không một không cho biên đạo ban bọn này sinh viên theo không kịp Các ngươi hảo. Diệp Vân mỉm cười, nói biên đạo ban địa phương khá tốt, Hồi nhất phỉ sớm cho mình phát qua địa đồ, bằng không hắn khẳng định tìm không được địa phương các học sinh không nghĩ tới tiếng tâm lừng lê diệp vân lại có thể là như thế thân thiết, có đệ tử nói là diệp lão sư chúng quy cũng là mang bộ kệ mẩn khóa giáo sư đối đại đệ tử nhất định sẽ rất thân thiết. diệp lão sư, ta xem qua người đập sam sam tới tuyên truyền mảnh, ta thực rất thích người a. một người nữ sinh đỏ mặt đối với diệp vân nói. trong phòng học những nam sinh khác nữ sinh cũng đi theo nói. diệp lão sư, chúng ta cũng xem qua, nhân vật nữ chính thực thật xinh đẹp, cũng là trường học của chúng ta. hôm nay diệp lão sư là đến cho chúng ta đi học sao? diệp vân nhìn xem bọn này đệ tử, khoe môi hơi hơi lên khắc trong đôi mắt chỉ nhàn nhạt hào quang, nhìn lên rất ôn hòa. "Không phải, ta cũng là tới cùng các ngươi một chỗ nghe giảng bài." Biên đạo ban đệ tử trong mắt đều muốn rất xuống. "Diệp lão sư, người nói là thực a?" "Trời ạ, ta đây là tu 8 đời phúc, mới có thể cùng Diệp lão sư một chỗ nghe giảng bài. Ta trở về muốn cho nhà ta lão đầu tử nói một chút, nhà của ta lão đầu tử nhất định sẽ cao hứng có phải hay không?" "Muốn biết rõ, Diệp Vân hiện tại đã là hoa hạ nổi danh bộ kệ mẩn huấn luyện ra, rất nhiều người có thể cùng Diệp Vân nói chuyện cơ hội đều không có, bọn họ lại có thể cùng Diệp Vân nói chuyện, cũng có thể cùng Diệp Vân một chỗ nghe giảng bài." Diệp Vân vừa ở phòng học đằng sau, cùng với giày cao góp thanh âm, một nữ nhân cái này xách đi tới. Mở ra danh sách, trong phòng học quét một vòng, vừa nhìn thấy Diệp Vân, lăng một chút. "Diệp Vân." Thanh âm mười phần dịu mình. Diệp Vân nâng lên đang xem sách ánh mắt, "Ngươi hảo." Hắn không tự chủ liền khiến cho dùng ra nụ cười rét. Triệu Duy cũng đi theo cười rộ lên, "Ngươi khả năng không nhận ra ta, biên đạo khóa tương đối ít, cho nên rất ít người biết ta là ở chỗ này đi học." "Triệu Duy?" Diệp Vân đã nói như thế nào cảm giác nữ nhân này nhìn rất quen mắt, bắt đầu đi hỏi, "Ta hiện tại chỉ là đệ tử." Triệu Duy gật gật đầu, lần này nàng lại không có điểm danh. Bởi vì nàng không muốn có Diệp Vân cùng đệ tử cùng tiến lên khóa, còn có đệ tử trốn học. Bởi vì Diệp Vân là lần đầu tiên, cho nên triệu duy giảng bài cũng là rất nhỏ hóa, Diệp Vân có phải hay không vẫn còn ở nhớ bất ký. Chúng ta học một đánh, liền có hai nữ sinh đi tới. Diệp Lao Sư. Vân ca ca. Diệp Vân đi về hướng hai cái nữ hải tử, như thế nào? 803. Chỉ là vừa rồi bỗng nhiên tìm không được Diệp Lao Sư, cũng rất hoảng hốt. Quan hiểu đồng chi tiết nói. 4.